chương bốn trăm năm mươi ba đại phá quân hán một lưu bang dưới sự bảo vệ của chu bột trương lương trần bình và đám văn võ quần thần quay về trung quân lại lên xe tổ xe lập tức mười mấy lực sĩ quân hàn liền ra sức chuyển động bàn thời đưa quân thần nước hán cùng với mười mấy lính giao liên lên tới trục cao nhất đứng ở trên tổ xe cao ngất từ trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường đều ở trong mắt 500.000 quân hán cộng với 400.000 quân sở gần triệu người đại chiến tính ra thì con số có vẻ lớn nhưng kỳ thực toàn bộ chiến trường cũng chỉ ở trong phạm vi hơn mười dặm vũ khí sắc nhọn chiến tranh muốn thắng thì phải dựa hợp lực hình thành trận hình ngoài kỵ binh đặc biệt còn có binh chủng phụ trợ còn những binh chủ chủ lực khác thì đông vô cùng không có la đại ở bên lưu bang tuổi cao sức yếu chu bột liền trở thành người thống xoái quân hán chu bột quay đầu lại phía của lưu bang với ánh mắt t r ư ơ n g cầu ý kiến lưu bang vuốt n h ẹ cảm ra hiệu có thể bắt đầu rồi chu bột lập tức giơ tay phải lên phía trước nhẹ nhàng trầm giọng nói hiệu lệnh toàn quân bày múi tên lệnh kỳ ở phía trung tâm cùng bốn phía nhất tề đều dâng lên dưới sự chỉ huy và điều khiển của lệnh kỳ một đội trọng giáp quân hán kích mô binh cung tiến thủ cũng với khinh binh tử sĩ đều bắt đầu di chuyển vị trí hai cánh kỵ binh bắt đầu triển khai không đến một phút sau liền hình thành một thế trận hình mũi tên thật lớn ba thấy cảnh này khoe miệng tất thư không khỏi hiện lên một nụ cười nhạt trận hình mũi tên sao kế tiếp sau đó tất thư nhẹ nhàng giơ tay phải l ê n đu ai một ngón dơ lên chỉ lên trời sau đó nói chuyển lệnh xuống dưới trận nhất tự trương xa được sự điều hành của các lệnh kỳ các tướng sĩ quân sở được huấn luyện có tố chất nhanh chóng di chuyển hình thảy nhờ trợ hình không đến thời gian cháy hết nửa c h é n hương quân sở ở trái phái trước sau kỵ quân đều chậm dãi tiến đến xếp thành hình một chữ mở hình thành trận địa nhất tự trường xà ba đây là nhất tự trường xà trận sao chu bột n h i u lông mày trầm giọng nói không ngờ là hạng trang lại biết trận pháp này trận nhất tự trường xà lưu bang hỏi rất lợi hại sao trương lương nói điều này được ghi lại trong binh pháp tô tử là một trong mười trận pháp cơ bản đúng là trận pháp được ghi trong binh pháp tô tử lưu bang nghiêm nghị nói hóa giải như thế nào trần bình nói chỉ cần bóp chết đoạn đầu đoạn đôi thì đoạn l ư n g phá dễ như chở bàn tay phía bên kia chu bột đã bắt đầu liên tục truyền đạt mệnh lệnh tả hữu hai cánh kỵ quân đều xuất ra cần phải đánh được hai cánh của quân sở điều này khó có thể cứu hồi được quân trùng ngự lâm quân đột kích vào trong trọng kỵ theo vào tiến quân t ạ quân hữu quân cung tiến doanh đột phá về về trước để bắn hậu quân truy trọng thực hiện áp chế đường dài xe bắn đá phụ trợ công kích trong lòng trương lương khẽ run sợ tuy rằng hắn không phải là tướng chỉ huy trận này nhưng cũng đã từng quan sát hàn tín chỉ huy dùng tục ngự thì có thể nói là có nói rằng chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy cho nên trương lương có thể nhìn ra được chu bột tính toán là tốc chiến tốc thắng dùng ngự lâm quân để phá được tuyến phòng thủ của quân sở sau đó cho trọng binh tấn công trực tiếp quân trung tâm của hạng trang chu bột là tướng lao luyện đã từng trải qua hàng trăm trận chiến trên s a trường cho nên chỉ cần nhìn một chút đã có thể nắm được toàn bộ điểm mạnh điểm yếu của toàn bộ chiến trường rõ ràng chỉ cần quân hàn phá được trung lộ quân sở chém được hạng trang như vậy thì kết quả trận đấu đã thắng chắc rồi rõ ràng là hạng trang là quốc quân của nước sở tất nhiên sẽ có trọng binh thủ hộ nên phải nhờ vào chiến lược của trọng kỵ quân hán và ngự lâm quân đại hán cách dụng binh của chu bột cực kỳ đơn giản nhưng ở trên chiến trường thì ý nghĩa càng đơn giản càng đáng sợ chu bột truy trận địa mũi tên khổng lồ rất nhanh chậm rãi bước lên phía trước thời gian c h ậ m chậm trôi qua trong sự chờ khiến người ta hít thở không thông khoảng cách giữa hai quân nước h á n sở không ngừng được rút ngắn từ năm trăm bước sau đó là bốn trăm ba trăm rồi hai trăm xe bắn đá của hai bên bắt đầu đánh ném những hòn đá lớn về phía đối phương lúc này bộ binh của hai bên cũng không thể tránh được chỉ có thể dựa vào số trời mà thôi điều đáng mừng chính là những viên đá được bắn ra tuy thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi nhưng khả năng sát thương lại cực kỳ có hạn khoảng trên trăm đá lớn nặng trăm cân nhiều nhất cũng chỉ sát thương đến ba hay năm binh sĩ điều này đối với đội binh có năm trăm l i n binh lính chẳng khác nào muối bỏ biển thật sự không đáng nhắc đến nhưng khi khoảng cách hai bên còn chưa đến hai trăm bước xe bắn đá của hai quân sở hắn đều phóng ra những đạn dầu hỏa thực ra cái được gọi là đạn dầu hỏa chính là một hộp dầu hỏa bởi khả năng của dầu hỏa có hạn không thể kịp cháy được có ném xa nhất cũng chỉ có thể trong phạm vi hai trăm bước nhưng loại đạn dầu hỏa này không phải là loại đạn mà những đạn đá thông thường có thể so sánh được khi viên đạn này bị vỡ ra thì những mảnh dầu hỏa có khả năng t i ê u đốt máy liệt đủ bao trùm trong phạm vi mười mấy triệu nơi những mảnh dầu hỏa đạn v số thương vong của hai quân hán sở tăng lên cực nhanh tuy nhiên thương vong nhiều lần thảm đến đâu binh giáp hai quân cũng nhất quyết kiên cường chống chọi lại đến cùng từ lúc bước chân vào chiến trường bọn họ không còn có mạng sống nữa mà chỉ là những quân cờ trong tay người chủ xoái chủ xoái sai bọn họ tiến lên phía trước bọn họ không thể lùi về sau chủ xoái sai bọn họ lùi về một bước bọn họ không thể bước lên trước dù chỉ là nửa bước khi khoảng cách giữa hai quân không đến một trăm bước cung thủ của hai bên bắt đầu bắn khi khoảng cách giữa hai quân chưa đến m ư ơ i bước thì phi mô binh của hai nước bắt đầu ném phi mô cuối cùng bộ binh trọng giáp hai bên đánh giáp la cả trong khoảnh khắc trên chiến trường vang lên những tiếng ẩm vàng do những t â m chắn va chạm vào nhau những âm thanh của lưỡi kiếm sắc bén chém đứt thân thể người cùng với tiếng kêu thảm thiết của những người lính chết thảm không ngừng kêu lên từ trên cao quan sát quân hai quân sở h á n giống như những dòng nước lũ đỏ đen đang ẩm ẩm va chạm vào nhau trong thoáng chốc máu người bắn lên tung tóe trên nền trời lấy ngự lâm quân đại hán của ngự lâm trung lang tướng thúc tôn anh làm m ũ i tên quả thực sắc bén không thể đỡ khi hai bên vừa giao đấu đại hán ngự lâm quân dễ dàng phá được phòng ngự của trọng giáp quân sở mặc dù quân trọng giáp của quân sở có thể nói là trang bị vũ trang hòa mỹ nhưng bất kể bọn họ có ngăn cản như thế nào cũng không ngăn được sự tấn công linh hoạt sắc bén của đại hán ngự lâm quân ba trọng giáp quân sở liên tiếp bị đánh bại rút lui khoe miệng tất thư lại cười muốn phá vào quân ở trung tâm của ta ư trực tiếp chém đầu sao ý tưởng không tồi được thôi nếu như ngươi đã có dụng tâm này thì ta sẽ phối hợp với ngươi lập tức tất thư lại giơ tay phải lên nói đại kỳ truyền lệnh tất cả quân lui về phía sau lui về sau đám người hạng trang hàng sở hạng đà nghe vậy theo bản năng đầu tiên là thấy kinh ngạ hai bên đều đã cùng đấu với nhau lúc này hạ lệnh lui binh không phải là muốn đùa dỡn hay sao tuy nhiên rất nhanh mọi người liền nhớ lại hình ảnh mà bọn họ khắc cốt ghi tâm cuộc chiến t a i hạ n đúng vậy chính là cuộc chiến t a i hạ nhớ n năm đó trong cuộc chiến t a i hạ n trong khi hai quân đang đấu với nhau thì hàn tín cũng đã hạ lệnh lui quân về phía sau bọn hạ trang hàng sở quý bố đều cho đó làm sai lầm nhưng kết quả đã chứng minh người sai chính là bọn họ tuy rằng hàn tín hạ lệnh rút lui về phía sau nhưng quá trình tập hợp quân của quân tề lui về phía sau lại không hề hỗn loạn càng không bởi vậy mà tác hơn nữa quân sở bởi vì quá ham hố truy kích cho nên phải nhận phải thất bại th hồi tưởng lại cảnh tượng của trận chiến này hạng trang liền bỏ nghi vấn trong lòng n u ố t vào bụng liền rút quân trở về tất thư có thể đánh bại hàn tín trong trận chiến tứ thủy nói thế cũng không cần lui binh làm rối loạn tinh thần của binh lính hắn còn lo lắng cái gì nữa cứ tiếp tục làm một trưởng quầy an tâm đứng xem cuộc chiến là được rồi ba quân sở lui về phía sau chu bột c h o mày nhưng rất nhanh sau sắc mặt giàn mua của chu bột liền hiện ra một tia sát khí lạnh lùng nghiêm nghị tham ngã hạng trang cho rằng ta giả cả hồ đồ sao quan anh trần vũ và những c ư tướng cũng n ơ ngác nhìn nhau lâm trận rồi còn lui thật đúng là không giống như những chủ xoáy của khả năng chỉ huy theo như những gì mà bọn họ biết. thì trên thế gian này ngoại trừ tề vương hàn tín và người vừa mới ra lệnh đó của nước sở là tất thư ra thì không còn có ai có thể làm giống như thế này được lẽ nào hạng trang cũng muốn khiêu chiến thử một trận tiểu t ử hạng trang ngươi có đ i ê n không lưu bang cũng giật mình há miệng to gào lên trên mặt trương lương thoáng chốc hiện một tia lo lắng hắn đột nhiên có dự cảm không lành chẳng lẽ tuy nhiên rất nhanh sau đó trương lương liền biến mất ý nghĩ này điều này sao có thể chứ trần bình đứng bên cạnh trương lương vẫn giữ tinh thần như bình thường không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì xem tại ba hạng trang hạng đà vũ thiệp bách lý hiền và quân thần nước sở đều toát mồ hôi lạnh trên chắn bởi vì quân sở ở phía sau rút lui dẫn đến ở giữa xuất hiện đủ loại tình huống thật sự quá mức nguy hiểm có vài thứ quân sở đều đã chỉnh doanh bị quân hán làm cho rối loạn nhưng đáng mừng chính là vẫn còn có một đội quân hán khác trong lúc nguy cấp đã từ mặt sân đến trợ giúp khó khăn l ắ m mới ngăn trở được quân tiên phong của quân hán sau đó khiến cho quân sở tan tác có thêm cơ hội điều chỉnh quân đội điều này làm cho đám người hạng t r a n g có một t ả o giác từ đầu đến cuối quân sở đang dãy dua tan tác quân thần nước sở kinh hãi nhưng trên mặt tất thư vẫn điểm nhiên như không ngoài tất thư còn có thiết như và những người phụ trách truyền đạt quân lệnh vẻ mặt thông rong bọn họ đã từng thấy tất thư và hàng tín quyết đấu. so sánh với trận tứ thủy tất thư hiện tại thong rong hơn rất nhiều khẩu khí truyền đạt quân lệnh tần suất đều không thể so sánh được với trận tứ thủy cho nên có thể thấy được thượng tướng quân hiện tại đang rất thoải mái ba giữa lúc hai quân h á n sở một tiến một lui thì thế trận của hai bên không thể tránh khỏi những thay đổi vô tình thế trận nhất tự trường xả của quân sở mơ hồ như biến thành thế trận nhạn hành còn thế trận mũi tên của quân h á n thì co lại rút thành một trận hình tam giác truy khổng lồ quan sát từ trên cao thì toàn bộ tam giác quân h á n đã bị trận nhạn hành của quân sở bao vây hai đường biên chỉ còn có phía dưới là còn được quân kỵ binh hàn bảo hộ tuy nhiên quân thần nước hắn lại mơ hồ không cả bất kể là chu bột lưu bang hay là trương lương đều chỉ nhìn đến sự linh hoạt sắc bén của quân h á n đã đánh cho thế trận của quân sở t a t tác theo binh pháp thì đã phá giải được thế trận nhất tự trường x a quân h á n đã hoàn toàn thực hiện được ý đồ của mình bởi vì hai cánh kỵ binh của nước sở đã bị kỵ binh của quân nước h á n quân lấy mà ngự lâm quân cũng đã hoàn toàn xâm nhập được vào trung tâm của đại quân nước sở thì quân nước sở sẽ hoàn toàn tát tác chu bột hít một hơi sâu lập tức chậm rãi rút kiếm ra giơ cao lên trầm giọng nói đại kỳ truyền lệnh trọng kỵ binh công bốn đại quá quân hán hai chu bột lệnh ra một tiếng quân hán liền thay đổi phương thức tấn công bắt đầu hướng quân công kích m ạ n h liệt vào hai cánh quân tả hữu của nước sở đồng thời khuyết trương trận hình trong khoảng không tạo ra một thông đạo dưới sự công kích mạnh mẽ khuyết trương của quân hán thì thông đạo này càng trở nên rộng lớn đồng thời hướng về phía trước ngày càng được kéo dài ra sau nửa canh giờ n ữ lâm quân cũng chia thành hai cánh quân bên tả bên hữu một đội trọng kỵ binh mặc á o giáp màu đen cuối cùng cũng ở trong trận tinh kỳ sau trận quân hán chậm rãi đi ra lúc này quân hán từng bước hợp lực mở rộng đường thông đạo nó rộng đến nỗi đủ cho trăm k�� người đứng đầu lĩnh quân hán giơ tay phải lên trước phía sau đông nghìn nghìn trọng kỵ binh đều thúc chiến mã bắt đầu chậm rãi đi về phía trước sau đó là chạy nhanh dần lần sau đó là chạy nhanh chỉ trong một lát hai nghìn trọng binh quân hán đã tràn đến trong khoảng c t khoảng vài trăm bước cuối cùng bắt đ ẩ y tiến lên cực nhanh lúc này quân sở đã gần ngay trước mắt tướng hán đầu lĩnh vung trường kiếm lên ép xuống xông vào một trăm trọng kỵ hàng đầu tiên đang đệ kỵ thương xuống sau đó hai mươi mấy hàng trọng kỵ đều rút trọng kiếm hai lưới lên hơn hai nghìn trọn g kỵ như một l u ồ náo g giáp nước lũ mãnh liệt c u ồ n b ã o chạy tới n g h i ề n ép trung quân nước sở đất núi r u n g chuyển ba nghìn trọng kỵ quân hán dâng về phía trước hai nghe được những tiếng v õ ngựa ầm ầm truyền đến nét mặt giàn mua của lưu b a n g có nét t ừ n g hồng nước hán có những thiết kỵ hùng t r á n g n à y trên thế gian này có đội quân nào có thể ngăn cản được chứ tiểu tử hạng trang quả nhân muốn xem ngươi sẽ ngăn cản như thế nào ba hạng trang cũng lộ vẻ nghiêm trọng hạng trang cũng phải thừa nhận ưu thế kỵ binh của nước hán không thể bằng nước riêng về chiến mã hạng trang đã hao biết bao tâm sức để lấy chiến mã từ trung đông trong 12.000 con chiến mã cũng chỉ có lơ thơ mấy chục con chiến mã có thể dùng để thiết lập trọng kỵ binh chiến mã đối với trọng kỵ binh có yêu cầu tương đối hạ khắc không chỉ phải có tốc độ mà còn phải có đủ khí lực cường tráng thân thể cao ít nhất phải tầm tám thước trở lên thể trọng ít nhất cũng phải ba nghìn cân trở lên chỉ có loại chiến mã như thế này mới có đủ khả năng nếu không căn bản không thể khiến trọng kỵ binh di chuyển chiến mã càng không nói đến việc xung phong hạng trang từ trung đông cải tiến chiến mã của ả rập mông cổ trải qua hơn mười mấy năm tích lũy nhưng cũng chỉ làm miễn cường có hai nghìn chiến mã cho quân trọng kỵ binh được lấy tại còn lưu bang lại trực tiếp từ Tây hơn nữa mông cổ rộng lớn nhiều chiến mã nhiều có thể tha hồ mà lựa chọn chiến mã tốt không ngờ chưa đến mười năm cải tổ mà đã có trong tay ba nghìn trọng kỵ binh tuy nhiên nếu như lưu bang nghĩ trọng kỵ binh là không có đối thủ như thế là sai hoàn toàn rồi đ ỗ n g nhiên giữa lúc này trọng kỵ quân hán mãnh liệt đánh chính diện trọng giáp quân sở trọng giáp quân sở vai khiêng thuẫn lớn trong khoảnh khắc bị trọng kỵ quân hán tấn công liền chạy tán loạn lộn xộn càng khiến cho khinh binh phi mô binh và cùng tiến thủ của quân sở không thể ngăn cản được quân tiên phong của trọng kỵ quân hán chỉ trong chốc lát 2.000 quân trọng kỵ binh của nước h á n lợi dụng khí thế không cản được của mình liền đột nhập vào quân trung tâm của nước sở nhìn thấy quân tiên phong liều chết đến dưới xào xe khinh binh quân sở chắn cuối cùng trước mặt quân h á n đột nhiên giống như thủy triều lui về hai cánh tà hưu tiếp theo đó một loạt chiến xe ngăm đen đột ngột xuất hiện v ắ t ngang trước mặt trọng kỵ quân h á n kỳ thật cũng không phải chiến xe mà là đồ quân n u xe chẳng qua là là những cỗ xe này có trang bị thêm những vách từng dày hơn nữa trên những vách này có đầy những đinh sắt nhọn to như ngón cái ước chừng dài hơn hai thước sắp xếp thành một khối giống như một tường thành cực kỳ dữ tợ hàng thứ nhất của đội trọng kỵ binh vô cùng cuồng bạo xông đến xe tường một tiếng lớn vang lên đến lên tận mây xanh thực lực của đội trọng kỵ binh thật là đáng sợ vừa rồi quân của nước sở chất đầy những tảng đá trong xe thế mà lại bị đâm phá thành những mảnh nhỏ tuy nhiên sau khi tường xe thứ nhất bị kẹt còn có tường xe thứ hai bị đổ thứ ba thứ tư đều đổ một loạt trọng kỵ hán theo quán tính cực lớn người trước ngã xuống người sau tiến lên lấy ý chí mãnh liệt và cuồng bạo mà xông lên đánh đổ xe tường bức tường xe truy trọng binh quân sở bị ủn tắc dĩ nhiên bị toàn bộ trọng kỵ quân hán phá hủy chỉ là hơn 2.000 trọng kỵ quân hán quyết tử xung phong toàn bộ cũng bị nhân chìm ba lưu bang sắc mặt trắng bệnh ngơ ngác nhìn trận địa vô cùng thê thảm không thể tin được vào hai mắt mình dự tính trọng kỵ quân hán sẽ như đao nhọn chọc thủng đại trận quân sở nhưng tình huống đó lại không hề xuất hiện trọng kỵ binh được lao kỳ vọng quá nhiều không ngờ lại bị chết thảm như thế điều này sao có thể chứ sao lại có thể chứ đám người chu bột trương lương trần bình trận tròn mắt há hốc mồm đây chính là cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn quân hắn đúng là đầu tư rất nhiều cho đội trọng kỵ binh này cho nên luôn đặc niề hy vọng lớn nhưng hiện tại thì đội trọng kỵ binh này lại làm cho bọn họ kết quả thảm hại như thế này trong nhất thời đến cả trương lương cũng khó có thể chấp nhận được ba tất thư đứng ở trong chỗ sâu của trận địa cũng thở dài hàn tín là đối thủ được tôn kính có giá trị hư mạnh trên chiến trường tứ thủy bất kể tất thư dùng n h ư u kế gì cũng khó có thể che giấu và phát huy được công dụng hắn bị ép phải chỉ huy trận quyết chiến với hàn tín nhưng ở trận chiến miệng thủy này biểu hiện của lưu bang so với hàn tín quá kém hai người này cơ bản là không cùng đẳng cấp nếu như so sánh với hàn tín thì lư bang thực sự có yếu bỗng nhiên tất thư giơ tay phải lên phía trước nói đại kỳ truyền lệnh các quân phản kích hạ lệnh một tiếng Những quân sở đang lùi đi n lùi hàn h n tuy rằng đã đạt được mục đích cứng rắn mở được nhạn hành trận của quân sở tạo một thông đạo cho trọng kỵ binh xung phong nhưng cái giá phải trả chính là toàn quân đã hoàn toàn rối loạn nếu như là hàn tín chỉ huy thì chuyện này không phải là vấn đề bất kể là trận địa của quân hàn có á o loạn thế nào thì hàn tín cũng có thể khống chế được nhưng chu bột vốn không có năng lực này lưu bang càng không có được nếu như không có tất thư ở đây thì chuyện như thế này cũng không phải vấn d bởi vì cho dù quân hán có rối loạn nhưng quân sở bên ngoài cũng loạn như thế nếu như là hạng trang chỉ huy thì hắn cũng sẽ chỉ huy đúng theo những bước như thế như vậy khả năng sẽ là quân hai nước hán sở vừa rồi náo loạn đánh nhau và đến khi trời tối sẽ tự thu hồi quân nhưng thật đáng tiếc là quân hán bên kia không có hàn tín còn quân sở bên này thì có tất thư cùng với một loạt quân lệnh của tất thư được chuyển xuống các doanh các bộ các khúc quân sở vốn đang hỗn loạn đã nhanh chóng tấn công m á y liệt mỗi lần quân sở tấn công đều đánh vào những điểm mấu chốt của quân hán chưa đến nửa canh giờ sau số lượng quân h á n bị hỗn loạn bắt đầu tăng lên dần dần hình thành cục diện tan tác hạng trang thu hồi ánh nhìn tất thư sau đó hạng trang và bách lý hiền nhìn nhau một cái vẻ mặt bách lý hiền cũng vậy đang nghiêm trọng tâm thư của sở vương h á n có thể thấy rất rõ h i ệ n nhiên là sở vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước sự chuyển đổi tình hình của quân sở năm trăm l i n tướng h á n ở dưới tay tất thư giống như những con chó ngói ga đất vậy căn bản là không chịu nổi một đòn cứ như thế trong vòng nửa canh giờ quân h á n nhất định sẽ bại có thể lúc trước hạng trang căn bản là không năm trăm phần thắng nhất định phải thừa nhận là số người giữa hai bên quá tránh lệnh đại binh gia chính là đại binh gia tất thư có thể đánh bại được hàn tín cũng không phải là may mắn bách lý hiền lúc này có thể cảm nhận được trong lòng sở vương lo lắng nhiều hơn tài nghệ của tất thư ngút trời như thế khả năng dụng binh có thể nói là người thường khó mà sánh kịp nếu nếu chẳng may sao này hắn không có lòng thần phục sau đó đem một đội quân đi t r i n h chiến bốn phương thiên hạ ai có thể khống chế được hắn tất thư lại hoàn toàn không phát hiện ra đột nhiên giơ hai tay lên phía trước nói chuyển lệnh tiêu kỵ quân thiên lang quân quay về phía sau sườn chắn đường lui của địch quân hắn sắp tan tắc đến nơi hiện tại là thời điểm xuất kích của tiêu kỵ quân thiên lang quân để giành thắng lợi cuối cùng ba lưu bang đã hoàn chu bột bỗng vượt bộ thế. Thế chiến chiến nhiên có một cảm giác bất lực lớn dường như hắn đang đấu với một người khổng lồ vậy chương lương cuối cùng cũng đoán ra được thất kinh hô lên tất thư là tất thư nhất định là tất thư đúng vậy nhất định là tất thư nhất định là tất thư bỏ mặc đại quân hoài nam đơn thương độc mã chạy đến năm g i ư ơ n g nếu không cuộc chiến trước mắt nhất định sẽ không thay đổi cuộc diện đáng sợ như thế cũng chỉ có thể có tất thư mới có thể sánh ngang với hàn tín mới có thể thủ thắng trong loạn như thế thì dù cho lão tướng chu bột có bách chiến xa trường cũng không thể có năng lực trả đòn tất thư lưu bang dùng mình một cái r u n giọng nói mau khẩn trương lui về đại doanh trại trương lương thở dài chua s ó t lắc đầu nói chỉ sợ là lui là không có đường về đại vương người xem có hai đội quân từ phía sau đang quay lại đây nếu như thần đoán không sai đó chính là tiêu kỵ quân, và thiên lang quân trong ba đại cấm quân nước sở dừng một chút trương lương lại nói với chu bột thái úy vẫn nên khẩn trương rút ngự lâm quân về hộ giá đùy ưỡng đi、vâng. Chu b lúc này g cũng hồi h p lưu bang đang điều khiển ngự lâm quân ở phía trước rút lui về phía sau cũng là phạm phải điều tối kỵ ở trên chiến trường làm như vậy càng khiến cho quân hán đã tan tắc càng nhanh trong dối loạn hoàn toàn đương nhiên đại cục thất bại của quân hán đã định sớm thất bại là điều không thể cứu vắn được đối với lưu bang mà nói không còn ý nghĩa nữa cho nên ông ta mới triệu ngự lâm quân quay về phá vòng vẫy bảo vệ mình bên trong thiết n ư u bỗng nhiên xoay người lớn tiếng hô thượng tướng quân có lệnh trọng kỵ binh công từ một mặt lệnh kỳ tam giác màu đỏ tươi dâng lên một đội trọng kỵ binh mặc giáp đen tuyển từ trong tinh kỳ lâm sau trận quân sở chậm rãi đi ra đây cũng chính là trọng kỵ binh quân hán k i n h quân sở che chắn trước trọng kỵ binh bộ binh trọng giáp chỉ một thoáng đạo đi. đi trước dẫn đầu hai ngàn trọng kỵ binh phía sau liền bắt đầu chậm rãi đi về phía trước gót sắt nặng nề nện n xuống mặt đất vang lên rầm rập chưa tới một lát trọng kỵ quân sở cuối cùng đã tiến lên với tốc độ rất nhanh sau đó hàng trọng kỵ phía trước liền hạ thương kỵ thật dài xuống trong nháy mắt chu bột ý thức được sự nguy hiểm trận hình quân hán cơ bản đã lộn xộn nhưng y vẫn tận hết sức mình đồng thời khi ngự lầm quân xoay người rút lui về phía sau y lại đem hai phương trận trọng giáp khác điều tới phía trước y đổ ngăn cản trọng kỵ quân sở đột kích tới vừa hét to với lưu bang đứng bên cạnh đại vương trợ chút chút trần Bình giữ chặt lưu bang lại. sau đó cởi áo khoác gấm vàng tôn quý tượng trưng cho hán vương ra đưa cho chu bột nghiêm giọng nói thái thúy tất cả đều kính nhờ ngươi trương lương thấy thế nghiêm nghị rõ ràng là trần bình đang định để chu bột cải trang làm hán vương để làm kẻ chết thay chu bột không chút do dự lập tức nhận lấy áo khoác gấm vóc lại không chút do dự khoát trên vai mình sau đó phất tay với trương lương trần bình hét to hai vị quân sư m a u dẫn đại vương đi đi trương lương trần bình cũng cùng chắp tay với chu bột sau đó vây quanh lưu bang hạ x à o xe xuống quân thần ba người vừa mới bám vào thang dây Ngự lưu â m t n g bang lúc này đã hoàn toàn dối loạn tâm trí giống như một con rối để mặc trần bình thúc tôn anh thay tháo một lát sau lưu bang đã thay bằng áo bảo bình thường sau đó đi theo thúc tôn anh phá vây ra ngoài còn trương lương trần bình cũng thay áo bảo ngự lâm quân ở trà trộn vào trong ngự lâm quân phá vòng vây ra bên ngoài lúc này quân hán đã hoàn toàn sụp đổ thiên lang quân tiêu kỵ quân cũng đã hoàn toàn cắt đường lui của quân hán toàn bộ t r ù y trận hình quân hán đều bị trận nhạn hẳn của quân sở cùng với hai cấm quân vây vào giữa trong khoảng thời gian ngắn quân hán cánh tạ chạy hướng phải và quân hán cánh hữu chạy trốn về hướng bên trái sau thì tiến về trước trước thì lui về sau đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn bi thảm nhất chính là phương trận trọng giáp quân hán ở ngay chính diện gần như bị trọng kỵ quân sợ nghiên á t chỉ có kỵ binh người hồ quân hán ở hai cánh chiến trường là còn đang quần đấu với kỵ binh quân sở cho nên may mắn thoát khỏi nhìn toàn bộ quân hán sụp đổ người nguyện thị người hữu trừ còn có người hồn ta cùng quay đầu bỏ chạy q u ò n anh thì mang theo năm mươi ngàn kỵ hán quay đầu xông tới ý đồ từ trong vạn quân cứu lưu bang ra nhưng kỵ binh quân sở sao có thể để cho bọn họ được như ý nguyện lại nói đến lưu bang sau khi buồn ảo nào theo thúc tôn anh s ô n g ra ngoài một đội tinh kỵ quân sở bất chợt từ bên sườn sông phong đột kích tới viên đại tướng đầu lĩnh của quân sở vô cùng rúng mãnh hai tướng kỵ quân h á n t h ú c ngựa s ô n g tới chặn liền bị chém ngã xuống ngựa may mắn là tinh kỵ quân sở kia cũng không hăng chiến vừa tiếp cận tới rồi lập tức giết chạy về phía trước lưu bang hồi hộp quay lại nhìn thấy trên kiếm lên hô hào dưới xào xe vô số quân hán đang chạy qua chạy lại lớn tiếng kêu gào tiếng ho hét tiếng mắng chửi tiếng kêu khóc không dứt bên thay mà đội tinh kỵ quân sở vừa mới kia rõ ràng đã xông tới hướng bên đó trong hoảng hốt bỏ chạy ngự lâm quân bên người lưu bang càng lúc càng ít ngự lâm trung lang tướng thúc tôn anh cũng không biết đã sớm súng phong liều chết đi đằng nào rồi cũng chẳng thấy bóng dáng trương lương trần bình đâu nữa không biết là còn sống hay đã chết lưu bang thoát được thật sự quá mệt mỏi đang định chui vào bụi cây cỏ rậm rạp để nghỉ tạm một chút thì bất thình l í n lại xuất hiện ra một đội thám báo quân sở hử sao ở đây lại có một lão quân đơn được vậy đội trưởng thám báo đầu lĩnh quân sở phóng n g ự a tiến lên không chút phân trần một đao chém vào cổ lưu bang hai mắt lưu bang dại ra nhìn chừng chừng luồng hàn quang chói mắt kia đang chém xuống tuy muốn né tránh nhưng cả người như bị đóng đinh xuống không thể động đậy khi lưu bang sắp bị chém bay đầu thì một mũi tên lang nha như chớp bắn tới xuyên trúng cổ họng của đội trưởng thám báo quân sở kia đội trưởng thám báo quân sở bị bắn trúng cổ họng không kịp đ e u một tiếng lập tức nhộn n h à o từ trên lưng ngựa ngã xuống tức thì hơn trăm kỵ binh quân hán từ bên sân xung phong liều chết một tướng h á n thúc ngựa đi tới trước mặt lưu bang quát hỏi lão quân kia có nhìn thấy đại vương không lưu bang ngẩng đầu lên vui mừng nói quán quán quán anh tướng quân là ngươi sao đại vương quán anh quá sợ hãi lập tức nhảy xuống ngựa đỡ lưu bang lên ngựa của mình sau đó cầm đoàn kích che chắn cho lưu bang đi thẳng về hướng bắc ba diết hậu diên gầm lên giận dữ một sóc đánh bay một viên tướng h á n bắn lên không trung tháng ngãi này tuy rằng trên lưng chúng rất nhiều tiện nhưng khi quay trở lại trong quân đã được thương y b ẻ gãy hai đầu mũi tên sắt liền lại như dòng sinh hồ khỏe ở trên chiến trường trước đó đích thân dẫn thiên lang quân quay vòng về sườn sau quân hán chưa đến nửa canh giờ đã xâm nhập vào bên trong hơn mười vạn quân hán xung phong liều chết x u ố n g tới dưới xào xe của chu bột ngọn sóc nhọn của hô diên đâm vào tường hán rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn người mặc áo b à o gấm màu vàng dựng đứng trên xào xe kia mà cười to nói ha ha đầu lao già lưu bang là của ta chưa chắc đâu một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên chuyển từ phía trước đến hô diên vội chăm chú nhìn lên thấy mông cước đã mang theo kêu kỵ binh từ một sườn khác xuống tới đám quân hán đông nghịt ở dưới xào xe liều chết ngăn cản căn bản không làm gì hắn được chỉ trong chốc hai chân dùng sức đạp vào ngựa cả người lập tức bay lên trời mông cực bên kia đâu chịu để yên lập tức cũng đạp vào ngựa bay lên trời mông cực và hô diên gần như là cùng lúc dừng trên thang dây sau đó ra sức trèo lên và gần như cùng lúc đều lên tới trên xào xe tuy nhiên lúc lên đến trên xào xe bọn họ sau khi chăm chú nhìn thì lại cùng ngây ngốc khi thấy người mặc áo bảo hán vương k i a căn bản không phải là lưu bang mà là lao già thái ú chu bột chu bột lao tướng quân mông cực kinh ngạc sao lại là lão lưu bang đâu hô diên nhìn xung quanh lạnh lùng hỏi lao già lưu bang trốn ở đâu hạ <cười> hạ chu bột căn bản không để ý tới hai、người. chỉ ngửa mặt lên trời cười một chàng bị thương sau đó lật thanh kiếm đặt lên của mình lao tướng quân ra tay cực độc một kiếm này gần như là đã cắt đầu mình ra máu tươi phụt ra bắn lên không trùng c o n ngươi của lao tướng quân trong khoảnh khắc liền trở nên đảm đạm không còn sức sống lao tướng quân đi thanh thản nhé mông cước thở dài vài t r à o thật sâu trước thi thể không ngã của chu bột hô diên giận tí m ặ t lập tức lấy bảo điêu cung ra lại lấy lang nha tiễn trong túi tiễn sau l ư n g bắn chết hơn mười viên tướng hãn đang leo lên xào xe cơn giận vẫn còn chưa tiêu ba đại doanh quân hắn đã rơi vào sự rối loạn bởi vì quân sở chủ động xuất kích bởi vậy chiến trường đại chiến sở hán cách sông miệng thủy với đại doanh quân sở rất ra nhưng khoảng cách đại doanh quân hán lại rất gần gần như là ngay trong tầm nhìn bởi vậy quân hán chấn giữ đại doanh đều biết rằng quân hán đã chiến bại nếu không phải vương hấp liều mạng trói buộc chỉ sợ hai vạn quân hán này sớm đã bỏ chạy trốn rồi mở cửa mau mở cửa viên môn trần bình mặt tái mét dưới sự bảo vệ của hơn trăm ngự lâm quân đi tới trước viên môn thấy trần bình tướng phòng giữ vương hấp không dám chậm trễ vội vàng hạ lệnh mở cửa viên môn vừa đón trần bình vào vừa hỏi phó quân sư đại vương và quân sư đ Tới đại d o a phó quân sư chuyện gì vậy vương hấp bịt mũi nhữ mày hỏi trần bình lấy ống tay áo bịt mũi miệng vừa xoay người đi nhanh vừa nói với vương hấp vương hấp tướng quân quân ta đã bại đại vương và quân sư ở trong quân đã lạc đường tuy nhiên trước khi rời đi đại vương đã hẹn cùng ta hội hợp ở huyện nương ngươi nên nhanh chóng mang theo đại quân cùng ta đi huyện nương cuối cùng trần bình nói tiếp nơi này không nên ở lâu vừa dứt lời phía viên môn trợt chuyển tới tiếng sát phạt như rời non lấp biển tức thì một gã tiểu giáo vội vàng đi tới trước mặt vương hấp bẩm báo tướng quân quân sở đánh vào đại doanh đáng chết quân sở tới nhanh thật vương hấp vội vàng xoay người lên ngựa quát to truyền lệnh xuống thiêu hủy đại doanh toàn quân lui về huyện n ư ờ n g mau từ, từ trần ừ t bình vội ngăn cản lui binh cũng không cần đốt đại doanh vì sao vương hấp không hiểu trong doanh c ó nhiều đồ quân n u lương thảo sao có thể để quân sở hưởng lợi trần bình nhữ mày nói đây là chiếu lệnh của đại vương chẳng lẽ tướng quân dám cãi lệnh vừa hả vương hấp dùng mình lập t Lớn t i qua một trận ư này quân hắn thật sự là tổn thương đến vân cốt chuyện được công ty tại tuy nhiên hạng trang quan tâm nhất vẫn là sống chết của lưu bang bắt giữ hoặc la chém giết được lưu bang hay không ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nhất thống tiếp theo nếu lưu bang bị bắt giữ hoặc bị chém giết vậy thì khả năng nước hán sẽ xảy ra nội loạn cho dù nước hán không xảy ra nội loạn thì chắc chắn lòng người sẽ giao động tiếp theo nếu quân sở lại đi công phạt quan trung thì việc chống cự sẽ không còn lớn nữa nếu lưu bang không chết việc tiếp theo khi quân sở tấn công quan trung chỉ sợ giữa sở hán sẽ còn phải có một trận ác chiến nữa có bắt được lưu bang không có giết được lưu bang không đại kỳ hán vương đâu rồi lao già lưu bang ở đâu sắc chết nằm ngổn ngang trên chiến trường hạng trang gặp người thì hỏi giờ khắc này hạng trang cũng không còn bình tĩnh như trước cũng hết cách lưu bang là người một tay sáng lập ra đế quốc đại hán Toàn bộ dân tộc dân bộ hơn o Lao sao nào a ta mà quan danh, trang ta Bang. hạ thưởng hắn danh, nhưng hiện tại, hạng trang hắn lại nát lao ta dưới chân,、sao、không kích động chứ?、Tuy、nhiên thì không h tại, lại vì vẻ ông nát động trên đường gặp tướng sĩ nào thì người nấy gặp gặp Tuy tỏ mà dấm đều đầu, Lưu dưới lắp sĩ nửa ngày sau hạng trạng mới gặp được mông cức và h ô diên đã cắt đứt đường lui của quân hán hạng trạng vội dục nửa tiến lên hỏi có chặn được lao già lưu bang không h ô diên nào não nói chưa hề đã để lao già lưu bang chạy rồi mông cức cũng nói đ ạ i vương chỉ chặn giết được thái úy chu ộ t thôi cái gì lao già lưu bang chạy rồi hạng trang thất vọng lập tức lại nói đuổi theo nhanh phái binh đuổi theo mông c ư c vội nói đại vương yên tâm thần đã phái mông liêu dẫn năm nghìn h kỵ binh dũng mánh đuổi theo rồi lao g i ả lưu bang không chạy thoát được đâu mông viễn là con cả của mông c ư c mông liêu là con thứ của mông c ư c hai h u y n h đệ đều đã trưởng thành hơn nữa đều theo phụ thân học võ nghệ rất cao cường cùng với b à n g tranh hạng trị cao lãng xưng là đại sở ngũ tuấn hạng trang vẫn lo lắng bảo với hồ diên chọn tề lang kỵ đuổi theo bất kể thế nào cũng phải bắt được lưu bang vâng hồ diên ầm ầ vâng d ạ triệu tập lang kỵ đi đại sở tam đại cấm quân có k ê u kỵ quân thiên lang quân hổ bí quân đều là được phân biệt xưng là lãng kỵ hổ kỵ đều là tinh nhuệ nhất là ba nghìn làng kỵ của hậu diên phần lớn đều là người đông hồ được chiêu mộ từ liêu đông một lát các văn võ trọng thần hạng đà vũ thiệp tất thư bách lý hiển cũng đều tới hạng trang lập tức nói với hạng đà tử nghiêm truyền lệnh xuống phái các tướng sĩ quét dọn chiến trường dàn xếp tù binh sau đó toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn một đêm sáng sớm ngày mai nổ c h ạ y lên phía bắc đi thẳng tới khẩu vũ quang vâng hạng đà dạ gian xoay người kích động đi hạng trang giữ chặt hai tay tất thư học kiếm nếu diệt hán ngươi là công đầu đại vương nói quá lời. Tất thư khẽ mỉm cười. thản nhiên nói trận chiến miệng thủy đại sở ta sở di có thể thắng lợi đều dựa vào mấy trăm ngàn tướng sĩ anh dũng giết địch thần cũng chỉ là làm hết b u ồ n phận mà thôi hạng trang ra sức lắc lắc hai tay tất thư rồi lại cầm tay bách lý hiển c ư ờ i to nói học kiếm tử lương đi đêm nay quả nhân muốn cùng các ngươi ăn uống thoải mái ha ha ha để vượt mất lưu bang hạng trang có chút t i ế c t đối nhưng bất kể thế nào quân sở cuối cùng cũng đã giành được thắng lợi tại trận chiến miệng thủy đây đích xác là một thành quả lớn ba bạch mâu mang theo một đội kỵ binh như gió cuốn mây tan quần quận sông vào đại doanh quân tinh kỳ được vứt bỏ không có bóng dáng ngồi hay tận đến khi đi vào đại doanh đồ quân nhu ở phía sau cuối cùng mới gặp được một đám bại binh quân hán dưới sự hấp dẫn của chiến công bạch mâu và hơn mười kỵ dưới trướng lập tức hai mắt sáng ngời rút hoành đao ra vọt tới đám bại binh quân hán kia lập tức kêu một tiếng bỏ chạy bốn phía tuy nhiên đám bại binh quân hán chạy chưa được vài bước đã bị kỵ binh quân sở đ ổ i kịp bạch mâu mượn lực của ngựa nhẹ nhàng quét một đao chém bay đầu một tiểu giáo quân hán tiểu giáo quân hán kêu tê thảm n g xuống máu tươi phụt ra bắn lên mặt bạch mâu b ạ tuy nhiên phần lớn những bãi binh này thần sắc tái nhợt bước chân lập cập giống như là thương binh gần như là cũng lúc đội kỵ binh quân sở phát hiện ra đội thương binh quân hán này tiếp theo đội kỵ binh quân sở này liền hô lên một tiếng như bảy sói ngửi được mùi máu tanh phóng ngựa dương đao rét hướng về đám thương binh quân hán kia đám thương binh quân hán này nếu bị bỏ sót vậy thì bọn họ sẽ không có chiến công nữa tướng sĩ、si、quân sở không khát máu cũng khó chỉ vài cái hô hấp mấy trăm thương binh quân hán này đều bị quân sở chém giết sạch không ít quân sở còn chưa thấy chưa đủ đi lục lọi khắp mấy đỉnh trại gần đó đem cắt hết đầu những thương binh quân hán xuống cũng hết cách những v h ụ binh này không biết nửa chữ bọn họ mặc kệ người chết vì gì họ chỉ biết lấy được đầu người quân hán thì có thể đạt được quân công có thể đổi được tiền thưởng và tức h vị những cái khác đều không quan trọng một binh lính quân sở cắt được hơn chục đầu người quân hán sau đó lại dùng bàn tay phải dính máu lấy nửa chiếc bánh ra ăn mấu nghiến đắc ý nói với quân sở bên cạnh hắc cầu lúc này lao tử thể nào cũng mò được chút ước chừng mười một thủ cấp chứ có ít đâu vừa dứt lời phía trước có người lộn trở lại h é t lớn phía trước phát hiện bại binh hơn vài ngàn người tướng sĩ quân sở đang tìm kiếm thi thể quân hán lập tức hai mắt sáng ngời tất cả khẩn trương xoay người lên ngựa giống như gió xoáy lao về phía trước ba người nguyệt thị này quả thực là cựu so với cựu còn không bằng thấy người nguyệt thị lại một lần bại trận chu quán phu i ậ n tí mặt quay sang nói với la đài tương c h i lần này đến l ư ợ n ta đi thôi la đài k h á t tay thản nhiên nói thăng chi chúng ta chỉ là đánh nghi binh không cần đánh thật chu quán phu nhữ mày lớn tiếng tương chi nếu có thể lấy được lương thảo của hận lược chẳng phải rất t Lá lương đài đốt đích giàu nói triệu kia ngại nước bọn họ cũng không có, cho thạch của mục sở trở gây gì, thảo họ hề dù vừa i điều hội chiến miệng ệ c của chúng ta là điều động thủy quân của nước sở, tạo cơ hội quyết chiến cho này động quân là thủy quyết thủy. ta tạo sở, v dứt lời một khoái mã bỗng nhiên từ hướng bắt chạy tới chưa tới gần kỵ binh trên lưng ngựa đã hoảng loạn hô lớn thượng tướng quân hai hoạn hai hoạn lã đài cả kinh lập tức lớn tiếng quát kỵ binh c ấ m miệng có bản tướng quân ở đây hôm nay không thể có chuyện kỵ binh kia bị quát lập tức ngưng bặt xoay người xuống ngựa quỷ xuống trước mặt lã đài sau đó hạ giọng nói với lã đài chu quan phu hai vị tướng quân việc lớn không tốt quân ta đại bại ở m i ệ n thủy hơn năm trăm ngàn đại quân hầu như không còn thái úy chết t r ư ợ đại vương quân sư còn có phó quân sư sống chết chưa rõ ngươi nói cái gì đại nghe vậy lập tức chấn động Th thanh ậ t t h nói sao có thể chu quán phu nghe vậy hai mắt lập tức tối sầm suýt nữa chết n g ấ t đi may mà chu á phu nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy ý đ g mất một lúc lâu sau chu quán phu mới từ trong tin giữ mà hồi phục lại sau đó nhìn về phía bắc xa xa nghiến răng nghiến lợi nói t h ẳ n g n h ã i hạ trạng cuộc đời này không giết được ngươi chu quán phu ta thể không là người dứt lời chu quán phu lại chỉ bảo chu á phu á phu lập tức triệu tập nhân mã vâng chu á phu ầm triệu tập nhân mã lại bị la đài kéo lại la đài giữ chặt chu á phu lại quay đầu với với chu quan phu thắng chi ngươi làm gì vậy chu quan phu nghiến răng nghiến lợi nói thủ i ế t cha không đội trời c h u n g ta đi tìm thẳng nhãi hạng trang để báo thủ càn q u á i la đài dậm chân la lên hơn năm trăm ngàn đại quân của đại vương còn lại hiện tại chúng ta chỉ có năm mươi ngàn kỵ quân sao có thể là đối thủ của hạng trang ngươi đi chẳng phải tự đưa dê vào miệng có sao ngươi sợ chết chu quan phu lạnh lùng trứng mắt với lá đài rít lên nói ngươi không đi cũng được ta chỉ mang theo ba nghìn tình kỵ bản bộ đi thôi dừng lại một chút chu quán phu lại lật tay dùng kiếm chém một góc chiến bào ném vào mặt lá đài điềm nhiên nói nhưng tình huynh đệ giữa chúng ta cũng giống như áo bà bày từ nay về sau cắt đứt quan hệ t h ắ n g chi lá đài cả giận nói không phải ta có ý này vậy ngươi có ý gì chu quán phu giận tím mặt nói cha ta đã chết đại vương quân sư cũng sống chết chưa rõ chúng ta không nhanh chóng chỉ huy lên phía bắc tiến đến tiếp ứng con mẹ nó còn ở chỗ này làm gì bình tĩnh chúng ta phải bình tĩnh lá đài hít một hơi thật sâu trầm g ọ n g nói nước đại hán đã tới thời điểm quan trọng của sinh tử tồn vong chúng ta nhất định phải bình tĩnh dừng lại một chút lá đài nói thăng chi ngươi có nghĩ tới đại quân đại vương toàn quân bị giết tiếp theo chắc chắn thẳng nhãi hạng c h ă n c h ắ c chắn sẽ chỉ huy lên phía bắc đánh tới q u a n trung lúc này quan trung lại chống rỗng ngay cả á tướng m ạ i hà cũng không hề có binh lính sao có thể ngăn cản được chu quán phu mở to mắt như muốn nứt ra nôn nóng quát lên vậy ngươi nói xem phải làm gì bây giờ chúng ta đi hướng đông lại đ à i dơ roi ngựa trong tay lên chỉ về phía đông của sông miệng thủy xa xa g à n giọng nói thừa dịp quân sở còn chưa kịp phản ứng vượt qua sông miệng thủy đi hướng đông trên đường đốt giết bắt người cướp cửa cản quét nam quận hành sơn quận cựu giang quận tiến thẳng tới tỷ lang chỉ có như vậy có lẽ còn có thể triệu hồi đủ một bộ phận quân sở chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt một chút áp lực cho á tướng tại q u a n trung được vậy thì đi hướng đông cho dù đánh không tới tỷ lăng ta cũng phải đánh hạ các huyện nhất định phải đ à o mộ tổ tiên họ hạc lên chu quán phu dơ thiết quyền ngửa mặt lên trời t h é t g ả o lập tức quỳ dạp về hướng bắc gào khắp phụ thân phụ thân con bất hiếu dập đầu cha ô ô ô chương 457, t ôn dịch 1, bóng đêm âm t r ầ m quán anh tre trở lưu bang hoảng sợ đi vào một thôn nhỏ dân chúng trong thôn nhỏ đã sớm chạy trốn trong núi thậm chí ngay cả lương thực cũng không để lại chút nào quán anh tìm nửa ngày cũng không tìm được thức ăn đành phải dùng ống trúc lấy nước cho lưu bang lưu bang nhìn nước trong ống trúc trước mặt đột nhiên nghĩ tới trận chiến miệng thủy hôm qua còn sáu trăm ngàn đại quân bị giết hết bất giác đau lòng hai tay che mặt gào khóc lưu bang q u a thương tâm sau khi trận chiến miệng thủy thất bại chắc chắn quân sở sẽ quy quy mô công phạt q u a n chúng đến lúc đó quân hán ngăn cản sao đây quán anh cùng với các tướng sĩ quân hán bên cạnh ai n ấ y mặt mũi đều thê lương nhớ lại mấy tháng trước khi quân hán quy mô xuất quán đồn đều hoành tráng thế nào quân thần tin tưởng tràn đầy ra sao không ngờ cuối cùng lại có kết cục này t quán anh thở dài một tiếng thấp giọng nói đại vương ngài phải bảo trọng thân thể quán anh không khuyên thì thôi khuyên một câu này lại càng khiến lưu bang đau lòng đúng lúc này một khóe mã như gió cuốn mây tan vọt vào thôn trăng nhỏ kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức xuống ngựa quỳ xuống thở hồng hộc bẩm báo đại vương truy binh tới rồi hả truy binh tới thật nhanh quán anh vội ngẩng lên nhìn về phía nam quả nhiên dưới bầu trời tối đen như mực có nhiều ánh lửa sắc mặt quán anh lập tức biến đổi vội đứng dậy quát với kỵ binh bốn phía tắt đuốc lên ngựa tất cả mọi người lên ngựa mau mau mau quán anh hiểu rất rõ quân sở thanh thế h i ệ nhưng nay c ỉ có c thể phá vây, mà không m đợi ánh lửa phía trước tới gần một nhân mã khác lại thừa dịp bóng đêm đi đến cửa thôn trấn nhỏ quán anh nhìn cửa thôn trấn đột nhiên xuất hiện những bóng đen quỷ dị lập tức chấn động liền căn dặn phó tướng quan trọng quan trọng người dẫn người bảo vệ đại vương từ sau phá vây để ta ngăn đám lao nước sở chó chết này lại mau vâng quan trọng vâng lệnh chọn một nửa kỵ binh xoay người định đi đúng lúc này cửa thôn đ ố n g truyền đến tiếng kêu vui sướng phía trước hình như là quán anh tướng quân quán anh nghe vậy sửng sốt giọng nói này nghe có chút q u o n hai cẩn thận ngẫm nghĩ chẳng lẽ là vũ lâm trung lang tướng thúc tôn anh sao quán anh cũng vui sướng bất ngờ khó hiểu nói bên ngoài là thúc tôn anh tướng quân đúng là m ặ t tướng giọng nói kia trả lời cửa thôn lại dấy lên trên trăm cây đuốc trong ánh lửa một khoái mã đi trước người trên lưng ngựa cầm hành kích không phải là vũ lâm trung lang tướng thúc tôn anh thì là ai phía sau thúc tôn anh là gần ngàn kỵ đều là những vũ lâm k� phía sau thúc tôn anh còn có một người đó là quân sư trương lương đi vào trong thôn trương lương chắp tay với quán anh thở dài nói quán anh tướng quân có gặp đại vương không hóa ra thúc tôn anh sớm đã đem bộ khúc sông ra chặn phá vòng vây xong thì lại phát hiện không thấy đại vương đâu thúc tôn anh hoảng sợ vội vàng dẫn người quay lại đường cũ tìm lưu bang dọc đường liên tục chém giết truy binh quân sở nhưng lại không tìm được hành tung lưu bang đang không biết làm sao thì lại gặp quán anh tại đây quán anh vội hỏi quân sư yên tâm đại vương ở đây vừa dứt lời phía sau quán anh truyền ra giọng nói run run của lưu bang từ phòng là người sao bạn đang đọc truyện tại đại vương thật ở đây, ở đây. trương lương khẩn trương xoay người xuống ngựa lưu bang cũng lăn từ trên yên ngựa xuống quân thần lập tức ôm nhau khóc giống lên quán anh ngẩng đầu nhìn thấy phía trước dòng lửa càng lúc càng tới gần sốt ruột nói đại vương quân sư đừng nói nhiều nữa khẩn trương rời khỏi đây thần đi chặn truy binh thúc tôn anh lại khoát tay áo nói quán anh tướng quân ngài bảo hộ đại vương quân sư đi trước về phần truy binh hãy giao cho m ặ t tướng dứt lời thúc tôn anh tìm ngựa quay đầu lại lại g ơ lên trường kích đi trước dẫn đầu l ớ n tiếng quát các huynh đệ vũ lâm vệ lúc này là thời điểm các ngươi thực hiện lời thề theo bản tướng quân giết ba nghìn vũ lâm vệ của lưu bang đều là những con cháu dòng chính được tuyển chọn lúc gia nhập đã lấy màu đệ thể phải sống chết bảo vệ hàn vương không nhắc đến việc thúc tôn anh mang binh chặn giết truy binh chỉ đơn giản nói đến quán anh che chở lưu bang trương lương chạy về phía bắc chưa tới mười dặm phía sau lại chuyển tới những tiếng vó ngựa như thủy triều quán anh n g h ị truy binh lại tới lập tức quán anh che chở cho hàn vương quân sư đi trước còn mình thì đơn độc kỵ cầm hành tích chặn n g a n đường quán anh đang định từ chiến c ả n ph phía t vương hấp vừa vừa nhìn g con anh i m n t h chắn rã tức giận nói vừa gặp đã nói lời không hay đại vương đâu hóa ra đội quân vừa rồi đuổi theo không phải là quân sở mà là vương hấp dẫn theo bại binh quân hán quán anh xoay tay chỉ về phía sau đại vương và quân sư ở phía trước vừa dứt lời một tiểu quân bên cạnh vương hấp đã vội thuốc ngựa chạy vội đi quán anh ngạc nhiên vương hấp xua tay Giải thích lại a Anh mang Anh, nhanh o theo quán, quán Lưu Trần Bình tiền sinh đúng lúc, Thúc Tôn、Anh、cũng ngự binh Vương cùng hướng Bang, Trương Lương. đó đổi đi đã đổi là lúc, lâm lập l Thúc tới, tức rất Bắc, hợp hấp với về vệ kịp nói sau khi lưu bang trương lương cùng trần bình gặp lại quân thần ba người lại ôm nhau khóc giống lên một trận lưu bang vừa khóc vừa nói với trương lương trần bình từ phòng trần bình lần này thai h ỏ a rồi đại hán vong rồi trương lương nghẹn ngào không nói thành lời trần bình lại vỗ nhẹ vào l ư n g lưu bang khẽ an ủi đại vương không cần bị thương đại quân nước sở chắc chắn sẽ không đuổi kịp nước đại hán cũng không vong ba bạch mâu vừa tỉnh dậy cảm giác đầu vóc cho váng đứng lên đi được vài b ư ớ c như đang đi trên mây dưới chân nhẹ b ẫ n g vô cùng khó chịu bạch mâu liền v ụ c đầu vào trong thùng nước bên ngoài trứng vải ngâm trong dòng nước lạnh cả người thư thái rất nhiều bạch mâu cũng không để ý nữa vừa mới ăn sáng kèn tập kết nổi lên bạch mâu đeo kỵ cùng hoàn t h ủ đao lại thu dọn hạ lều chạy xuống s o n g xuôi cho vào túi vải buồm sau đó đem túi vải buồn buộc ở sau yên ngựa lúc này mới xoay người lên ngựa đi tới điểm tập kết nhưng bạch mâu đ ô n g cảm thấy mặt trời buổi sáng hôm nay có chút gay gắt chói mắt cơ thể cũng không t h ả i mái chẳng lẽ là h ô m qua chém giết quá mức kịch liệt nên mệt mỏi mấy chục kỵ giới trướng bạch mâu cũng không khá hơn người nào cũng vô tình nát mấy cái không chỉ có đám người bạch mâu ngày hôm qua theo chân bọn họ đi giết đám tù binh trong đại doanh quân hán còn có mấy đội quân sở tất cả đều xuất hiện tình trạng tương tự chỉ là đối với mấy chục vạn quân sở mà nói sự khác thường của mấy trăm người thật sự là không tính gì hơn nữa tất cả quân sở đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh tạm thời vẫn không biểu hiện gì nên hầu như không ai chú ý nhìn đám bộ hạ ảo bạch mâu như mày quát to để xốc lại tinh thần xốc lại tinh thần cho lão tử con mẹ nó đừng có như bị đám đàn bà ba khi hạng trang cùng với các văn võ trọng tần h hạng đà tất thư bách lý hiền ra ngoài lều lớn hơn ba trăm ngàn đại quân nước sở đã hầu như tập kết xong lều c h ạ y trên bãi sông đã thu dọn gần xong khuất bất tài bước nhanh tiến lên đem một phong mật tin đưa cho hạng trang hạng trang vội vàng đọc xong tin mật sắc mặt biến đổi quay sang nói với bách lý hiền h ọ c kiếm tử lương đêm qua lá đài chu quan phu đã mang theo năm vạn kỵ qua sông miện thủy đi về hướng đông rồi tất thư nhữ mày nói lá đài này xem ra cũng có chút bản lĩnh quân sở đã để lại phục binh trên đường nếu lá đài dẫn quân lên phía bắc thì chắc chắn sẽ lọt vào phục kích quân sở, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, la đài đã dẫn quân qua sông miện thủy đi về hướng đông việc này có chút khó giải quyết bởi vì còn tồn tại một đội quân hán khổng lồ như vậy nếu đoán không sai bọn họ chắc chắn sẽ quay cho giang bắc nam quận hành sơn cùng với cựu giang quận lòng trời lở đất nếu phái binh đuổi theo rét cũng nhất định phải là kỵ binh nếu không sẽ không để đội kịp hơn nữa binh lực không thể có ít nếu không rất dễ bị quân h á n cắn ngược lại phải biết rằng la đài chu quán phu không phải kẻ tầm thường nhưng vấn đề là nếu điều động quá nhiều kỵ binh đuổi theo rét đại quân la đài tất sẽ ảnh hưởng đến kế lớn công phạt q u a n trung tuy nhiên cho tới bây giờ hạng、Trang、cũng là người rất nhanh có quyết định. hạng trang c an bài cẩn thận xong có thủy quân của khương tế phong tỏa trường giang kỵ binh quân hàn không thể qua sông xuống phía nam căn cơ của nước sở sẽ không bị giao động lại phái mông cước ngũ tử kỳ đổi u vây chặt đường trước sau bao kẹp vừa không để lá đài tiêu diệt hành sơn cũng ít nhất đuổi bọn chúng tới phương bắc vâng hạng đà ầm ầm vâng dạng lĩnh mạnh đi bên k i a hạng trị dắt ngựa ô truy tới đây là lao mã đã từng có nhiều công lao chiến hạng dù hiện giờ không thể cùng hạng trang chiến đấu nhưng vẫn có thể dùng để cưỡi thay đi bộ hạng trang xoay người lên ngựa quay lại nói với tất thư bách lý hiền h ọ c kiếm tử lương chúng ta đi hẳn dương ha ha tất thư bách lý hiền nhìn nhau cười lần lượt xoay người lên ngựa một lát sau hơn ba trăm ngàn đại quân sở đã triển khai m ộ ư ơ i lộ cánh quân dọc theo đường lớn c h ậ m rãi xuất phát đi về hướng bắc đồng thời khi đại quân lên phía bắc còn có một đội kỵ binh khác quay đầu xuống phía nam trong đùi mù q u ầ quận đi về hướng huyện lược đó chính là năm mươi ngựa kỵ binh phủ quân do chương bốn trăm năm mươi tám ổ dịch hai cao sơ kéo căng trường c u n g nhắm vào tiểu giáo quân hán đang chạy như điên ngay trên đường núi phía trước tiếp theo chốc lát tay phải cao sơ nhẹ nhàng buông lỏng trọng tiễn lang nha đã cài trên dây cung lập tức như tia chớp bắn ra ngoài chỉ nghe phập một tiếng đã bắn trúng giữa ngực của tiểu giáo quân hán tiểu giáo quân hán liền kêu lên thảm thiết từ trên lưng ngựa ngã xuống đất lan vài vòng lăn xuống sần suối sâu một tiến g của cao sơ đã bắn chết tiểu giáo quân hán lúc này mới đi nhanh về dưới quan hải trong tiếng bước chân rồn rập từ khương kích động đi tới trước mặt cao sơ tướng quân vo còn đã h ạ cao sơ gật đầu lập dưới sự bảo vệ của từ khương cùng với hơn mười thân binh chậm rãi đi lên đầu thành võ quan đứng trên đầu thành từ trên cao nhìn xuống thấy bên trong quan thành tiếng chém g i ế t đã dần dần giảm xuống quân sở đã khống chế quan thành và đang cứu hỏa xung quanh chỉ có xa xa trên đường núi hướng nam dương loang loang tiếng chém g i ế t chuyển tới không cần đoán đó là phá quân đang đổi u g i ế t bại binh quân h á n đang chạy trốn về phía nam trận này cuối cùng cao sơ cũng đã biết cái gì gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại tiên h cao sơ vốn nghĩ rằng có rất đường hơn nữa lại tìm hiểu rõ ràng đầy đủ đường lối hành quân giỏi cho nên hành quân từ kim mưu quan đến võ quan hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế lại là to từ kim ngưu quan đến võ quan gần nàng dặm cao sơ mang theo ba nghìn tinh binh ước r ư ờ n g đi chín ngày mà cái này cũng chưa tính do đường đi không ngờ ngã chết hơn năm trăm người hạng trang cấp kỳ h ạ n g trong mười ngày nhưng cao sơ lại suýt nữa làm hỏng việc quân cơ còn nữa cao sơ vốn tưởng rằng sau khi đổi tới võ quan nhất định sẽ có một trận á c chiến cuối cùng có thể thuận lợi bắt võ quan ba nghìn tinh binh mình mang theo nhất định sẽ tử thương thê thảm và nghiêm trọng nhưng kết quả lại một trời một vực võ quan phòng giữ lơi lỏng quá sức tưởng tượng đội quân cao sở gần như không chút phí sức kỳ thật cũng không thể nói quân coi giữ lơi lỏng bởi vì võ quan d ự lưng vào con trung Đối mặt hơn nữa liên tục có đội vận chuyển lương thực từ quan trung tới nam、Đông、dương quân đội cao sở lại chặn giết một đội lương cho nên rất nhẹ nhàng mà trà trộn vào võ quan tấn công rất nhanh năm nghìn quân han đóng dư ở cửa quan nhanh chóng bị phá hủy ba lưu bang ở huyện ngưng nghỉ ngơi và chỉnh đốn hai này dần dần đã thu nạp được một ít bại binh thuộc quản lý của đội quân quan anh thúc tôn anh vương hấp Hơn huyện Nhương nhưng chẳng nhanh thám binh hơn nữa quân đội đóng giữ tại huyện cũng có gần người, ngày ngắn gàng, quân đến gần 20 giảm, hơn nữa giữ quay vui truy đều đội đã tại tài giảm, có có rất về báo, mã sở lúc à kỵ binh. l này tuy rằng quân hán tụ lại được hơn hai mươi b ạ i binh nhưng quân tâm t ă n giã hăng、si、sĩ khí giảm sút mà tiêu kỵ quân thuộc ba đại cấm quân nước sở truy đổi tới lưu bang thấy không địch lại liền nhanh chóng điểm quân đội phóng hỏa đốt huyện nương đi thẳng tới hướng võ quan bạn đang xem chuyện được sao chép tại c h o m lủ bang cũng thật sự không có tâm tư ở lại quân đông giờ khác này lao chỉ muốn sớm trở về hầm dương nhưng đi về hướng võ quan chưa tới hai mươi dặm lại nhận được tin d ữ chuyển đến võ quan thất thủ ngươi nói cái gì lưu bang quả thật không thể tin được liền trộm lấy tiểu giáo quân hàn đến báo tin khàn giọng nói đang yên lành sao võ quan lại thất thủ các đại tướng quân hàn q u o n anh vương h ấ p thúc tôn anh cũng ngơ ngác nhìn nhau lại có phiền thoại lớn rồi từ nam dương quay về quan trung chỉ có ba con đường đi một là đi qua thượng d u n g tuần quan tiến vào hàn trung sau đó lại qua đường trần thương đường bao tà hoặc là đường nhỏ từ ngõ cốc quay về hàm dương hoặc là qua huyện n ư ơ n g võ quan quay về hàm dương con đường thứ ba còn lại là đi hướng đông đi dĩnh xuyên sau đó đi qua h ổ lao quan lại qua hàm cốc quan rồi quay về q u a n trung sau thất bại trận chiến miệt thủy lưu bang chạy trốn về phía bắc hiện tại phía sau đều là quân sở muốn quay lại đi hán trung đã không thể cho nên chỉ còn lại hai con đường mà hiện giờ quân sở đã chặn đứt võ quan vậy thì cũng chỉ còn theo hướng đông đi dính xuyên nhưng vấn đề là đường dính xuyên còn đi được không hay là cũng bị quân sở chặn đứt rồi tiểu giáo quân hán lộ vẻ sầu thảm nói chúng ta bị đánh lén sau lưng bất ngờ không kịp đề phòng nên mới để mất quan thành bị đánh lén lưu bang giận tím mặt nói ngươi nói quỷ gì đó sao quân sở có thể đánh lén sau lưng võ quan được chứ đại vương việc này cực kỳ chính tiểu giáo quân h á n thể thốt đích thật là quân sở từ sau l ư n g xuất ra đánh lén tuy nhiên binh lực cũng không nhiều lắm nhiều nhất cũng chỉ ba nghìn người hiện tại ngay cả hai ngàn cũng không đủ nếu đại vương dẫn quân tới giết bằng được hoàn toàn có thể thừa dịp quân sở đang chưa ổn định mà đoạt lại võ quan lưu bang quay lại nhìn trương lương trần bình lo sợ không yên nói từ phòng trần bình hiện tại làm sao bây giờ trần bình nói không cần nghĩ ngợi đại vương nếu võ quan đã thất thủ con đường này quyết không đi được nữa có lẽ có cơ hội đánh lén quân sở ở võ quan rất nhiều nhưng hiện tại quân tâm quân hàn đã tăng giã không còn ý chí chiến đấu nếu trong lúc cấp thiết đoạn không được lại khiến quân sở cắt đường lui vậy đúng là lên trời không có đường xuống đất không có cửa loại mạo hiểm này quyết không thể tiến hành thần cũng cho rằng nên đi đường dĩnh xuyên trương lương gật đầu nói tuy nhiên cần phải phái người phi ngựa nhanh tới tam xuyên lệnh cho quân coi giữ tam xuyên tăng mạnh đề phòng nhất là hồ lao quan tuyệt đối không để bất cứ sơ s u ấ t gì trương lương không thể không lo lắng nếu chẳng may khiến quân sở tập kích hồ lao quan vậy thì quân hàn chỉ có thể quay lại qua đỉnh sơn việt quay về con trung dù không chết cũng phải lộn ra lựu bang liên tục gật đầu lập tức chỉ bảo thúc tôn anh thúc tôn tướng quân làm phiền ngươi đi một chuyên vâng thúc tôn anh giả vâng dìm ngựa xoay đi lưu bang lập tức hạ lệnh toàn quân quay lại đường cũ trở về huyện nhương trước tiên ở lại huyện nhương nghỉ ngơi và chỉnh đốn sau đó thẳng hướng đông đi dĩnh xuyên chỉ có điều lúc này truy binh quân sở lại càng đến gần bất đắc dĩ lưu bang chỉ có thể để vương hấp lĩnh năm nghìn quân cảng phía sau bất kể thế nào cũng phải ngăn cản một trận ba trước tiên không nói đến việc lưu bang vội vàng thoát thân ôn dịch trong quân sở càng lúc càng bạo phát tại sao lại có thể như vậy đang yên lành sao đột nhiên có nhiều tướng sĩ bị bệnh h ạ trang vừa hỏi vừa đi vào trong đại doanh vừa mới tiến vào viên môn đã có thương ý đưa khăn mặt cho ý, ý. Thời đại này tuy Giang nhưng làm thương ý theo quân việc phòng bị cơ bản vẫn biết đến hạng trang tiếp nhận khăn nước áp lên mặt lại nhìn một phía thấy cả tòa đại doanh thu dụng đã chấn đích rất nhiều thương binh vì không có nơi an bài nên đành phải nằm cả ra ngoài trời những thương binh này sắc mặt đ ỏ bừng môi khô nước thậm chí có những thương binh bị nghiêm trọng đã hấp hối trên mặt đất đều là bãi nôn rất nhiều chiến bảo của tướng sĩ thậm chí còn dính đ ầ y phân trong không khí tràn ngập mùi tanh tuổi áp chiếc khăn nước vào mặt nhưng cơ bản vẫn không ngăn được mùi tanh tuổi này đám người hàng sở hạng đà đi theo sau hạng trang tuy rằng cũng có khăn nước che mặt nhưng vẫn theo bản năng trao mày lại thấy tình trạch đó trong lòng hạng trang đột nhiên sao động nôn bài tiết đây không phải là hiện tượng hay ho hạng trang không thể ngăn chặn được hai chữ đáng sợ ôn dịch đang hiện lên trong đầu không phải là ôn dịch đ ấ y chứ làm một người xuyên qua hạng trang đương nhiên biết ôn dịch đáng sợ thế nào nó lây lan cực nhanh ôn dịch đáng sợ nhất chính là bệnh hắc tử từ thế kỷ thứ mười bốn châu âu mà hắc tử kỳ thật chính là dịch chuột mà đến thế kỷ hai mươi mốt dịch chuột có tỷ lệ tử vong rất cao quả thực là lưỡi hái tử thần vô cùng khủng bố mà dịch chuột thể hiện rõ nhất chính là sốt nôn mửa và bài tiết nếu thật sự dịch c h u ộ t bùng nổ quy mô lớn vậy thì bao gồm cả hạng trang hắn cùng với hơn ba trăm n g à n quân sở chỉ sợ không một hai sống sót không chỉ có ba trăm n g à n người này không sống được chỉ sợ toàn bộ hoa hạ cũng gặp đại họa mà đại họa qua đi chỉ sợ toàn bộ nhân khẩu trung nguyên sẽ giảm mạnh mà trước nay chưa từng có tuy nhiên hạng trang tin rằng khả năng dịch c h u ộ t bùng nổ là không lớn mà khả năng lớn nhất chính là bệnh cúm bệnh trạng tiêu chảy biểu hiện rõ rệt là sốt nôn mửa và bài tiết nhưng dù chỉ là tiêu chảy thì với y thuật lạc hậu tại thời đại này cũng đủ trí mặn rồi tới thế kỷ hai mươi mốt bệnh cúm bùng nổ cũng vô cùng trầm trọng hàng năm số người chết vì tiêu c h ả y cũng không h í thú n g chi là thời cổ đại cách hơn hai ngàn năm mà đáng sợ nhất chính là nếu thật sự bệnh cúm bùng nổ vậy hiện tại làm gì cũng đã muộn toàn bộ không khí quận năm dương nước thậm chí là động vật hoang dã cũng đã lây bệnh độc hạng trang đang dự tính đem toàn bộ thương binh trong đại doanh thu dụng này trôn sống hết cũng không thể ngăn được bệnh phát tán tâm trạng hạng trang nặng trĩu lập tức không kìm được sự giận dữ chất vấn y lệnh phụ trách thu dụng tình hình bệnh dịch đã nghiêm trọng như vậy vì sao không bầm báo sớm y lệnh mặt nhăn nhó nói hồi bầm đại vương ban đầu con số chỉ hơn một trăm người bị bệnh tiểu nhân cũng không để ý không cho là bệnh dịch c hạng trang, trang cơ bản đã khẳng định đây chính là bạo phát của bệnh cúm bệnh cúm bạo phát quy mô lớn việc khống chế bệnh dịch đã vô cùng khó khăn rồi giờ khác này hạng trang chỉ có thể than thở ở thế kỷ 21, bởi vì y học phát triển tỷ lệ tử vong của bệnh cúm không cao nhưng ở thời đại này bệnh cúm chính là sát thủ của tử vong tướng sĩ thể lực khỏe mạnh có lẽ sẽ cưng cỏi vượt qua được nhưng những thương binh hoặc tướng sĩ thể chất kém một chút e rằng cũng khó thoát khỏi một kiếp này nói thêm về dịch bệnh hắc tử dịch bệnh được gọi tên là cái chết đen này đã giết chết 25 triệu người khi mới bùng phát và hàng triệu người khác nhiều thế kỷ sau đó dân số châu âu khi ấy là bốn t r i ệ u người đã bị hạ xuống còn khoảng ba t triệu người vào năm một n Đỉnh điểm của dịch bệnh là vào năm 1348 đến bệnh năm năm bệnh còn dịch Dịch của quay là vào 1348 1350. thứ nhất lập tức triệu hồi kỵ quân của mông cước hạng trang cũng không xác định kỵ quân của mông cước có bị nhiễm bệnh dịch hay không nhưng hắn tuyệt không dám mạo hiểm nếu chẳng may kỵ quân của mông cước cũng bị nhiễm bệnh dịch vậy thì việc đổi r ế t đi hướng đông rất có khả năng đem tình hình bệnh dịch quyết tán đến toàn bộ nam quận hành s â n quận kiểu giang quận thậm chí là toàn bộ giang đông nếu thật sự như vậy thì là đã đem là ngập đầu hai tương đối với nước sở thứ hai mệnh lệnh thủy quân của trung ly m ộ i nghiêm mật phong tỏa ô giang canh phòng nghiêm ngặt kỵ quân của l ã đài vượt qua ô giang tiến vào giang đông hạng trang không thể không lo lắng nếu chẳng may kỵ quân của l ã đài cũng đã nhiễm bệnh dịch một khi để bọn họ lẹn tiến vào g i a n đông vậy thì quân hán căn bản không cần công thành chiếm đất thậm chí cũng không dùng binh n o cũng đủ hủy diệt giang đông căn cơ của nước sở thứ ba mệnh lệnh thủy quân của Khương Tế lập tức phong tỏa Bạch thứ ủ y chỉ cho bốn thủy. Thủy thủy. Thủy thủy. Thủy đại n quân lập tức hạ trại gần huyện đặng các quân các doanh tách ra đông quân ngoại trừ đội vận lương và đội gánh vác nhiệm vụ cảnh giới chỉ cho phép mọi người tiến vào mà không cho ra ngoài một khi phát hiện người bệnh tức khắc đưa về đại doanh thu dụng để cách ly trị liệu nếu các huyện các xã các đình ở gần đó có biểu hiện bệnh dịch thì lập tức phái binh phong tỏa cách ly thứ năm đương nhiên hạng trang tạm thời chỉ là hoài nghi dù sao hắn không phải thầy thuốc nên không thể xác định được tình hình trước mắt là bệnh cúm thật sự là sự diệt vong của nước hán đã gần như chắc chắn nhưng hiện tại tất cả đều đã hóa thành bậc nước trận ôn dịch xảy ra thình lình này đã tạo nên thôn vong cho quân sở thế nào vẫn chưa rõ nhưng bởi vì chuyện này mà bị trì hoãn nước sở vẫn còn đủ thời gian để tụ hợp binh lực có thể dùng võ quan hám có quan hán trung làm la là chắn đem toàn lực canh tử thủ phòng nghiêm ngặt đến lúc đó quân sở muốn đánh vào quan trung cũng không hề dễ dàng hạng trang do dự hơn nửa ngày hỏi bách lý hiển tử lương có nên triệu hồi kêu i kỵ quân và thiên lang quân không việc có nên triệu hồi hai lộ truy binh là kêu i kỵ quân và thiên lang quân hay không hạng trang có chút do dự nếu triệu hồi hai lộ truy binh khó tránh khỏi sẽ thả lưu băng đi chính là thả hổ về rừng còn nếu tiếp tục đuổi g i ế t làm không tốt sẽ khiến tình hình bệnh dịch quyết tán toàn bộ trung nguyên chuyện này đối với khắp cả dân tộc hoa hạ mà nói giống như một đại hoa và cũng không phải là điều mà hạng trang muốn thấy triệu hồi kiêu kỵ quân và thiên lang quân ư bách lý hiền lắc đầu nói sợ là làm điều thừa làm điều thừa ư hạng trang trong mày khó hiểu hỏi từ lương ý ngươi là gì bách lý hiền không đáp hỏi ngược lại đại vương chẳng lẽ ngươi không biết là trận ôn dịch này có chút kỳ quái sao kỳ quái hạng trang d ù n g mình trầm giọng nói ý ngươi nói là trận ôn dịch này có người cố ý làm thần dám khẳng định trận ôn dịch này là có người làm ra hơn nữa thần c ò n biết là do một tay trần bình làm ra bởi vì trương lương là người khiêm tốn tuyệt đối không có kế sách dơm độc ác độc này lời nói của bách lý hiển không phải là không có căn cứ hai quân sở hán đều vô cùng chú trọng việc xử lý thi thể nếu không phải do người làm ôn dịch từ đâu mà đến trần b i n h như trong con ngươi hạng trang thoáng chốc hiện lên tia lạnh lùng nghiêm nghị bách lý hiển lại nói ôn dịch là kiếm hai lưới ngoài việc sát thương quân ta chỉ sợ quân hán cũng khó tránh khỏi cho nên dù triệu hồi tiêu kỵ quân và thiên lang quân b ề nhưng b ạ i binh quân hán cũng vẫn sẽ đem bệnh dịch đưa tới trung nguyên ngược lại nếu tiêu kỵ quân và thiên lang quân có thể chặn đứng bọn họ biết đâu khiến cho trung nguyên tránh được cảnh sinh linh đồ thán hạng trang đống nhiên đứng dậy bước đi qua lại thong thả ở trong đại trướng được vài bước đ ố n g đột nhiên quay đầu lại chỉ bảo hạng đà tử nghiêm tức khác sai người phi ngựa lệnh cho ba tướng quân hô diên mông viễn mông liêu không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đuổi theo bại binh quân hán tốt nhất là bắt giữ được quân thần nước hán nhất là trần bình quả nhân muốn tự tay làm thịt lão già này vâng hạng đà ầm ầm vâng dạ xoay người hiên ngang đi đào sâu chút chưa đủ đào sâu nữa thưa thất trong rừng c â y trần bình cầm cây bước trong tay đang chỉ huy hơn mười quân hán đào móc hố sâu ở bên trong hố sâu là mấy chục thi thể đã được quấn vài kín mít trên thi thể còn dắt vôi sống một lát sau, hố sâu một trượng cuối cùng đã đào xong trần bình lập tức chỉ huy binh lính đem khiêng những thi thể đến hố sâu nhân lúc quân h á n khiêng thi thể lên trần bình lặng lẽ đứng lui ra sau vài chục bước đợi khi hơn mười quân h á n kia khiêng các thi thể lên đặt vào hố sâu xong còn đang định hất đất t r ô n thì một loạt trận t i ễ n bất trợt bắn tới hơn mười quân h á n kia còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn chết tại chỗ lập tức trong rừng cây lại đi ra mấy chục binh lính được bao bọc kín mít bọn họ dùng những nhánh cây đẩy hơn mười thi thể quân hàn xuống dưới hố sâu sau đó ném mấy chục bó củi vào hố lại ném cây bước vào đó khi lửa lên, sau đó mấy chục b t r â n bình cũng cởi miếng vải trên mặt vải bọc trên người ném vào hố lửa lúc này t r â n bình mới thở phào một hơi sau đó vẻ mặt nghiêm trọng bay về đại doanh mấy ngày gần đây t r â n bình đã xử lý mấy chục thương binh lao biết do sự đáng sợ của ông luân dịch bởi vậy chỉ cần phát hiện binh lính nào đó có biểu hiện không bình thường chẳng biết hư thực thế nào lao cũng không chút do dự mà hạ sát thủ thí dụ như hơn m ộ ư ơ i binh lính quân hán vừa rồi phụ trách đào hố kia phần lớn chỉ liên tục hắt hơi vài cái m à thôi nhưng dù thế chân bình cũng không dám hoàn toàn yên tâm vừa mới trở lại doanh địa chân bình chợt nghe một tin tức làm người ta khiếp sợ trương nga bệnh vội vàng đi vào nhà tranh mà tranh mà trương Lương sống nhờ. vừa lúc thấy lưu bang từ trong nhà tranh đi ra trần bình khẩn trương lập tức c ấ p giơ tay ngăn cản nói đại vương chấm đã lưu bang nghe tiếng quay đầu lại thấy là trần bình nhân tiện nói bạn đang xem tại vê đ ú vê đ ú vê đúc h ấ m gạch ngang trần bình ngươi tới thật đúng lúc không phải ngươi tinh thông ý thuật sao khẩn trương xem xét cho tử phòng đi dứt lời lưu bang vừa định đi ra khỏi nhà tranh vừa lẩm bẩm thật sự là kỳ quái tối hôm qua tử phòng vẫn rất khỏe đó sao sao tự dưng lại ngã bệnh chứ đại vương xin dừng bước nói chuyện trần bình bước tới hai bước kéo lưu bang lại sau đó trần bình kéo lưu bang đến chỗ vắng vẻ không người, nói một hồi. lập tức lưu bang hai mắt trở lên miệng cũng mở lớn hơn nửa ngày sau mới nói trần bình n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i trần bình thở dài ảm đạm nói đại vương thần làm như vậy cũng là vì nước đại hán nếu không ra hạ sách này thì lấy gì ngăn cản đại quân nước sở một khi đại quân nước sở dẫn binh tới dưới thành hàm dương vậy thì tất cả đều xong hiện tại tuy phải trả giá một ít nhưng quốc mạch của nước đại hán dù sao cũng có thể kéo dài tiếp vậy tử phòng thì sao lưu bang chấn t ĩ n h lại vậy tử phòng thì phải làm sao trần bình thở dài nói sợ là quân sư không thể đi theo được rồi sắc mặt lưu bang tái mét mất một lúc lâu sau mới nói quả nhân muốn cáo biệt với hắn trần bình gật gật đầu lại nói nhưng đại vương cần phải theo cách thần nói hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nếu không thần cũng không dám cam đoan đại vương sẽ không bị lây bệnh một lát sau lưu bang được bao bọc cả người cùng với trần bình đi vào nhà tranh nơi trương lương cư trú trong phòng có tranh dùng tảng đá xếp thành giường trên giường được c h ả i một lớp dơm cỏ trương lương liền nằm trên đó tuy rằng lưu bang và trần bình dùng khăn lướt che mặt nhưng trương lương vẫn nhận ra lập tức cố gắng ngồi lên để đáp lễ nhưng rồi lại sụp xuống ngã trở lại lưu bang theo bản năng muốn giơ tay nâng dậy lại bị trần bình ngăn cản đại vương ta sợ quân sư đã nhiễm ô dịch trương、lương、thở dài liếp nhìn trần bình tuy rằng trương lương không nói ra nhưng trong lòng đã sớm đoán trận ôn dịch này nhất định là do trần bình bày ra tuy nhiên ôn dịch đã bùng phát giờ có o á n trách truy cứu trách nhiệm cũng không còn ý nghĩa nữa sự việc cho tới bây giờ cần phải tận khả năng phòng ngừa sự khuyết t á n của bệnh dịch mới là quan trọng không thể để tộc nhân hóa hạ bởi vậy mà gặp đại họa quả nhân biết lưu bang mặt mày nhăn nhó nói t ử phòng ngươi trương lương xua tay cắt ngang lời lưu bang đại vương ngài không cần nói gì cả đừng quên thần cũng thông ý thuật biết ôn dịch rốt cuộc đáng sợ thế nào đại vương thần chỉ hy vọng người có thể vì thương sinh linh thiên hạ tận khả năng khống chế sự khuyết t á n của bệnh dịch để trung nguyên không bị rơi vào cảnh sinh linh đ ổ t h á n tử phòng ngươi yên tâm quả nhân nhất định sẽ làm vậy lưu bang liên tục gật đầu trương lương lại nói với trần bình trần bình sau này đừng ra loại hạ sách này nữa quá thương thiên hại lý quân sư yên tâm sau này tại hạ sẽ không đưa ra hạ sách như này nữa trần bình cũng vâng dạng trương lương lại chuyển ánh mắt sang lưu bang mỉm cười đại vương tự cổ bác lãng xa tương nộ thứ tần vội vàng đến nay đã ba mươi ba năm có thể lấy sở học cả đời phụng sự đại vương là một sự may mắn hôm nay quân thần ta duyên phận đã hết sắp phải chia tay mong rằng đại vương đừng quên để lại cho thần một cây đ ố c ha h a t ử phòng lưu bang nghe vậy lộ vẻ sầu thảm lập tức gào khóc lên nhưng cuối cùng lưu bang vẫn bị trần bình lôi ra nhà tranh vừa ra đến trước cửa trần bình lại theo tự tay nhận lấy một cây đ ố c cắm lên trên nhà tranh lưu bang đi chưa được bao xa lại quay đầu lại nhìn chỉ thấy nhà tranh đã ngập trong biển lửa t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi trốn vào n g h i ê u sơn trong bóng đêm đen như mực giơ tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón tay trải qua hơn m ư ơ i ngày ban ngày thì nằm ban đêm thì hành quân gấp áp tấn tương rốt cục mang theo ba nghìn hồ bí thần không biết quỷ không hay đến bên ngoài hồ lao quan vào đêm hôm trước tử sĩ ôm một nhai ẩn nút ở hồ lao quan đã truyền ra tin tức vào đêm hôm sau bọn họ sẽ áp sát dưới quan môn chỉ chờ hồ bí quân châm lửa báo hiệu thì bọn họ sẽ toàn lực cấp đoạt quan môn tấn tương yên lặng thầm tính toán thời gian khó khăn lắm mới chờ đến giờ thí tấn tương rồi đột nhiên quay đầu lại quát châm lửa s ớ n g có thân binh xoẹt một tiếng đánh lửa và đốm lửa bắn tung tóe trước khi bén vào mồi lửa ngọn lửa bùng lên tấn tương lại đem ngọn lửa châm lên bầu trời tối đen như mực chỉ trong chốc lát một l u ồ n g sáng trói mắt cắt qua bầu trời đêm tối đen không bao lâu phía trước không xa trong h ổ lao q u a n loáng thoáng vang lên tiếng hò hét lập tức một đoàn ánh l ử a từ trong quan thành phóng lên cao làm bầu trời đêm đỏ rực tấn tương rút ra hoành đao đi phía trước dẫn đầu hét lấn g i ế t kế tiếp chốc lát tấn tương sớm đã xài bước nhằm về phía h ổ lao q u a n phía sau tấn tương ba nghìn hổ bí như hình với bóng mãnh liệt tiến về phía trước tấn tương mang theo ba nghìn hổ bí vừa mới vọt tới dưới hồ lao q u a n quan môn vốn đang đóng chặt liền chậm rãi mở ra cũng là từ si ô mộc nhai trước đó đã lẹn vào quan trung đem đóng quan m đi đầu vọt vào hổ lao quan ba nghìn hổ bí mãnh liệt mà vào cùng lúc là nghe thấy tiếng chém giết quan thủ thành quân hán chỉ trong chốc lát tiếng chém giết r u n g trời c h ứ n g hơn mười dặm có thể nghe rõ ràng ngay lúc t h ú c tôn anh t h ú c ngựa vọt tới dưới hổ lao quan thì trên quân đã dựng lên đại k ỳ quân sở nhìn lên đại k ỳ quân sở bay phân phật trong lòng t h ú c tôn anh trùng xuống dù nhanh dù chậm không ngờ vẫn tới chậm nửa bước chẳng lẽ đây chính là ý trời một mũi t i ễ n đồng vũ từ trên ban xuống lúc này t h u c tôn anh mới như bừng tỉnh n g ộ khẩn trương mua kiếm đẩy mũi tên lên ra tìm ngựa xoay người bước đi ba tướng quân ngươi xem ph hắc lang cầm phân ngựa lên têu to với hô diên còn nóng hổi ha ha ha hô diên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng lại nhìn ba nghìn làng kỵ phía sau đằng đằng s á t khí nói những đứa con của làng sói lao già lưu bang ở phía trước không xa đuổi theo cho lao tử ba nghìn làng kỵ tức thì gào thét lập tức đi theo hô diên như gió cuốn mây tan đuổi theo lệnh chết của hạng trang đã ban ra hô diên cũng buộc phát sự ngon độc dọc đường đi ba nghìn làng kỵ của hắn gần như không ngừng nghỉ đội quân t i ê u kỵ của hai huynh đ ạ mông viễn mông liêu sớm đã bị làng kỵ của hắn bỏ lại đằng sau quân hắn cũng không đốc trên đường đi bảy b ó n nghi tr tuy nhiên d ư ớ i sở trường truy tìm dấu vết của thiên lang kỵ quân hán căn bản không thể nào che giấu được b a báo trong tiếng vó ngựa r ộ n rập một con khóe mã như gió cuốn mây tan đuổi theo lưu bang quán anh vương hấp còn có trần bình đều ghìm ngựa nghỉ chân chưa tới một lát kỵ binh kia liền chạy như bay tới trước mặt lưu bang lập tức xoay người xuống ngựa bẩm đại vương quân sở còn cách chưa tới mười dặm quán anh vương hấp lập tức biến đổi sắc mặt quân sở tới nhanh như vậy sao lưu bang sắc mặt trắng bệnh vội quay đầu hỏ trần bình trần bình giờ phải làm sao trong lòng trần bình cũng kiếp sợ nơi này mới chỉ gần d ư địch cách h chỉ sợ đi cũng không được đại vương sự việc cho tới lúc này chỉ có thể chia ra thôi trần bình quyết định thật nhanh nói chia chia vậy thì chia ra lưu bang liên thanh không ngừng vậy chia như nào trần bình nói với vương hấp vương hấp tướng quân làm phiền ngươi xuất l ĩ n h đại quân đi vòng hướng nam đánh lạc hướng truy binh vâng vương hấp ầ m ẩm vâng d ạ điểm hai mươi ngàn đại quân chậm rãi đi vòng hướng nam còn lưu bang thì mang theo hai ngàn khinh kỵ từ đường nhỏ tiếp tục đi về hướng đông thẳng đến h ổ la o quan nhưng đi về hướng đông chưa tới năm mươi dặm lại gặp phải thúc tôn anh vòng ngược lại ngươi nói cái gì hồ la quan cũng thất thủ nghe xong tôn thúc anh bầm báo lưu bang lập tức hoảng sợ nhìn trần bình nói trần bình vậy phải làm sao phải làm sao đây con đường quay về quan trung đã bị cắt đứt thằng nhãi hạng trang xuống tay cũng quá đ ộ c á c sao không để cho ngươi ta một con đường s ố n g chứ trong lúc quân thần nước hán đang rối bời t h á m mã hồi báo quân sở lại đuổi theo lưu bang vừa nghe t h ế lập tức hồn bay p h á c h lạc vội vàng xuống ngựa chống nông chạy về hướng chuồng gà phía bên trái của thôn trang mà chui vào trong lúc cấp thiết cũng không để tâm tới sự tanh tối thậm chí ngay cả p h ầ n gà dính trên mặt cũng mặc kệ quan anh trần bình thấy vậy liền bước đến kéo lưu bang từ trong chuồng gà ra đại vương người làm gì vậy còn anh nĩ mày hỏi mau trốn, mau trốn nhanh đi. lưu bang vội la lên quân sở sắp đuổi kịp tới nơi rồi dứt lời lưu bang ra sức dây ra khỏi sự lôi kéo của con anh trần bình lại chạy về hướng chuồng gà chui vào đó trần bình bước hai bước c h ắ n trước mặt lưu bang thở dài đại vương có trốn cũng trốn không được bạn đang xem tại vê đúp vê đúp vê đúp chấm gạch ngang vậy phải làm sao bây giờ lưu bang cùng loạn nói sao về được quan trung đây trần bình nói sự việc cho tới lúc này chỉ có thể trốn vào n h i ê u sơn may ra còn có con đường sống dứt lời trần bình lại quay đầu lại vai trào thật sâu với quán anh quán anh tướng quân làm phiền ngươi mang theo đại quân tiếp tục về phía trước đánh lạc hướng quân sở hướng về h ổ lao quan quán anh cũng không nhiều lời vô nghĩa chỉ vái trào lưu bang trần bình lập tức xoay người lên ngựa hét to với kỵ binh quân hàn phía sau các huynh đệ nước đại hán theo ta một lát sau quán anh đã mang theo hai ngàn kỵ chậm rãi đi dọc theo đường l ó n trong thôn chỉ còn lại lưu bang trần bình và thuốc tôn anh cùng với hơn trăm ngự lâm vệ đợi quán anh dẫn quân đi xa rồi trần bình lại phái t h u c tôn anh đi lục soát áo vải nông ra trong thôn để mọi người thay đổi lại lệnh cho hơn mười ngự lâm v giả bộ ngự lâm vệ đã đi về hướng nam sau đó mới mang theo thuốc tôn anh và các ngự lâm vệ còn lại bảo vệ lưu bang đi v ò n g hướng bắc trốn vào trong khu rừng liêu rậm rạp ước chừng đi hơn nửa canh giờ h ô diên mang theo ba nghìn làng kỵ đã đổi tới nơi này hù đi đến lối rẽ ở cửa cuối thôn h ô diên nhẹ nhàng kẹp chiến mã giơ tay phải lên ngăn ba nghìn làng kỵ phía sau không đợi h ô diên hạ lệnh hát lang đã sớm xỉ hết người xuống ngựa quỳ rạp xuống mặt đất ngửi và s ờ lại cẩn thận xem cỏ dại bên đường sau đó đứng lên bẩm báo tướng quân quân hàn trốn đến nơi đây bỗng nhiên chia làm ba đường một đội lớn thì tiếp tục đi về phía trước, một đội khác hơn Còn có hát ơ n người chạy về hướng、bắc、trong núi trăm chạy Bắc c về i Chia riêng gì? đường, diên cho hô ba làm mày. u y dây nhiên, riêng trần hô chỉ trừ lang á t s u đó l i ề quyết định n a a y Hát l người n g dẫn người đuổi theo hướng nam đám người này tuy rằng đi ngược hướng nam nhưng rất khả nghi hắc cừng người dẫn người đuổi theo đám người hướng bắc bất kể thế nào cũng phải giết hết bọn chúng hát hùng hát hổ các người tiếp tục đuổi phía trước h ô diên ra lệnh một tiếng ba ngàn lang kỵ thoáng chốc chia làm ba đường hai ngàn kỵ đi theo hồ diên tiếp tục đuổi rét về hướng hồ la quan một ngàn kỵ khác chia làm hai lộ phân chia đuổi rét về hai hướng nam bắc lang kỵ một người hai ngựa Mã lực vượt xa kỵ binh quân hán ngay quân tâm đã tan rã ý chí chiến đấu tinh thần xa suốt nên thất bại thảm hại hai ngàn hán kỵ gần như bị chém giết hết trên người quán anh cũng bị chúng vô số mũi tên lại bị hơn một mươi làng kỵ bao vây hồ diên giơ mã xóc lên chia vào cổ họng quán anh quát hỏi lại ngươi lần nữa lao già lưu bang đang ở đâu quán anh dĩ nhiên không sợ đón mã xóc muốn biết tư ha ha lao tử không nói đấy muốn chết hồ diên giận tí mặt tay nâng mã s ó c đâm xuyên qua cổ họng c u â n anh sau đó quay lại quát to các ngươi đi tìm xung quanh xem có ai giạt u ổ i một khi phát hiện tức khắc hồi báo ba lưu bang lại giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ác ngộng ngẩng lên thấy bầu trời đầy sao đại vương người lại nằm mơ thấy ác ngộng sao bên thai nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu bang quay đầu lại thấy trần bình giống như âm hồn đang đứng ở sau lưng mình lưu bang t r ợ t cảm thấy lạnh ngắt từ khi biết trần bình vì ngăn cản quân sở đ ổ i g i ế t mà không tiếc dùng kế độc tạo ra ố n dịch lưu bang liền mơ hồ hôi lạnh trần bình thở dài đại vương quân sở sẽ không đội theo nữa lúc này đã là hai ngày sau khi trốn vào nghiêu sơn hai ngày nay quân hắn luôn lẩn nút tránh sự lùng bắt của quân sở tuy nhiên vào đêm trước cuối cùng quân hắn cũng đã thoát khỏi sự truy lùng của quân sở trần bình đã dùng kế kim t h i ề n thoát xác ve sầu lột xác dẫn quân sở đi về một hướng khác nhưng cái giá phải trả cũng là hơn trăm ngự lâm vệ chỉ còn lại hơn hai mươi người trong tiếng bước chân k h ẽ k h ẳ n g thúc tôn anh dẫn theo hộ săn bắn từ trong phòng nhỏ đi ra trong tay cầm một bát lớn nấu thịt thỏ như mùi thịt thỏ rất nhanh c u ố n hút ánh mắt của hơn hai mươi ngự lâm vệ tất cả đều nuốt nước bọ từ n ự c đã ba ngày bọn họ không có một hạt gạo nào vào bụng bụng đói sớm đã lưu bang chỉ ăn một miếng rồi đưa lại cho trần bình quả thật lao không thể ăn được trần bình đem b á t thịt trả lại cho lưu bang khuyên đủ đại vương tốt xấu cũng nên gắng chịu đường núi này không dễ đi đâu không dưỡng sức là không thể được lời trần bình không phải là nói xuông nhiều sơn này c h í n h là ngọn núi lớn nổi tiếng xuyên qua hai quận tam xuyên dinh xuyên phạm vi ước chừng vài trăm dặm không phải là tám ngày m ư ờ i ngày là có thể đi ra được lưu bang bất đắc di cau mày ăn b á t thịt thỏ tận đến khi lưu bang ăn xong thúc tôn anh mới múc thêm một bát từ trong phòng nhỏ đi ra đưa cho trần bình lại vẫy tay một cát hai mươi mấy ngự lâm vệ lập tức đào đến thỏ tay vào trong nồi mỏ mẫm d a u dại ăn uống như sói nhai hồn ướt thật sự là đáng thương chưa bao giờ ngự lâm vệ nếm trải qua khổ cực như này chương bốn trăm sáu mươi mốt h u n g nô độc kích bách lý hiền đi vào trong lều lớn của hạng trang phát hiện sắc mặt hạng trang có chút tối tăm trong lòng ông khẽ thở dài nghị thầm đại vương tâm trạng không tốt cũng đúng thôi các quân các doanh đã tách ra trong quân một khi phát hiện người bệnh thì ngay tức khắc cách ly để ngăn cản ôn dịch quyết tán hiện tại số tướng sĩ bị bệnh đã vượt qua một trăm ngàn người rồi mà đáng lo hơn chính là hiện tại số người mỗi ngày chết vì ôn dịch cũng tăng lên. Từ lúc ban đ duy m nhất đáng mừng chính là năm mươi nghìn kỵ quân mông cước mười nghìn kiêu kỵ tinh nhuệ của mông viễn mông liêu cùng với ba nghìn làng kỵ của hô diên không bị lây ô dịch nếu không việc điều hành binh lực sẽ như chứng t h ọ i đá không thể nào đổi rét được quân hán đồng thời việc phong tỏa nước sông miệng thủy bạch thủy cũng chỉ là trên danh nghĩa đại vương bách lý hiện vái chào hạng trang ô từ lương đến rồi ư hạng trang khoát tay nói tiếp hô diên vừa mới phái phi kỵ hồi báo lang kỵ vẫn đổi u tới h ổ lao quan gặp tân tương nhưng không thấy hành tùng của lão già lưu bang sao lại vậy bách lý hiền ngạc nhiên nói chẳng lẽ lưu bang nửa đường thì trốn khả năng đó không lớn hạng trang lắc đầu nói hô diên còn hồi báo nói là gần dương địch từng có một đội quân hán nhỏ chui vào n h i ê u sơn hô diên đã phái một ngàn l a n g kỵ đổi u giết kết quả lại bị quân hán dùng kế kim thiền thoát xác ve sầu lột xác mặc dù đã chặn giết được hơn trăm quân hán nhưng vẫn để hơn hai mươi người chạy thoát quả nhân nghi ngờ có lưu bang trong đó lưu b bách lý h i ề n nghe vậy đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức ca đùi hạng trang đại vương nghiêu sơn chính là thâm sơn đại xuyên nổi danh tại trung nguyên núi cao rừng rậm khe sâu cao hiểm và lại trong rừng r i ắ t giết công t r ù n g hành hành lao già lưu bang mang theo hai mươi mấy người trốn vào trong núi sợ là khó mà ra ngoài được nói cho cùng lưu bang cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi có lẽ vậy hạng trang nghe vậy vất cảm nhớ năm xưa đi xuyên qua mai sơn cực nhọc thế nào mình hơn hai mươi tuổi mà còn sắp chịu không nổi mà nghiêu sơn này tuy rằng không rộng lớn bằng mai sơn nhưng hiểm ác kỳ tuấn không hề kém lưu bang đã hơn bảy mươi chạy trốn vào trong núi đích thật là khó mà sống ra khỏ hạng trang có chút tin ế l ò n g nói tiếp tử lương tin tức trương lương đã chết đã xác nhận rồi bách lý hiền t h n g khẽ nói kẻ sĩ chết vì c h i kỷ trương lương thật sự là quốc sĩ hạng trang cũng bùi mùi thở dài nói tam kiệt đầu nhà hán hàn tín trương lương đều đã chết hiện tại chỉ còn có một tiêu hà mà thôi tam kiệt đầu nhà hán bách lý hiền nghe vậy ngạc nhiên là người cổ đại thời này ông ta chưa từng nghe qua như thế ô hạng trang lập tức méo m i ệ n g vội vàng giải thích trí quả nhân là nói lao già lưu bang lúc đầu thụ phong làm h ạ n vương dưới trướng lao ta có ba đại thần hiện giờ hàn tín trương lương đều đã chết chỉ còn lại một tiêu hà chống vững bởi vậy có thể thấy vận số lưu hán đã sắp tới ngày vong rồi bách lý hiền vui vẻ đáp hiện tại đại sở ta nhân tài đông đúc hiện giờ nhân tài nước sở đông đúc văn có lệnh doãn h ạ n thà thượng đại phu vũ thiệp ồ、oh, còn có bách lý hiền ông cũng miễn cưỡng được coi là nửa văn thần võ tướng thì lại càng nhiều thượng tướng quân tất thư là một x o á i t à i hai vị tướng quân cao sơ bà ngọc cũng là đại tướng tài dũng quan tam quân là h ồ diên tấn tương còn có mấy vị mông đại tướng quân kỵ chiến đây là thế hệ trước trong lớp trẻ đồng lứa còn có hạng t bàng tranh cao lãng mông viễn mông liêu là những nhân tài mới xuất hiện ít nhất tương lai mười năm tới đại sở tuyệt đối không lo lắng sẽ thiếu võ tướng còn nữa hạng trang lại nói đại quân l ã đài đã chui vào quận dinh xuyên l ã đài chu quán phu mang theo ba mươi ngàn hãng kỵ hai mươi ngàn hồ kỵ vượt qua sông miện thủy đi về hướng đông vốn là định uy hiếp giang đông bức bách hạng trang điều quân trở về tự cứu kết quả ở khu vực quận hành sơn bị ngu tử kỳ chặt đánh quân hán thiếu binh ít lương rằng có chưa tới vài ngày l ã đài liền dẫn quân đi vòng lên phía bắc vài ngày trước đã chui vào quận dinh xuyên bách lý hiền nói sợ là lá đài muốn chạy tới hổ lao quan rồi quay về quân chúng hạng trang gật đầu còn nói thêm hổ lao quan hiện tại có ba ngàn h ba ngàn lang kỵ của hồ diên cộng với mười ngàn tiêu kỵ tinh nhuệ của mương viễn mông liêu đóng ở đó la đài đừng hỏng tới đó bách lý hiện nói nếu muốn trường kỳ đóng ở hồ lao quan cung ứng lương thảo là một vấn đề mười ngày nửa tháng việc cung ứng quân lương ở hồ lao quan không là vấn đề nhưng thời gian kéo dài thì không được hồ lao quan không giống võ quan quân cao sơ ở võ quan còn được tiếp tế tiếp viện từ nam dương gần đó tuy nói nam dương đang c o i ôn dịch hoành hành nhưng lương thực phơi nắng cũng không bị ô nhiễm vẫn có thể yên tâm dùng ăn nhưng hồ lao quan cách nam dương chừng bảy tám trăm i dặm ở giữa còn có quân tề không chế quận dính xuyên vận chuyển lương thực không dễ、dàng. trên thực tế hiện tại ngay cả quận nam dương cũng không còn khống chế quân h á n trong tay bởi vì quân sở mới chiến thắng tại m i ệ n thủy không lâu thì xảy ra ôn dịch quy mô lớn vì phòng ngừa ôn dịch quyết tán quân sở sau khi công c h i ế m quận trị huyện huyện huyện đặng cùng với huyện nhương và một vài huyện lớn khác thì đã không còn dụng binh với các huyện nào nữa hạng trang nói cho nên quả nhân suy xét từ bành thành xuất binh tấn công quận đặng chỉ cần có thể đánh hạ quận đặng hào rộng có thể khơi thông đội tàu vận chuyển lương thực theo đường thủy cũng có thể tốc hành tới bình dương d ư n g một chút hạng trang lại tỏ vẻ bất đắc dĩ về hẩn trận quận quận dĩnh xuyên quận nam dương và một và i huyện khác vẫn nên đợi bắt đầu mùa đông sẽ bàn lại sau. Ngay kia là b ắ tuy đ ầ mùa đông khí h trời c u ể nhiên l n ôn dịch 89 phần dịch sẽ b ế n dụng binh. n mất, thể Tuy khi h i đó có nhiên, quân sở cũng còn có dư lực để dụ n g binh với quận đảng trần quận quận dĩnh xuyên và quận nam dương còn phải triệu tập đại quân công phạt quan trung hoặc đất tể cũng là không thể g ọ i được quân sở liên tục đánh bại đại quân hai nước tề hán cuối cùng lại chỉ mò tới tàn phá các quận đảng trần dĩnh xuyên và nam dương điều này làm cho hạng trang có chút ngẹt ớt bách lý hiền cũng có chút tuyệt đối nhưng vẫn khuyên hạng trang đại vương đại sở vẫn còn nhiều thời gian đích xác sau trận chiến hoài nam trận chiến n g u y thủy thực lực nước hán hao tồn nhiều nước sở đại thế duy nhất lớn mạnh hơn nữa theo thời gian trôi qua loại ưu thế này càng lúc càng lớn trận ôn dịch này đích thật là làm quân sở tổn hại nặng nề nhưng nhiều nhất là mười năm nước sở có thể hồi phục lại được đến lúc đó hưng thịnh quy một b ắ t phạt ai có thể ngăn cản thời gian hạ n g trang lại lắc đầu thở dài thời gian cũng ở phía bên hung nô hung nô bách lý hiền nghe vậy sửng sốt hỏi đại vương sao nói vậy hạ n g trang từ trên án cầm vài cuốn giấy nhỏ đ ư a qua nói ngươi xem cái này trước đi mặc ổ hẹn khẽ thì ngựa cuốn i ấ y nhỏ mở lại giơ tay phải lên mấy trăm dũng sĩ xanh lê đi theo phía sau đều g ì m ngựa dừng lại đoàn người đứng ở ngoài thành môn tự dương thuộc cai trị quận thượng ốc lúc này thành tự dương sớm đã bị đại quân hung nô công hãm mặc ổ hệ tiếp thu như kế của quân sư công tôn thuyết phái ba trăm dũng sĩ giả trang làm hồ thương bắc đ i ê u trước đó đã lẻn vào trong thành tự dương sau đó thừa dịp ban đêm đánh mở cửa thành kỵ binh hung nô u ầ n cuộn tiến vào kết quả không cần tốn nhiều sức đã công hãm được thành tự dương canh giữ chống không lúc này quân yến đang công phạt nước triệu trong thành tự dương chỉ có hai ngàn người già yếu đóng ở đó cửa thành mở ra một đội phụ nữ và trẻ em thợ thủ công nước y ế n dưới sự áp giải của kỵ binh hung nô nối đuôi nhau mà ra bên trong đám người một thanh niên trai tráng vóc người cường tráng da ngăm đen rất là bắt mắt mặc ổ h ề n không kìm nổi lấy roi ngựa trong tay chỉ vào thanh niên trai tráng quát hỏi này ngươi có phải thợ rèn không thanh niên trai tráng chỉ lạnh lùng liếc mặc ổ h ề n một cái không để ý đến đừng nói ngôn ngữ mặc đốn nói là tiếng hung nôn nên thanh niên trai tráng kia nghe không hiểu dù là nghe hiểu hắn cũng sẽ không để ý tới quan niệm chính thống tộc hoa hạ cũng rất mạnh mẽ nhìn man tộc xung quanh như đông hồ tây n u n g nam an bắc địch này là có thể nhìn ra được đến từ xưa tộc hoa hạ luôn có sự ưu việt với cảm giác ở trên cao xa vậy ở thời đại này người trung nguyên không có khí tiết như công tôn tuyết như vậy là cực nhỏ đương nhiên người chân có câu con kiến còn ham sống vốn g chỉ là con người dũng sĩ x a n h lê phía sau mặc ổ hển g i ậ n tí mặt đều rút kiếm muốn giết thanh niên trai tráng kiệt nhưng lại bị mặc ổ hển ngăn lại mặc ổ hển đã sớm bị công t h ú c thuyết thuyết phục trong mắt lão thợ thủ công giống như người thanh niên trai tráng ngay trước mắt k i a quả thực chính là bảo bối của người hung nô những người này là những người thợ khéo léo có thể làm thay đổi toàn bộ hung nô sao có thể thiệt giết thanh niên trai tráng khinh thường lạnh lùng chừng mắt với mặc ổ hển nên ngăn đi mặc ổ hển cũng không để tâm tại nhìn phụ nữ và trẻ em và thợ thủ công nước kiến nối đuôi nhau đi qua trước mặt tâm trạng mặc đốn rất tốt lão dường như đã nhìn thấy bốn trăm ngàn thiết kỵ hung nô được trang bị binh khí chế tạo bằng sắt sắc bén cùng với kỵ cung h o à n mỹ sau đó quân tiên phong hung nô đi theo năm hướng đánh cho đông hồ n g u y ệ t thị tan tác diệt vong cuối cùng chỉ huy nam hạng gầm vóc trung nguyên cũng nhét vào trong túi hung nô nghĩ đến đó mặc ổ hệ ngửa mặt lên trời c ư ờ i to hình ảnh đó thật là tốt công thúc t u y ế t cưỡi ngựa phía sau mặc ổ hệ nhữ mày không kìm nổi khuyên n h tự dương chỉ là t i ể u ấp ngư dương vô lệnh chi còn có kế huyện mới là ấp lớn hùng thành của đất yến đại thiền vu không nên vì thành tựu nho nhỏ mà đắc ý thỏa mãn vẫn nên mau chóng phân chia tấn công c h ư ấp ngư dương mới đúng đắn nếu không một khi đại quân nước yến điều quân trở về sự việc sẽ khó hơn ử mặc ổ hển cũng không vì lời can gián của công thúc thuyết mà tức giận ngược lại có chút ngượng ngùng nói bản thiền vu thật có chút đắc ý v n i báo đa tạ quân sư nhắc nhở lập tức mặc ổ hển lại sai phi kỵ triệu bốn tiểu vương hung nô đến lệnh bốn người dẫn hai vạn kỵ binh phân chia tấn công bốn thành ngư dương vô trung lệnh chi và kế huyện lã đài đem một chén cháo một ít rau dại đưa tới trước mặt cho chu quan phu chu quan phu n h ư mày lập tức quay ngoắt đầu đi tức giận nói cả ngày ăn loại thức ăn này trong miệng đã n h ạ t lắm rồi không ăn lã đài thở dài nói thế là cố lắm rồi có thể tìm được đồ ăn là tốt rồi lã đài cũng không phải nói bựa đất lương này vốn đã bị thai họa từ bành việt làm cho không còn hình dạng gì rồi tiếp đó lại là trận chiến sở hán bị hai cha con hàn tín đi qua cướp đoạt hai lần hiện tại thật đúng là ngàn giảm không có tiếng gà gãy trên đường chỉ toàn xương cốt đại quân lã đài từ lúc chui vào đất lương chưa bao giờ được ăn no cả ngày ôm bụng đói lép kẹp chu quan phu nói vẫn không muốn ăn trong lòng khó chịu không có vị vẫn còn ảo não vì chuyện ban ngày ạ la đài xuống bên cạnh chu quan phu thản nhiên nói có câu thắng bại là chuyện thường của binh gia ngươi cần gì phải quá mức để ý còn nữa ngươi thường nói hai quyền khó địch được b ô n quyền có gì mà mất mặt đâu hóa ra buổi sáng hôm nay quân hán lẻn tới dưới hồ lao quan la đài chu quan phu biết ba ngàn hổ bí của tấn tương tập kích bao vây chiếm lĩnh hồ lao quan nhưng lại không biết ngay cả h ồ u diên mông viễn mông liêu cũng đã tới trong quan cho nên khi ban ngày chu quan phu dẫn theo năm nghìn kỵ binh nguyễn thị tiến đến dưới quan để khiêu chiến thầm nghĩ nếu may mắn chém được tấn tương. có lẽ sẽ thừa cơ đoạt lại hổ lao quan chu quan phu ở dưới quan kêu tên mời chiến để tập kích tấn tương không tỏ ra yếu thế mà đồng ý xuất quan ứng chiến hai người ở trước quan đấu hơn trăm hiệp chưa phân thắng b ạ i kết quả tướng quân chu á phu tuổi trẻ khí thịnh tức giận không nói hai lời thúc ngựa xuất chiến giáp công cùng với chu quan phu bao vây tấn tương nhưng chu á phu vừa mới ra ngựa trong hổ lao quan cũng phóng ra một viên tướng sở đó chính là hô diên ác lang hùng danh hai huynh đệ họ chu miễn cưỡng á đấu với hai hổ lang nước sở hơn hai mươi hiệp thì bại trợ chu quan phu vì hiểm hộ chu á phu nên đã bị mã sóc của hô diên đông chúng l i ê n thúc xích long chạy thoát khỏi hô diên quay trở về bị hô diên đuổi theo năm nghìn kỵ binh nguyệt thị vội tiến lên ngăn cản mới chặn được hô diên chu quan phu từ lúc mười sáu tuổi đã nhập ngũ ngoại trừ việc bị ăn quả đắng trên h ổ lao q u a n thì những năm qua chưa từng có người nào khiến y h ầ m hực như này cho dù ngay cả vài năm trước trên kim nhu đạo ác lang hô diên này đấu lực cũng chỉ là ngang hàng với y mà thôi nhưng hôm nay thất bại bởi vì hôm nay ngoài hô diên còn có tấn tương cho nên y làm sao cam lòng chứ chu á phu đi đến gần hãy nay nói đại ca là tiểu đệ đã làm liên lụy huynh tiệu t h n ố c không có gì đâu chu quan phu xoa xoa xoa đầu chu á phu. trong con người hiện lên vẻ dịu dàng chu quan phu tuy đã hơn ba mươi tuổi nhưng tính tình lỗ mãng nhưng cách nghĩ lại đơn giản chỉ là sau khi chu b ự c chết cuối cùng chu quan phu cũng đã trưởng thành hơn lập tức chu quan phu thấm thiế dạy bảo chu á phu á phu kết quả hôm nay đệ cũng thấy rồi đó tuy rằng vi huynh d u n g quan ba quân nhưng dù sao cũng chỉ là h ư u d u n g b ô nghiêu ở trên chiến trường cũng khó làm nên việc lớn cho nên đệ hàng ngày theo thượng tướng quân phải học hỏi binh pháp nhiều hơn tương lai có thể được làm đại tướng quân giống như phụ thân chu á phu trịnh trọng gật đầu từ đó về sau thật sự chuyên tâm lời võ nghiên cứu binh pháp lã đải nói hiện nay trung nguyên hà bắc còn có quan trung đều đã có rắc rối nghe nói nước tề nước triệu nước yến và nước hàn đều đánh giặc dường như ngay cả người h u n g nô cũng bị c u ố n vào hổ lao quan này chắc chắn không thể s ô n g q u a được không bằng chúng ta vượt xông đi đến nước triệu sau đó lại qua cần bệ đất hàn rồi quay về q u a n t r u n g thế được không nếu như bình thường nếu lá đài muốn đơn độc qua phía bắc sông hà thủy nhập vào đất triệu lại qua cần bệ qua thái hành sơn sau đó qua đất hàn qua phía tây sông hà thủy quay về q u a n t r u n g tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm trừ phi l ã đài có bản lĩnh liên tục chiến đấu ngàn dặm qua các chiến trường như hạng trang năm xưa nếu không hơn bốn mươi ngàn kỵ dưới trướng của y chỉ sợ cũng đừng hòng sống s ó t quay về q u a n t r u n g tuy nhiên hiện tại bởi vì tề triệu tiến hàn đều đang trong h ô n chiến hung nâu cũng bị cuốn vào theo thế cục rất hỗn độn là cơ hội cho l ã đài đục nước béo cỏ chu quan phu thở dài đoạt lấy bát cơm từ trong tay l ã đài nói ngươi nói như nào thì theo như thế nhìn vẻ mặt buồn thiu của chu quan phu l ã đài cũng cảm thấy dầu dĩ không lâu trước đó một quan quân hầu luôn luôn ng ngược kêu ngạo lại cũng trở nên đủ rũ như thế xem ra thời vận của nước đại h á n thật sự là không còn dài ba lã đài suy đoán hoàn toàn chính xác lúc này thế cục hà bắc thật sự vô cùng hối loạn lúc này một trăm ngàn đại quân của thượng tướng quân triệu ngọ nước triệu đang bị quân tề ngăn cản tại lịch hạ thế nam tấn công mãnh liệt hơn tháng mà vẫn chưa tiến thêm được tuy rằng triệu ngọ đã nhận được chiếu lệnh lui binh của triệu vương trương ngao nhưng triệu ngọ sao cam tâm cho nên y vẫn dẫn binh tấn công mãnh liệt lịch hạ cuộc chiến vẫn đang trong thế g i ằ n g co nhất thời khó phân thắng bại đại quân của yến vương tàng đồ đã ở dưới thành hàm đan rằng co hơn nửa tháng nước yến nghèo khó ít tài vật tàng đồ chỉ có thể điều động ba mươi ngàn người quân yến đánh bất ngờ đánh út chắc chắn là có thể đắc thủ vậy mà cũng không ngờ tứ h tướng quân bạch t u y ê n nước triệu sớm đã có đề phòng dùng kế đánh lừa đem dẫn tàng đồ nhập và ủng thành suýt nữa thì chết may mà ông ta được thái tử tàng diễn liều chết bảo vệ mới g ế t mở một đường máu chạy ra ngoài thành trận này thất bại quân yến không còn lực để tấn công hàm đan nhưng tàng đồ lại không cam lòng lui binh như vậy lập tức chiếu lệnh trong nước vừa phái việt quân vừa đào địa đạo chuẩn bị đào thông tê rờ -E、d n g thành để tiếp tục đánh lén ba tàng đồ k h a n h chân ngồi trước cán đang b ê một bát thịt heo lớn ăn rất ngon lành người đất triệu đông đúc dân chúng đều tích trữ còn c h ư trong tiếng bước chân rồn rập thái tử tàng diễn vội vàng đi vào lều lớn thấy tàng đồ đang tỉ mỉ liếm đầu ngón tay hỏi thái tử thu hoạch thế nào tàng diễn cờ hờ ý ạp tay với tàng đồ đã không được tốt lắm nhi thần mang binh cấp sạch ba tòa ổ bảo nhưng trong đó chỉ lục soát được chưa tới năm trăm thạch lương thực còn chưa đủ cho một ngày tàng đồ nhữ mày nói vậy đi về phía nam xem huyện hàm thế nào huyện hàm là huyện rất lớn tàng diễn khen nói phụ vương hôm nay nhi thần trong lúc vô ý đã thu được một tin tức nghe nói thượng tướng quân nước hán l ã đài quan quân hầu chu quan phu đang mang theo năm mươi ngàn kỵ quân vượt qua sông hà thủy tiến vào nước triệu con nói cái gì tàng đồ hoảng hồn la lên tin tức có thật không tàng diễn nói hôm nay nhi thần cướp ba tòa ổ bảo trong đó có một tòa hình như là cứ điểm ô m ụ c ngai của nước sở lục soát trong đó được mấy phong tin mật trong đó có nói đến việc này ô một ngai tàng đồ nghiêm nghị nói nói như vậy thì rất có khả năng sao tàng diễn nói phụ vương quân hán sắp đến thế cục nước triệu có thể hồi phục rồi trong lúc nhất thời tàng đồ cũng bắt đầu do dự lã đài chưa chắc đã giúp đỡ nước triệu nhưng cũng có thể không giúp đỡ nước kiến tiêu diệt nước triệu nếu lã đài chỉ là qua đường vậy thì còn dễ xử lý chẳng may lã đài có ý nghĩ đoạt nước triệu vậy quân yến ở lại hàm đàn cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhưng đi thì đi đâu đó cũng là một vấn đề tuy nhiên tàng đồ bối rối cũng không lâu lắm rất nhanh có phi kỵ từ huyện kế mang đến một tin tức độc trời thiền vu hung nô mạc đốn đã đích thân dẫn một trăm ngàn quân quy mô đánh vào nước kiến ngươi nói cái gì tàng đồ trộp lấy phi kỵ mang tín đến hai mắt trở、lên. không thể tin được nói mặc đốn đích thân dẫn một trăm ngàn kỵ binh tấn công đánh vào nước i ế n phi kỵ gật đầu thật mạnh nói tiếp đại vương tự thành thuộc quận thượng cốc đã thất thủ mà nay đại quân hung nô đã chia binh làm bốn đường đi đoạt bốn thành huyện tế ngưu dương vô trùng lệnh chi tướng quốc đã phái phi kỵ đi tới các bộ lạc bắc hạc đông hồ để cầu viện tuy nhiên các bộ chưa chắc đã dám đắc tội với hung nô đại vương hãy nhanh chóng điều quân trở về tàng diễn quyết định rất nhanh phụ vương đất yến là căn cơ của đại yến tan nên không thể để mất được hãy nhanh chóng điều quân trở về b u c tàng đồ đánh hai tay vào nhau vô cùng ảo náo thở dài lập tức căn dặn tàng diễn thái tử nhanh chóng truyền chiếu lệnh của quả nhân xuống toàn quân n ổ i trại suốt đêm hành quân trở về đất tiến xem tại vâng tàng độ vâng d ạ n lĩnh mệnh đi rất nhanh toàn bộ đại doanh quân yến đều nào xôn xao ngàn vạn cây đ ú t cảnh thông được dấy lên trong ánh lửa sáng như ban ngày một đội binh giáp quân yến bắt đầu tháo rỡ liều trại trang quân khí giới sau đó các đội dưới sự quát mắng của các tiểu giáo bắt đầu sao động lên sau đó chậm rãi đi về phía bắc ba hành động lạ thường của quân yến rất nhanh kinh động tới quân thần nước triệu trong thành hàm đan triệu vương trương ngao dưới sự bảo vệ của tướng quốc q u ả n cao á tướng trương cảnh Thứ、tướng h t quân bạch tuyên vội vàng đi lên trên đầu thành cửa đông quả nhiên thấy quân yến đã nhổ trại hành quân đi về phía bắc không phải là quân yến có quỷ kế gì đó chứ chứng ngao nửa tin nửa ngờ đang yên lành sao lại giúp binh bạch tuyên cẩn thận quan sát sau đó lắc đầu nói theo t h ầ n thấy quân yến không giống như là giả vờ mà là r ú t binh t h ậ t ổ quân yến thật sự giúp binh chứng ngao nghe vậy lập tức mừng rỡ nói nói như vậy hàm đan đã được giải rồi quan cao chứng cảnh nghe vậy cũng rất vui mừng đã hơn nửa tháng nay mỗi ngày bọn họ đều phải lo lắng đề phòng cũng may quân yến cuối cùng đã giúp binh vậy thì những ngày căng thẳng đã chấm dứt bạch tuyên lại lắc đầu Giọng điệu nghiêm trang nói đại vương. quân yến rút binh chưa chắc đã là điều may chưa chắc đã là điều may chứng ngao nghe vậy ngạc nhiên khó hiểu nói thứ tướng quân giải thích xem nào bạch tuyên nhìn bầu trời đ ê m phương bắt xa xa tối đen như mực lo lắng nói nếu thần đoán không sai sở dĩ quân yến vội vàng lui binh là vì đại quân hung nô đang đến gần hung nô xuất binh mục tiêu công kích tuyệt đối sẽ không chỉ riêng nước yến mà chỉ sợ còn có cả nước triệu tạ nữa n so sánh với quân yến đại quân hung nô chẳng phải là khó chơi hơn sao s ắ p mặt chương ngao chương cảnh quán cao lập tức chầm xuống đây thật sự không phải là tin tốt so sánh với hung nô bọn họ thà đối mặt với quân yến của tảng đồ còn hơn chương 463, phong cốt h á n g i a thạch t ấ p là một huyện lớn thuộc sự t h a i trị của quận hàng sơn nước triệu toàn bộ nhân khẩu của huyện vượt qua con số một trăm ngàn gần như nhiều hơn cả so với nhân khẩu của một quận nhất là thị trấn thạch t ấ p bởi vì một trong tám khe núi phải lần lượt đi qua là nơi mà t h ư ờ n g lữ hà bắc đi tới sơn tây để b ừ n bán và cũng là nơi tập kết hàng hóa cực kỳ phun hoa tuy nhiên hiện tại thị trấn thạch t ấ p lại đang rên rỉ dưới gót sắt của hồng n ô a mỗ a mỗ một đứa trẻ nhỏ vừa mới đi học về thất tha thất thểu đi xuống bậc thang thất tha thất thểu đi về phía mẫu thân đang ở trong vũng máu sau đó l â y l â y thân thể đẩy máu của mẫu thân hồn nhiên không biết mẫu thân đã chết từ l â u trên cổ nàng bị một vũ khí sắc bén cắt qua đột nhiên tiếng vó ngựa rồn rập từ ngoài phố vọng đến đứa nhỏ mờ m ị t ngẩng cái đầu nhỏ lên nhưng một luồng hàn quang v ụ t tới lập tức toàn bộ thế giới quay cuồng kịch liệt cây trúc vươn tay ra trộm lấy đầu đứa nhỏ ném lên không trùng n g ử a mặt lên trời không kiêng nể gì cười ha h a vẻ mặt của y đầy sự t à n nhẫn và sung mang giết giết cho ta đốt cho ta cướp cho ta ha ha, ha. cây trúc cầm lấy đầu đứa nhỏ phóng ngựa chạy trên phố dài vừa hướng về phía kỵ binh hung nô đang đốt giết ở trong So với mặc đốn, t ạ hiền vương cây trúc tuổi trẻ hơn mà hung tàn hơn, khát máu hơn, dưới sự giết chóc đi ê n c u ồ n g cây trúc sớm đã đem lời dặn dò của mặc đốn ném lên chín tầng mây, cái gì mà phụ nữ và trẻ em thợ thủ công ý đều không bỏ qua. giờ khác này, ý chỉ muốn giết chóc, giết chóc và giết chóc. Theo ý thấy, hung nô là sói, còn người trung là cứu, mà cứu thì bớt. Trong nhỏ thôn lớn của thạch tớp tiếng tại hung hung nhỏ những hung như lấy nguyên cửu, cửu kêu nô còn người nên người nô căn ngõi lớn vang lên những tiếng kêu rên. Được lấy tại ngàn vạn người hung nô gi là là mà sói, của Các được bị gặp nhà thì đốt gặp đồ vật thì cướp còn những tiểu nương đất triệu mỹ m i ề u trẻ trung cũng bị trà đạp dày v ò người hung nô đã rằng có đối với việc đốt giết người cướp của tại thạch cấp suốt cả một ngày đêm tận đến hừng đông ngày hôm sau bọn chúng mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi đó mục tiêu tiếp tục đánh về phía trước đông viên ba vừa qua buổi trưa đất lớn đột nhiên rung động lập tức kỵ binh quân hán đông nghìn nghị xuất hiện tại chân trời phía nam hướng đông thạch cấp quan sát từ không trung giống như là một đàn trâu rừng đang di chuyển từ hướng bắc tới tầm nhìn từ thạch ấ p kéo dài tật cuối bụi mù quần quận vô cùng vô tận h u lá đài bỗng nhiên còn bất mày. Phu, Á phu cũng dứt lời chu n g quán phu đã sớm ngàn tìm ngựa đi lên cầu treo lá đại không ngăn cản cũng mang theo hơn mười thân binh đi qua cầu treo vào thị trấn thạch đất vào cửa thẳng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc khiến người khác muốn nôn u mửa mà cảnh tượng thảm thiết trước mắt khiến l ã đài và hơn mười thân binh trận mắt hám ổm trong khoảnh khắc sắc mặt chu quán phu trầm xuống thảm rất thảm quả thực là cực kỳ tàn ác con mẹ nó là ai làm leng keng trong áp lực khiến người ta hít thở không thông trong tiểu viện gần đó đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng ngói vỡ vụn không đợi l ã đài hạ lệnh số thân kỵ binh phía sau đã phóng n g ự a vào đó chỉ một lát hai gã thân binh đã đem một người đàn ông gậy như quét ủi cả người run dậy không nớt la đài xoay người xuống ngựa trầm giọng hỏi ai tàn sát h à n h quân hùng cuối đời tần quật khởi đến cuối cùng công phạt sở hán hai quân tranh trước việc tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g nhưng tàn sát hàng loạt dân trong thành không có nghĩa là tàn sát toàn thành mà chỉ là lục soát tàn bình quân địch trong thành đem ra xử tử đương nhiên trong đó khó tránh khỏi sẽ nộ g thương người vô tội nhưng loại tàn sát giống như trước mắt đây người già phụ nợ ư ít và trẻ em cũng không buông tha là có một nghìn hai trăm nghìn không phải là người hung nô người đàn ông gầy yếu run r i n g nói là người hung nâu người hung nô lã đài nghe vậy thoáng chốc cho mày, người hung nô chốc cho thật vậy mày, sự đã xoay u nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện chúng ta nên đi xuyên qua khe núi rồi nói sau. ố n nam, thắng không bằng chúng nên núi nói g phía chi, khe ít ta một một đi rồi đài x Lã người lại không thấy chu quán phu đâu lại nhìn quanh bốn phía thấy chu quán phu đang xanh mặt đứng ở trên bậc thang nhìn xuống từ ánh mắt của chu quán phu mà nhìn thấy một thủ cấp của một đứa trẻ sắc mặt l ã đài trong khoảnh khắc cũng trầm xuống đúng lúc này một gã tiểu giáo quân hán bỗng nhiên vội vàng vào thành đến trước mặt l ã đài bẩm báo thượng tướng quân t h a m báo du kỵ ở phía đông bắc mười dặm có gặp một đội kỵ binh hung nô đã chết hơn m ư ơ i người ừ chu quán phu kêu lên một tiếng trầm đ ụ đánh một trừng ra k h u n g cửa đá lớn gãy dở toàn bộ cửa chính ầm ầm sụt xuống v u i lấp đầu của đứa trẻ nhỏ kia chu q u a n phu lập tức xoay người lên ngựa đồng thời r ỡ xuống s o n g thiết kích chừng mắt quắt với lã đài tương tri đừng có cản cả ta dứt lời chu q u a n phu ghìm cơn ngựa phóng ngựa xông ra khỏi cửa thành thắng chi ta với ngươi cùng đi lã đài cũng xoay người lên ngựa giờ khác này lã đài thậm chí không có một tia do dự người hán cũng tốt người triệu cũng thế trung quy đều là quý tộc hậu duệ thiên hoàng hoa hạ vậy mà lại bị man di hung nô bắt nạt làm đục như vậy đương nhiên bày ra khí khái nhà hán cũng không phải là mục đ quân h á n đã lẻn vào vài ngàn dặm sĩ khí đã giảm suốt tới cực điểm nếu không nghĩ cách làm tăng sĩ khí của tướng sĩ thì sẽ còn sụp đổ nữa trong lòng tướng sĩ quân h á n n g h n ướt phấn ướt bọn họ cần giải phóng cần giết chóc đây đúng là đánh người khác đang ngủ người khác lại lấy gối đưa cho thế sự chính là khéo như vậy nước đục này giờ đến lượt quân h á n người hung nô tuy rằng không phải là quả hứng lũng nhưng trong mắt tướng sĩ quân h á n người hung nô chẳng khác gì gốc giả khô bởi vì mười mấy năm trước trận chiến tại bạch vũ sơ trận chiến hà tây cùng với trận chiến cử nguyên kỵ binh quân hàn đối mặt với người hung nô vẫn có ưu thế tâm lý mạnh hơn ba thành đông viên lại ngã xuống dưới sau khi phá thành người hung nô lại thực thi tàn sát hàng loạt dân trong thành không để lại người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ tàn sát t ậ n t u y ệ n dưới màn đêm hai mươi ngàn kỵ binh hung nô đang đóng quân trên cánh đồng bắt ngát ngoài thành đông viên cho dù gần đông viên có vô số phong ốc nhưng người hung nô vẫn có thói quen ở tại trong lều trại lúc này cây trúc đang uống rượu nghe nhạc trong lều lớn của ý ỉa mười mấy tiểu vương hung nô ở hai bên trái nhà tiếp khách thức ăn bọn họ là gà vị cướp được đồ uống chính là rượu mạnh trung nguyện hệ còn có mười mấy mỹ nhân đất triệu đ á n g thương phải tiếp rượu đến đây uống cây trúc dơ cao cốc rượu ở tay trái lên tay phải thuận thế bóp lấy cặp mông của mỹ nhân đứng bên cạnh mỹ nhân túi đầu rên rỉ cây trúc phấn khởi bật cười ha h a mười mấy tiểu vương hung nô bắt trước theo vừa uống rượu vừa dở trò với mỹ nhân bên cạnh mình cây trúc uống vào mấy cốc rượu mạnh dục vọng d â n mũ cao đanh định đẩy mỹ nhân nằm xuống thì một thủ lĩnh hung nô bỗng nhiên vội vàng đi vào trước đống lửa thờ hồn hển bẩm báo tả hiền vương kỵ binh trung nguy nhất không tới một lát hơn hai mươi kỵ binh dưới chướng tả hiền vương đã hoàn thành tập kết từ xa nhìn lại từng mảng lớn đông nghịt một ánh lửa bỗng nhiên hiện ra từ hướng tây nam rồi biến thành hai điểm sau đó nhanh chóng khuyết tán thành bốn điểm tám điểm chỉ trong chốc lát đã hình thành một con rồng đuốc lại qua một lát con rồng đuốc này biến thành đại dương mênh mông ánh lửa trong ánh lửa vô tận vô số đầu ngựa phập phòng di động kỵ binh quả nhiên là kỵ binh người trung nguyên hơn nữa còn là kỵ binh tình nhuệ nhưng trên mặt kê trúc lại không chút để thầm hơn mười năm trước trận chiến cựu nguyên y không tham gia bởi vậy căn bản y không biết sự lợi hại của người trung nguyên trong tiềm thức của y kể người trung nguyên cũng chẳng khác gì người phương bắc so với người đông hồ thì mạnh hơn chút nhưng so với người hung nô thì chắc chắn kém xa hạ hạ Kê trúc ngựa mặt lên trời cười dài hai tiếng rút kiếm đi đầu hai mươi ngàn kỵ binh hung nô đều chậm rãi đi theo kê trúc nên ngang tiến về phía kỵ binh trung nguyên đang m á n h l i t ớ i tốc độ ngựa của người hung nô cực nhanh chỉ trong chốc lát hơn hai mươi ngàn kỵ binh hung nô cũng đã bắt đầu tiến lên cực nh kỵ lá binh, binh quân hán phân chia ra trong bụi mù quần quận lại xuất hiện một đội kỵ binh khác biêu kỵ binh này chỉ có ba nghìn kỵ lại bày thành một trận hình tam giác sắp bén chu quán phu cầm xong thiết kích trong tay cưới ngựa xích long đầu tàu gương nô, mẫu xông vào nơi cao nhất của trận tam giác chương bốn trăm sáu mươi bốn Hung Nô sợ. từ phía đông qua sông miện thủy chui vào đất sở tới nay lòng dạ chu quán phu vẫn không thấy thoải mái vốn muốn phá t ỉ lăng chém tận giết tuyệt dòng họ hạng để báo thù giết cha kết quả là không thể vượt qua sông âu giang muốn chui vào huyện tương để đảo phần mộ tổ tiên dòng họ hạng lên nhưng cuối cùng lại bị đại quân ngu tử kỳ ngăn trở không được như ý nguyện lẻn tới đất triệu rồi kết quả lại bắt gặp hung nô đang đốt giết người cất của chu q u á n phu cũng chẳng để tâm dân chúng nước triệu sống chết ra sao nhưng y tuyệt đối không dễ dàng tha thứ hành vi man dợ của người hung nô đầu của đứa trẻ nhỏ giống như một đốm lửa rơi vào đống tủi đốt đã châm lửa giận bị đè nén trong lòng chu quán phu bấy lâu nay lúc này y chỉ muốn giết người giết sạch tất cả người hung nô hũ chu q u á n phu n g ử a mặt lên trời giết đảo giống như một con gấu đói nổi giận ngựa xích long thông linh lập tức cũng ngẩng đầu hí một tiếng dài rồi cuối cùng tiến lên vù vù vù khi khoảng cách song phương chưa tới trăm bước hai cánh kỵ binh quân hán nghiêng lao đi bắt đầu bắn tên mưa tên lao nhanh xuống người hung、nô. mưa tên bay trên không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi thì rơi xuống chỉ trong chốc lát, Được đầu chưa bước, cách lấy tại khi khoảng cách chưa tới bắt khi binh khoảng kỷ hung nô dưới ù n đoạn một cung phản、kích. Cung tiện song g một kích. p h ơ n căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng người hung nô g cấp bậc, c một ư sự áp tới của hai cánh kỵ binh quân hán bên trái phải kỵ binh hung nô bị bắt phải đi vào giữa ý đ ồ đi xuyên qua từ giữa kẽ hở trong hai cánh quân hán rõ ràng người hung nô cũng không hy vọng lâm vào sự q u â n đấu bên trong kỵ binh quân hán bọn họ càng nguyện ý thông qua đó để sát thương đối thủ cho dù trong việc đọ sức kỵ binh với nhau bọn họ không chiếm được lợi thế nhưng mà còn có ba nghìn t i ế t kỵ của chu quan phu ở phía trước chắn người hung nô nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh ba nghìn thiết kỵ liền đánh lên đại đội hung nô chỉ trong chốc lát ngựa xích long giống như một ngọn lửa đỏ mang theo thế c u ồ n g bạo mánh liệt đụng vào bên trong đoàn ngựa thổ hung nô chu quan phu đột nhiên dương s o n g kích lên giống như là con cua mở ra kìm sát lớn hoặc như là dao cắt cỏ bằng phẳng rộng rãi chỉ có điều với thế s u n g phong chỉ trong chốc lát liền chọn hơn mười kỵ của mình hu ư một bách phu trưởng hung nô nổi giận gầm lên một tiếng cơ mã xoa xông đến chu quan phu đi tìm chết chu quan phu trận hai mắt lên hai tay đột nhiên phát lực xoay tròn xong kích nặng hơn sáu mươi cân kéo về phía trước bách phu trưởng hung nô kia cùng với người hung nô trong khoảnh khắc cả người lẫn ngựa bị ngã trên mặt đất người ngựa lộn một vòng liên tục đụng vào hơn mười kỵ người hung nô ở phía sau đoàn ngựa thổ hung nô trong khoảnh khắc dối loạn trong nháy mắt ba nghìn kỵ binh quân hắn cũng cùng bạo đụng vào người hung nô chỉ trong chốc lát trong trận hung nô người ngã ngựa đổ ba nghìn kỵ binh của chu quan phu tuy rằng không phải trọng kỵ binh nhưng cũng là những tinh nhuệ sắc bén trong ngựa lâm quân ngựa bọn họ cưỡi chính là ngựa đại viên thần tuấn cao lớn và lại người nào cũng cường tráng cao lớn người hung nô thấp bé trước mặt bọn họ chẳng khác gì đứa trẻ song p ư ơ n g căn kỵ binh hung nô không tự chủ được đều chậm tốc độ ngựa lại lâm vào quân đấu tuy nhiên quân lấy đại đội hung nô chỉ có ba nghìn thiết kỵ của chu q u a n phu còn kỵ binh chủ lực của l ã đài còn đang qua lại tới lui tuần tra hai cánh tả hữu không ngừng sát thương người hung nô sắc mặt kê y trúc xanh mét vừa liên tục giống giận vừa kéo cung bắn tên cuối cùng kê y trúc đã biết vì sao lúc trước thiền vu mặc ổ h ệ n ba lần dặn dò y ngàn vạn lần không thể g i ả n g co với người trung nguyên và càng không nên g i ả n g co với quân hán quân hán chết tiệt này đích sắc rất khó quấn bọn họ gần như mỗi người đều cường tráng kỵ cưỡi của bọn họ cao to kỵ binh quân hán đích thật là đối thủ khó chơi không thể khinh lục thật sự không thể khinh lục giờ khác này cây t h ú c rốt cục đã biết vì sao mười mấy năm trước hung nô liên chiến liên đánh bại đi tìm chết đi tìm chết cây trúc liên tục giết ảo đạp bàn đạp gần như hoàn toàn đứng thẳng trên lưng ngựa cung sắt trong tay liên tục khép mở đem từng mũi tiễn lang nhà bắn về phía kỵ binh quân hán đằng trước đông nhiên giữa lúc đó một ngọn lửa đỏ cháy rực tới trước mắt lập tức hai luồng hàn q u a n chói mắt hung hăng chém xuống Kê y trúc ném c u n g tiễn xuống lấy tốc độ nhanh nhất dùng gậy lang nhà đỡ ken tiếng binh khí va nhau chấn m ả n g thai của kê y trúc một đạo lực mạnh trong khoảnh khắc như thủy triều quần quần đẩy về chấn động cổ tay của y thậm chí ngay cả con ngựa dưới hông cũng không chịu được liên tục hí lên những tiếng bi thương rút lui mấy bước đồng tử kê y trúc thoáng chốc kịch liệt co rút lại thể lực thăng ngãi này dũng mánh như vậy sao hụ chủ quan phu ngựa mặt lên trời gầm lên giận dữ xích long cũng hí dài một tiếng móng trước dựng lên ngay sau đó m chu quan phu giơ s o n g thiết kích lên cao mang theo thế vô cùng cồn g bạo mãnh liệt bổ chém xuống đầu cây trúc lưới kích sắc bén x é rách không khí tiếng rít chói thai cây trúc cũng là dung sĩ vô địch thủ đánh lan tràn đại mạc sao có thể dễ dàng yếu thế chứ tiếp theo chốc lát cây trúc như lang đói cũng rít gào lên xoay tròn gậy lang nha đỡ lấy k e n s o n g thiết kích và gậy lang nha lại va và chạm vào nhau trong tiếng đánh kịch liệt xích long mã cũng phải mở rộng bốn vó ra vài thước chu quan phu trên lưng ngựa hư một tiếng còn cây trúc thì há một hộp da ngủm máu tươi vật kỵ dưới h ô n lại hí lên bi thương liên tục lùi lại mấy bước bị Chu q kỵ kỵ tiếp theo chốc lát cây trúc ghìm chuyển đầu ngựa chạy đi y thật không có năng lực đấu lại lúc này không chạy thì đợi đến lúc nào còn muốn chạy không có cửa đâu chu quan phu cởi gằn dùng ngựa múa kích đuổi sát cây trúc không tha thấy cây trúc có nguy hiểm kỵ binh hung nô bốn phía thoáng chốc của lên liều mạng chặn chu quan phu lại dù gì cây trúc cũng là tả hiền vương nếu tả hiền vương chết Vậy trong h như bọn họ chắc chắn cũng không có đường sống, mà ổ hển thiền vu sẽ không chút hết thầy họ, ì nô bọn cũng đường sống, bọn áng lệ có cây sẽ mà ổ tử tốt với vu do dự xử c cũng xẻm xuống, ra trước sau nhân vật. Thế kỷ binh hung nâu người trước ngã xuống, người tiến lên, sung lên. là một vật. Thế quyết tử t kỷ con ngươi chu quan phu thoáng chốc toát lên tia sắc khí nếu như thế vậy càng không thể bung thà c ú t n g a y c ú t ngay cho b ả n hầu chu quan phu rít gào giống như gấu đói thế song kích lại như sấm xét cuồng bạo xuất kích lập tức làm người hung nô chắn ở trước mặt hắn đều g ạ t ra hết thậm chí ngay cả vài con chiến mã đều bị thiết kích của chu quan phu chém thành hai đoạn trong làn mưa ngó bắn tung tóe xích long mã xông vào trong báo tắp không hề dừng bước ngăn hắn lại ngăn hắn lại kê trúc đang chạy như liên quay đầu lại nhìn thấy chu quan phu đã tới gần một bước lập tức hoảng sợ liên tục giết gạo với kỵ binh hung nô hai s ừ n tả hữu đàn heo các người đồ có lợn mau ngăn hắn lại bảo vệ tả hiền vương tả hiền vương đi mau xử lý tên kia đi tìm chết đi người đúng là đồ ngu càng nhiều kỵ binh hung nô chen trúc tới chỉ một thoáng hoàn toàn phá hỏng đường tới của chu quan phu cây trúc đang trốn xa rồi đánh g u a ngựa mã lập lên. Kê đang đánh ngựa chạy trốn hình như cũng phát giác ra đột nhiên xoay thắt lưng lại ý đồ đem thân hình dấu dưới bụng ngựa nhưng đã chập rồi trong nháy mắt thiết kích chu quan phu đã lao vút tới cắm vào giữa lưng kê trúc xuyên qua trước ngực nhưng thế đi vẫn chưa dừng còn đâm xuyên qua một kỵ binh hung nô khác toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh chết chóc lâm vào cái nhìn chăm chú vô số kỵ binh hung nô và vô số kỵ binh quân hán kê trúc c ơ i chiến mã tiếp tục phi về phía trước mấy chục bước sau đó mới gục xuống chỉ có điều sau khi kê trúc ngã xuống đất thì nằm im không n ú c nhờ ít chết ngay tại chỗ thấy cảnh tượng này kỵ binh quân hán thoáng chóc hoan hô quan quân hầu quan quân hầu quan quân hầu rất nhanh tiếng hoan hô của kỵ binh quân hán hội t kỵ binh chủ lực chủ lực h á n kỵ cùng với kỵ binh n g u y ệ t thị ở hai cánh trái phải cũng đều đi theo giống giận âm thanh thật lớn vút thẳng lên trời cao thậm chí ngay cả thám báo quân triệu ở xa ngoài mười dặm cũng có thể nghe rõ ràng không biết bên này đã xảy ra cái gì kỵ binh quân h á n sĩ、si、khí dâng cao kỵ binh hung nô thì hoảng sợ lệnh d u n g ngay cả dung sĩ、si、hùng mạnh nhất trong tộc là tả h i ề n vương kê trúc đã chết dưới tay tướng h á n có tên là quan quân hầu vậy còn ai là đối thủ của hắn tan ữ a dưới sự sợ hãi khói k h n g kỵ binh hắn còn lại không lòng dạ nào hàm chiến đều chạy chối chết đ chương bốn trăm sáu m ư à i l c m bốn trăm sáu mươi sáu kết minh a mặc đốn nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm chém kỵ binh hung nô đứng hầu dưới trướng câm như hến thậm chí mắt cũng không dám liếc nhìn một chút chỉ có công thúc thuyết thở dài một tiếng tiến lên khuyên nhủ đại thiền u vu bất, bất giận bất giận bất giận cái rắm mặc đốn nổi trận lôi đỉnh giống như một con thú bị thương liên tục giận giữ hết lớn quan quân hầu quan quân hầu hắn dám giết á i tử của thiền v ũ ta hắn dám giết á i tử của thiền v ũ ta mặc đốn quả thật là quá phẫn nộ rồi cây trúc là một trong hơn mười đứa con xuất sắc nhất của hắn không chỉ có võ nghệ cao cường vạn người không địch nổi hơn nữa nhìn kỹ giống vượn với diều hâu phong thái kiêu hùng mặc đốn đã sớm chọn cây trúc đảm nhiệm thiền vu tiếp theo trên thực tế nếu không phải hạng trang xuyên qua làm đảo loạn lịch sử cây trúc đích thật là thiền vu kế vị tiếp theo quả hùng nô cũng chính lao thượng thiền vu hung danh trong lịch sử hùng nô lao thượng t i ề n vu thống trị hung nô mười bốn năm đưa thực lực hùng nô lên đỉnh cao không chỉ có diện n g u y ệ n thị chinh phục tây vực hơn nữa làm cho triều hán hàng năm tiên cống lúc nào cũng hòa thân lao thượng thiền vu tên là cây trúc là một thiền vu của hung nô người kế vị mặc đốn thiền vu dưới thời ông chỉ vì sức mạnh của đế quốc hung nô được mở rộng n g u y ệ n chi bị đánh bại và hung nô giành được quyền kiểm soát hành lang hà tây nhưng mà hiện tại cây trúc là kỳ vọng của mặc đốn đã bị quan quân hầu giết ngay lúc này mặc đốn đâu chỉ là cảm thấy nổi giận thậm chí trong lòng hắn muốn hủy diện cả thế giới lập tức hướng xuống mười mấy tiểu vương hung nô quát tạ cốc lễ vương hữu cốc tả đại đô úy hữu đại đô úy tả đại đ ư ơ n hữu đại đương h ổ nghe lệnh lập tức tập kết đoàn ngựa thổ cùng bản thiền vu đạp phá q u a n t r u n g chó gà không tha thiền vu không thể sắc mặt công thúc thuyết thay đổi vội la lên tuyệt đối không thể dừng lại một chút công thúc thuyết lại kéo áo bào mặc đốn hô lớn nếu lúc này với binh lực hiện nay của hung nô ta mà thiền vu mang binh đạp phá q u a n t r u n g tiêu diệt h á n quốc thì không thể thắng được như thế chẳng phải là giúp người khác làm áo cưới nếu trong khoảng thời gian ngắn nhất sở quốc thống nhất thiên hạ đến lúc đó chắc chắn sẽ dốc toàn lực quy mô bắc phạt như thế hung nô ta tuyệt đối không thể ngăn được việc đó không thể ngăn cản nhưng cây trúc không thể chết vô ích cây trúc không thể chết vô í c h mặc đốn giết gạo lấy mùi kiếm để t r ư ớ c cổ họng công thúc thuyết giận dữ hết hẳn g cả giọng ngươi nói bản thiền vu nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ công thúc thuyết sắc mặt không thay đổi nói trung nguyên chúng ta có câu nạn nữ là quân tử báo thù mười năm không muộn quân tử báo thù mười năm không muộn mặc đốn không hổ là tiêu hùng trên thảo nguyên thoáng chốc liền tỉnh lại đúng quân tử báo thù mười năm không muộn công thúc thuyết gật nhẹ đầu nói tiếp thiền vu chúng ta đã bắt được hơn ba trăm nghìn trẻ em hơn ba mươi nghìn thợ thủ công tại đất t i n đất triệu hơn nữa hữu hiển vương cũng bắt được phụ nữ trẻ em và thợ thủ công ở đất hàn tổng số cũng không dưới có số phụ nước ữ trẻ em và thợ thủ em năm và này, không công quá n m Đốn n g hàn e vậy chậm nghiêm nghị, mới thu mới rãi kiếm vỏ, vu, nữ, công, mạc, một sau lâu lúc b bảo hắn i mang phụ nữ trẻ em và thợ thủ công nhanh chóng lui về đại mạc công thúc thuyết vai trò mặc đốn nói thiền vu anh minh m ạ c đốn đột nhiên xoay người trên gương mặt lại im lặng rơi hai giọt lệ xuống ra ngoài thành phía tây ba mươi kỵ binh hung nô nam hạ của quận ba mươi kỵ binh hung nô này đúng là bộ hạ của hữu hiền vương hung nô cố nạc nôn hơn nửa tháng trước hai trăm l i n kỵ binh hung nô chia làm ba đường đi vào đất tiến triệu hàn thiên vũ m ạ c đốn tự mình thống xoáy một trăm l i n kỵ binh hung nô tiến vào y ê n quốc t ả hiền vương kê trúc hữu hiền vương cố nạc nôn thì mỗi người dẫn năm mươi kỵ binh phân chia tiến vào triệu quốc hàn quốc từ khi vào hàn quốc tới nay đại quân cố nạc nôn dọc đường đi thế như chẻ tre hơn m ư ơ i huyện mã ấp con tiên phong thẳng tiến tận cố nạc nôn đã bắt ở hai quận nhạn môn thái nguyên ít nhất một trăm l i n phụ nữ trẻ em ít nhất hai mươi thợ thủ công cố nạc nôn lại thấy chưa đủ chia hai mươi quân áp giải phụ nữ trẻ em và thợ thủ công trở về đại mạc tự m ì n h dẫn ba mươi kỵ binh tiếp tục nam hạ lao thẳng tới quận t h ư ợ n g đảng hà đông trong lúc đại quân đang đi gấp một kỵ binh thám báo từ phương bắc đuổi theo đến hu ư cố nạc nôn nhẹ nhàng g ì m chiến mã lại chậm rãi giơ tay phải lên kỵ binh hung nô phía sau đều giảm tốc độ lại rào dạt cuối cùng dừng lại chỉ trong chốc lát kỵ binh thám báo kia chạy như do cuốn mây tan tới trước mặt cố nạc nôn đại hán thượng tướng quân lữ đ ạ i quan quân hầu chu quan phu đã dẫn mấy chục nghìn kỵ binh thông qua tình hình tiến vào bên trong hàn quốc lệnh ngươi dẫn bộ hạ hỏa tốc trở về đại mạc dù sao cũng không thể địch lại được biết rồi cố nặc nôn nhữ mày cảm thấy không cho là đúng cũng giống với cây trúc cố nặc nôn là người trẻ tuổi chưa từng tham gia qua các cuộc chiến bạch vu sơn hà tây cựu nguyên hơn mười năm trước nên cũng không biết lợi hại của kỵ binh quân hán hơn nữa sau khi vào bên trong đất hàn trên đường đi thế như trẻ tre quân hàn thua chạy như cọ lướt theo ngọn gió cố nặc nôn lại càng không để ý đến người trung nguyên tuy nhiên lính liên lạc lại nói một câu khiến cố nặc n đọc truyện online mới nhất ở trần y dĩ quảng tờ y bộ dạng cố nạc nôn không chút để ý lính liên lạc có lòng tốt nhắc nhở nói hữu hiền vương nhất định không được sơ xuất ngày trước bộ hạ tả hiền vương ở triệu quốc gặp kỵ binh quân hán hai quân giao chiến một hồi kết quả bộ hạ của tả hiền vương bị giết đại bại bản thân tả hiền vương đã ở bên trong nghìn quân bị đại hán quan quân hầu chém chết tại châu ngươi nói cái gì cố nạc nôn thất thanh nói kê trúc ở bên trong nghìn quân bị đại hán quan quân hầu chém chết tại chỗ ngươi nói cái gì cố nạc nôn đều biết rõ bộ hạ của tả hiền vương c â trúc là hơn mười bộ quân tinh huệ không ngờ bộ hạ c â trúc không trúc lâu sau thám báo về báo hữu hiền vương hung nô cố nạc nôn đã dẫn theo đại đội kỵ binh lướt qua tấn dương nam hạ xem ra là không muốn cùng quân hàn rằng có ở tấn dương nữa mà chuẩn bị đi vào thượng đảng hơn à Hàn Đồng cấp sạch phía, nhìn thấu ý định buồn nhìn hung nô lập tức trong lòng cấp sạch tức phía, thấu ý lập v ư g nóng như lửa, càng Hàn như Tín lửa, c ả một thấy tận Tín hận người hung Hàn Hàn hận hung Hơn người nô đến tận xương. Hàn vương hàn tín cũng bán người nô. đủ để có lý do m tháng trước rõ ràng mạc đốn đã đồng ý xuất binh cử nguyên đây là điều kiện quyết định hàn vương hàn tín mới dám thúc giục đại quân quy mô vượt sông hà thủy đánh vào con trung nhưng mà quân hàn còn chưa kịp tiến lên đánh hạ hà tây thì trong nước liền tuyển đến một tin d ữ đ ộ n g trời không ngờ người hung nô ạt đánh vào quận nhạn mộ nhờ hơn mười năm trước hai quận nhạn môn thái nguyên đã bị hàn vương hàn tín thừa cơ thâu tóm tuyệt đối hàn vương hàn tín thật không ngờ con sói con Mặc binh tín vào chiếm giữ tấn dương. hàn vương hàn tín đang định lấy tấn dương làm lá chắn ngăn đại quân hung nô ở quân phía bắc thái nguyên không ngờ cố nặc nôn đột nhiên thay đổi chủ ý quyết định lách qua tấn dương tiếp tục xâm nhập phía nam nhưng điều này khiến hàn vương hàn tín rơi vào cảnh khó khăn nếu theo đại quân hung nô xâm nhập phía nam hai quận thượng đẳng hà đông chắc chắn bị thương nặng không lâu sau kỵ binh thám báo liền được lính trên trạm canh gác dùng cái giỏ treo lên trên phía trên đầu thành kỵ binh thám báo kia liền thi lễ hàn vương hàn tín bẩm đại vương người hung nô lại quay đầu đi hướng bắc ừ người hung nô lại đi hướng bắc hàn vương hàn tín cảm thấy không ngờ quân sư triệu ký vớt trồng dâu trầm ngâm nói chẳng lẽ là dương đông cách tây dù ta ra khỏi thành truy kích còn chưa dứt lời lại có một kỵ binh thám báo chạy vội về không kịp lên trên thành dễ dàng ở dưới cổng thành lớn tiếng bẩm báo nói đại vương một đội kỵ binh quân hán đi qua tình hình chạy tấn dương đến đây thì ra là thế triệu ký giật mình nói người hung nô đột nhiên rút lui về hướng bắc là bởi vì kỵ binh quân hán hàn vương hàn tín cũng bất ngờ lớn tiếng quát hỏi nói có bao nhiêu kỵ binh thám báo ngoài cửa thành nói không cần nghĩ đại vương ít nhất có năm mươi nghìn kỵ binh hỏng rồi chẳng lẽ là cựu nguyên quân hán lập tức mặt của hàn vương hàn tín biến sắc không đúng khẳng định không phải cựu nguyên quân hán nếu là cựu nguyên quân hán có thể trực tiếp qua quận nhờ Cần gì phải đi đ qua ấ triệu t trước, tỉnh tiến Thái như lại qua tỉnh hình tiến vào Thái Nguyên, hình này vào ký h phải thừa ô n Quân g triệu là sao. sư k dừng là ạ lại i nói một chút, lại nói thần nghị chủ nghị l yếu tàn quân Quân quân Triệu hán thất bại từ Nam Dương trốn đến. thất từ bại ký là quân sư quạt mo có mấy phần năng lực không sai thì chúng thật sự là tàn quân quân hán sự căng thẳng trong lòng hàn vương hàn tín liền thả lỏng xuống nếu quả thật là tàn quân quân hán bại trận từ nam dương trốn tới vậy không có gì lo lắng tuy nhiên đây chỉ là một đám ô hợp chạy trốn không có gì đáng sợ húng chi đây là một khối thịt béo năm mươi nghìn kỵ binh ít nhất cũng có năm mươi nghìn đồ ngựa hàn vương hàn tín đang tính toán một khối thịt béo này như thế nào đông nhiên triệu ký kéo tay hào hán hạ giọng nói đại vương hiện giờ tề quốc hán quốc chiến bại thực lực của một nước tổn hao nhiều đội kỵ binh đã sở quốc dồn vào đường cùng thần có ngũ kiến lúc này không nên trở mặt với hàn quốc không bằng thả bọn họ đi qua đi thả bọn họ đi qua đi hàn vương hàn tín thoáng chốc nhăn may đại vương người phải vì tương lai mà cân nhắc triệu ký vừa lo lắng hừng hực nói đại vương nếu không muốn làm thần dân đau khổ thì hiện tại không nên trở mặt với hàn quốc hơn nữa càng nên vứt bỏ minh ước cùng sở quốc ngược lại cùng liên minh với tề hán nếu không như thế chỉ sợ không đủ sức chống lại quân tiên phong của sở quốc nghe vậy hàn vương hàn tín càng nhăn mày lại cùng tề hán liên minh sao sau một lúc lâu cuối cùng hàn vương hàn tín cũng có quyết định lập tức nói với triệu ký cũng được vậy làm phiền quân sư đi một chuyến chương bốn trăm sáu mươi bảy v y thác trần bình gấp đến độ giống như là kiến b ò trên trào nóng đi qua đi lại bên ngoài huyện nha huyện thằng trì thỉnh thoảng dừng lại nhìn khúc con đường trên phố tây xa xa thấy không có ai đi đến thì lại hảo nao thở dài sau đó lại tiếp tục chắp hai tay sau lưng tiếp tục đi qua đi lại cửa lớn bên ngoài huyện nha hơn nữa tốc độ bước đi thong thả càng lúc càng gấp hơn phía sau trần bình cách đó không xa là lao tướng quân ly thương l y thương là quận thủ tam xuyên vừa mới được tiêu hà bổ nhiệm đang chuẩn bị tới lạc dương nhậm chức kết quả ngoài ý muốn lại nghe được tin đại vương đang trú tại huyện nha huyện thẳng trì liền vội vàng tới yết kiến tuy nhiên thủ vệ ngự lâm vệ lại không chút do dự ngăn ly thương ở ngoài cửa lớn trần bình cũng không có ý cho gã đi vào lúc này không thể để cho ly thương biết tin tức bệnh tình đại vương nguy kịch sai kỵ binh phi ngựa đến hàm dương truyền chiếu đã ba ngày tính tính thời gian hẳn là sắp đến nơi trần bình trái không thấy người phải không gặp người đang định phái ngự lâm vệ ra ngoài thành xem thế nào thì đột nhiên tiếng võ ngựa rồn dập từ đường dài phía tây phi đến trần bình v thái ấ y huyện hơn trăm lâm vệ đang bảo vệ hai phi nhanh nhà, chẳng phải h ngự đang người trên đường phi nhanh về huyện nhà. người trăm t lâm kỵ là vệ vệ về đó bảo tử Lưu Hằng sao, thái tử? Thái tử, trần h Thái á i tử. tử, t bình khẩn trương đi lên đón lưu hàng xoay người xuống ngựa vội vàng vai trào trần bình rồi chạy thẳng vào trong h u y ệ u nha trần bình và bạch mặc đáp lễ cũng đi theo vào h u y ệ u nha ly thương cũng muốn đi vào trong nhưng bên trong lại xuất hiện ngự lâm trung lang tướng thúc tôn anh c h ắ n đường thản nhiên nói ly lao tướng quân quận thủ tam xuyên là yếu địa biên phòng không thể một ngày không có chủ ngươi vẫn nên nhanh chóng đi lạc dương nhậm chức không nên chỉ hoãn nhiều thời gian ở nơi này nữa ly thương có chút ngượng ngùng lui ra trong lòng tràn đầy thất vọng vẻ mặt tàn đ ạ m ly thương tính tình trung hậu không cần phải nghĩ chỉ có điều cảm thấy không thể chào hỏi đại vương thì có chút t i ế c nối u thôi không đề cập tới việc ly thương với cõi lòng đầy thất vọng đi lạc dương nhậm chức lại nói sau khi lưu h ằ n g đi vào huyện n h à không cần chỉ dẫn chỉ đi theo từng trạm ngự lâm vệ là tìm được b ắ t phòng hào hạng nơi lưu bang nằm dưỡng bệnh vừa bước vào cửa lưu h ằ n g đã thấy lưu bang m á i mét vữa tàn bất giác lưu bang tái mét vúa tàn bất giác lưu hằng cảm thấy đau thương quỳ xuống trước sập mà gào khóc bạch mặt trần bình đi theo t i n vào nhưng không có khuyên can chỉ một trái một phải đứng ở phía sau lưu hàng hình như bị tiếng khóc của lưu h ằ n g làm cho bừng tỉnh lưu bang cố gắng n h ớ n mi lên thấy lưu h ằ n g đang quỳ trước sập trong con ngươi mở đục của lưu bang toát lên một tia hiện tử lưu hằng càng lúc càng đau lòng khóc càng lúc càng b i thương việc này cũng có trách từ trước tới giờ lưu bang luôn đối xử với y lạnh lùng chứ có thân thiết ôn hòa giống như hôm nay đâu thái tử chớ có b i thương nào có ai không phải chết lưu bang cố gắng vươn cánh tay khô héo nhẹ nhàng u ố t ve khuôn mặt mệnh m ỏ i phong trần của lưu hằng nói tiếp quả nhân năm nay bảy mươi hai tuổi xem như là rất thọ rồi lưu hằng không nói lời nào chỉ quỳ gối trước giường bệnh lưu bang khóc lớn lưu h ằ n g lúc này đã bị một loại cảm xúc khác thường hoàn toàn bao phủ y thầm muốn đem những âm ứ c thiệt thòi đã chịu được mười tám năm giải phóng ra hết lưu bang than nhẹ một tiếng lao đương nhiên biết những thiệt thòi âm ứ c bấy lâu nay của lưu hằng lưu bang lại n h u n m mắt lên thấy trần bình bạch mặc đứng trước sập lại không thấy tiêu hà liền hỏi tử nghiễn sao không thấy lao tướng quốc bạch mặc không dám lừa gạt lập tức chắp tay hành lễ vẻ mặt tạm đạm nói lao tướng quốc nghe tin đại vương bệnh tình nguy kịch trong người cũng đã ngã bệnh rồi chỉ sợ không lâu nữa cũng sẽ về với nhân dân thôi lưu bang nghe vậy sửng sốt rồi lập tức thở dài nói bạn đang đọc trần bình im lặng không nói hiện tại cũng không phải là thời điểm bọn họ chen vào nói lưu bang đ ỗ n g nhiên gắng gượng muốn ngồi lên bạch mặc trần bình vội vàng bước tới một trái một phải đỡ lưu bang lên sắc mặt lưu bang vốn đã búa tản nay chợ hồng hào lên hai t r ò n g mắt đục ngầu cũng cũng đột nhiên trở nên sáng lời lập tức nói với lưu hằng thái tử con h ã y quỳ xuống trước cá tướng và quân sư lưu hằng không dám chậm trễ lập tức xoay đầu gối hướng về bạch mặc trần bình lưu bang thở hồn hện nói với bạch mặc tử n g i ễ n quả nhân nay phế chức vị tướng quốc a tướng phục hồi lại vị trí thừa tướng bổ nhiệm ngươi làm thừa tướng nước đại hán hy vọng ngươi có thể t bạch mặc vái trào thật sâu nghẹn nào nói kẻ sĩ chết vì tri kỷ thân hết lòng quên mình phục vụ lưu bang vui vẻ vất c ằ m lại dặn dò lưu h ằ n g thái tử thừa tướng là quốc sĩ con hãy hành lễ đi lưu h ằ n g không chút do dự khấu đầu trước bạch mặc thành khẩn nói tướng phụ không dám không dám bạch mặc nghe vậy hoảng sợ vội vàng đỡ lưu h ằ n g dậy lưu bang lại nói với trần bình trần bình quả nhân muốn lập thái sư nghĩ rằng công h â n đứng đầu này không phải là ngươi thì sẽ chẳng còn ai khác nay tử phong đã chết trong quân giờ chỉ còn dựa vào ngươi bảy mưu nghị kê và thừa tướng tận tâm tận lực cùng nhau phỏ tá tân vương mà thôi trần binh mặc dù cảm thấy có chút khó chịu vì không ngờ bạch mặc đến sau nhưng lại chiếm đoạt địa vị thừa tướng cao như thế nhưng mặc kệ nói như thế nào hiện tại lao chỉ là đại thần ủy thác liền hành lễ nói thần tuân trị. lưu bang mỉm cười gật đầu lập tức suy sụp nằm trở lại trên sập tắt thở lưu hằng lập tức nào h đến ôm lấy sát chết lưu bang gào khóc thảm thiết phụ vương phụ vương thật quá nhân tâm sao lại vứt bỏ nhi thần mà đi phụ vương bạch mặc đùi ngùi thở dài lư u hằng khóc tiên vương thảm thiết đây cũng là nghĩa phụ tử gã cũng không muốn ngăn cản nhưng hiện giờ tiên vương vừa băng hạ tân vương vừa lập nước đại hán loạn trong Gã l luôn luôn về họa bên ngoài có nước sở nước hàn cộng thêm hung nô dựa vào kế độc ôn dịch của trần bình cuối cùng chỉ tạm thời ngăn trở được quân sở quy mô tiến công nhưng theo thời tiết chuyển lạnh ôn dịch chắc chắn biến mất đến lúc đó quân sở nguyên khí bị tổn hại dù không thể xâm chiếm quan trung nhưng vẫn có lực uy hiếp với hàn trung nhất là quận tam xuyên nước hàn nhỏ bén ngạc hổ thật ra không cần lo lắng về phần hung nô cũng là h ò a lớn tuy nhiên hung nô vừa mới cấp sạch các nơi đ ấ tiến t triệu hàn căn cứ và tin tức do mật thám cung cấp hung nô đã từ đất triệu hàn bắt người cấp của hơn của ba trăm ngàn phụ nữ và trẻ em cùng với thợ thủ công đến lúc này ít nhất năm nay hung nô không có khả năng quy mô xuống phía tấn công nước hán cho nên nói h ò a ngoại xâm lớn nhất vẫn là nước sở về phần l o ạ n trong nước rất phức tạp lỗ hoạn c h ấ n thủ cử nguyên nắm giữ giữ mười vạn hùng binh là h ò a âm thầm lớn nhất khi tiên vương còn sống đương nhiên là không vấn đề gì nhưng một khi tiên vương băng hà lỗ hoạn có nảy sinh dị tâm hay không thì rất khó nói còn có thượng tướng quân lã đài nữa lã đại không biết tin tức q u a n trung bạch mặc thì lại rất rõ hành tùng của lã đại hiện giờ lã đại cầm giữ năm mươi ngàn binh đang nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở đất hàn nếu hắn biết tin tức tiên vương băng hà vậy hắn có nảy sinh dị tâm gì không mà thật ra l ô hoạn lã đại cũng chưa phải là lo lắng bên trong mà lo lắng bên trong lớn nhất lại chính là bản thân bạch mặc gã bạch mặc tuy là truyền nhân quỹ cốc mười năm cải cách đã giành được nhiều thành tích nhưng dù sao tư cách và kinh nghiệm của bạch mặc gã cũng nông cạn khi tiên vương còn sống nhiều lao tướng h â n tích có nhiều còn không dám nói cái gì nhưng một khi tiên vương băng hà những lao trọng thần này còn phục gã không sau này quân lệnh chính lệnh nước đại hán còn có thể thông suốt sao nghĩ đến đây bạch mặc không kìm nổi liếc mắt nhìn trần bình một cái người khác tạm không nói đến chỉ riêng trần thái sư thôi chỉ sợ trong lòng cũng đã khó chịu không phục gã rồi việc này thật đúng là quá phức tạp cơ chí như bạch mặc cũng không biết nên bắt tay từ đâu tuy nhiên có một điều mà gã rất hiểu đó là phải bí mật phát tang tin tức đại vương băng hà tuyệt đối không thể để tiết lộ ra ngoài ít nhất là trước khi lô hoạn l ã đài trở lại hàm dương thì quả quyết không thể tiết lộ nếu không ngày mà đại hán bị diệt vong sẽ đến lập tức bạch mặc hỏi trần bình thái sư tạm thời phát tang hay không phát tang trần bình yên lặng vất cảm trong lòng lao đích sắc có chút khó chịu đối với việc bạch m ặ c chiếm đoạt địa vị thừa tướng nhưng lão cũng hiểu rõ tiên vương đã di chiếu bổ nhiệm bạch m ặ c làm thừa tướng không phải không có nguyên nhân trần bình lao tuyệt kế không hề kém trương lương nhưng nói đến thống trị quốc gia dù thúc nửa cũng đổi không kịp một phần bạch m ặ c cho nên địa vị thừa tướng ngoài bạch m ặ c ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa hơn nữa trần bình cũng hiểu rất rõ ràng một khi tin tức tiên vương băng hà bị tiết lộ ra ngoài chắc chắn lô h o ả n và l ã đài sẽ có lòng thay đổi có thể chưa hẳn lá đài đã tạo phản nhưng việc nắm giữ bình quyền quan trọng cũng có khả năng đe dọa đến quyền lực của tân vương nước hán còn về phần lô Hoàng, chắc chắn sẽ không chút do dự mà dẫn binh xuống phía nam hành thích v u a xoám vị đối với lỗ h o ả n g trần bình tin rằng tuyệt đối không hề nhìn nhầm bạch mặc lại nói quận thủ tam xuyên ly thương quận thủ hán trung mai quên đều là người trung nghĩa chắc sẽ không làm điều sàng bậy và lại hai người này có mối thủ truyền ký địa với sở quả quyết sẽ không phản bội hán đầu nhập sở tuy nhiên thượng tướng quân lá đại quận thủ thượng quận lá thích chi quận thủ bắc địa la sản sau khi nghe được tin tức tiên vương băng hà rất khó mà đoán được họ sẽ làm gì sau vụ ám sát tại trường nhạc u n g thế lực họ la đã rơi vào sự suy yếu tuy nhiên bởi vì trước đó lá trạch đã có công tự giá nên vẫn giữ lại cho họ lá chút thế lực khi tiên vương còn sống c h ú t thế lực ấy đương nhiên không tính là gì thượng tướng quân lã đài tuyệt đối không nổi dậy nhưng khi tiên vương băng hạ những chuyện khác rất khó nói dừng một chút bạch mặc lại nói càng lo lắng hơn chính là quận thủ c ử u nguyên l ô h o à n l ô h o à n ở đại hán tồn tại tách biệt với các lao trọng thần dựa vào quan hệ không bình thường với lưu bang thường t á c b a i t á c b a i ở q u a n t r u n g tuy rằng lưu bang biết nhưng không hề làm khó lao ta chỉ điều lao ta đi làm quận thủ c ử u nguyên vốn xem như là an bài rất tốt nhưng hiện tại trở thành thế đồi to khó vẫy nhất là không lâu sau tiêu hà lại điệu ly thương rời cựu nguyên càng khiến cho lỗ hoạn càng lúc càng không thể kiểm soát được trầm ngâm một lát trần bình nói phía bên thượng tướng quân rất khó có thể xử lý được còn bên lỗ hoạn có thể bắt t r ư ớ c di ngôn tiên vương viết một phong tin mật dối gạt điều hắn ta quay về hầm dương bạch m ạ c nói vậy thì phía bên thượng tướng quân do ta phụ trách còn bên lỗ hoạn thì kính nhờ thái sư trần bình nói t h ư ợ n g tướng có thể yên tâm chỉ là một lỗ hoạn bản thái sư chẳng coi ra gì chương bốn trăm sáu mươi tám ném đá xuống giếng thời tiết dần dần chuyển lạnh ôn dịch tàn sát bừa bãi hơn nửa mùa hạ cuối cùng đã có xu hướng được khống chế tuy nhiên bởi vì trận ôn dịch này mà nước sở đã phải trả giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng cái khác không nói chỉ riêng chi phí triệu tập thầy thuốc tại các quận cùng với việc chi mua một lượng lớn thảo dược đã là một con số cực lớn nếu không phải bởi vì có thương nhân hồng định khống chế không cho giá cả dược thương tăng cao nếu không chỉ e nước sở còn phải trả một cái giá lớn hơn nữa ngoại trừ tiền lương tiêu hao rất lớn ra số lượng người thiệt hại cũng tổn thất rất nhiều không thể không nói h ạ trang xử lý tình hình nguy cấp rất có hiệu quả bởi vì nước sông miệ thủy bạch thủy đã được thủy quân phong tỏa nghiêm mật nên trận ôn dịch này được khống chế tại giữa hai quận là quận nam dương và nam quận ngoại h ư n dù chỉ cũng c khiến h lây lan tới hai quận tới đủ khiến cho nước sở tổn thất người và tiền của vô cùng lớn. Hiện của sở thất t và vô ôn dịch vẫn còn chưa hoàn dịch chưa trừ o vong à n hẳn,、số、người thương vong cũng tạm thời không thông nhưng hạng mất tạm thời thể t số kê, a n đoán, ít nhất sẽ có dân chúng chết bởi trận ôn dịch này, mà đây chỉ tính riêng dân chúng. Ngoại g dự dịch đây ít chết t chỉ sẽ có bởi r mà dân chúng ra số tướng sĩ quân sở chết vì ôn dịch cũng đã vượt qua con số sáu mươi người hạng trang thật sự phải thừa nhận thời cổ đại y học lạc hậu dịch cúng đúng là sát thủ siêu cấp không hơn không kém đại chiến sở hán tại miễn thủy từ đầu tới cuối số tướng sĩ quân sở bỏ mình cũng chỉ hơn năm mươi ngàn người nhưng chỉ một trận ôn dịch thôi đã khiến cho quân sở tổn thất sáu bảy mươi ngàn tướng sĩ điều này làm cho hạng trang mỗi khi nghĩ đến là sôi máu bởi vì sáu mươi ngàn người chết trong trận ôn dịch này đều là những tráng đinh trẻ tuổi số nhân khẩu hùng hậu của nước sở dù rất nhiều nhưng khó có thể khiến cho hạng trang xoay sở được sáu mươi ngàn tráng đinh như này hơn nữa phiền toái nhất của ôn dịch không phải là giải trừ ôn dịch ở bản thân mà là công việc giải quyết hậu quả do ôn dịch để lại thí dụ như nói vấn đề đệ tính trợ cấp cho tướng sĩ quân sở chết vì ôn dịch còn vẫn để xây dựng lại hai quận nam quận và nam dương sau nạn ôn dịch còn phải tiến hành tiêu độc quy mô lớn nguồn nước tại hai quận này những vấn đề đó đều vô cùng phức tạp và cực kỳ không dễ thực hiện chút nào điều đáng mừng duy nhất chính là lệnh d o a n hạng tha không ngại nguy hiểm đã đổi tới đại doanh nam dương xử lý toàn bộ quân vụ và sự vụ do hạng trang giao cho hiện giờ hạng trang ngoại trừ nắm giữ toàn bộ thế cục thì đã không cần phải đích thân giải quyết mọi việc nữa lúc này hạng trang đang dưới sự bảo vệ của văn võ trọng thần đi tuần tra một mực nước đó là hơn mười miệng giếng sâu tuy nói ôn dịch đã được khống chế nhưng không có nghĩa là có thể lơ là trên thực tế vẫn còn hơn một trăm ngàn tướng sĩ quân sở vẫn đang được cách ly và khám chữa bệnh nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi thì phải chờ đợi những tướng sĩ này tự lành mà thời gian cần không hề ngắn ngủi trong khoảng thời gian này duy trì nguồn nước vệ sinh là quan trọng nhất nếu nguồn nước ô nhiễm vậy thì tất cả đều trở thành công cốc hạng trang vừa đi vừa căn dặn t ử đô phụ trách bảo vệ nguồn nước t ử đô tướng quân có câu đi một trăm thì bán chín mươi tuy nói tình hình bệnh dịch đã dịu đi nhưng các ngươi tuyệt đối không thể lơ là từ đô vội nói đại vương yên tâm thần sẽ để ý vừa dứt lời đại thống lĩnh ô mộc nhai khuất bất tài bỗng nhiên vội vàng đi tới bên cạnh hạnh lấy từ trong đai lưng ra một cuốn tin mật nhỏ đưa cho hạng trang đại vương đây là bồ câu đưa tin gửi tới từ hàm dương hàm dương dùng bồ câu đưa tin không thể trực tiếp đến thẳng đại doanh nam dương mà phải phát qua tỷ lăng giang lăng hạng trang mở mật tin ra xem xong lập tức sắc mặt trầm xuống trong mật tin chỉ đề cập một chuyện t ử si ô một m nhai ẩn nút tại hàm dương trong lúc vô tình đã nhìn thấy thái tử lưu hằng á tướng bạch mặt suốt đêm chạy tới hàm dương rồi lại chạy tới lạc dương hạng trang lập tức đưa mật tin này cho h ạ thà hạng đà thưa ấ t t bách lý hiền và văn võ trọng thần truyền nhau đọc đợi các đại thần truyền nhau đọc xong hạ trang hỏi bách lý hiền đầu tiên từ lương việc này ngươi thấy thế nào bách lý hiền lắc lắc quạt lông trong tay trầm lâm nói lưu bang lánh binh bên ngoài ấn tỷ để lại giám quốc thái tử mà nay thái tử lưu h ằ n g cùng bạch mã s u ố t đêm chạy tới lạc dương bởi vậy có thể thấy được lạc dương đã có chuyện lớn ảnh hưởng đến nền tảng l ậ p quốc vũ thiệp hơi nhữu mày theo bản năng họ sẽ là chuyện lớn gì đơn giản là hai khả năng bách lý hiền giơ tay trái lên dối hai ngón tay ra nói thứ nhất đại quân địch quốc đã dẫn binh tới dưới thành lạc d nhưng đại sở ta căn bản không quy mô tiến công lạc dương còn nước tề hàn triệu lại đang bị hung nô tập kích quấy rồi như vậy loại khả năng này có thể loại trừ vũ thiệp lại hát hỏi vậy loại khả năng thứ hai là gì ánh mắt h ạ n g trang nghiêm trọng trầm giọng nói bạn đang đọc c h u y ệ n tại chẳng lẽ là lao già lưu bang đã ra khỏi nhiều sơn lao già này đúng là mạng lớn đúng vậy đó chính là khả năng thứ hai bách lý hiền khẽ mỉm cười nói tiếp chẳng qua có thể khiến cho lưu hằng bạch mặt đi suốt ngày đêm là cho thấy tình hình lưu bang không ổn nếu thần đoán không sai chắc chắn là lưu bang sắp băng hà cho nên mới cấp chiếu thái tử a tướng tới lạc dương để phó th trong con ngươi hạ n g trang thoáng chốc hiện lên tia sáng lạnh trong con ngươi bách lý hiền cũng hiện lên tia sáng lạnh như vậy trầm giọng nói đ ạ i vương đây có lẽ là một cơ hội tốt ngươi nói là ném đá xuống giếng s a o nói xong hạ n g trang cầm lấy một hòn đá ném vào trong miệng giếng đúng ném đá xuống giếng bách lý hiền cầm quạt lông chỉ vào giếng sâu nói hiện giờ nước hán là giếng người chỉ cần ném mấy tảng đá vào trong giếng là có thể không đánh mà thắng đem t r ô n s ố n g nước hán dừng lại một chút bách lý hiền lại nói thần nghị phái người đến quan trung giải lời đồn có thể sẽ đạt được kết quả kỳ diệu kế này rất tuyệt diệu tất thư không kìm nổi sự kích động khen sư huynh ta có thể được hán vương đủ thấy lưu bang sắp sửa ủy thác trọng trách cho y hiện h ư n g y tuy năng lực hơn người nhưng dù sao kinh nghiệm và tư cách còn m ỏ n g nếu hán vương thật sự sắp băng hà các lao trọng thần dưới t r ư ớ n g chưa chắc đã tâm phục chỉ cần có ngọn gió khé thổi thì quan trung chắc chắn sẽ đại l u ậ n hay hạng trang vô cùng kích động phân phó khuất bất tài lao khuất việc này giao ngươi xử lý vâng khuất bất tài ở mầm vâng dạng xoay người vội vàng đi ước chừng sau nửa khác một con chim bổ câu đưa tin từ đại doanh quân sở vỗ cánh bay lên trời đem hướng thẳng đến giang lăng đây cũng là mật tin mà khuất bất tài phát hướng về phân bộ ô mục nhai tại hàm dương chỉ có điều bày th cho nên đành phải mượn dùng giang lăng để làm nơi trung chuyển ba lại nói lưu hằng bạch m ạ c trần bình giúp đỡ đưa linh cứu lưu bang quay về con trùng lại bí mật không phát t ă n g hai ngày sau ngự lâm quân vừa mới trải qua việc xây dựng cải tạo tân quan thì một tin long trời lỡ đất đột nhiên chuyển vào trong ngự lâm quân ngươi nói gì trần bình không thể tin chừng mắt với t h ú c tôn anh trầm giọng nói tin tức đại vương băng hà đã truyền ra toàn bộ con trùng lưu hằng ở ghế chủ tọa cũng trợn mắt lên vẻ mặt khó tin bạch mạch đứng dưới lưu hằng thì trau mày dầm lại rơi vào trầm tư t h u c tôn anh không dám dầu diếm bẩm báo chi tiết thái tử những lời mạt t t r Ô một nhai nhúng tay vào. Ô một ngày, trần bình nghe vậy hiểu ngay nói ý thừa tướng nói tin tức tiên vương băng hà là do người ô một nhai dạy tin đồn ra ngoại ư lời đồn được giải ra từ ô một nhai cũng đã lý giải được vấn đề nhưng nghĩ lại sắc mặt trần bình thay đổi lớn tuy là ô một nhai giải lời đồn nhưng lời đồn lại là sự thật kể từ lúc đó bọn họ đã có thể có chuẩn bị hành động cái khác không nói l ô đ o à n sau khi nhận được thư đang khởi hành về hàm dương thì sẽ làm sao chỉ sợ người sẽ sẽ quay đầu trở lại cựu nguyên không chừng còn lã đ à i nữa sẽ có phản ứng gì đây không phải là chuyện nhỏ trần binh lấy lại bình tĩnh nói với bạch m ạ c thừa tướng chỉ sợ chúng ta không đủ để làm theo kế hoạch đã sớm v ấn định ít nhất là nhắm vào l ô đ o à n mà thượng tướng quân đã an bài trước đó bạch m ạ c gật đầu quyết định thật nhanh nói vậy thì phía bên hàm dương sẽ giao cho thái sư bên đồn tướng thì sẽ phái người ngày đêm đến tần ấn dương dừng một chút bạch mặc lại quay a s n cười khổ lắc đầu lập tức chấn tĩnh tinh thần nói tuy nhiên sự việc cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người quan quân hầu chúng ta không có lựa chọn nào khác đúng không trần bình cười khổ sự việc cho tới bây giờ ngoại trừ tin tưởng chu quan phu ra thì dường như không còn cách nào khác lập tức bạch m ạ c xoay người vai cháo thật sâu với lưu hằng nói đ ạ i vương thần xin xuất phát luôn tướng phụ phải làm việc cẩn thận lưu hằng dặn dò vài câu bạch m ạ c vai chảo xoay người đi ra tận đến giờ phút này lưu hằng cũng vẫn không biết toàn bộ tính toán của trần bình và bạch m ạ c hiện tại bạch m ạ c đã xuất phát đi tấn dương nhưng nhìn bộ dạng trần bình dường như không có ý nói toàn bộ kế sách cho lưu hằng tuy lưu hằng buồn bực trong lòng nhưng vẫn n h ị n xuống không hỏi chỉ tỏ ra thái độ để mặc thừa tướng và thái sư lo liệu toàn bộ sự việc trần bình chấm ngâm giây lát bỗng nhiên triệu một gã ngự lâm, lâm vệ đi trước một bước cần phải ở ven đường các huyện xã đ ì chương tìm à i gần bốn trăm sáu mươi chín tuyệt giao chu quan phu đang ở trong đại trướng uống rượu giải sầu không biết là xuất phát từ đâu mà lã đài cuối cùng quyết định tạm trú tại du thứ hàn vương hàn tín cũng không có ý đổi người hơn nữa còn chủ động đề xuất phải ưu ứng đủ lương thảo chu quan phu thích v õ ghét văn làm việc thẳng thắn lòng dạng ngay thẳng luôn luôn không động nào tuy nhiên hiện tại y đang bắt buộc mình phải suy nghĩ thật nhiều vì sao lã đài lại không chịu quay về q u a n t r u n g trong lòng hắn ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì dù là tình hình quan t r u n g không rõ nhưng không lý nào là cứ ở lại nước hàn chứ còn hàn vương hàn tín nữa lại còn đưa lương thực ra thành du thứ sợ là động cơ không phải đơn giản như vậy chu quan phu dù động nào thế nào cũng không đoán ra được sâu xa bên trong nhưng cũng nhận ra được thái độ thiện ý không chút che giấu nào của hàn vương hàn tín đối với lã đài như vậy rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý đối với nước đại hán hay là muốn lôi kéo lá đài tuy nhiên chu quan phu thật sự không thích lục đục với nhau y nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại hoàn toàn không nghĩ ra căn nguyên cho nên y chỉ có thể mượn rượu g i ả i sầu sau đó bị động chờ đợi tại một góc của lều lớn khác chu á phu đang im lặng xem binh pháp tô tử sau trận chiến h ồ lao quan chu á phu sau sự kích động nặng nề gã trước đó g h é t văn tích võ giờ thì ngược lại bắt đầu điên cùng say mê đọc binh pháp quân hán một lộ thì chạy về phía bắc một lộ thì lưu vong tiểu tử này vẫn còn nhản nhã ở nơi này mà đọc binh thư c h í n sách cứ dôi dãi là lấy ra đọc rồi bất cứ lúc nào có thời gian là lấy ra đọc lão nhị đừng đọc binh thư nữa lại đây trò chuyện với đại ca chu á phu bị thai không thèm nghe lời chu quan phu vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của binh thư không để ý tới đại ca minh chu quan phu lại càng p h i ề n não hơn nữa cũng đã hơi say liền lập tức t r ộ ỗ quyển binh pháp tôn tử trong tay chu á phu tức giận nói ta đang ngất nghẹn đến chết mà đệ còn có tâm trạng đọc binh thư à chu á phu buông tay cười khổ nói nếu đại ca khó chịu trong lòng thì đi tìm thượng tướng quân nói chuyện đi không phải các minh rất tâm đầu ý học sao có cái gì mà không thể mở miệng được đệ nghĩ rằng ta không đi tìm hắn ư chu chu á phu trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên nói thật ra đối với tâm tư của thượng tướng quân đệ cũng biết một phần ổ chu quan phu nghe vậy hai mắt sáng ngơi vội la lên láo nhị đệ mau nói đi rốt cuộc là hắn nghĩ thế nào lưỡng lự rồi dám chu á phu nói lúc này tâm chặt cặn của thượng tướng quân là vô cùng rồi dám mặt khác phụ thân và cô cô hắn đều chết vì đại vương nhiều người họ lạ đã bị đại vương giết chết nói trong lòng hắn không o á n hận đại vương là giả nhưng về mặt khác hắn cũng không muốn làm thần tử phản địch xoắn nguôi rốt cuộc là đệ có ý gì chu quan phu nghe chẳng hiểu chu á phu tức giận nói tức là thượng tướng quân hắn đang đợi đ có gì hay chu quan phu gãi gãi đầu vẫn không hiểu đợi tin tức đại vương chu á phu hạ giọng nghiêm nghị nói nếu đại vương bình yên trốn thoát quay về q u a n t r u n g thượng tướng quân sẽ rất nhanh lánh binh quay về hầm dương nhưng nếu đại vương gặp bất chắc vậy thì thượng tướng quân sẽ có quyết định gì ngay cả đệ cũng không thể biết còn đại ca nữa cũng nên suy nghĩ thật kita chu quan phu chỉ vào mũi mình hỏi n g h ĩ cái gì chu á phu nói nếu tiên vương gặp bất chắc nếu thượng tướng quân ý muốn hiệp binh tự trọng n ó i theo triệu cao lý tư tự l ậ quyền bính huynh nên xử lý thế nào không thể nào chu quan phu trầm giọng nói điều này sao có thể chu á phu nhặt binh phạm tổ hẹn từ dưới mặt đất lên nói binh pháp vân binh vô thường thế thủy vô thường hình tâm con người theo thời thế địa vị thay đổi thì cũng không ngừng biến đổi nói xong chu á phu còn quan tâm hỏi hàn đại ca nếu thượng tướng quân thật sự không có lòng thần phục huynh sẽ làm thế nào ta sẽ giết hắn chu quan phu ngửa cổ đem cốc rượu mạnh uống một hơi cạn sạch sau đó hung tợn nói sau đó tự vẫn vừa dứt lời c h ậ t có thân binh tiến vào bẩm báo tướng quân có người quen cũ tới thăm người quen cũ chu quan phu nhữ mày không hài lòng nói nơi này bản tướng quân không có người quen cũ gì cả không gặp sao vậy phi kỵ tướng quân không muốn gặp tại hạ sa còn chưa dứt lời màn t r ư ớ n g liền bị người vấn l ệ n lập tức một người cao lớn đi vào ba bốn huynh đệ của gia tộc họ lã này luôn có quan hệ rất tốt bởi vậy tuy lã đài làm thượng tướng quân nhưng với hai huynh đệ lã tắc lã lộc thì trước mặt y cũng không bao giờ c â u g n ệ lã tắc b ê một b á t thịt lớn vừa ăn vừa nói với lã đài đại ca muốn đệ quay về q u a n trung trở về tiếp tục làm gia nô lưu ra thì có gì tốt không bằng phát binh đoạt quận thái nguyên đại ca lên làm tấn vương dựa vào thực lực của chúng ta hàn vương hàn tín sao làm khó dễ được chúng ta lã đài cho mày tức giận nói ăn thịt của ngươi cho xong đi đương nhiên lã đài không để tâm tới lời nói của lã tắc hầu hết trong cảm nhận của con cháu họ lã kỳ thật sớm đã coi lưu thị chính là chủ gia của mình lã tắc nói như vậy là đại nghịch bất đạo tuy nhiên lã đài làm gia chủ họ lã nhất định phải suy xét càng nhiều hơn hơn nữa lã đài còn từng ở trước mặt lã c h ạ c h lập lời thề độc vĩnh viễn không được phản bội hán hai huynh đệ đang yên lặng thì bên ngoài trướng vải bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rộn rợp ộ lập tức màn trướng được người ta vẽ lên lã lộc đi vào dẫn theo một gia tướng mới vẻ mặt đầy phong trần đại ca trong nhà có tin tức thấy vẻ mặt gia tướng họ lã đầy phong trần lã đài đang ngồi lập tức đứng thẳng lên gia tướng vai cháo thật sâu với lấn không đội uống nước trước đã nói từ từ la đài ra hiệu la tắc mang nước đến rót cho gia tướng gia tướng ngựa cổ uống hết cốc nước sau đó lau c ằ m nói gia chủ hán vương đã băng hà tin tức đã truyền khắp toàn bộ quan trung rồi hả vẻ mặt la đài k h ẽ r u n g la tắc kêu khẽ một tiếng miếng thịt trong cổ họng suýt nữa làm g ã c nghẹn la lộc nghe vậy vô cùng vui mừng nói với la đài đại ca quay về hàm dương đi trận chiến miệt thủy thái úy chu bột quân sư trương lương lao tướng quân anh vương hấp đều đã chết hiện tại đại vương cũng đã băng hà đưa mắt nhìn khắp nước đại hán còn ai đủ tư cách chống lại la đại nếu l ã đại dẫn năm mươi ngàn kỵ quân giết quay về q u a n trung bất luận là ủng hộ lập thái tử lưu hàng hay là tân vương k h á c không đội l ã đ ạ i k h o á t tay nói nguồn từ từ đã đợi l ã lộc ngạc nhiên hỏi đại ca còn đợi cái gì còn có nhân tố chưa xác định l ã đ ạ i trầm n g â m nói cần phải tiêu trừ trước nhân tố chưa xác định l ã lộc nghe vậy đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức hình bóng một người đột nhiên nhảy vào trong đầu hắn quan quân hầu tuy rằng quan quân hầu đảm nhiệm chức phiêu kỵ tướng quan thay cho l ã đ ạ i không lâu nhưng dựa vào võ nghệ hơn người với chiến công hiệu hách ở trong quân danh vọng mơ hồ đã vượt qua cả thượng tướng quân lá đài nếu quan quân ba mươi ngàn kỵ binh quân hán đang đóng tại du thứ ít nhất sẽ có một nửa đi theo hắn ta đại ca không bằng nói dối để dẫn hắn ta vào trong doanh lã lộc vẻ mặt g i ữ tợn làm động tác cắt cổ lã đài nhữ mày không nói y biết rõ chu quan phu là t r ư ớ n g ngại lớn nhất nắm hết quyền hành của họ lã nhưng về mặt khác y cùng với chu quan phu tình cảm vô cùng thân thiết đột nhiên bảo y xuống tay với chu quan phu thật sự y không đành lòng bên phía lã tắc cuối cùng đã nuốt xuống miếng thịt b é o bị m ắ c trong cổ họng nói đại ca đoạn tuyệt hay không đoạn tuyệt đừng do dự nữa đủ rồi tất cả đừng nói nữa lã đại phất tay t ứ c giận nói các ngươi hãy để ta suy nghĩ vừa dứt lời, chợ có thân binh đi vào bẩm báo thượng tướng quân quan quân hầu tới chơi đang nhắc tới hắn thì hắn dẫn mình tới cửa lã lộc gần giọng nói tiểu đệ đi chuẩn bị đau nếu đại ca mớn dùng chỉ cần ném cốc xuống đất là được nói xong lã lộc xoay người đi ra lã tắc cũng đi theo lã đài giơ tay muốn ngăn lại nhưng lời nói đến miệng lại bị ý nuốt trở lại và o bụng một lúc thì chu quan phu đi vào lều lớn điều khiến lã đài bất ngờ chính là không ngờ đi theo chu quan phu còn có một người hơn nữa còn mặc áo t r à n g t r ù n kín đầu không thấy rõ diện mạo thân binh bên ngoài có ý ngăn cản chu quan phu chỉ vẹn vẹn chứng mắt lên hai gã thân binh vội vàng câm như hến Sau đó lui ra đáp la đài chỉ vào người mặc áo t r o à n g hỏi chu quan phu thắng chi vị này là thượng tướng quân đã lâu không gặp còn chưa nói xong người mặc áo t r o à n g đột nhiên vén áo t r o à n g ra á a tướng la đài thấy bạch mặc lập tức chấn động theo bản năng tay phải cầm cốc rượu đặt t r ê n án tính thời gian thì la tắc và lã lộc hẳn là đã chuẩn bị tốt vệ sĩ chỉ cần y ném cốc rượu xuống đất thì la tắc và lã lộc sẽ mang theo vệ sĩ quần quần tiến vào chỉ có điều đám vệ sĩ giết được quan quân hầu sao có lẽ không đợi đám vệ sĩ tiến vào trướng thì y đã chết dưới kiếm của quan quân hầu rồi chu quan phu nhìn chằm chằm cốc rượu trong tay la đại mà không đổi sắc trái lại lã đài lập tức rơi vào sự ràng xé ném hay là không ném nếu như ném vậy thì giao tình hơn ba mươi năm của y và chu quan phu sẽ chấm dứt nhưng nếu không ném họ lã sẽ mất đi cơ hội đoạt quyền binh thiên hạ ước chừng sau một lúc lâu cuối cùng lã đài không ném cốc rượu mà đặt lại cốc lên trên án bạch mặc cùng thầm thở phào từ trong người lấy ra một chiếu thư cao giọng tiên vương di chiếu thượng tướng quân quỷ đón lã đài yên lặng quỷ xuống tuy rằng y đã sớm biết h á n vương băng hà nhưng vẫn còn chút hoài nghi hiện tại nghe được chính miệng bạch mặc chứng thật mới biết hãn vương băng hà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ gì nữa trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, bất kể thế nào. trước đó phụ thân khi chết đã từng bắt ý quỷ trước mặt hán vương lập lời t h ể vĩnh viễn không phản bội hán chương bốn trăm bảy mươi hắc băng đài hắc băng đài là một vách đá t r ă m trượng ẩn sâu trong núi trung nam sơn địa thế hiểm trở dễ thủ khó công lao tần đã từng ở trong này thiết lập một tòa đại doanh chuyên môn dùng cho lựa chọn huấn luyện thiết kiếm tử sĩ những tử sĩ được lựa sau khi xuất r a sẽ được phái đến các quốc gia chuyên đi ám sát đầu độc dưới trăm năm danh tiếng hắc băng đài đã được lan truyền rất lớn trần bình muốn xây dựng hắc băng đài đương nhiên không phải đơn thuần huấn luyện tinh nhuệ quân hán trong trung nam sơn mà mục đích quan trọng nhất của trần bình là muốn thành lập một tổ chức gián điệp giống như ô mộc nhai của nước sở bởi vì sự tồn tại ô mộc nhai của nước sở đã uy hiếp nghiêm trọng tới sự an toàn của hán thất q u a n trung mà lại không có cách nào khống chế được ô mộc nhai cho nên trần bình mới nghị kế lấy gián điệp khống chế gián điệp sau khi được hán vương lưu h ằ n g đồng ý trần bình liền âm thầm q u a y về hàm đất r ư ớ c sau đó lưu hàng mật chiếu cho thủ vệ từ trường nhạc cung lựa chọn năm trăm n g ư ờ i có ra thế trong sạch trong ngự lâm vệ có võ nghệ cao cường để làm thành viên tổ chức lại từ trong phố phường hàm dương lựa chọn ra năm mươi kẻ vô lại có bối cảnh đơn giản làm chỉ điểm h á c băng đài cuối cùng đã treo biển hành nghề trần bình đang duyệt từng danh sách thành viên h á c băng đài thiết kiếm thống lĩnh thúc tôn thương đi nhanh đến thúc tôn thương vốn là ngự lâm trung lang tướng phụ trách bảo vệ đông cung là cháu ruột của cố thái phó thúc tôn thông cũng là em họ của ngự lâm trung lang tướng thúc tôn anh phụ trách bảo vệ an toàn của vị ương cung vào hành linh thúc tôn thương chắp tay vái chào trần bình nói trần bình khẽ b ư ớ cảm c nói ngươi h ã y phái năm mươi ưng sĩ này tản gia nhập vào trong phố phường đi sưu tập tất cả các manh mối b ù câu tuy nhiên việc này phải bí mật ngàn vạn lần không được rút dây động rừng cái gọi là ưng sĩ thật ra chính là năm mươi người được lựa chọn ở phố phường còn thiết kiếm tử sĩ là năm trăm tinh nhuệ được lựa chọn từ ngự lâm vệ vâng thúc tôn thương vân g dạ l ĩ n h mệnh đi ba bạch mặc tuyên đọc xong chiếu thư lại đem chiếu thư đưa cho lá đài nói thượng tướng quân tiếp chiếu đi lá đài yên lặng tiếp nhận di chiếu tiên vương trong nội tâm lại rằng sẽ tịch liệt nên hay không nên đánh cuộc gọi vệ sĩ tới nhưng nhìn lại trong gang tất thấy chu quan phu v lã đài liền do dự tuy rằng y và chu quan phu từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuy rằng giao tinh rất hợp ý thâm sâu nhưng trái phải rõ ràng trước mắt chưa chắc chu quan phu đã thiên vị y h i n ế u một khi phán đoán sai lầm thì dù vệ sĩ giết được bạch mặc chỉ sợ chu quan phu cũng sẽ giành giết y trước tiên lã đài y chết không sao nhưng nếu như vậy mà khiến cho toàn bộ gia tộc họ lã hai gương ngập đầu vậy thì hối hận cũng đã muộn lã đài rất bối rối rốt cuộc chu quan phu có đứng về phía y hay không mạo hiểm động thủ hay là không mạo hiểm bạch mặc căn bản lại không cho lã đài có cơ hội và thời gian cân nhắc chờ lã đài tiếp nhận di chiếu xong lại nói tiếp thượng tướng quân tiên vương còn có di chiếu khác cần t ề tụ các tướng sĩ trong quân mới tuyên độc không bằng h ã y đi triệu tập các tướng trong quân luôn đi được không đây là đề nghị không thể cự tuyệt mà dù cự tuyệt cũng vô dụng liền hạ lệnh cho thân binh đi gõ chống tụ tập binh lính rất nhanh hơn mười viên tướng lĩnh nghe được tiếng trống trận trước sau đều đi tới lều trướng của lá đại thấy bạch mặc ở đó các chư tướng đều lộ vẻ kinh ngạc lập tức tiến đến vai trào bạch mặc lại lấy ra một phong di chiếu cất cao giọng nói tiên vương di chiếu ngoại trừ bạch mặc chu quan phu l ã đài và hơn mười viên tướng lanh đứng sau đều quỳ xuống đất lúc này bạch mặc mới mở di chiếu của lưu bang cao giọng tuyên độc đại ý là nói ba mươi ngàn tình kỵ quân hán dưới trướng l ã đài cộng với hơn mười ngàn kỵ binh n g u y ệ t thị ngay hôm nay phải giao cho quan quân hầu tướng quân chu quan phu thông soái l ã đài thì phục mệnh bay về hầm dương nghe nói lưu bang băng hạ hơn mười viên tướng hán lập tức đau lòng kêu khóc đợi các chư tướng đứng lên bạch mặc lại hướng về lá đài nói thượng tướng quân hay giao binh quyền ra lãi thở dài hơn mười thuộc cấp này lâu nay dưới trướng nghe lệnh ý ỉa nhưng nếu vào lúc bình thường bọn họ chắc chắn sẽ không dám trái lệnh ý ỉa nhưng hiện tại ngay trước mặt bạch mặc còn có chu quan phu nữa thì đừng mơ họ sẽ nghe lời ý ỉa lã đài lập tức lấy binh phủ trong người ra giao cho bạch mặc bạch mặc khẽ mỉm cười mang theo chu quan phu cùng hơn mười thuộc cấp đi ra lã đài cũng đi ra ngoài trướng hồn bay p h á c h lạc nhìn đám người bạch mặc đi xa thật lâu không kềm chế được trong tiếng bước chân r ồ n r ậ p lã tắc lã lộc từ sau trướng đi v ò n lên lã tắc nói đại ca vì sao lã lộc cũng không hiểu nói đúng vậy đại ca vì sao không đặc t h vừa rồi chỉ cần h họ bạch và cả chu quan phu nữa sẽ bị loạn kiếm của chúng ta phân thây l ã đài bùi mùi thở dài nói có lẽ các ngươi có thể giết quan quân hầu nhưng trước đó chỉ sợ vi huynh đã sớm chết dưới kiếm của quan quân hầu rồi l ã tắc l ã lộc nhận ra đúng là bọn họ không nghĩ tới điều này với thân thủ của chu quan phu có lẽ đúng là khi bọn họ mang theo vệ sĩ vọt vào lều lớn thì l ã đài đã chết trước rồi nếu l ã đài chết với năng lực và lực kêu gọi của bọn họ thì căn bản không thể nắm trong tay được mấy vạn đại quân như vậy họ lá cũng xong rồi ý trời đây là ý trời lá đài lắc đầu thở dài ba trần bình quyết định từ trong phố phường khai của tương sĩ cũng không phải là không có nguyên nhân Cái có có gọi sói đường là rắn có đường rắn, sói có dấu v ế tuy sói, n ế muốn đám quen thuộc lêu đối phố phố nói nhất Hằng Dương, thì không ai có thể sánh bằng lồng trên phường. chính phường chọn như có với ai lại chơi bởi lêu lồng trên phố vũ tứ chính là vô lại thì thể Tứ được vô Vũ vô v lựa là ậ Tuy nhiên sau khi được tuyển chọn làm ưng sĩ vũ tứ tự nhận mình là có thân phận tự cấp quý danh cho mình tên là long vân xuất phát từ câu phong theo hồ vân theo long thang ngãi này thật đúng là không biết nông sâu không ngờ cũng tự cho mình là long rồng tuy nhiên cũng may lúc này không còn nhắc đến chân long thiên tử nên cũng không ai tìm phiền t o á i đến hắn v u long vân cũng khá có lâu ó c với loại nhà mà cửa nhỏ nhà nghèo thì tuyệt đối không dám nuôi thả bồ câu mà nhà giàu nhà cao cửa rộng thì hắn lại không vào được tuy nhiên việc này cũng không làm khó được hắn hắn không vào được nhà cao cửa rộng để thăm dò manh mối chim bồ câu thì lại có thể thông qua cách khác để đạt mục đích dù ngươi nhà giàu thì cũng phải đi ăn uống chứ bạn đang xem tạ i v v v n g ư ờ i ăn u ố n nhiều như g v ậ y chắc n g ư ơ i phải cần người cần c vận h u y ể n lương thực mang nước đến、chứ. nhiều người thực chứ, virus n g v ã như vậy, chắc hẳn ngươi cần người quét dọn phân chắc thải vậy, quét a chứ, Vũ sau thì bắt chuyện kết giao bằng hưu với những dịch phu vận chuyển lương thực lấy nước dọa phân sau đó lại sảng chọn kỹ càng hai mươi nhà cực kỳ khả nghi giả trang thành dịch phu phân chia nhau vào hơn hai mươi nhà này để tìm hiểu cuối cùng xác định trong đó có mười sáu nhà nuôi chim bồ câu ba bảng quý trên danh nghĩa là một thương nhân đến từ đại lương trên thực tế cũng là thống lĩnh ô mộc nhai ở hàm dương ô mộc tử sĩ、si, ô mộc nhai ở nút tại quan trung cùng với điệp báo mật thám tất cả đều dưới sự lãnh đạo của hắn cũng chỉ có bảng quý mới có thể liên lạc với tổng bộ ô mộc nhai ở tỷ lăng trước đây tin tức phát về quan trung cũng đều từ hắn phát ra hôm nay bảng quý ra ngoài làm việc tr theo thường lệ đi từ cửa sau vào nhà lại thấy dưới mái hiên có vài vết phân liền tìm đến lao gia n o phụ trách dọn dẹp hậu viện chỉ vào bãi phân trên mặt đất hỏi đây là cái gì hồi bẩm lao gia hôm nay người dọn phân đã tới lao gia n o là nhân sĩ địa phương người hàm dương trên thực tế toàn bộ gia n o tại đại viện đều là người bản địa hàm dương đây cũng là vì g i ấ u hai mắt người khác và không nếu như toàn bộ gia n o trong đại viện mà là những người đến từ đất lương hoặc từ người bên ngoài thì rất dễ dàng khiến người khác nghi ngờ người dọn phân tới bằng quý nhữ mày không phải là cuối tháng vừa tới hay sao lao gia nô nói việc này lão nô cũng không biết có lẽ chỉ là đến trước tôi bàn g quý phất tay đổi lão da nô đi trong lòng cảm thấy có chút k h á c lạ hàng năm làm công tác điệp báo của Âu mộc nhai đã khiến hắn trở nên cực kỳ đa nghi n g hắn lập tức vội vàng đi vào hậu viện so sánh với t r ư ớ c viên thì hậu viện không phải ai cũng có thể đi vào ở phía góc hậu viện sáng sủa bàn g quý thấy đống phân của chim bù câu ở đó vẫn chưa được thu dọn đi lúc này mới thoáng yên tâm bàn g quý vây vây tay một bóng đen liền từ một góc tối đi ra không người vái chào bàn g quý bàn g quý nhẹ nhàng v ố t cảm chầm giọng nói hậu viện này không có ai không phận sự tiến vào đâu chứ bóng đen không chút nghĩ ngợi hồi bẩm thống lĩnh không lúc này b à n g quý mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên n g ậ m nghĩ vẫn có chút lo lắng mơ hồ tính cách đa nghi khiến hắn đối mặt với bất cứ dấu vết nào cũng phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần thống linh ô m một nhai thân phận càng bí mật khiến đã bồi dưỡng hắn trở thành một người có tính cách cẩn thận suy nghĩ mãi hắn vẫn quyết định rời đi bất kể bại lộ hay không sân này không thể để lại được ba trần bình cũng có chút kinh ngạc lão ngàn vạn lần không n g ờ chỉ qua một ngày mà đã t r a ra bên trong thành hàm dương cũng với xung quanh có mười sáu nhà nuôi thả chi mồ câu từ mười mấy năm trước hán vương đã từng có lệnh nghiêm khắc cầm dân gian nuôi thả b ồ câu mục đích là để ngăn chặn gián đ i ệ p truyền lại tin tức hiện tại mười sáu nhà ngược lại đã nuôi dưỡng chim b ồ câu ý nghĩa là gì ngươi tên là gì trần bình nhìn vu long vân trong con ngươi toát lên sự tán thưởng không chút che giấu vu long vân con lưng con người cười nói hồi bẩm thái sư tiểu nhân tên là vu hành tứ đại danh là long vân vu long vân tên rất hay rất có vài phần khí thế trần bình khẽ mỉm cười nói tiếp từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là thống lĩnh h n g sĩ thuộc h ắ c băng đài tất cả h n g sĩ đều nằm dưới sự chỉ huy của ngươi đương nhiên cũng là do ngươi huấn luyện hạ vũ long vân nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở sau đó thì lập tức vui sướng nói đa tạ thái sư trần bình k h o á t tay lại căn dặn vu long vân mang hai đội binh sĩ lập tức đi bắt người vâng vu long vân ầm ầm vâng dạ kích động đi những việc như tịch thu tài sản và diêm môn gã vô cùng thích đợi vu long vân đi rồi trần bình lại triệu thiết kiếm thống lĩnh thuốc tôn thương vào phân phó thuốc tôn thương ngươi mang ba đội thiết kiếm tử sĩ khác toàn diện phong tỏa thành hàm dương cùng với các thông đạo các đường sông quan trọng ở bên ngoài thành bất kể là quý tộc hậu duệ vân t í c h hay là công k h a n đại phu tất cả đều nghiêm khắc lúc soát kiểm tra một khi phát hiện mang theo bổ cầu đưa tin, bắt ngay tại chỗ. vâng thúc tôn thương ẩm ẩm v â n g d ạ linh mệnh đi nhìn theo thúc tôn anh đi xa khoe miệng trần bình thoáng chốc hiện lên vẻ dữ tợn trần bình sai vu long vân đi bắt nhà nuôi thả chi mồ b câu mục đích cũng không hề đơn giản mục đích thật sự của trần bình chính là rút dây động rừng khiến cho những điệp báo mật thám từng lần nút này buộc phải rời đi sau đó sẽ sai thiết kiếm tử sĩ mai phục tại các nơi thông đạo đường thủy quan trọng để một lưới bắt hết bọn họ chương bốn trăm bảy mươi một l ô h o à n về tội đón bao cắt từ phương bắc cập đến đập vào mặt lỗ hoạn phi một cái k i n h miệt cảm thấy vô cùng thoải mái b a năm nay quả thật lỗ hoạn chịu quái rồi nơi cựu nguyên này không phải là nơi đất lành chim đậu gì không tự quán không ký viện lại càng không có phố xá phồn hoa sầm ớt ở nơi địa phương quỷ quái này ngoại trừ thảo nguyên thì chính là báo cát không thì cũng chỉ có ngựa trâu dê mà thôi thậm chí lô h o à n còn muốn bạn nhậu địa vị không quá kèm cũng còn tìm không ra cũng may cuộc sống như này cuối cùng cũng có ngày kết thúc lô h o à n không kìm nổi lấy từ trong ngực ra một phong tin mật khoe miệng hiện lên nụ cười đ ắ c ý đây là mật tin do a bang tức lưu bang vừa phái người đưa tới trong ngôn ngữ mơ hồ có ý sắc phong lão làm vương ở tam xuyên a bang không hổ là bạn tốt của lão hai người thân thiết từ lúc còn cởi ch cối u c ù n g lô h o à n lão cũng sắp được phong vừng rồi trong tiếng vó ngựa rồn rợp có g i a tướng tiến đến bẩm báo lao ra phía trước là du lâm quan đã biết lô h o à n thu hồi lại những suy nghĩ cất cánh cất cao giọng nói truyền lệnh xuống qua du lâm quan hạ trại vừa rước lại có g i a tướng phóng ngựa như bay tới phía sau ngựa còn có người đưa tin phong trần mệt mỏi lô h o à n nhìn kỹ đó là gia nô lô phủ lập tức lô h o à n hỏi lô nhị người tới làm gì lô n h ị vội la lên lao ra hán vương đã băng hà ngươi ngàn vạn lần không thể quay về hàm dương ngươi nói gì lô hoản nghe vậy chấn động thất thanh nói a băng hà vâng hán vương đã băng hà. Lưu nhị gật đầu. nói tiếp không chỉ có hàn vương lao tướng quốc tiêu hà cũng đã chết nghe nói á tướng bạch mặc còn có thái sư trần bình đang lưu đồ bí mật giả mạo chỉ dụ của v u a để giết lao ra người đó giả mạo chỉ dụ của v u a l ô h o ả n nhìn phong tin mật trong tay thần sắp biến đ ổ i một lát sau l ô h o ả n mới như bừng tỉnh ngộng quát to toàn quân quay lại về cửu nguyên l ô h o ả n ra lệnh một tiếng ba nghìn thân binh đều dừng bước chân sau đó quay đầu lên phía bắc nhưng đi được không xa phía sau trên đường chợ quần c u ộ n đùi mù đầy trời trong đùi mù quần quần đó mơ hồ có thể nhìn thấy một đội kỵ binh đang như gió cuốn mây tan đuổi theo ba chu quan phu cưỡi ngựa xích long đang dọc theo đường cựu nguyên phóng ngựa chạy như liên năm ngày trước chu quan phu và bạch mặc ở du thứ mỗi người một ngả bạch mặc dẫn đại quân trở về phía nam từ bộ phản qua sông trở về hầm dương còn chu quan phu thì mang theo ba nghìn thiết kỵ ngày đêm vội vã đi về hướng tây chạm vạng trước hôm nay thì đến thạch tây qua sông hà thủy lại trải qua liên tục hai ngày đêm đường dài liên tục hành quân gấp rút cuối cùng đã chạy tới du lâm quan sau khi ở du lâm quan hội hợp với t h u c tôn anh biết lỗ đoạn còn chưa tới liền ở trong quan thiết lập mai p h ụ nhưng khi thấy lô q u a n chuẩn bị tiến vào quan thì thám mã lại đột nhiên hồi báo nói là lô h o à n quay đầu trở về hướng bắc chu quan phu lập tức ý thức được tin tức đã bị lộ liền mang theo ba nghìn thiết kỵ đuổi theo ba phụ thân có người đuổi theo đứa con cả lô t í n đánh ngựa đuổi theo lô h o à n cao giọng hô là quan quân hầu cái gì là tên sát tinh chu quan phu lô h o à n nghe vậy lập tức hồn bay phách lạc lập tức lớn tiếng quát tín nhi con hay dẫn người chặn thẳng nhãi này lại vi phụ về cựu n g u y ê n trước sau đó mang theo đại quân đến tiếp ứng cho con phụ thân cứ đi t r ư đi nơi này hãy giao cho con lô tín chắp tay hành lễ lô hoản cũng không nói thêm những lời lập tức mang theo ba trăm kỵ tốt hốt hoảng chạy trốn về phía bắc lô tín thì mang theo ba nghìn kỵ binh quay lại nên đóng quân hán đang truy đuổi tới không đến một lát hai quân gặp nhau chu quan phu giơ tay phải lên ngăn đại quân phía sau lại dương kích quát hỏi lô tín cha ngươi đâu lô tín lệnh cho ba nghìn kỵ binh triển khai sau đó mới cất cao giọng nói quan quân hầu đã lâu không gặp chu quan phu lời ư nói những lời vô nghĩa với lô tín lập tức lấy trong người ra một phong chiếu thư lớn tiếng nói lô tín bản hầu không nói nhiều lời vô nghĩa với ngươi đây là di chiếu tiên vương cha con ngươi nếu như phụng chiếu quay về hầm dương họ lô có thể đảm bảo phú qu vậy thì chờ bị bản hầu diệt cựu t ộ c đi sắc mặt lô tín biến đổi lớn lãnh đạo nói gì chiếu tiên vương ư sợ là tên gian tặc bạch mặc kia đã giả mạo chỉ dụ của vua rồi trong con người của chu quan phu thoáng chốc lóe lên tia sát khí không chút che giấu lớn tiếng quát lô tín ngươi dám nói xấu thừa tướng thừa tướng tên gian tặc bạch mặc kia mà là thừa tướng ư lô tín nghiêm nghị suy nghĩ lập tức nhìm ngựa lui nhập vào trong quân nhìn tả hữu xung quanh q u á t toàn quân tướng sĩ ngay đây chém giết được chu quan phu thưởng và kim phong vạn hộ hầu ba nghìn binh cựu nguyên thoáng chốc xôn sao cái gọi là dưới trọng thường tất có dũng h ú n g chi ba nghìn người này là những thân binh đã được lô h o à n chọn ra từ trong trăm ngàn đại quân đảm đương bên cạnh mình cũng đủ thấy sự thân cận của bọn họ đòi với lô h o à n điều đó có nghĩa là sống chết của bọn họ đã giảng buộc với sự hưng suy của họ lô vừa thấy tình hình này chu quan phu biết là chỉ có thể độc thủ lập tức chu quan phu cất di chiếu đi lại giơ tay lên hét cha con lô ra g i ả m kháng lại di chiếu tiên h vương phản địch xoắn ngôi các ngươi nếu đi theo thỏng phạm cũng sẽ bị diệt cựu tộc binh lính cựu nguyên nghe vậy lập tức do dự bọn họ đầu nhập vào lô ra mục đích chính là vì cái gì chẳng phải là vì cầu phú quý hay sao nhưng hiện nay lô gia thành kẻ tội thần phản nghịch xoáy v ị sẽ bị c h u di cựu tộc vậy thì bọn họ còn cần phải đi theo lô gia hay sao mạo hiểm thật quá lớn không muốn theo bọn phản nghịch đó thì hãy đứng sang một bên chu quan phu vừa giống to lại d ơ s o n g kích lên phía trước ba nghìn thiết kỵ phía sau như hổ lan g vào tới lô tín vừa thấy quân tâm cựu nguyên t ă n giã đại thế đã mất biết cố cũng không thể làm gì được liền mang theo hơn mười viên gia tướng chạy trốn chết chu quan phu lạnh lùng mỉm cười lúc này kéo cung cái tên chỉ một mũi tên đã bắn hạ lô tín cách trăm bước ngã từ trên ngựa xuống chu quan phu một mũi tên bắn chết lô tín lại không đếm xỉa tới hơn mười viên gia tướng lô thị còn lại để lại chu á phu cùng với mấy trăm kỵ binh thu dọn tàn cục còn mình thì mang theo những kỵ binh còn lại đuổi theo bất kể thế nào cũng phải chặn lô hoạn g đàng quay về c ử u nguyên nếu không một khi c ử u nguyên b i n h biến hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi ba hành động bắt giữ gián điệp khắp quan trung đã kết thúc tính cả vu long vân ở bên ngoài khua chiên dòng trống cộng thêm thuộc tôn thương âm thầm mai phục tại các nơi thông đạo đường thủy quan trọng thì tổng cộng đã phá hủy được hơn hai mươi ổ gián điệp bắt giữ được hơn hai trăm người làm gián điệp của các nước thu được vô số tuy nhiên khiến trần bình thất vọng chính là không ngờ là không hề bắt được gián điệp nước sở thấy mặt mũi trần bình nhăn nhó vẻ mặt tâm trầm vu long vân liền ngẫm nghĩ chẳng lẽ mình làm vẫn chưa đủ tốt hoặc là nói quá trình bắt người có chút tham của riêng đã bị thái sư phát hiện ra lập tức vu long vân tiến đến cẩn trọng nói thái sư có phải tiểu nhân xử lý việc chưa thỏa đáng hả trần bình q u á t tay thản nhiên nói không ngươi làm rất tốt thấy bộ dạng hoang mang của vu long vân trong Bình nói bản thái sư chỉ sư có chút phá đầu chuyển động vu long vân đột nhiên có chủ ý nói thái sư để tìm được cứ điểm bí mật của ông mộc nhai thế nào tiểu nhất cũng không biết nhưng nếu muốn tìm ra bổ câu đưa tin trong thành hàm dương hoặc là bắt giết những b ổ câu đưa tin này kỳ thật tiểu nhân còn có biện pháp khác rất tốt chỉ có điều phải tiêu hao chút thời gian thôi ổ trong lòng trần bình khẽ lay động nói ngươi hãy nói ra cách của ngươi đi xem là biện pháp gì v u long vân không lưng thật sâu định n g ọ t nói tiểu nhân biết một kỳ nhân người này có thể thuật đứng cho nên tiểu nhân nghĩ không bằng thái sư thu nhận người này vào tổ hương săn của h á c b a n g đài chuyên hỗ trợ tiểu nhân thuần dưỡng diều hâu sau đó dùng diều hâu thuần dưỡng tuần tra trên không hàm dương bất kể gián điệp quan đông có bao nhiều bồ câu đưa tin tất cánh cũng đừng mơ tưởng truyền được tin tức ra ngoài dừng một chút v u long vân lại nói có diều hâu tổ ư n g săn của tiểu nhân mới xem như xứng với tên trần bình nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc sau đó lập tức vỗ đùi thật mạnh vui mừng nói tuyển rượu quá tuyển rượu giờ khác này đa mưu túc trí như trần bình cũng không thể không cảm thán đây thật đúng là kỹ thuật tấn công chuyên nghiệp dân gian thật sự là có nhiều kỳ nhân lão lập tức căn dặn vu long vân việc này giao cho ngươi làm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mời được người này vào đội ư n g săn nhớ kỹ không tiếc phải trả bất cứ giá nào tiền vàng rượu tốt mỹ nhân hẳn một n gì thì đáp ứng hẳn thứ đó vâng vu long vân vai trào thật sâu vui vẻ ra ngoài cái gọi là kỳ nhân thật sự là đám bạn bè hư hỏng mà vu long vân quen biết mà、thôi. tuy nhiên người này có thể thuần ưng là không giả lần này coi như phát đặt rồi tại ba chát c h á t chát lô hoản vung roi ngựa quất liên tục lên c ổ ngựa quất cho tới khi mơ hồ thấy máu thị tấn ra khí lên bi thương liên tục nhưng trước sau vẫn không thể thoát được tên s á t tinh như hình với bóng đuổi theo cách đó không xa kia mấy trăm thân kỵ đều quay lại c h ặ n giết kết quả toàn bộ đều bị tên s á t tinh kia giết chết hết hiện giờ lô hoản chỉ còn lại một thân một ngựa vô cùng lo sợ không yên chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở đây đông nhiên giữa lúc đó một mũi tên lang nha như chấp bắn trúng chân sau của con ngựa mà lô h o à n đ n g cưới con ngựa vốn cũng đã sức cùng lực kiệt lập tức hí lên một tiếng ngã xuống đất lô h o à n ở trên lưng ngựa cũng bị hất văng trên mặt đất khi đứng lên dĩ nhiên là mặt xám như cho t à n vô cùng nhét n h á t chu quan phu nhẹ nhàng quát xích long mã dừng lại đứng trước mặt lô h o à n sau đó khinh thường nói lô h o à n mau đem binh phủ đại quân n ự cửu nguyên giao ra đây bản hầu cho ngươi chết một cách sảng khoái lô h o à n lấy lại bình tĩnh dù miệng lưỡi ba tấc du thuyết thăng chi ta với phụ thân ngươi là bà cũ với chiến công hiển hách của cha con ngươi sớm nên được c đợi chiếm được quan trung thì ngươi làm vương quan trung ta chỉ cần một quận tam xuyên những cái khác đều cho ngươi cho ngươi hết cấm miệng chu quan phu lớn tiếng quát cắt ngang lời lô hoảng người không đáng tin không thể l ợ p cha con họ chu chúng ta lập trí nguyện trung thành với lưu hán sao có thể bội b ạ c loại người tiểu nhân như ngươi chết cũng chưa hết tội dứt lời chu quan phu lập tức kéo cung bắn vào giữa cổ họng của lao ta chương bốn trăm bảy mươi hai nghỉ ngơi và lấy lại sức thời gian cuối cùng đã tiến nhập vào tháng mười năm một bốn trước công nguyên theo lịch tiền tần thì tháng mười là tháng đầu tiên của năm sự phân tranh giữa các quốc gia dần dần bình ổn đại quân nước triệu đã lui về hàm đan nam dương cuối cùng đã tiến vào mùa đông giá rét theo thời tiết chuyển lạnh tình hình bệnh dịch cuối cùng đã hoàn toàn bị k h ô n g chế các tướng sĩ bị bệnh đều đã khỏi hẳn các quân các doanh các huyện xã đình cũng đã được giải trừ sự phong tỏa âm hồn ôn dịch cuối cùng đã mất hẳn hạng trang cuối cùng cũng đã n h ả được cục hận ra từ khi lệnh phong tỏa được giải trừ phụ binh đóng quân ở quận nam dương cuối cùng đã có thể tản về các quận từ sau khi phụ binh trước sau rời khỏi quân nam dương thì rất nhanh quận nam dương liền bình lặng xuống hạng trang quyết định dẫn kiêu kỵ quân thiên lang quân chết thê thảm và nghiêm trọng sự thương vong của kiêu kỵ quân thiên lang cũng không lớn. Đại khái là do tướng sĩ trong ư ớ n g sĩ t cấm quân đều là tình i tinh biệt n nhuệ trong tinh nhuệ, đặc biệt cơ thể cứng tráng, mạnh. Sự thật là, những tướng h thể khỏe thật chết đặc cơ Sự sĩ là, v ô d ị c p hình ầ n lớn những binh lính bị thương ở trận chiến miệng、thủy. Trong là thủy. bị t ở hình đó những thương binh này thể lực yếu nhược rất dễ dàng bị lây nhiễm nhìn b ố n địa nam dương tổn thương trước mắt hạng trang thở dài nói lúc này nguyên khí chúng ta tổn hại thật lớn liên tục hai trận chiến lớn là tứ thủy miệng thủy lại thêm trận ôn dịch đích sắc khiến cho nguyên khí nước sở bị tổn hại nặng nề chỉ cần số tráng đinh bị tổn thất vượt qua hai trăm l i n số tiền trợ cấp sẽ vượt lên hàng ngàn hơn nữa điều động gần tráng đinh gần tráng tham thực thực thu cuối cùng không thể chỉ dựa vào thương nhân hồng đỉnh thu mua lương thực từ trong dân gian để giải vây kể từ lúc đó nhất định sẽ khiến cho giá thành lương thực tại đất sở tăng cao giá cả lương thực tăng cao chắc chắn sẽ thúc giày giá đông đồ sứ rượu trắng cùng tăng theo có thể đo á n được toàn bộ đất sở lại nên đón một vòng giá cả hàng hóa tăng cao hơn nữa cấp độ cực kỳ nghiêm trọng vượt xa sức ảnh hưởng thời điểm năm xưa hạng trang đại quy mô vay tiền thưởng cũng kể từ đó thủ công nghiệp đất sở đã nên đón một mùa đông giá rét khắc nghiệt nhất đương nhiên hạng trang không thể thấy chết mà không cứu không thể cứ để mặc hơn năm mươi n g h n dân đói ở hai quận là nam dương và nam quận đói chết như vậy toàn bộ giá cả hàng hóa đất sở có thể giảm xuống cân bằng thủ công nghiệp cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn từ cấp độ lớn mà nói lựa chọn như vậy kỳ thật hoàn toàn có thể tiếp nhận cũng có thể lý giải tuy nhiên là một người xuyên qua hạng trang rõ ràng sẽ không phải làm như vậy lập tức hạng trang quay đầu lại nói với vũ thiệp bạc chi cần phải phiền ngươi đi một chuyến đến nam việt ít nhất cũng phải mua được năm trăm ngàn thạch gạo từ triệu đà nếu không mùa đông năm nay sẽ rất gian nan nước sở thiếu lương thực hạng trang cũng chỉ có thể quyết định thu mua lương thực từ nam việt vương triệu đà lúa nước nam việt một năm được mùa nhất là không hề thiếu gạo vũ thiệp chắp tay đáp đại vương yên tâm thần sẽ đem hết toàn lực du thuyết với nam việt vương hạng trang gật gật đầu lại hỏi hạng tha tử dực đã phái các quan viên đi sáu quận năm dương dĩnh xuyên trần đảng tứ thủy đông hải chưa q u ậ nhất Nam là dinh xuyên trần quận đặng quận bốn thuộc về nước lương cùng với quận nam dương vừa lọt vào trận tàn phá của ống dịch có thể nói là vô cùng tan hoang rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm trừ phi hạm trang cưỡng ép hạ chiếu trị triệu tập dân chúng các quận x u n g đến vài quận này nếu không đừng nói ba năm chỉ sợ mười năm cũng không thể khôi phục lại sự phồn vinh như năm xưa tuy nhiên những điều này đều để nói sau lúc này vẫn là phải sống qua mùa đông này hạng tha vội nói hồi bẩm đại vương quân thủ sáu quận tám mươi sáu huyện lệnh đã được lựa chọn để bặt xong ít ngày nữa sẽ đi nhậm chức dừng lại một chút hạng tha lại nói tuy nhiên đại vương thần nghe nói tại lục quận đạo tặc nổi dậy như hỏng chị an không tốt cho nên cần phải giữ lại một số lượng quân đội để duy trì chị an trong lòng hạng trang k h ẽ động đ ỗ n g nhiên nghĩ tới 4 0 n m ư g h n tù binh quân lương đã sắp rời khỏi nam dương nhưng việc bố trí 4 0 n m ư g h n tù binh quân lương này như thế nào vẫn còn chưa nghĩ ra 4 0 n m ư g h n tù binh quân lương này vốn là người lương tuy nói là trước khi bị bắt thì đều là những lao binh giết người thành tính nhưng trải qua vài năm sống tiếp t ù tội hung tính đã bị kiềm chế rất nhiều sao không thừa dịp này thả bọn họ về đất lương sau đó biên chế huấn luyện ngay tại chỗ thành các phủ binh các huyện tại đất lương việc này nếu làm tốt không những giải quyết được vấn đề nan giải phòng giữ các quận ở đất lương còn có thể tăng thêm một đội quân tinh nhuệ cho đất sở đang trống mặc kệ thế nào bốn mươi ngàn tù binh này từng là lão binh trải qua trăm trận chiến tuy nhiên nếu muốn c h ấ n trụ những lão binh này còn phải phái một viên đại tướng thống lĩnh bọn họ việc này ngoại trừ cao sơ thì không còn ai khác nữa lập tức hạng trang chỉ bảo hạng đà tử nghiêm mau sau phi kỵ đi tới võ quan phái cao sơ tới huyện thành vâng hạng đà vâng d ạ đi an bài hạng đà vừa mới đi khuất bất tài lại vội vàng đi tới trước mặt hạng trang chắp tay hành lễ nói lại vương đây là bồ câu phi chuyển từ giang lăng truyền tới phát ra từ hầm dương xem xong mặt tin hạng trang thở dài quay sang nói với bách lý hiền tử lương chiêu ném đá xuống giếng thất b phong mật tin này quả đúng là phát ra từ hàm dương nói là bạch mặc đã mượn lực của quan quân hầu chu quan phu giải trừ binh quyền của lá đài lại lấy thế sấm sét chém giết quận thủ cựu nguyên lô h o à n hiện giờ binh quyền đại h á n đã hoàn toàn rơi vào tay bạch mặc trần bình quân thần nước sở ý đ ồ khơi m à o nội loạn nước h á n đã thất bại ngoài ra trong mật tin còn nhắc tới trần bình xây dựng lại cơ sở tình báo gián điệp hắc b a n g đài t i ề t tần phát động thanh trừ các cơ sở tình báo gián điệp của các nước tại quân đông tuy rằng ô mộc nhai không bị tổn thất lớn gì nhưng những nhân viên tình báo gián điệp của các nước gần núp bên trong hàm dương gần như đã bị hắc băng đài nổ tận gốc hạng trang h giải nhữ mày ộ không nói mất một lúc lâu mới đột nhiên hỏi nhân viên tình báo gián điệp phái đi hung nô huấn luyện thế nào rồi từ sau khi biết được hung nô từ tiến triệu hàn bắt người cấp của nước nhà hạng trang bắt đầu đề cao cảnh giác với hung nô hiện giờ nước sở vừa mới trải qua hai trận đại chiến binh lực vật lực tiêu hao nghiêm trọng tiếp theo cần một thời gian để nghỉ ngơi lấy lại s ứ c trong khoảng thời gian này chỉ sợ nước sở không còn sức để đối phó với việc dụng binh quy mô lớn ở bên ngoài nhưng dù là như thế hạng trang cũng hy vọng có thể tận khả năng hiểu biết chi tiết về hung nô rõ ràng từ sau khi lưu bang hàn tín chết hung nô đã thay thế được tề há mà trở thành kẻ thù số một của nước sở hơn nữa hung nô vẫn là dị tộc đối với hạng trang xuyên qua đến từ dân tộc chủ nghĩa mà nói thất bại bởi tề hán thì không tính nhưng nếu bại bởi hung nô mới trở thành tội nhân lịch sử đây là điều không thể cho phép khuất bất tài đáp nhưng thật ra có mấy tử sĩ ôm m ộ t nhai với thân phận bị bắt làm nô lệ đã thâm nhập được vào đại mạc tuy nhiên nếu muốn phái ra liên lạc xâm nhập vào cơ cấu đại mạc sợ cũng không phải là việc một sớm một chiều đây đích thực là một vấn đề nan giải ở giai đoạn hiện nay giữa hung nô và trung nguyên ít tồn tại hoạt động buôn bán người hung nô cơ bản là thiếu gì thì cướp đó thiếu ăn thì đoạt thiếu mới cũng cướp thiếu khí cụ bằng sát đồ xứ cũng đi cướp dưới tình hình này bất kể là người đóng giả thân phận gì cũng đừng hòng thâm nhập được vào bên trong hung nô hạng trang cũng không quan tâm vấn đề này m á n h liệt nói n g h ị cách l à việc của ngươi quả nhân chỉ cần kết quả là một người xuyên qua hạng trang đối với hung nô trước sau luôn đề cao cảnh giác càng biết một số lượng lớn thợ thủ công trung nguyên đã bị bắt đi đại mạc hậu quả sau này vô cùng nghiêm trọng một khi những nô lệ trung nguyên này mang kỹ thuật nông canh tiên tiến cùng với kỹ thuật chế tạo sát vậy thì trình độ trang bị binh khí của hung nô sẽ được thay ra đ ổ i thịt bi kịch lịch sử rất có khả năng bị tái diễn trong lòng khuất bất tại khổ sở nhưng đành phải kiên trì đáp đại vương thần muốn đi l i u đông thông qua bộ lạc bắc hạc có lẽ có thể nghĩ được cách nhập vào hung nô có thể tại hạng trang quả quyết nói việc này người có thể tìm tế mãi tế mãi chính là chiêu thiệp khất mãi đệ đệ của bắc điều vương chiêu thiệp địa vĩ mười tám năm trước ở ngoài thành lâm truy đã bị hạng trang bắt cóc hạng trang sau khi điều quân trở về giang đông kế nhiệm sở vương tế mãi đã trở thành thương nhân hồng đ ỉ n h của nước sở chuyên làm việc ở liêu đông buôn bán ngựa nô lệ giữa giang đông liêu đông đương nhiên ông ta mua bán qua đường biển lần này xuống phía nam đả thảo cốc có thể nói hung nô thắng lợi trở về thừa dịp các nước kiến triệu hàn tệ hán cùng nhau công phạt hỗ chiến người hung nô thừa dịp các nước trống g i ố n mà xâm nhập vào Phá được t r ă một tòa thành tử bắt được hơn phụ nữ, thợ thủ của hơn phụ già, ngoại nữ, nồng, ốc, được được người lương cướp cô trẻ em lượng chất, trừ ngày lớn vũ khí bằng sát, cùng n vũ vải vóc khí g sát, Một đổ xứ. Một ngày nào đó đầu tháng mười đoàn ngựa thổ hung nô cuối cũng đã quay trở về vương đình mạc bắc kế tiếp nửa tháng sau toàn bộ vương đình mạc nam rơi vào cảnh sung sướng trước nay chưa từng có mặc đốn căn cứ vào công lao lớn nhỏ của các bộ lạc mà đem ba mươi phụ nữ trẻ em một lượng lớn vũ khí chế tạo bằng sát vải vóc cùng với đồ sứ phân chia ban thường xuống tuy nhiên trong đó số thợ thủ công trung nguyên bắt được thì mặc đốn giữ lại toàn bộ một ngày nào đó cuối tháng mười mặc đốn dưới sự bảo vệ của ba nghìn thiết kỵ hung nô đã xuất hiện dưới chân núi hiến nhiên cách c i u nguyên hơn ba nghìn dặm đi theo còn có quân sư công thúc thuyết cùng với hơn mười lao thợ thủ công hơn mười lao thợ thủ công này cũng không muốn hiệu lực thay người hung nô tuy nhiên người hung nô lại lấy vợ con họ để uy hiếp họ bất đắc dĩ bọn họ đành phải lựa chọn sự khuất phục trải qua hơn mười ngày tìm kiếm hơn mười lao thợ thủ công này đã phát hiện mạch quạng sắt lớn ở đông lộc tại núi hiến nhiên mùa đông giá rét qua đi mặc đốn liền triệu tập năm mươi ngàn nô lệ cùng với hai mươi ngàn thợ rèn đến núiến n i ê n khai thác quạng sắt trong lúc nhất、thời. dưới chân núi hiến nhiên trở thành một lò luyện lớn sôi sùng sục một lò nước thép tinh luyện kim loại được tạo ra vừa chế tạo đao kiếm vừa chế tạo cây cung chương 473, hợp tung liên h à n h một kể từ khi bạch m ạ c dùng thế vạn quân xâm chấp giải trừ binh quyền của lá đài lại dùng chu quan phu chém giết lô h o ả n lúc quay về quan trung lại liên kết với trần bình phát động quy mô tẩy trừ quyền lực những lao thần có kinh nghiệm và tư cách từng trung thành với lưu bang cũng lọt vào sự thanh trừ đó cùng lúc đó với huỳnh đệ chu quan phu huỳnh đệ thúc tôn anh tuổi trẻ tuấn kiệt cầm đầu tài đức đều được nắm quyền lực trung tâm trong triều đình thông qua việc thanh trừ quyền lực quy mô lớn, trận chiến vạn miệng n g đại mới đầy sức n Hôm hội nay thủy r c Mạc ban tàu nói lại vườn, trận chiến năm ngoái quân sở cố nhiên là chết thê thảm và nghiêm trọng nhưng quân h á n thì gần như toàn quân bị diệt ngoại trừ la đài chu quan phu mang theo năm mươi ngàn kỵ binh ngàn dặm liên tục chiến đấu ở các chiến trường quay về q u a n trung còn lại hơn năm trăm ngàn đại quân sống sót trở về không tới năm mươi ngàn người còn lại không phải bị chết t r ư ợ bị bắt thì cũng là trốn vào trong núi biệt tung tích trước đại chiến q u a n trung quân tam xuyên nước có hơn bốn triệu người tráng đinh hơn triệu hiện tại đã tổn thất năm trăm ngàn đại quân tráng đinh trong nước tổn thất quá nửa n g u ồ n mộ lính gần như khúc kiệt thật sự làn ề n tảng lập quốc đã bị tổn hại hơn nữa quân bị tổn thất trong thời gian ngắn khó có thể bù đắp lại được cho nên bạch mặt mới nhắc tới việc liên hoành kháng sở, Cái gọi là liên hoành kháng sở. chính là đem bốn nước hán triệu thể từ tây đến đông liên hoành hợp lại cùng nhau đối kháng nước đại sở lớn mạnh phía nam giống như năm xưa tiền tần chính quốc các nước kiến triệu ngụy hàn tề sở đã dọc liên hợp lại cùng nhau đối kháng nước đại tần cường mạnh phía tây tình hình cũng khác nhau làm ấy tuy nhiên một là liên hoành một là hợp tung bạch mặc vừa nói xong lã đại liền phản bác hàn vương hàn tín thay đổi thất thường triệu vương trương ngao yếu đối vô năng trông cậy vào bọn họ để cùng nhau đối kháng nước sở cường mạnh thật là mơ mộng háo huyền dưng một chút lã đại lại hướng về lưu hẳng nói thần nghĩ việc cần làm là vứt bỏ việc thủ cự nguyên có rút lại binh lực chấn rút trường thành. Không làm như thế, tự lại làm binh giữ bảo Không như không đủ để với ệ Hiện mình. mất điểm quyền lực, nhưng quan điểm của cũng nhận được không ít sự tán thành của nhiều người. hết giờ đài tuy ít là lá lực, đã được sự của của v tình hình hiện nay của nước hán cứ tiếp tục c h ấ n thủ tại quận cựu nguyên đích thật là việc làm vô bổ thà giang đem một trăm ngàn đại quân đóng ở cựu nguyên chống đỡ sự uy hiếp của hồng nô không bằng rút binh lực về dọc tuyến trong trường thành kể từ lúc đó chỉ cần một chút binh lực cũng có thể chống đỡ sự tập kích quấy r ố i của hồng nô suốt nhiều binh lực ở đó ra đủ để dùng ra tăng sự phòng ngự h à n trung tam xuyên cùng với đồng quan bạch mặt không để ý tới lã đài ngược lại nói thẳng với lưu hàng xin đại vương thành toàn lưu hàng không chút do dự quả nhân tin tưởng tướng phụ tướng phụ nói thế nào thì làm thế đó nguồn tại http bạch m ặ c cười khổ lắc đầu lập tức nói lời thành khẩn sâu xa nói đại vương cựu nguyên không thể để mất một khi cựu nguyên thất thủ quân ta sẽ đánh mất nơi khởi nguồn quân mã lớn nhất nghiêm trọng hơn chính là hung nô từ phía tây hà sáo qua sông hà thủy có thể trực tiếp uy hiếp đến hà tây đến lúc đó các bộ lạc l ư u trừ hồ tả n g u y ệ t thị đều đầu nhập hung nô nước đại hán ta bốn phía đều l à địch la đại nghe vậy sợ hãi ý thật sự không nghĩ vứt bỏ cựu nguyên thì dẫn đến phản ứng dây truyền như vậy tuy nhiên la đài càng thêm hiểu r hà sáu thất thủ quân hán liền đánh mất nơi khởi nguồn quân mã lớn nhất nay quân kỵ binh hậu hán càng đánh càng yếu mà hung nô lại có thể không tiên nể g h gì áp bức các bộ lạc hà tây h ư u t r ư hồn ta cùng với nguyễn thị dưới sự áp bức không ngừng của hung nô các bộ lạc hà tây một ngày nào đó sẽ phản bội đầu nhập hung nô thật sự tới ngày đó bốn phía quan trung đều là địch cục diện sẽ khó giải quyết lưu hằng vội hỏi lời tướng phụ rất đúng không biết phái người nào đi xứ nước hàn triệu tề bạch mặc khé vất cảm nói đại vương lần này liên hoành quan hệ trọng đại chỉ nói là cho phép thành công không được thất bại cũng chưa đủ cho nên thần quyết định đích thân đi một chuyến ba nửa tháng sau an ấp hàn vương cung hàn vương hàn tín thần sắc cơm châm bất định hỏi triệu ký quân sư ngươi thấy sao ngay nửa canh giờ trước hàn vương hàn tín vừa mới tiếp kiến thừa tướng nước hàn bạch mặc đối với việc bạch mặc đề nghị liên hoành k h á n g sở hàn vương hàn tín cũng không ngay lập tức đồng ý bởi vì dựa theo đề nghị của bạch mặc các nước không chỉ liên kết đồng minh đơn giản như vậy một khi nhập đồng minh nước h á n phải nhận nước hàn làm minh chủ lãnh đạo bất kể nước sở phát động tiến công với bất cứ nước đồng minh nào thì toàn bộ quân đội nước hàn đều phải chịu sự điều hành của nước hàn hơn nữa đây không phải là nói ngoài miệm hoặc là trên giấy tờ đơn giản như vậy. hàn vương hàn tín còn phải giao binh phủ ra đây không phải là việc đùa dỡn triệu ký nói đại vương sự việc cho tới bây giờ chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao hàn vương hàn tín nghe vậy im lặng năm trước nước sở tác chiến hai tuyến đông tuyến đối kháng nước tề tây tuyến đối kháng nước hán cuối cùng hai trận chiến toàn thắng tuy nói cuối cùng quân sở bởi vì trận ôn dịch mà tử thương thê thảm và nghiêm trọng nhưng không hề làm tổn hại đến nền tảng lập quốc nói không khoa trương chút nào thực lực nước sở vẫn còn vượt xa các nước còn lại nếu như đơn đà đấu bất luận một quốc gia nào cũng không phải là đối thủ của nước sở cho nên các quốc gia nhất định phải liên hợp lại hơn nữa cũng không thể không chút ràng buộc như liên hợp trước đây mà các quốc gia nhất định phải thật sự kết minh giống như sự đề nghị của bạch m c vậy một khi nước nào đó có nguy hiểm các đội nhất định phải đặt dưới sự chỉ huy thống nhất duy nhất như thế mới có thể ngăn cản được quân tiên phong nước sở triệu ký thở dài nói nếu không liên hợp các quốc gia sớm muộn cũng bị nước sở lần lượt tấn công tiêu d i ệ t cũng được hàn vương hàn tín cuối cùng quyết định nói vậy thì tham gia kết minh liên hành triệu ký ngẫm nghĩ một chút c h ậ t nói thêm đại vương thần có một đề nghị sao không bổ nhiệm bạch mặc làm thừa tướng đại hàn ngươi nói cái gì bổ nhiệm bạch mặc làm thừa tướng đại hàn hàn vương hàn tín nghe vậy đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó ngẫm nghị thật lâu ngẫm lại bổ nhiệm bạch mặc làm thừa tướng cũng không phải là không chấp nhận được ít nhất cũng tỏ vẻ được quyết tâm n h ậ p m ì n h thứ hai có thể mượn dùng tài năng của bạch mặc để thực thi biến pháp ở nước hàn khiến cho nước hàn hùng mạnh lên ba làm một người xuyên qua h ạ trang cho tới bây giờ không còn là một người cần chính siên g năng nữa chính sự đều giao hết cho lệnh doãn h ạ n tha quân sự thì giao hết cho thượng tướng quân tất thư còn mình thì trốn được là trốn không cần nói đến học tập minh thái tổ tùy dương đế c ù n công việc trên lịch sử hay là lão gia ngụy thanh tập toàn chỉ riêng việc siên năng đã không bằng rồi tuy nhiên mấy tháng nay hạng trang ngày nào cũng đi về sớm tối phê duyệt tấu trương tới mọi cả tay cái gì mà việc nông khẩn quận đảng cái gì mà sĩ、si、tử tranh cãi tại kỳ thi quốc gia quận đông hải quận tứ thủy cái gì mà việc di chuyển nhân khẩu quận nam dương cái gì mà việc mua lương thực ba t h ủ không một chuyện nào là không nhỏ khiến cho hạng trang choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn không thể không xốc lại tinh thần cẩn trọng ứng phó không còn cách nào khác lúc này nước sở đang ở thời kỳ quan trọng không thể không cẩn trọng đêm nay hạng trang lại triệu tập lệnh doãn hạng tha thượng tướng quân tất thư thảo luận quân chính đại sự hạng tha cầm hoàng sách nhân khẩu nói với hạng trang đại vương con số nhân khẩu mới nhất đã được t h ố n g kê đại sở cai trị 17 quận kế có nhập hộ khẩu là hơn ba triệu sáu trăm n g à n hộ khẩu có hơn chín triệu bảy trăm n g à n tuy nhiên tráng đinh nam trưởng thành lại chỉ có không tới hai triệu nhất là năm n g o à i đã bổ sung quận đẳng trần vào đại sở nhiều hộ khẩu nhập vào chỉ là mẹ g ọ a con tôi cuộc sống vô cùng c u ấ n bách hạng trang nghe vậy im lặng nước sở vốn có nhân khẩu ước chừng tám triệu nhiều như vậy nhưng có gần hai triệu nhân khẩu vốn là thuộc nhân khẩu nước lương nước hoài nam nhưng các quận đất lương từ lâu gặp chiến loạn các quân hoài nam cũng gặp bị họa anh bố cho nên nhân khẩu nước sở tuy dừng tăng không ít nhưng tráng đinh lại gần như không có gia tăng lập tức hạng trang hỏi ước chừng cần bao lâu loại tình hình này phải bao lâu mới có thể đổi mới kết cấu nhân khẩu các quận đất lương hoài nam mất cân bằng nghiêm trọng việc này cũng có nghĩa trong một thời gian dài mới có thể ràng buộc được những quận này với nước sở nước sở không chỉ không thể trưng lương thực từ vài quận này đến ngay cả một binh cũng không có hơn nữa trái lại còn phải vận chuyển lương thực để t h i ế t tế còn phải điều động phủ bình từ các quận giang đông kinh tương ba thục tới đó để đóng giữ hạng tha nói trong vòng ba năm chỉ sợ là khó đổi mới may ra mười năm sau thì mới có thể đổi mới được mười năm hạng trang nhữ mày trầm giọng nói mười năm lâu lắm rất lâu hạng tha c ư ờ i khổ đại vương nếu có thể trong vòng mười năm đổi mới đất lương hoài nam cũng không tệ hạng tha thấy mười năm thật sự là thích hợp lúc trước thâu tóm được ba t h ủ kinh tương r ồ i r à o cũng phải mất ba năm thời gian mới thuận lợi khiến sáu quận ba t h ủ kinh tương chân chính nhập hẳn vào nước sở mà các quận đất lương hoài nam so với sáu quận ba t h ủ kinh tương còn rách nát hơn nhiều mười năm c ó thể đổi mới đã là may mắn lắm rồi hạng trang k h o á t tay nói nhiều nhất là ba năm nhất định phải đem đất lương hoài nam đi vào quỹ đạo năm nay hạng trang vừa mới tròn bốn mươi tuổi qua mười năm nữa là năm mươi tuổi có thể nói là tuổi xuân đ a n g chín sở dĩ hắn không muốn đợi mười năm nữa cũng là bởi vì hung nô đã bắt đi một lượng lớn thợ thủ công từ đ ấ tiến t triệu hàn nhất là mấy chục ngàn thợ i è n kia càng khiến trong lòng hạng trang thêm cảnh giác qua mười năm nữa nào biết hung nô sẽ hùng mạnh tới mức nào cho nên hạng trang nhất định phải trong vòng ba năm khiến cho đất lương hoài nam đi vào quỹ đạo sau đó trong vòng hai năm chỉ huy bắc phạt đánh diệt nước tề triệu tiến sau đó tập trung toàn lực lên phía bắc đối phó hung nô tuy rằng hung nô bắt đi một lượng lớn thợ thủ công ở trung nguyên nhưng trong vòng năm năm cục diện vẫn có thể khống chế được hung nô dù hùng mạnh cũng không hùng mạnh đi đâu được cho nên hạ n g trang nhiều nhất cho phép trong thời gian ba năm để tiêu hóa hấp thu đất lương hoài nam cái gì ba năm hạng tha thất thanh sao có thể việc này hoàn toàn không thể nếu dựa vào thủ đoạn bình thường nếu muốn trong vòng ba năm khiến đất lương hoài nam đi vào quỹ đạo đương nhiên là không thể nhưng nếu sử dụng thủ đoạn phi thường thì sao hạ n g trang theo bản năng g õ bản thoáng chút suy nghĩ nói ví dụ như còn chưa dứt lời khuất bất tài đ ỗ n g nhiên vội vàng đi vào không người bẩm báo đại vương an ấp có b ổ câu đưa tìm tới nói xong khuất bất tài đem một cuộn tin mật đưa cho hạ trang hạ trang vội mở cuộn giấy nhỏ ra xem sắc mặt lập tức trầm xuống hạng tha tất thư đứng bên cạnh cùng chầm xuống theo lại xảy ra chuyện rồi chương bốn trăm bảy mươi bốn hợp tung liên hành hai thấy hạng trang vẻ mặt tâm trầm hạng tha không kìm nổi hỏi đại vương xảy ra chuyện gì hạng trang không trả lời chỉ cầm mật tin trong tay đưa cho hạng tha hạng tha xem xong mật tin sắc mặt cũng chầm xuống lại đưa mật tin cho tất thư tất thư xem xong mật tin thì lại khép lời nói sư huynh ta lại thành thừa tướng nước hàn hạng tha nói đại vương ta nghĩ việc này không đơn giản như vậy càng không thể để nó trở thành một cô lập nước hán vốn là liên bang với nước đại sở ta hiện tại lại quay lưng liên minh đầu nhập hán biết đâu nước triệu nước tiến sẽ nói theo được lấy tại đây chắc chắn không phải là sự việc cô lập tất thư nói nếu ta đoán không sai sư huynh ta hẳn là muốn làm theo tô tần liên hoành với hàn triệu tiến tề nam việt để cùng kháng đại sở ta hợp tung liên hoành hạng trang nghe vậy trong lòng lập tức nghiêm nghị tô tần hợp tung các nước yếu kém đ ộ i lục quốc tư ơ n g ấn v ề đ i ể n cố trương nghi lấy liên hoành phá hợp tung hắn đương nhiên nghe nói qua hai vị này đều là đại gia tung hoành lưu danh sử sách hơn nữa cũng là chuyển nhân q u ỷ c ố c hơn nữa hạng trang còn hiểu rõ hơn một khi bạch mặt thật sự liên h à n h thành công thúc đẩy sáu nước hắn tề tiến triệu nam việt cùng tiến cùng lui vậy thì nước sở có phiền thoại lớn hơn rồi cục diện nước sở sẽ không hề khác hơn so với nước tần năm xưa năm xưa nước tần chỉ đối mặt với sự uy hiếp của một hướng mà nước sở có khả năng còn phải đối mặt với kẻ thù tại ba hướng tây bắc nam vận mệnh thiên hạ hiện nay sáu nước hán tề triệu tiến hàn nam việt chỉ cần xuất ra một hoặc hai nước cũng không phải là đối thủ của nước sở nhưng nếu sáu nước cùng liên minh kháng sở vậy thì nước sở không thể nắm chắc phần thắng bởi vì trận chiến tiếp theo sẽ hoàn toàn khác biệt với trận chiến tứ thủy và miền thủy trận chiến tứ thủy miền thủy là trận chiến ở cửa nhà nước sở hơn nữa nước sở là bị động ứng chiến là vì cầu sinh tồn nhưng trận chiến thống nhất tiếp theo sắp tới lại là quân sở chủ động tiến công chiến trường cũng là trên đất của nước khác hơn nữa tính chất cũng biến thành các quốc gia còn lại vì cầu sinh mà l i ề u chết đánh cuộc với quân sở đại vận mệnh liên hoành cuối cùng có hình thành được hay không cũng chưa thể biết nhưng nước sở và hạng trang không thể không xem trọng chẳng những phải tính toán phá hỏng thật tốt hơn nữa nhất định còn phải chủ động xuất kích tận khả năng phá hỏng kế sách liên hoành của bạch mặc hạng tha cũng kêu lên bạch mặc muốn liên hoành với các nước hàn triệu yến y hề và nam việt ư tất t h nhẹ nhàng vất cảm lại nói hơn nữa sư huynh ta dường như đã báo cáo trận chiến mở màn thắng lợi rồi hạng trang nói nước hàn đã rơi vào tay giặc không biết trạm rừng thứ hai của bạch mặc là gì tất thư nói theo thần thấy trạm rừng thứ hai của bạch mặc tất nhiên chính là hàm đan bởi vì nhân khẩu nước triệu đông quốc lực giàu có hơn nữa địa thế hiểm yếu nước triệu lại nằm giữa nước yến và nước tề lại đứng song song cách hà thủy với nước sở ta bạch mặc chỉ có thể thuyết phục quân thần nước triệu liên hoành kháng sợ thì đại vận mệnh cuối cùng mới có thể thành hình nguy rồi h ạ tha vội la lên có lẽ lúc này nên phái thượng đại phu lại đi phiên ngu tất thư lắc đầu nói lệnh vãn sư h u n h bạch mặc ta không chỉ có tài ăn nói cao siêu. lại càng lam hiệu đạo tung h à n h còn thượng đại phu tuy rằng tài ăn nói cũng rất cao nhưng lại thiếu vài phần năng lực tùy cơ ứng biến không phải là tại hạ khinh thường thượng đại phu ngay cả thượng đại phu đi hàm đàn chỉ sợ cũng không ngăn cản được việc liên minh của nước triệu hơn nữa hạng tha sốt u ruột hỏi hơn nữa cái gì tất thư nói hơn nữa nếu muốn phá giải đại vận mệnh liên hoành kháng sở mấu chốt không phải là ở nước triệu hạng trang neo hai mắt lại trầm giọng nói nếu muốn phá giải đại vận mệnh liên hoành kháng sở mấu chốt là ở nước tề tất thư nghe vậy hai mắt sáng ờ i vô cùng k h m phục hạng trang nói đại vương anh minh nước tể hạng tha có chút hoang mang kh vì sao lại trở thành mấu chốt phá giải đại vận mệnh liên hành hạng trang nói bởi vì nước tề là điểm nút mấu chốt nằm ở hợp tung nước tề nằm ở điểm nút mấu chốt hợp tung hạng tha nghe vẫn không hiểu tất thư khẽ mỉm cười đứng vậy đi đến trước tấm bản đồ được dắt trên tấm bình phong chỉ vào bản đồ giải thích lệnh d o a n ngươi xem sư huynh ta nếu muốn thúc đẩy đại vận mệnh liên hoành kháng sở các nước nam việt tiến xa xôi trợ lực có hạng hòn đá tảng liên hoành chỉ còn là hán hàn triệu cùng với nước tề bốn nước này từ tây sang đông gần như là nằm ở một đường thẳng tắc đây là liên hành. Hạng tha b u ồ n b ự c nói việc này tại hạ biết tuy nhiên liên hoành này không hẳn là liên hoành trước kia hơn một trăm năm trước trương nghi liên hoành đã phá giải tô tần hợp tung mà nay liên hoành của bạch m ạ c lại là liên hợp với các nước yếu cùng kháng nước sở tất thư nói liên hoành này đích sắc không phải là liên hoành kia liên hoành kia đúng thời cơ mà phát sinh tuy nhiên là để phá giải thế hợp tung nếu chúng ta muốn phá giải thế liên hoành tất nhiên phải mượn lực đạo hợp tung h i ể u rồi hạng tha bừng tỉnh h i ể u ra nói năm xưa trương nghi lấy đạo liên hoành phá giải thế tô tần hợp tung vậy thì hôm nay đại sở ta cũng muốn lấy đạo hợp tung để phá giải thế liên hoành của bạch mặc cái gọi là hợp tung cũng chính là liên hợp các nước yếu ở phái nam bắc là nước k i ế n và nước nam việt mà nước tề vừa đúng là điểm nút ở tuyến giữa là nhân tố then chốt đúng là như thế thất thư mỉm cười nói không hợp tung không đủ để phá giải liên hành hạng tha gật gật đầu lập tức lại nói tuy nhiên quân tề đã đại bại tại tứ thủy hàn tín cũng bởi vậy mà chết chỉ sợ nước tề rất khó dứt bỏ hiểm khích để kết minh với đại sở ta đây thật sự là vấn đề nan giải cái gọi là thù giết cha không đội trời chúng tề vương hàn hạp sao có thể chịu yên tất thư lại k h á t tay không cho là vậy nói thắng bại là số sinh tử là đạo đều là ý trời quân thần nước tề hẳn là sẽ không tính toán với nước sở chúng ta đâu hạng trang cũng nói trên thế giới này cho tới bây giờ vốn không có hữu nghị vĩnh hằng càng không có thù hận vĩnh hằng mà chỉ có lợi ích vĩnh hằng chỉ cần nước sở chúng ta nhất trí lợi ích với nước tề thuyết phục nước tề cùng kết minh với chúng ta thì không phải là không có khả năng hạng tha ngẫm nghĩ một chút lại nói nhưng nếu không thành đại sở ta không thể cùng hạng trang cười to nói t ử d ự c ngươi quên là có học kiếm mạch mạch với tiên h i ề n tô thần chứng nghi đều là môn hạ cùng xuất g a từ quỷ cốc môn sao môn nhân quỷ cốc lấy đạo tung h à n h mà vang danh hậu thế sao nói đại sở ta không thể có tung hoành gia địch nổi với bạch mặc thượng tướng quân cũng am hiểu đạo tung hoành như hạng tha đã có chút không tin việc này cũng k h ó trách thật sự là biểu hiện quân sự của tất thư quá mức sáng trói đến nỗi hạng tha lựa chọn bỏ qua năng lực khác của tất thư vốn là nếu một người ở mặt nào cũng xuất sắc như vậy thì chẳng phải đó là yêu n g h i ệ t sao tất thư nói chưa tới mức c am hiểu chỉ biết một phần mà thôi hạng trang lại nói học kiếm đừng quá khiêm đường đảm nhiệm trọng trách đi xứ nước tề phá giải liên hoành không phải ngươi thì là ai nếu đại vương có lệnh thần xin quên mình phục vụ tất thư vai trào hạng trang thật sâu nói tiếp tuy nhiên trước khi thần đi xứ nước tể còn phải phiền đại vương diễn một vợ tuồng ba doanh trinh lôi kéo bách lý y t h ủ y và mấy cơ thiếp của hạng trang ngồi chơi bài bài này đương nhiên là hạng trang là người xuyên qua đưa ra thực ra đấu địa chủ đến từ thế kỷ hai mươi mốt bài này một khi phát minh ra đã lập tức thịnh hành toàn bộ đất sở hậu phi trong cung nhàn nhã không có việc làm cũng thích chơi bài để tiêu khiển đấu địa chủ một kiểu chơi bài của trung quốc na ná như tiến lên nhưng cách tính lớn bé các quân bài có khác đôi chút đặc biệt là họ không quan trọng về chết cơ dô bích nhép tên tiếng anh là lẹn lô bức lý y t h ủ y vừa kêu địa chủ vừa nói tỉ, tỉ. có phải t ỷ nghe được chuyện gì không doanh trinh lười biếng chia bài nói chuyện gì có chuyện gì lại có thần tiên nào xuất hiện à? bách lý y thì thủy cười nói thần tiên thì không có nhưng hôm trước đông xuất hiện một cháu trai bổn gia của vương h ậ u nó i còn là cháu ruột của n g ụ y vương đây thật sự là chuyện ngạc nhiên cháu trai bổn gia của vương h ậ u doanh trinh lập tức n g m nghĩ ngụy vương báo lưu có hậu duệ ư ai biết được đây có phải là hậu duệ thật sự của ngụy vương hay không bách lý y thì thủy gia số ba lại nói tiếp hứa thị là người thấy đại vương gây dựng được văn hóa vốn có đ ấ ngụy cho nên muốn ngày ra nhận mặt với ngụy vương bách lý y thủy có ý nghĩ như vậy cũng không lạ trên thực tế ở nước sở cũng có cách nói này cho rằng hẳn là bồi dưỡng hậu duệ ngụy vương đ ể p h ụ c quốc việc này nhất định phải nói đại thế lúc trước thời kỳ tiền tần phân phong chế tài là vương đạo tần thủy hoàng tuy rằng đã thống nhất được hoàn toàn hoa hạ đã thực hiện chế độ trung ương tập quyền tại các quận huyện trong phạm vi cả nước nhưng không may đế quốc đại tần thống trị gần mười năm liền thông c a o sụp đổ việc này được đánh dấu bởi hệ thống chính sách bảo tàng của các quận huyện trong lịch sử lưu bang sau khi hoàn thành thống nhất cũng muốn học theo tần thủy hoàng thi hành chế độ quận huyện với hình thức trung ương tập quyền lại bị các đại thần dưới chướng cực lực phản đối bất đắc dĩ lưu bang đành phải lưới bước trước tiên phân phong chư hầu vương đợi khi địa vị đế vương của mình được củng cố thì sẽ chậm rãi xử lý các lộ chư hầu vương đã được phân phong này cho nên nói chế độ phân phong lúc đó là hình thái ý thức chủ lưu nếu không phải hạng trang bởi vì nước h ắ n chưa diệt thủ lớn tiên vương chưa trả mà đệ nặng lên người chỉ sợ cũng đã sớm có đại thần đề xuất chế độ phân phong với hắn rồi đây cũng là chuyện t h ư ờ n g tình của con người mọi người đi theo ngơi ư đổ máu l i ề u mạng đấu tranh giành thiên hạ giang sơn cuối cùng cũng đã được gầy dựng vậy thì cũng nên phân chia lợi ích cho dù không được ăn miếng thịt của ngươi ít ra cũng phải được uống canh nhưng hạng tr vào hai ngày trước thình lình lại xuất hiện ra một đứa cháu ruột trẻ tuổi của n g u y n báu còn lộ liêu đi vào hoàng cung nhân người thân vương hậu nguyện duyệt bố trí người này ở trong biệt quán bởi vì thân phận không thể xác định nguyện duyệt cho người phong tỏa tin tức nghiêm mật bách lý y thủy chỉ là vô tình mà nghe được còn có việc này sao bách lý y thủy giả vờ vô tâm nói ra doanh trinh lại là người có lòng để nghe bản tính vương hậu nguyện duyệt lương thiện không tranh đấu với người khác doanh trinh lại là người có gia tâm lại cực giỏi tâm kế nữ nhân này không lúc nào là không nghĩ đến việc khôi phục lại vinh quang đế quốc đại tần sự việc trước mắt càng khiến nàng thấy được hy vọng nếu như thật sự có thể thúc đẩy ngụy vương phân phong không những mua được lòng vương hậu lại còn có thể khiến cho tương lai nước tần có cơ hội ngóc dậy có sao mà không làm Trước Tung Hợp Hành, Liên chu quan phu gọi mấy thân binh đi cùng đến trước mặt dặn dò với giọng điệu nghiêm nghị nói trước khi muốn đi qua khe núi hồ quan các ngươi nhất định phải tìm hiểu kỹ vách đá rừng rậm ở hai sườn khe núi bất luận có tơ nhện hay ngựa gì cũng không được b u ô n g tha an nguy của thừa tướng rất quan trọng tuyệt đối không thể lơ là tất cả hiểu chưa mấy thân binh đáp lời một tiếng linh mệnh đi bạch mặc ngồi ở trên xe ngựa lắc đầu mỉm cười nói thang chi có ngươi ở bên cạnh ta còn có thể xảy ra chuyện gì chu quan phu lắc nhẹ đầu không nghĩ là đúng nói tuy rằng thần có chút võ nghệ nhưng chỉ có một mình nếu lọt vào vòng vây của thích khách chưa chắc đã có thể bảo vệ được thừa tướng an toàn、Để、được lấy tại bạch mặc cười nói thang chi ngươi lo lắng quá rồi nơi như thế này không có thích khách đâu nói vậy cũng không đúng chu quan phu nói người ô m m ộ t nhai ở chỗ nào cũng có hành tung của thừa tướng ở quan trung còn có thể giữ bí mật chỉ sợ khi nào vào hàn quốc thì bọn họ sớm đã biết mà trong lòng thằng nhãi hạng trang coi thừa tướng như một mối họa lớn khi biết được hành tung của thừa tướng sao lại có thể giả vờ như không thấy phái thích khách giám sát là điều tất nhiên việc này cũng không chắc bạch mặc khua tay thản nhiên nói tuy rằng hạng trang coi ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng chưa chắc sẽ làm tùy tiện như vậy mặc dù ô m m ộ t nhai giỏi về dò hỏi tin tức nhưng thế lực lại đơn độc chẳng lẽ mấy chục tử sĩ lại có thể làm gì được đại hán phiêu kỵ tướng quân và ba trăm lính tinh chu quan phu nói làm sao biết Âu mộc nhai sẽ không đưa đại quân đến triệu quốc nói đến đây chu quan phu lại chợt lo lắng khuyên bạch mặc nói thừa tướng thần n g h ĩ n ế u c ứ như vậy đi hàm đan thật sự là rất nguy hiểm mặc kệ như thế nào triệu quốc vẫn là liên minh với sở quốc yên tâm đi quân thần triệu quốc sẽ không không ngoan như thế bạch mặc khua tay á o thản nhiên nói húng chi hai nước giao chiến không chém sứ vì sao triệu quốc lại đổi bổn tướng lấy bất lợi việc này không có đạo lý mà nhưng khi chu quan phu còn muốn giải thích nhưng lại bị bạch mặc ngăn lại bạch mặc cười ngăn chu quan phu lại hạ giọng nói t h ă n chi không ngại nói cho ngươi biết thật sự là bùn tướng đã sắp xếp chu đáo rồi lần này đi hàm đàn tuyệt đối không có chút gì nguy hiểm năm hạng trang đi dọc theo đại lộ chiến thắng đến bến đỏ lại t i ệ n tất thư lên đỏ hồ diên tay cầm nguyệt kiếm đứng ở phía sau tất thư ôm ôm nói lại vương người cứ yên tâm đi chỉ cần mặt tướng còn một hơi thở tuyệt đối thượng tướng quân sẽ không phải rơi một nửa sợi lông ngươi nói cái gì hạng trang trận t r ừ n g hai mắt lớn tiếng khiển trách ngươi còn sống thượng tướng quân không thể mất một cộng lông ngươi chết thượng tướng quân cũng không thể mất một cộng lông vâng hồ diên ầm ầm trả lời chắp tay thi lễ ba lần hạng ngươi phải cẩn thận mặc dù chúng ta đã bố trí an toàn nhưng cũng không dám chắc chắn thằng nhãi hàn hạp sẽ hành động gì lưu lại một bước cho dù thằng nhãi hàn hạp có cũng xuất phát từ lợi ích mà suy xét nhưng cũng không thể cam đoan văn thần võ tướng tề quốc sẽ có kiêng rẻ gì tất thư vẫn chắp tay nói đại vương yên tâm q u có tử không đứng dưới bức tường sắp đổ đạo lý này thần hiểu hạng trang vẫn lo lắng lại dặn dò lần cuối cùng nói họ c kiếm việc này trước khi chưa nắm chắc được tuyệt đối không tiến vào thành lâm truy chỉ cần không vào thành nếu quân thần tề quốc có lương b ậ t lợi đối với ngươi ba trăm thiết kỵ hô diên cũng hoàn toàn có thể che chở người thong thả chạy khỏi quả nhân sẽ sai khương t ế dẫn thủy quân theo đường biển tiếp ứng cho ngươi tất thư nói đại vương yên tâm quân thần tề quốc muốn lấy tính mạng thần sẽ không dễ dàng như vậy rất tốt rốt cục hạng trang cũng bung tay lại phất tay ra hiệu cho người c h è o thuyền mở thuyền sau đó chắp tay thở dài hướng tất thư nói học kiếm quả nhân ở tỷ làng chờ tin tốt lành đại vương mời trở về đi thất thư thi lễ mị người nói thần nhất định sẽ không làm đ ư ợ ệ n h hạng trang không trở về vẫn đứng ở bến nhìn theo bóng dáng tất thư biến mất xa xa ở trên mặt sông m i n h ngông lúc này trong lòng nặng c h ị u mới quay trở về thành tỷ lăng năm triệu vương trương ngao triệu tướng quốc còn cao Á tướng trương cảnh t h ừ a tướng quân triệu ngọ còn có thứ tướng quân bạch tuyên vào hoàng cung suốt đêm sau đó truyền đạt lại tin tức khiến bốn vị đại thần quan trọng khá kinh ngạc h á n quốc thừa tướng bạch mặc đã tới du thứ rồi xe ngựa chỉ cách tình hình là tiến qua biên giới triệu quốc trương cảnh nghe vậy rất kinh ngạc không hiểu nói đại vương nhưng lưu bang ủy thác đại thần bạch mặc lúc này hắn không ở hàm dương giúp đỡ lưu hằng chạy tới triệu quốc làm gì để y đến hắ bạch mặc mai phục suýt nữa đã làm hại tính mạng của sở vương từng nghe người ta nói sở vương hận không thể ăn thịt hắn sao chúng ta không bắt bạch mặc đem áp giải hàn đến thành t ỷ lăng kể từ đó đại triệu ta và sở quốc liên minh chẳng lẽ không phải khăng khít hơn sao việc này chỉ sợ không ổn bạch tuyên nhữ mày nói cái này gọi là hai nước giao chiến không giết sứ giả lần này bạch mặc là sứ giả đến hàm đan nếu đại triệu ta bắt chẳng lẽ không phải là thất tín với người khắp thiên hạ sao thất tín với người thiên hạ thì sao triệu ngọ kêu rên lên một tiếng không cho là nói đúng hiện giờ sở quốc là một quốc gia cường thịnh có thực lực đại triệu ta dựa lưng vào nước sở mạnh khinh thường chư hầu ai có thể dám nói nửa câu đàn tiếu ừ dựa lưng vào nước sở mạnh bạch tuyên lạnh lùng nói làm sao biết nước sở sẽ không thèm muốn đối với đại triệu ta ngươi lập tức triệu ngọ không nói được gì sau đó lại già mồm nói lẽ phải tiếp bạch tuyên ngươi cùng bản tướng quân đối đầu khắp nơi mục đích cuối cùng là gì nhiều lần ngươi phá hư đồng minh triệu sở ý muốn đẩy đại triệu ta vào nguy hiểm sao bạch tuyên cũng không có để ý tới lời nói của triệu ngọ hướng c h ư ơ n g ngao nói đại vương sở quốc chinh phục cả thiên hạ đã sắp thành công lúc này nếu vẫn duy trì được liên minh với sở quốc giống như bảo hộ gia không ngày nào được yên ổn thần nghĩ nếu đại triệu ta quyết đoán b ứ t bỏ liên minh với sở quốc ngược lại liên minh với hán hàn thế kháng sở như vậy còn có thể có một con đường sống bạch tuyên triệu ngọ quát to đường đội nói như vậy nhìn thấy triệu ngọ và bạch tuyên ầm ĩ lên chứng ngao liên tục xua tay nói đủ rồi đủ rồi hai vị ái khanh đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ có chuyện gì từ từ nói thật vất vả áp chế lời nói của triệu ngọ bạch tuyên trương ngao lại hỏi quán cao nói lao t ư ớ n g quốc theo ý kiến của ngươi thì sao quán cao lông mày trắng toát giật giật nhìn xung quanh nói đại vương thần nghĩ việc này phải bàn bạc kỹ hơn trương ngao cởi khổ chuyển ánh mắt hỏi á tướng chứng cảnh ánh mắt t r ư ơ n g cảnh sáng lên nói thật nghĩ hai vị tướng quân nói đều có lý tuy nhiên lao tướng quốc mới là lao thành mưu quốc nói như vậy việc này nên bàn bạc k ỹ hơn triệu ngọ bạch tuyên đã như nước với lửa quan cao t r ư ơ n g cảnh cũng không nghĩ dễ dàng c u ố n vào trong đó cũng được trong lòng t r ư ơ n g ngao nao nể suy sụp nói việc này tạm thời không tranh luận nữa đợi khi đến lúc bạch thừa tướng đổi tới hàm đan thì bàn tiếp chư vị ái khanh cũng mời trở về đi năm từ khi h ạ n g trang thay đổi quy chế nhất là sau khi phổ biến chế độ thi cử quốc gia vận mệnh quyền lực quốc gia đã thay đổi trời long đất l ợ hệ thống thế gia gia tòa quyền thế trước kia bị chén ép phá thành b ằ nhỏ thay vào đó là hệ thống phân tích sĩ、si、tử hoàn toàn mới hiện nay quan viên sở quốc được phân thành hai hệ thống lớn là quan văn q u a n võ võ quan lấy hậu duệ quý tộc người có công lao là chính dựa vào chiến công thưởng cho t h ă n g trước quan văn đều xuất phát từ trường thái học dựa vào chiến tích khảo hạch t h ă n g trước hơn m ộ ư ơ i năm hai hệ thống này đều đã dần dần vào chuẩn mực tương đối hoàn mỹ ví dụ như sáp nhập thêm sáu quận nước lương trong khoảng thời gian ngắn ở phủ lệnh d o ă n đã lựa chọn để bạt sáu cầu thủ hơn bảy mươi h u lệnh đây là hệ thống lực đây cũng là nhờ hạng trang tạo giấy thuật thuật in ấn trợ lực nếu không phải hạng trang phát minh tạo giấy thuật t h u ít cũng có một trăm nghìn người đọc sách hơn nữa tuổi cao tỷ lệ đọc sách càng cao thậm chí hạng trang còn có chút lo lắng nếu cứ thế mãi có thể tất cả mọi người trẻ tuổi đều lựa chọn đọc sách như vậy thì làm gì còn ai đi làm binh lính ai đi đánh giặc tuy nhiên hệ thống quan văn dù sao vẫn còn ít thời gian ít nhất ở trong triều đình còn chưa thành hình hiện tại ở triều đình sở quốc địa vị trung tâm vẫn là võ tướng xuất thân có công lao chiếm cứ cùng với dòng họ hậu tộc xuất thân hậu duệ quý tộc thí dụ như là quan văn đứng đầu lệnh d o a n hạng tha bản thân chính là dòng roi họ hạng là hậu duệ có quyền thế quý tộc nhất còn có thân là võ tướng đứng đầu thái quý hạng đà cũng là dòng roi họ hạng nói cách khác hiện giờ ở trong triều đình hậu duệ quý tộc lời nói có uy quyền rất lớn những hậu duệ quý tộc đó phần lớn đều là từ núi thây biển máu mà giành được bọn họ không giống những quan văn được bồi dưỡng ở trường thái học gia mất đi vương quyền đ ủng hộ bọn họ sẽ không là cái gì mà hậu duệ quý tộc quyền lực đến từ những chiến công của chính mình dù đó là sở vương cũng không có thể dễ dàng cấp được chiến công của bọn họ việc này xuất hiện một loại cục diện quan văn càng trung thành với quốc quân bởi vì quốc quân có thể cho bọn họ quyền lực lớn hơn mà quan võ thì lại trung thành với chính gia tộc mình bởi vì chỉ có gia tộc hưng thịnh mới có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên có càng nhiều tài nguyên mới có thể đi tranh được càng nhiều chiến công sau đó trái lại có thể củng cố được quyền thế và địa vị của gia tộc nói cách khác võ quan càng thêm để ý đến lợi ích nhu cầu của gia tộc mình mà nhu cầu lợi ích cao nhất của gia tộc chính là phân đất phong hầu Kỳ thật nhóm hậu duệ quý tộc đã sớm phân đất phong hầu bọn họ đa số không phải người trẻ tuổi mắt thấy không mấy năm sống tốt nếu như không phân đất phong hầu có lẽ cũng không cản ổ i chỉ có điều u y vọng của hạng trang rất cao lại lấy cớ thủ lớn của tiên vương chưa trả đè nặng nếu không bọn họ đã sớm đứng lên đòi bàn tước cho nên sau khi có tin tức truyền lại vương hậu n g mỹ duyệt có cháu trai tìm đến làm nơi nương tựa tựa như một tảng đá rơi xuống ao trong khoảnh khắc tạo nên gợn sóng tầm tầng thời gian chưa đến hai ngày cháu đích tôn của mỹ vương tỉnh cầu được phong đất phong tấu trương lập ngụy quốc được xem trọng tựa như tuyết bay vào sở vương cung một đống đ ầ y trên bàn hạng trang chương bốn t r ư ơ i sáu hợp tung liên h à n h 4. một trận tiếng cười sang sảng từ trong thư phòng hạng trang truyền h ì n ra h ổ bí vệ ở bên ngoài nhìn qua khe cửa sổ vào bên trong vừa hay có thể nhìn thấy sở vương cùng quân sư bách lý hiền ngồi đối diện nhau nói chuyện vui vẻ bách lý hiền tay lật xem tấu trương nói hai ngày mà đã nhiều như vậy còn đều là đòi phong ngụy vương sao ai nói không phải xem ra có một số người sốt rồi ruột ruột, bọn họ là muốn thông qua đòi phong ngụy vương để nhắc quả nhân tình hạng trang mỉm cười lắc đầu lại nói tuy nhiên đích sắc quả nhân cũng đã suy xét chuyện phong thưởng công thần mắt thấy rất nhiều lao thần cũng đã lớn tuổi không muốn để cho bọn họ mang theo t i ế t lối mà đi gặp tiên vương bách lý hiền vui vẻ nói đại vương suy nghĩ rất thấu đáo hiện giờ lưu bang hàn tín đều đã chết tệ hán đều đã bị thương nặng đại sở ta hùng mạnh đã hình thành thế n u ố t cả thiên hạ có lẽ cũng nên phong thưởng cho công thần rồi nếu là có công không thưởng có tước cũng không phong làm giảm sĩ、si、khí trong lòng quân không có lợi hạng trang nói tử lương hôm nay quả nhân gọi người đến chính là muốn bàn bạc với người việc phong thưởng bách lý hiền nghe vậy cứng lại lại có chút mất tự nhiên nói đại vương dường như việc phong thưởng nên triệu tập lệnh doãn thái h úy cùng với ngân hưng ơ hầu thư xã hầu y ỉa xã hầu lâu xã hầu và trọng thần cùng bàn bạc thần người nhỏ l ờ i nhẹ chỉ sợ hạng trang xua tay ngăn bách lý hiện lại cảm thấy có chút xúc động họ bách coi như là tôn vinh cực kỳ bách lý y thủy vì quý vương phi bách lý hiển thân là quân sư rất được hạng trang coi trọng trong quân cũng đều biết bách lý mẫu có công lao có thể ở bên trong thành tỷ lăng có nhiều nhà quyền quý lập nhiều công lao nhưng vai trò của gia tộc bách lý là quan trọng nhất giống hạng gia quý gia cao gia cùng với bảng gia và những nhà quyền quý những gia nô nam nữ trong nhà thường thường sẽ thể hiện quyền uy nhất là con cháu gia nô trong phụ thái úy và lệnh doãn rất ghê gớm thường nghỉ vào dòng họ mà làm điều s n g bậy huyện lệnh tỷ lăng là một huyện lệnh rất mạnh nhưng cũng thường xuyên chạy đến trước mặt hạng trang kêu khổ nhưng hạng trang thật sự là chưa từng nghe qua tin tức bách gia tiêu cực tuy nhiên điều để cho hạng trang cảm thấy vui mừng chính là bách gia thủy trung vẫn duy trì khoảng cách với doanh trinh nguyên do bởi vì hạng thuật biết quan hệ của bách gia với doanh trinh cực kỳ đặc thù nhiều lần doanh trinh cũng thể hiện thiện ý với bách gia ý đồ vì âu rủ tuy nhiên bách lý hiền không có tiếp nhận thiện ý của doanh trinh ngược lại lại cố ý làm bất hòa mối quan hệ đối với những hành động ở sau lưng của doanh có thể nói hạng trang thấy rất rõ hắn cũng biết doanh trinh là có cái dã tâm nữ nhân càng biết nàng có ý đồ muốn phục hưng đế quốc đại tần tuy nhiên hạng trang cũng không thèm để ý chính là một hậu phi trong tay không binh lại không quyền đứa con cũng không phải là thái tử có thể thành làm được chuyện gì nhưng đối với thái độ của bách lý h i ề n hạng trang lại vô cùng tán thưởng rất hiển nhiên bách lý h i ề n là một người cực kỳ cẩn thận lại có trí tuệ phi thường h i ể u được tiến thoái nguyên nhân chính là bách lý h i ề n cẩn thận và cơ chí hạng trang mới càng thêm tín nhiệm hắn đại sự cũng đều tìm hắn bàn bạc thí dụ như phong thưởng người có công lần này hạng trang muốn tìm một người bàn bạc trong đầu nghĩ ngay đến một đại thần đó là bách lý hiển hạng trang nói tử lương ngươi không cần có điều gì ép rẻ có cái gì nên cái gì được rồi thần bạo gan nói vài câu bách lý hiển thật sự đùn đẩy không được đành phải suy nghĩ một số từ sau đó nói đại vương h o à n sở quỷ bố ngu tử kỳ trung ly muội chu ân và i vị tướng quân có tư cách và kinh nghiệm nhưng đã giả chiến công lại có h ạ n phong hầu là đủ cao sơ bà ngọc hai vị này chỉ sợ phong hầu là không đủ tuy nhiên khó phong nhất vẫn là thượng tướng quân hạng trang yên lặng gật đầu bách lý hiển nói lời này đã là từ trong tâm khảm của hắn Các là a o o tướng h n một người hiểu biết hạng trang biết rõ nguy hiểm của việc phong vương khắc họ thậm chí con cháu cùng dòng họ phong vương cũng không được hán sơ thất vương tri loạn tấn sơ bắt vương tri loạn cũng không chính là đồng họ vương dối loạn hạng trang sớm cũng đã quyết định tuyệt đối không phong vương đương nhiên lần này phong ngụy vương là ngoại lệ bởi vì phối hợp với vợ t u ồ n mà tất thư đề xuất ra nhưng mà cao sơ bà ngọc không phải là khó phong nhất khó phong nhất chính là tất thư luận chiến công trước tiên ở chiến trường tứ thủy đánh d i ệ n hà tín lại ở chiến trường miệng thủy đánh bại lưu bang có thể nói không có ai có thể sánh kịp tất thư kể cả là cao sơ bà ngọc cũng không thể so sánh riêng là công lao hai đại chiến chỉ sợ cũng đủ để phong vương nhưng thật có thể phong vương tất thư sao đương nhiên không thể không hạng trang không muốn phong vương chỉ sợ nhiều võ tướng sở quốc có nhiều công lao k h ô n g phục bởi vì thật sự tư cách kinh nghiệm của tất thư quá nhỏ bé phong hầu không đủ phong vương không thể nên phong như thế nào bách lý hiền thấy rõ ràng trong lòng hạng trang khó xử lập tức đề nghị nói đại vương vì sao không gia tăng một bậc tức vị ở giữa triệt hầu và t r ư hầu vương lại thêm một bậc tức vị trong lòng hạng trang vừa động quốc công nằm ở trong trận chiến tứ thủy qua t h á n g bị trọng thương cao sơ suy nghĩ tình cảm lúc xưa liền sắp xếp cho hắn một công việc cắt nhàn tuy nhiên thanh bị không phải là một người an phận thủ thường rất nhanh cùng tâm phúc k ấ t bất tài và những người có khả năng liền thống lĩ nửa năm trước bị phái tới hàm đan chủ trì đại cục gia nô triệu phủ đốt đèn lồng từ sau cửa đem lại dẫn vào hậu viện đọc truyện online mới nhất ở trần y dĩ còn hỉ hẹn giờ lại công khai thân phận giàu có đến từ hoài nam chuyên kinh doanh tơ lụa kinh doanh b ạ i đông cũng bí mật ngầm kinh doanh muối và kinh doanh lương t r u n g quanh trước cửa hiệu mặt tiền ở bên trong thành hàm đan ở ngoài thành còn có hai nơi t r a n g viên vừa mới đi qua trung môn thanh b ỉ đã sớm nhìn thấy triệu ngọ đứng ở ngoài cửa thư phòng lập tức thi lễ nói ai nhà thượng tướng quân quá khắc khí quá khắc khí triệu ngọ mỉm cười nói thành công chính là khách quý lẽ ra nên như vậy hai người hàn viên triệu ngọ liền dẫn thanh bì vào trong thư phòng hai người phân chủ khách ngồi xuống triệu ngọ liền đuổi người hầu cùng gian nô ra ngoài cửa bảo vệ thanh bì liền lấy trong ngực ra một phong mật tin đưa cho triệu ngọ nói thượng tướng quân đây là mật tin từ thành tỷ lãng phát tới triệu ngọ khẩn trương quỳ xuống sau đó hai tay tiếp nhận mật tin trong tay thanh bì ánh mắt triệu ngọ thoáng chốc lộ vẻ vui mừng hóa ra triệu ngọ đã sớm âm thầm kết giao với sở quốc sở vương đã ở tin chung đồng ý chỉ cần triệu ngọ điều động quân triệu phối hợp với ô mục nhai đánh chết hắn tướng bạch mặc liền phong hắn thành thường sơn vương đem đốt mật tin ngay trước mặt thanh bì sau đó triệu hôm nay triều đình bàn bạc không ngờ bạch tuyên làm trái với ý lao phu quan cao chương cảnh hai vị này lại dùng thủ đoạn giấu đầu vốn triệu vương cũng không đồng ý sai người hạ sát bạch mặc cho nên việc ám sát này nên nghĩ biện pháp khác bạch tuyên lại kiêu ngạo như thế thanh bỉ nghe vậy thoáng chốc trong này thanh bỉ rất rõ ràng bạch mặc thân là thừa tướng hàn quốc lần này đi xứ triệu quốc tất nhiên sẽ có tinh binh manh tướng đi theo bảo vệ chỉ bằng người ô một ngai nếu muốn ám sát hắn ngang bằng khó hơn lên trời cho nên thanh bỉ mới nghĩ tới mua chuộc triệu nọ sau đó điều động đại quân triệu quốc đi phục kích bạch mặc tuy nhiên hiện tại xem ra sự tỉnh cũng không thuận lợi triệu ngọ thở dài có chút gượng ép nói mấy tháng trước lão phu lui binh ở lâm truy chưa báo chiếu thư với triệu vương đã làm cho triệu vương không vui quan cao này là lao thất phu và lao phu có oán hận chất chứa hiện tại thái độ của t r ư ơ n g cảnh đều m ở ám khó hiểu cho nên bạch tuyên mới dám không kiêng nể gì khiêu chiến với quyền ủy của lão phu thanh bị mắt lộ ra hư h á c trầm giọng nói vậy diệt trừ bạch tuyên triệu ngọ nghe vậy mừng rỡ xúc động nói nếu có thể diệt trừ bạch tuyên thì quan cao t r ư ơ n g cảnh thực không cần suy nghĩ lao phu có thể đem triệu vương đùa bỡ trong lòng bàn tay dừng lại một chút triệu ngọ lại có chút lo lắng nói tuy nhiên bạch tuyên võ nghệ cao cường bên cạnh lại có mười tám tiêu tướng một tấc cũng không rời nếu muốn diệt trừ hắn chỉ sợ cũng khó chúng quý ám sát bạch tuyên không khó bằng ám sát bạch mặc thanh bị lại nói thượng tướng quân chúng ta đã không có lựa chọn nào khác dù thể nào cũng không để cho bạch mặc còn sống tiến vào triệu quốc nếu không tại hạ sẽ không thể giải thích với sở vương chỉ sợ thượng tướng quân ngươi cũng không làm được thường sân vương cũng không thể nào nói đến triệu già phục hưng họ triệu vốn là vương tộc triệu ngọ cũng là vương tộc giấc ngộng chính của hắn là khôi phục nước triệu sở dĩ lần này lựa chọn hợp tác với sở quốc triệu ngọ muốn mượn lực lương sở quốc giúp mình thực hiện rất n ộ n g lập tức nhìn thanh bị nói t h a n h công yên tâm lao phu phối hợp toàn lực ổn thỏa t u t thanh bị nói sự việc khẩn cấp đêm nay lập tức động thủ động thủ ngay đêm nay triệu ngọ nói có phải gấp gáp quá hay không thanh bị nói việc này không nên chậm chậm thi sinh biến thượng tướng quân nên triệu tập người luôn được triệu ngọ đập bàn đứng dậy lại ngẩng đầu quát triệu trọng đâu một bóng dáng to lớn lên tiếng trả lời xuất hiện ngang nhiên nói chủ công có gì chỉ bảo triệu ngọ tiến lên vỗ bả vai triệu trọng hỏi triệu trọng lao phu đối đãi với ngươi như thế nào chủ công người ân trọng như núi triệu trọng nghiêm nghị nói vì chủ công dù là lên núi đau hay vào biển lửa tuyệt sẽ không một chút do dự tốt triệu ngọ nói câu cửa miệng nói nuôi quân nghìn n à y dùng binh một giờ đêm nay chính là dùng ngươi rồi chủ công yên tâm triệu trọng thi lễ triệu ngọ vái chào lại quay đầu quắt to tử sĩ triệu ra đâu ở hậu viện triệu phủ thoáng chốc vang lên tiếng bước chân hữu đột trong chốc lát hơn năm mươi tử sĩ triệu gia đã tụ tập tới trong viện bầu trời đêm hạ ưu ám chỉ thấy một đám tất cả đều cường tráng giống như nghẽ con hình dung lạnh như sát triệu ngọ có chút đắc ý với thanh bỉ nói thành công thấy tử sĩ triệu gia ta như thế nào ánh mắt thanh bỉ nhìn theo năm mươi tử sần gi Nhữ.、Mì、nói trang My kém, bị quá chương ỉ bằng từng n g ấy ờ ế muốn n c bốn trăm bảy mươi bảy hợp tung liên hành nam phủ đệ của thứ tướng quân bạch t u y ê n nước triệu đã thành một địa ngục vừa qua giờ tí lúc nửa đêm hơn một trăm h thích khách c h i khăn trùm đầu đột nhiên xâm nhập vào triệu phủ bọn họ cầm đoàn nọ trong tay có thể phóng ra liên tục bên trong hai mươi bước quả thực rất sắc bén không thể tránh đỡ được mặc dù gia binh gia tướng triệu phủ liều chết ngăn cản nhưng vẫn không thể ngăn được chưa đến hai khác thích khách đã bao quanh vây chặt bạch phủ tuy nhiên ở chủ viện bạch phủ thích khách lại bị ngoan cường ngăn chặn nhất là mười tám tiêu tướng ở dưới trướng bạch tuyên không chỉ có võ nghệ cao cường hơn nữa tài bắn cung của bọn họ lại hơn người bọn họ dẫn theo hơn năm mươi gia đình phân chia bột phía liên tục dùng cung c ư n g đánh trả thích khách chết không ít trước sau không công phá được cửa chính chủ viện công cường không hiệu quả rất nhanh thích khách liền thay đổi sách lược bắt đầu p h ó n g hỏa sau hơn nửa k h ắ c bắt đầu châm lửa bạch phủ chủ viện trong thành giờ, hàm i đan từ r i ệ u lúc nào lại có thích khách kiêu ngạo như thế triệu ngọ chắp tay thi lễ nói đại vương nhất định đây là người ôm một ngai làm quán cao tỏ vẻ giận dữ ánh mắt trương cảnh cũng loét hai người đều hoài nghi là triệu ngọ đã âm thầm độc thủ tuy nhiên bọn họ cũng không có căn cứ chính xác lúc này nói ra chẳng may chọc giận triệu ngọ hẳn cũng không phải là đùa giỡn bởi vì nguyên nhân bạch tuyên chết là do từng có hành vi chống đối lại triệu ngọ ô mục nhai chứng ngao cả giận nói rốt cuộc bọn họ muốn như thế nào khẳng định là hôm qua triều đình nghị sự đã để lộ điều gì đó triệu ngọ nói người ô mục nhai đã biết tin bạch tuyên gián tiếp khuyên đại vương vứt bỏ liên minh với nước sở cho nên mới đưa người tới trả thù quả thực ngược g ư ờ i chứng ngao giận tím mặt nói nơi này là hàm đan không phải t h lăng đại vương nói rất đúng triệu ngọ nói người ô mục nhai đích thật là quá kiêu ngạo sự tồn tại của bọn họ đã uy hiếp tới an toàn của quân thần đại triệu ta rồi lão thần đề nghị lập tức phát binh phong tỏa toàn thành toàn lực điều tra bất kể như thế nào lần này cũng phải nổ h tận gốc đám người ô một ngai thấy bộ dạng và lời nói của triệu ngọ c h u ẩ n xác quang cao chứng cảnh không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ đây là có chuyện gì không phải thằng ngã i triệu ngọ đã sớm âm thầm cấu kết cùng người ô một ngai sao hắn kêu g à o như vậy chỉ để làm dáng thật sự đã làm sau đó trở m ặ t không nhận rồi t ố t việc này giao cho thượng tướng quân ngươi đi làm dứt lời chứng n g o liền lấy binh phủ ở trong hộp gấm trên bàn ra đưa cho triệu ngọ chế độ quân sự nước triệu là noi theo chế độ thời kỳ xuân thu chiến quốc vẫn đang áp dụng chế độ chính tốt nhung tốt canh tốt cái gọi là chính tốt chính là đóng quân đội đóng ở hàm đan cũng chính là quân thường trực nhung tốt là bộ đội biên phòng phần lớn là t ù phạm binh lính còn lại là triệu tập tạm thời ở trong dân gian n g ỗ i khi có chiến sự t r ư ơ n g n g a o giao binh phủ cho triệu ngọ chính là để điều động quân thường trực ở hàm đan nam đợi triệu ngọ đi vào thư phòng thanh b ỉ sớm cũng đã ở trong phòng chờ triệu ngọ khẩn trương quỳ dạy hỏi thượng tướng quân binh phủ tới tay rồi sao tới tay rồi triệu ngọ cười lấy ra binh phủ nói thanh công ngươi xem thật tốt quá thanh bị mừng rỡ vội g ọ n nói th vậy liền phát binh đi phát binh triệu ngọ thản nhiên mỉm cười cười nói phát binh cái gì phát binh hướng ở đâu ách thanh bị nghe vậy hơi sửng sốt u ngạc nhiên nói phát binh hướng tình hình phục kích bạch m ặ c ồ thiếu chút nữa bản tướng quân đã quên chính sự triệu ngọ vô c h á n rồi đột nhiên quát to triệu trọng đâu triệu trọng lên tiếng trả lời đi v à o c h ắ p tay thi lễ nói chủ công có gì chỉ bảo triệu ngọ giơ tay chỉ vào thanh bì lạnh lùng nói bắt vâng triệu trọng ầm ầm trả lời lại rút kiếm rào rào nhằm về phía thanh bì sau khi thanh bị bị thương cơ bản đi lại không tốt bất ngờ không kịp chuẩn bị lại càng không đề phòng chờ khi hắn hồi phục lại tinh thần triệu trọng đã cắm m ũ i kiếm đến bên gãy của hắn lập tức thanh b ì có chút không thể tin được nói thượng tướng quân ý ngươi là gì chứ chẳng lẽ ngươi không muốn làm thường sân vương không nghĩ khôi phục vinh quang triệu ra sao thường sân vương triệu ngọ mỉm cười nói bản tướng quân phải làm triệu vương thanh b ì lại nói chỉ cần ngươi có thể thành tâm hợp tác cùng đại sở ta lấy triệu vương cũng không phải không có khả năng không cần triệu ngọ khua tay t r ả lại nghiêm nghị nói cũng không phải chỉ có nước sở ngươi có thể giúp bản tướng quân đi lên đại vị triệu vương thú chi thực lực quốc gia nước sở cường thịnh như thế nếu bản tướng quân thật sự hợp tác cùng các ngươi cuối cùng có thể trở thành thường sơn vương hay không cũng là không biết ngươi thật đúng là coi bản tướng quân như đứa trẻ ba tuổi phải không triệu ngọ thanh bị giận dữ nói ngươi dám bội bạc vậy cho tiếp đón lựa giận của nước đại sở xê đi ngươi dám uy hiếp bản tướng quân sao triệu ngọ nghiêm nghị nói nói thật cho ngươi biết nước triệu sắp hưởng ứng đề nghị của bạch mặc thừa tướng và hán tề hàn liên minh lấy liên minh kháng sở thanh bị nghe vậy nghiêm nghị nói hóa ra ngươi đã sớm cấu kết cùng với bạch mặc triệu ngọ ha hả cười nhặt nói ha hả bản tướng quân sao thể ở một gốc cây thác cổ nếu bạch mặc thừa tướng nói ra điều kiện thêm mê hoặc lòng người hơn nữa cùng vì sao bản tướng quân không hợp tác với bạch mặc thừa tướng tuy nhiên vẫn cảm tạ t h a n h công nếu không phải ngươi bản tướng quân thật đúng là không thể giết được bạch tuyên tiểu nhân thanh bị giận dữ ngươi là tên tiểu nhân bội bạc triệu ngọ vung tay lên triệu trọng liền không có chút do dự một kiếm c ư a c ổ máu phật ra thân hình gây yếu của thanh bị liền ngã xuống phía trước năm trong khe núi h ồ quan chu quan phu cười to nói hóa ra thừa tướng sớm đã tính hết mọi chuyện tốt rồi bạch mặc hít mắt suy nghĩ chốc lát nói tuy nhiên triệu ngọ g ã tâm quá lớn năng lực lại bình thường thật sự không phải là đối tượng hợp tác lý tưởng chu quan phu nghe vậy sử sốt hỏi lời này của thừa tướng có ý gì bạch m ặ c vung tay cười nói tới hàm đ à n ngươi sẽ biết năm tỷ làng sở vương cung chính thức đã bàn bạc phong thưởng công thần ở màn trướng cho dù là hoàng sở quý bố chu ân trung ly muội n g u tử kỳ hai hàng lao tướng hay là cao sơ bà ngọc còn có ngông c ứ c công vân đại tướng như vậy tất cả đều vui sướng vẻ mặt p h o n c h ấ n đây cũng là chuyện t h ư ờ n g tình của con người bọn họ mang tính mạng theo hạng trang cùng giành chính quyền vì cái gì không phải là vì vương hầu để vợ con được hưởng đặc quyền sao tuy nhiên trước khi thỉnh cầu phong t r ư c còn phải xem thái độ lệnh doãn hạng tha là người đầu tiên ra ban tấu nói đại vương thần thỉnh phong công tử thác làm nguy vương thái lý hạng đà là người thứ hai ra ban tấu nói đại vương thần khẩn cầu đại vương khôi phục nước ngụy chuyện được công ty tại hàng sở quý bố chu ân ngu tử kỳ và lao tướng cũng đều ra ban chúng thần tán thành chứng kiến văn võ trong t r i ề u đều tỏ thái độ ủng hộ khôi phục lại nước ngụy cũng muốn lập chính mình làm ngụy vương người trẻ tuổi đứng dưới hạng trang mặt đỏ bừng mấy ngày phía trước tuy rằng hắn là một tên côn đồ sống qua ngày nhờ trộm cắp ở bờ âu giang nhưng trong nháy mắt hắn lập tức được làm ngụy vương đây không phải là nằm mơ sao ngụy duyệt ngồi ở bên tay trái hạng trang lại rất sợ đối với cháu trai ngụy thác đông từ đâu xuất hiện này trong lòng ngụy duyệt đang rất hoài nghi hơn nữa nàng cũng không tán thành phong ngụy thác làm ngụy vương không sợ hắn thật sự là cháu ruột ngụy báo nếu muốn phân phong ngụy vương chẳng t h à ngụy d u y ệ t muốn phân con thứ hạ n g quyền của mình trên khoe miệng hạng trang hiện lên một tia vui vẻ quay đầu lại hỏi ngụy duyệt nói vương hậu ý kiến của nàng như thế nào ngụy d u y ệ t có ý muốn phản đối nhưng nhìn thấy thần thái của hạng trang nàng đã hiểu rõ đ á n h bất đắc dĩ nói việc này đại vương làm chủ là được nô tỷ không hề phản đối hạng trang giơ tay hơi hơi ồn ào tiếng động trên đại điện thoáng ch Quả n hạng, hạng, hạng, hạng trang khẽ mỉm cười lại nói người tới nhanh bày tiệc cho ngụy vương sớm có bồi bàn trong cung nâng một tấm tháp bảy bên phải b à n hạng trang ngụy vương ngụy thác vừa được hạng trang phân phong liền vội vàng ngồi xuống b à n hạng trang lại giơ tay áp chế âm thanh ổn nào ở triều đình lại nói tốt hiện tại bàn bạc chư hầu phong thưởng ái khanh dứt lời hạng trang nhìn hạng tha nói lệnh doãn cho người mang sách ghi công lên hạng tha quay đầu lại vây tay một cái sớm có hơn một ư ơ i tiểu quan ôm mất trục sách mỏng xếp chồng lên nhau bước nhanh lên đại điện những quyển sách mỏng đó ghi lại rậm rạp tên cao sơ bà ngọc mông cức và quan văn võ tướng công vân hạng thi hành pháp lệnh thượng cho sĩ sau đó hai quan nhỏ bắt đầu thay nhau lớn giọng nói trước tiên là những người đã chém mấy chục đầu người đoạt kim cổ tinh kỳ mấy lần khai quật tử sĩ bao nhiêu người v â n v â n sau đó nếu như doãn phủ đưa ra đề nghị quân thần bàn lại cuối cùng hạng trang quyết định định ra tước vị có công sẽ được phong thưởng đích đ á n g ít nhất cũng là quan đông hầu một lúc hạng trang phong đến trăm cái quan đông hầu triều đình chỉ còn lại hơn hai mươi văn võ trọng thần hai mươi văn võ trọng thần mới là quan trọng lần thứa ba hạng trang giơ tay áp chế h ồn ào trong triều đình nói còn lại hai mươi sáu vị ái khanh có chiến công lớn lao càng vất vả công lao càng lớn nhóm phi hầu không đủ để khoe thành tích Thậm chương í nhóm l bốn trăm bảy mươi tám hợp tung liên hành sáu phong thưởng là công tác phức tạp nhất mấu chốt là làm giàu t r ă m họ trong chức quan đông hầu phong thưởng tương đối đơn giản chút chỉ cần nửa ngày là xong nhưng đến khi đề cập việc phong thưởng cho các văn võ trọng thần hạng thà hạng đà cao sơ bà ngọc hoàn sở quý bố chu ân n g u tử kỳ trung ly muội tấn tương hô diên thì lại khá phiền t o á i thậm chí trong lúc đó còn xảy ra tranh cãi kịch liệt lòng người đều tham lam ai cũng muốn lợi ích của mình là lớn nhất hạng trang thờ ơ lạnh nhạt không ngăn cản để cho các đại thần ở trong đại điện tranh cãi quyết liệt trên thực tế giữa các đại thần tồn tại giãn nước thậm chí là chất chứa oán hận mới có lợi ở dưới các đại thần có ý kiến khác nhau quốc quân có thể tiến hành điều đình ở ngoài nằm trong tay cục diện tương đối dễ dàng đây gọi là mưu kế của đế vương đương nhiên hy vọng hiện tại của hạng trang hoàn toàn không cần phải mưu kế đế vương chơi bừa tuy nhiên hạng trang không thể không suy xét thay cho con cháu mình trong lúc này đương nhiên hắn có thể ung dung nắm bắt cục diện triều đình trong tay nhưng nếu chẳng may ngày nào đó hắn chết khi thái tử hạng n Lợi d ụ ngoài các p phân t ra không ít đại thần dựa vào trường hợp đặc m t quốc thượng tấu xin sửa chữa điều lệnh khôi phục chế độ cũ về công hầu thức gốc cái gọi là thức gốc chính là phong quốc nếu khôi phục chế độ cũ phong quốc lấy mười quận huyện xã đình bên cạnh sẽ trở thành quốc trung quốc quốc quốc gia hành động này lại bị hạng trang quả quyết tự tuyệt điều này làm cho nhiều người thất vọng năm ba ngày sau tin tức sở vương hạng trang ở tỷ lăng phong thưởng quân thần liền chuyển khắp toàn bộ hoa hạng gần như là cùng một ngày tất thư cũng đã ngày đ ê m đi gấp tới ngoài thành lâm truy cũng hướng tể vương hàn hạp chính quốc lúc này tể vương hàn hạp triệu tập tướng quốc lâu kính quân sư triệu viêm đi tới hoàng cung nghị sự tướng quốc quân sư rốt cục hạng trang cũng phong thưởng quân thần hàn hạp đưa tin của chim bù câu từ tỷ lăng đưa tới cho lâu kính lâu kính xem xong lại đưa cho quân sư chuyện này cũng đã được dự đoán trước triệu viêm bông n g t tin nói hạng trang cũng nên phong thưởng lâu kính nói phong thưởng cũng đã được dự đoán trước nhưng thật ra là không ngờ hạng trang lại lấy năm quận khôi phục ngụy quốc quả nhân nghĩ việc này không hề đơn giản hàn hạp phong thả bước qua lại suy nghĩ một chút nói ít nhất có thể thấy rõ một chút thật sự hạng trang cũng giống như hạng võ cũng chỉ muốn làm bá vương mà không nghĩ phải giống như tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ làm hoàng đế lâu kính nhữ mày hỏi đại vương hạng trang phân phong ngụy vương quả thật làm cho người ta bất ngờ tuy nhiên chỉ vì nguyên nhân như vậy mà nói hắn chỉ muốn làm bá vương như hạng võ e rằng có chút vo đoán trong lòng hàn h ạ liền có chút không hài lòng lâu kính nói vậy khiến cho hắn cảm nhẹ nhàng hỏi hàn quân sư ngươi nói đi việc này thần không nên nói triệu viêm không dám tùy tiện nói cuộc chiến lịch hạ mấy tháng trước hàn hạp chỉ dựa vào hơn hai mươi nghìn tàn binh lại có thể ngăn cản một trăm nghìn quân triệu tấn công hơn nữa lại không cần dùng nhiều đến mưu kế của triệu viêm điều này làm cho hàn hạp tin tưởng chưa từng có bành trướng ngoại trừ việc chính sự còn cần dựa vào tướng quốc lâu kính trợ giúp quân sư cũng đã không hề nể trọng triệu viêm được tạm thời không nói đến việc này hàn hạp khua tay chặt lại lại nói thượng tướng quân nước sở tất thư đã tới ngoài thành rồi và hướng quả nhân chính quốc các ngươi nói quả nhân gặp hắn hay là phái đại quân giết hắn lâu kính triệu viêm ngơ ngác nhìn nhau bọn họ thật không ngờ sao lại đến lâm truy hàn hạp sơ cảm bắt t r ư ớ c cử chỉ và vẻ mặt thong thả bước đi của hà tín cười nhạt nói thật đúng là quả nhân không ngờ tất thư dám đến lâm truy thực sự hắn nghĩ quả nhân không dám giết hắn sao triệu viêm nói đại vương hai nước giao chiến không chém sứ giết sứ giả sẽ gây ra thị phi triệu viêm và trương lương giống nhau đều là người khiêm tốn chủ trương làm việc là phải quang minh lỗi lạc nhũ kế cũng là đường đường chính chính lâu kính cùng trần bình là một loại người, lập tức khuyên đại vương cơ hội này khó được hay là giết tất thư đi hàn hạp cười nhẹ nhàng nghĩ từ khi hắn kế thừa vương vị đây là lần đầu tiên tướng quốc và quân sư ý kiến khác nhau việc này thật sự thú vị năm buổi chiều cùng ngày bạch mặc cũng chạy tới h à n g đan chu quan phu vội vàng đi vào phòng bạch mặc trầm giọng nói t h ư a tướng mật thám nước t r i u ẩn nút ở lâm truy báo tin không ngờ nước sở q u ố c sai sứ giả hướng nước tề hơn nữa đã đi đến lâm truy dừng lại một chút chu quan phu lại nói tiếp t h ư a tướng khẳng định người không thể ngờ được sứ giả này là ai đâu là ai trong lòng bạch mặc khẽ nhúc đ í c h họ chắc không phải tất thư sư đệ ta chứ thoáng chốc hai mắt chu quan phu trận lên không tin nói thừa tướng đúng là không có chuyện gì có thể gạt được n i thật đúng là sư đệ của ta sắc mặt bạch mặt thoáng chốc chấm xuống khoanh tay bước qua bước lại trong phòng sau đó nhìn qua khe cửa sổ lên bầu trời đêm hạ giọng nói khó trách hạng trang đã ngoài dự đoán mọi người phân ra năm quận khôi phục nước ngụy hóa ra không ngờ là quyết định này lại làm ưu kế của sư đệ ta thật quá lợi hại chu quan phu nghe xong không hiểu v ò đầu hỏi thừa tướng ý người là gì bạch mặt lắc nhẹ đầu trầm ngâm nói việc này nói rất phức tạp trong lúc này nói với ngươi không được rõ ràng lắm tuy nhiên sự việc ở hàm đan lại cần nắm chặt nếu không chỉ sợ kế lớn liên h à n h sẽ xảy ra biến cố chu quan phu nghiêm nghị nói xin thừa tướng hay chỉ bảo mặt tướng nên làm như thế、nào? bạch mặc t h ô n g thả bước qua lại vài bước cuối cùng quyết định quyết tâm nói như vậy đi ngươi lập tức sai người vào triệu phủ nói buồn tướng đã bày tiệc ở dịch quán mời hắn đến đây dự tiệc cũng có chuyện quan trọng cần thương lượng dừng lại một chút bạch mặc lấy một phong thư trên bàn đưa cho chu quan phu nói tiếp ngôn đem phong thư này đến ngưu gia trang thành đông ngươi phải đích thân đi vâng chu quan phu tiếp nhận thư xoay người hiên ngang đi nhìn bóng d á n g chu quan phu đi xa bạch mặc đông nhiên không được vui nhẹ dọn lẩm bẩm sư đệ hơi sư đệ đây chính là lần đầu trực tiếp đỏ sức giữa đồng môn chúng ta vi m i n thật là có chút chờ mong ha, ha. cũng không biết đạo tung h à n h của ngươi đã có tiến bộ chưa nhưng nhìn g lần đừng làm cho vi huynh thất vọng năm hồ diên ngang nhiên đi vào lều lớn tất thư cất cao giọng nói thượng tướng quân đã phái thám báo du kỵ đi ra ngoài cũng đã xem xét cẩn thận địa hình xung quanh cho dù là nước tề sai một trăm nghìn đại quân tiến đến cũng không thể giữ chúng ta tất thư gật nhẹ đầu lại nói nếu là người ô mục ngay tới để cho hắn trực tiếp tới gặp ta hồ diên nói không cần nghĩ ngợi thượng tướng quân yên tâm m ặ t tướng sớm đã chỉ bảo xuống nếu có người ô mục ngay đến lập tức dẫn đến gặp ngài dừng lại một chút hồ diên lại nói thượng tướng quân ngài nói xem thẳng ngãi hàn hạp sau khi thu được nước sẽ làm sao. là phái đại thần tới gặp ngài hay là phái đại quân tới giết ngài tất thư nói nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ chẳng phải ngày mai sẽ biết sao h ô diên ồ một tiếng gãi đầu đi ra ngoài trướng ánh mắt tất thư chuyển hướng nhìn về phía tây bắc nhẹ giọng lẩm bẩm sư huynh ơi sư huynh chắc minh cũng đến hàm nan g rồi mười lăm năm không gặp không biết phong thái sư huynh còn như trước không năm triệu trọng và năm mươi tử sĩ bảo vệ triệu ngọ suốt đêm chạy tới dịch quán nơi bạch mặc ngủ lại bạch mặc nói có chuyện quan trọng cần thương lượng hắn không dám không đến đạo lý là rõ ràng đã muộn như này bạch mặc còn tìm hắn có thể thấy được sự việc rất khẩn cấp nói không chừng là vì việc cấp triệu quốc vương làm sao triệu ngọ lại có thể không đến bởi vì bạch mặc dẫn theo ba trăm tùy tủng người ngựa đông cho nên bao toàn bộ dịch quán nhìn quân hán tinh nhuệ cầm vũ khí hiên ngang ở bên ngoài cửa dịch quán triệu ngọ có chút do dự tuy nói nơi này là hàm đan nhưng toàn bộ tòa dịch quán này lại nằm dưới sự không chế của quân hán nếu hắn vào dịch quán sống chết có thể toàn bộ ở trong tay bạch mặc nếu chẳng may bạch mặc đối với hắn không tốt thì sẽ như chui đầu vào lưới có câu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ có phải nên đổi nơi khác không triệu ngọ đang muốn xoay người định rời khỏi đ ỗ n g nhiên tiếng bước chân hỗn độn từ bên trong dịch quán truyền ra cửa chính lập tức một đại tướng quân h á n lưng hổ vai gấu bảo vệ tú sĩ áo trắng đi ra tú sĩ áo trắng thấy triệu ngọ khẩn trương chắp tay thi lễ nói vị này chắc là triệu ngọ thượng tướng quân tại hạ bạch m ạ c xin chào thượng tướng quân viên tướng h á n lưng hổ vai gấu kia cũng hướng triệu ngọ nắm tay thi lễ ô m ồm nói mặt tướng chu q u a n phu tham kiến thượng tướng quân triệu trọng và năm mươi tử sĩ đứng ở phía sau triệu ngọ vẻ mặt thoáng chốc dùng mình chu q u a n phu quan quân hầu ở trong vạn quân chém chết tả hiền vương hùng nô kê chu cư triệu xoay người thượng tướng quân mời đến đây rồi triệu ngọ đành phải kiên trì đi theo bạch mặc vào dịch quán điều khiến hắn yên tâm chính là quan quân hầu và tinh nhuệ quân hán canh giữ ngoài cửa lớn dịch quán không ngăn cản triệu trọng và năm mươi tử sĩ triệu phủ bọn họ vẫn đi theo triệu ngọ vào dịch quán triệu trọng vẫn đi theo triệu ngọ vào đại sành dịch quán trong đại sành sớm đã b à y hai bàn tiệc bạch mặc mời triệu ngọ vào chiếu rượu quá ba tuần đồ ăn quá năm vị bạch mặc quay đầu sang đưa mắt ra hiệu chu q u a n phu sau đó cười nói thượng tướng quân tại hạ muốn mượn ngươi một thứ lại không biết thượng tướng quân có đồng ý không triệu ngọ cười nói chỉ cần trong khả năng của lão có gì không muốn bạch mặc cười nói tốt lắm tại hạ muốn mượn cái đầu trên cổ thượng tướng quân dùng một chút đã triệu nọ g nghe vậy lập tức kêu một tiếng chén rượu trong tay cũng rơi xuống bàn len keng triệu trọng đứng ở phía sau triệu nọ g đột nhiên biến sắc liền rút ra trường kiếm nhưng khi hắn vừa mới rút ra trường kiếm thì một thanh kiếm sắc bén đã sớm ở bên gãy hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt sát khí của quan quân hầu giống như hổ báo nhìn chằm chằm vào hắn lập tức triệu trọng c â m như hến không dám động đậy t h ư tướng, người, a người c ó ý gì? b ạ c h mặc mỉm, cười khách ô n g đ p ỉ r ư ớ c kia y lên, nhẹ nhàng v t a y Tiếng công lên, một đ ạ o c h n tuyên h d á n g t o l ớ n từ p h í a s a u b ì n h phong đ i ra. t r i ệ u n g ọ l ậ p tức b i ế n sắc, g i ố n g n h ư trông thấy á c quỷ thích k h ạ c h trước kia vây công h bạch tuyên dữ tợn chế rêu nói là trong lòng ngươi có quỷ thích khách trước kia vây công bạch Phủ ta, ngoài người tuyên g dữ tợn chế rêu nói là trong lòng ngươi có quỷ người đáng ngắt nói tuy nhiên lao thất phu ngươi thật không ngờ đêm đó bản tướng quân vừa mới ứng mệnh thừa tướng đi ra ngoài đã rõ lao phu đã rõ rốt cục triệu ngọ đã t ỉ n h ngộ nói với bạch m ạ c hóa ra ngươi đã sớm âm thầm cấu kết cùng bạch tuyên ngay từ đầu đã tình kế hãm hại lao phu có phải vậy không ngươi không nghĩ là ô mục ngay sau bạch tuyên cười khẩy nói cái này được gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau triệu ngọ không để ý tới sự c h â m trọc của bạch tuyên hướng về phía bạch mặc nói thừa tướng tại sao là bạch tuyên mà không phải lao phu bởi vì ngươi là tiểu nhân nói lời không giữ lời bạch mặc dứt lời lại quay về phía bạch tuyên thi lễ. nghiêm nghị nói bạch tướng quân là thiên kim quân tử quân tử trước mặt làm sao tại hạ có thể hợp tác cùng tiểu nhân không không thừa tướng không biết lão phu triệu ngọ vội la lớn nếu như lão phu nắm quyền có thể hai tay dâng binh quyền triệu quốc lên thừa tướng lão phu còn có thể đ ề cử thừa tướng làm triệu tướng từ nay về sau mọi chuyện lớn nhỏ của triệu quốc toàn bộ đều do thừa tướng định đoạt lao thất phu đã mượn rồi tối nay bả tướng quân muốn báo t h ù thay một trăm linh sáu người bạch ra bạch tuyên rút trường kiếm ra sau đó đâm một kiếm thẳng vào n g ư c triệu ngọ triệu trọng vội vàng rút kiếm tới cứu chu quan phu liền vung kiếm nhẹ nhàng cắt đứt c ủ hắn ánh mắt triệu trọng thoáng chốc trở nên mê dại sau đó lao thẳng về phía trước ngã gục xuống bạch tuyên đâm chết triệu ngọ nhưng trên mặt không chút vui mừng quay lưng hỏi bạch mặc thừa tướng có phải người đã sớm đoán triệu ngọ âm thầm cấu kết với ô một m nhai gây bất lợi tới bản tướng quân phải vậy không đúng vậy bạch mặc thản nhiên nói việc này tại hạ đã sớm dự liệu bản tướng quân đã hiểu bạch tuyên gật gật đầu lại nói tiếp ngày mai bản tướng quân sẽ tiến cung thuyết phục đại vương kết minh cùng hàn quốc tuy nhiên bản tướng quân nói để thừa tướng biết triệu quốc không phải hàn quốc triệu quốc có thể kết minh cùng hàn quốc quân triệu cũng có thể kết minh cùng quân hán nhưng triệu quốc chúng ta tuyệt đối không dân binh phủ, cáo tử. sau cùng bạch tuyên vái trào bạch mặc hiên ngang đi ra ngoài trông thấy bóng dáng bạch tuyên đã đi xa chu quan phu không hài lòng nói người này thực sự không biết phân biệt phải trái bạch tướng quân là người hiểu biết hắn đã biết được nguyên nhân và hậu quả bạch mặc thở dài nói rõ ràng chúng ta đã có cảnh báo từ trước có thể bảo vệ toàn bộ một trăm linh sáu người bạch g i a nhưng vì đại kế liên hành chúng ta đành phải nhắm mắt làm ngơ trong lòng bạch tướng quân đoán hận cũng là chuyện bình thường toàn bộ binh quyền triệu quốc quả thực do bạch mặc â thầm chỉ đạo ngay từ đầu bạch mặc vốn không nghĩ sẽ hợp tác cùng triệu ngọ nhưng triệu ngọ tham lam vô độ thay đổi thất thường hơn nữa năng lực rất kém mà bạch tuyên không chỉ là thiên kim quân tử hơn nữa năng lực xuất chúng là tướng tài h i n m có triệu quốc có bạch tuyên nắm giữ binh quyền mới có chiến lược đối với nước yếu phụ thuộc h á n quốc càng cần liên bang mạnh mẽ tuy nhiên dù sao triệu ngọ cũng là thượng tướng quân triệu quốc có thể nói thế lực ở hàm đan rất mạnh nếu như bạch m ạ c miễn c ư ơ n g giúp đỡ bạch tuyên triệu ngọ nhất định sẽ hướng tới sở quốc một khi khiến triệu ngọ cấu kết cùng sở quốc lại có bạch m ạ c dốc toàn lực ủng hộ không hẳn bạch tuyên có thể đoạt được binh quyền triệu quốc quan trọng hơn là bạch tuyên là quân tử hắn có thể vì tiền đổ triệu quốc tranh chấp với triệu ng nhưng sẽ không vì binh quyền triệu quốc mà hạ thủ triệu ngọ. cho nên bạch mặc căn dặn thống lĩnh hắc băng đài hà m đàn tại thời điểm quan trọng không thương tiếc hy sinh người nhà bạch tuyên để tạo lên mâu thuẫn giữa hắn và triệu ngọ cho nên mới có chuyện toàn bộ người bạch phụ bị tàn sát cả nhà bạch phụ bị chém chết hắc băng đài không tham dự nhưng cũng không thoát khỏi liên quan chu quan phu có chút lo lắng nói t h a tướng bạch tuyên sẽ không hướng tới sở quốc chắc chắn sẽ không bạch mặc nói vừa nãy ta đã nói bạch tướng quân là người hiểu biết hắn biết nếu như triệu quốc muốn tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể liên minh cùng hàn quốc vả lại nếu như hắn thực sự hướng về sở quốc vừa nãy cũng không đề xuất ý kiến giữ lại binh quyền triệu quốc bạch tuyên là quân、tử. không phải là tiểu nhân như triệu ngọ triệu viên quân tử ngay thẳng lâu kính cũng là kẻ thông minh tất thư vừa thay c á t ý rỉa vừa quay sang nói với h ô diên cũng đang thay c á t ý rỉa cho nên muốn phá giải ván cờ chết của t ế quốc mấu chốt là ở lâu kính h ô diên cầm n g u y ệ t kiếm vừa dùng vải lụa gói kỹ lưỡng cất vào trong hộp gỗ vừa nói thượng tướng quân mặt tướng cảm thấy đơn thân độc mã vào thành rất mạo hiểm trước khi đi đại vương luôn căn dặn khiến mặt tướng tuyệt đối không thể để thượng tướng quân lào vào hiểm cảnh nếu không cần phải nghĩ biện pháp mời lâu kính đi ra không phải ta đã nói sao bạch mặt đuối tóc lên cao cười nói lâu kính là người thông min người thông minh sẽ không làm chuyện hồ đồ. với tình cảnh tề quốc hiện nay hắn không thể không suy xét đường lui cho bản thân cho nên việc này chắc chắn không hề nguy hiểm h ậ diên ngươi cứ yên tâm ngay khi bạch mạc xuất hiện ra trước mặt trương ngao quan cao trương cảnh đều cảm thấy khó tin thứ tướng quân trương ngao thất thanh nói không phải người đã bị người ô một m nhai giết chết rồi sao ô một m ngai nguồn bạch tuyên giận d ữ nói đại vương giết chết một trăm linh sáu người bạch ra không chỉ có ô một m ngai còn có tử sĩ do thượng tướng quân đào tạo may mà trước đó thần đã nhận lời tới ngưu trang phía đông thành lúc này mới bảo toàn tính mạng trở về ngươi nói cái gì không ngờ tử sĩ triệu phủ cũng tham dự trong đó trương ngao nghe vậy lập tức chấn động thứ tướng quân không thể nói bậy bạ t r ư ơ n g cảnh vội ngăn cản nói thượng tướng quân đã biết còn phải đợi ngươi nói bạch tuyên mỉm cười lập tức lấy vài phong mật thư từ trong n g ư c ra t r ư ơ n g n a o quan cao t r ư ơ n g cảnh lần lượt truyền đ ọ c sau đó sắc mặt đều biến đổi mấy phong mật thư này đều là mật tin giữa triệu ngọ thông qua ô mục nhai liên kết với sở quốc trong đó có một phong mật thư rõ ràng nhắc tới việc sở quốc muốn giúp đỡ triệu ngọ làm thường sân vương không n g ờ sở quốc muốn giúp triệu ngọ làm thường sân vương đây đúng là phiền phức lớn đại vương binh phụ vẫn còn trong tay triệu ngọ sao quan cao chương cảnh ngơ ngác nhìn nhau quả thực đây là phiền phức lớn ba vạn quân thường trực tại hàm đan vẫn còn trong tay triệu ngọ nếu chẳng may triệu ngọ biết chuyện tình bại lộ bị quá hóa liều phát động binh biến vậy biết làm thế nào cho phải từ thời tần mạng các chư hầu khởi dậy xoan v ị binh biến sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa đại vương không cần lo lắng đông nhiên bạch tuyên lấy ra một đạo binh phủ đưa tới trương ngao cung kính nói đây chính là binh phủ còn về phần lao thất phu triệu ngọ và b ữ i tối vắng vẻ cũng đã bị thần giết chết triệu ngọ đã chết chứng ngao nghe vậy ngạc nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm quan cao chứng cảnh liếc mắt nhìn nhau đều thấy trên con mắt đối phương hiện lên một tia khiếp sợ rất hiển nhiên hai người không n g ờ thường ngày bạch tuyên rất hiền lành cũng có lúc d ữ d ằ n như vậy tuy nhiên nghĩ lại cũng thật rất, rất bình thường hơn một trăm n g ư ờ i nhà bạch tuyên chết dưới tay triệu ngọ nếu như không phản kháng vậy không phải nam nhân quan trọng là quán cao t r ư ơ n g cảnh rất hiểu biết sau một lát liền đoán được mọi nguồn với thực lực của bạch tuyên nhất định không thể giết được triệu ngọ é là sau lưng còn có bóng dáng của bạch mặc dù sao ngay từ đầu bạch tuyên đã có chủ trương kết minh cùng h á n quốc hãn được bạch mặc và hắc băng đài giúp đỡ cũng rất bình thường quán cao liền khuyên trương ngao nói đại vương binh phụ giao cho thứ tướng quân là tốt nhất đúng đúng vậy lao tướng quốc nói rất có đạo lý trương c ả ngao h thất thanh khuyên nhủ liền n tuy r ằ triệu ngọ đã chết nhưng thân tín ngọ Nhưng đã c ủ hắn t r n quân vẫn còn g không ít thời diệt trừ, át sẽ tạo Nếu như không lên đại họa. Nhưng họa kịp đại i ệ sẽ mà v có này, ngoài tướng quân Người thứ khác h k chủ ó t ể hoàn thành trương không h Ngao Trương có c kiến gì nghe thấy quan cao trương cảnh nói như vậy liên giao binh phủ cho bạch tuyên tất thư lâu kính trông thấy một người ăn mặc cắt ý bóng loáng liền trầm giọng nói đúng là người tất thư hướng về phía lâu kính không người vai trào mỉm cười nói nghe đại danh đã lâu hôm nay được gặp đúng là vinh hạnh lâu kính đáp lễ lắc đầu chấm lâm nói thượng tướng quân người khiến bùn tướng rất khó xử tất thư mỉm cười không nói Phía nếu như tại hạ không có nhãn lực và tự tin chẳng lẽ dám đơn độc vào thành gặp này mỹ mắt lâu kính c h i nhảy dựng lên lại nói có phải thượng tướng quân quá tự tin hay không theo bổn tướng biết thượng tướng hán quốc bạch mặc đã tới hàm đan nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra chắc chắn triệu quốc sẽ kết m i n h cùng h á n quốc kể từ đó hán hàn triệu thể liên hoành kháng sở bồn tướng muốn giết ngươi cũng không lo sở vương trả thù lâu kinh người thực sự nghĩ rằng bốn nước hán hàn triệu thể liên minh có thể ngăn cản quân tiên phong của sở quốc tất thư thản nhiên nói năm mươi năm trước hiến triệu hàn ngụy tệ sở cũng từng hợp lực kháng tần rốt cục có ngăn cản được quân tiên phong của tần quốc không lâu k i n h ngươi là người hiểu biết hàn biết được đại thế thiên h ạ sở quốc tới đâu cách đó không ai có thể xoay chuyển lâu kính im lặng quả thực hắn không xem trọng bốn nước hán hàn t r chương bốn trăm tám mươi hợp tung liên hành tám thiện chân tất thư tâm tư lâu kinh nặng chữ không sao bình tĩnh được phải thừa nhận tất thư rất giỏi thu phục nhân tâm từng câu nói của hắn đều đả động tới tâm tư của lâu tính đúng vậy ngựa cảm thấy chuồng rách nát sẽ không chịu nổi trên cơ bản tề quốc không còn khả năng tái tạo tại sao không thể thay đổi địa vị chủ động làm quan nước sở để đổi lấy vũ đài rộng lớn hơn giành được thành t i ệ u lớn hơn số đ u i người ngắn ngủi mấy chục năm không đánh bạc một phen chẳng phải hồn g phí sao sở nghĩ nhìn ra phía ngoài cửa sổ đường này rốt cục lâu kính đã hạ quyết tâm lập tức bước tới thư phòng ra lệnh gia đình ngoài cửa mau chuẩn bị xe bùn tướng muốn vào cung sx ba bạch mặc cùng chu quan phu và năm mươi quân tinh nhuệ hộ vệ hiện tại đang ở một ngõ nhỏ, phía đông thành hàm đan. Trong ngõ nhỏ có một tòa tiểu viện gia chủ tiểu viện bề ngoài thì là một nhà thương nhân trong thành hàm đan kỳ thực chính là gián điệp hàn quốc gần nấp ở triệu quốc mười mấy năm trước tốc độ tình báo quân hán không được m ã u lệ liền noi theo sở q u ố c thành lập hệ thống đưa tin bằng bồ câu đưa thư và bắt đầu đưa gián điệp vào các quốc gia bạch mặc trải qua mười mấy năm khổ tâm rốt cuộc tổ chức gián điệp đã có thành tiệu tuy nhiên hiện tại toàn bộ tổ chức gián điệp này đã nhập vào hắc băng đài của trần bình bạch mặc gặp thống linh hắc băng đài hàm đan sau một hồi tán thưởng tiếp đến kiểm duyệt tử sĩ thiết kiếm tới tận giữa t r ư a mới bắt đầu rời khỏi quay lại d ị quán liền có người trong cung hồi báo lại triệu vương trương ngao mời hắn tiến cung ý kiến bạch mặc nghe vậy khẽ mỉm cười quay đầu lại nói với chu quan phu nói xem ra bạch tuyên đã thuyết phục được triệu vương triệu quốc đồng ý liên minh cùng hán triệu t ề kháng sở rồi chu quan phu g ử một tiếng trầm giọng nói tiếp đến chúng ta hãy tới thuyết phục yến quốc thế liên hoành tức đã hình thành ít h ắ c không tiếp theo chúng ta không tới yến quốc mà hãy khẩn trương tới lâm truy bạch mặc phẩy phẩy tay áo ánh mắt đột nhiên lộ lên vẻ hữu tư hạ giọng nói ta rất lo lắng t ề quốc sau l ư n g hủy bỏ minh ước ba sau một ngày hàn h ạ lại triệu lô kính triệu viêm tiến cung nghị sự tướng quốc quân sư sống có khí hàn h ạ trong trẹo nhưng ánh mắt lạnh lùng liếp nhìn qua khuôn mặt lâu kính, triệu viêm. giọng điệu lãnh đạo nói bây giờ đã qua một ngày một đêm các ngươi suy xét chuyện tất thư thế nào cất gióng lòng lâu kính sớm đã có tính toán bên ngoài lại có ra vẻ nhữ mày trầm ngâm suy nghĩ triệu viêm thấy lâu kính không lên tiếng đành phải mở miệng nói đ ạ i vương thần vẫn có chủ kiến cũ hai nước ngoại giao không động tới binh đ a o t ấ t thư là sứ giả nhất định không thể giết hàn hạp lại hỏi lâu kính nói tương quốc nghĩ sao số lù kính gật gật đầu nói đại vương ngày hôm qua trở về thần đã suy nghĩ một đêm cảm thấy quân sư tinh toán chu toàn giết sứ giả quả thực gây bất lợi cho nước nhà hàn h ạ mỉm cười nói nếu như vậy hãy gọi tất thư tới tiết kiến lập tức có một người vội vàng chạy ra khỏi điện phái người truyền triệu tất thư trong khoảng thời gian này hàn hạp lại nói tướng quốc quân sư các ngươi nghĩ tất thư này đến là vì điều gì sở t r ì hệ viêm không cần nghĩ ngợi đại vương bạch mặt tướng hàn có ý đồ tạo ra liên hoành sáu nước cùng kháng sở hiện tại đã tới hàm đan nhưng không ngờ triệu quốc lại vứt bỏ minh ước cùng sở quốc ngược lại liên minh cùng h á n quốc và đại tề ta chắc chắn tất thư tới đây là vì việc này hàn hạp có chút khó hiểu nói triệu quốc hủy minh ước tất thư không tới hàm đan chạy tới lâm truy làm gì sở t r ì hệ viêm nói bởi vì tất thư muốn liên minh hợp tung với chúng ta để phá giải kết liên h à n h của bạch m ặ c liên minh với đại tề ta và yên quốc v à lại sở quốc giáp r i i với chúng ta nhân tiện có thể vây hàm yên quốc điều này có ý tứ gì căn hạp ngạc nhiên nói vậy chẳng lẽ lao hạng trang muốn kết minh cùng quả nhân sở t r ì hệ viêm nói nếu thân không nhầm tất thư này đến đây hẳn là vì chuyện kết minh với đại tề ta ha ha chuyện này rất thú vị hàn hạp ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng giọng k h à n khan nói h ạ n g trang thực sự dám nghĩ dám làm é không ngờ hắn muốn kết minh cùng quả nhân sq ha ha quả nhân thực khâm phục trí tưởng tượng của hắn triệu viêm thả lòng cơ thể. trông thấy thần thái của hàn hạp như vậy biết rằng hắn tuyệt đối sẽ không kết mình cùng sở quốc cho nên hắn cũng không cần khua môi m ú a mép hàn hạp lại nhìn lâu kinh nói tướng quốc người nghị hạng trang có trí tưởng tượng rất phong phú không sở lũ kính cũng thả lòng trạng thái suy nghĩ cố nói với hàn hạp đại vương tất thư tới chúng ta sẽ nói sau ba bạch mặc yết kiến triệu vương rất thuận lợi chứng ngao liền ký kết minh ước kết minh cái gọi là ký kết liên minh công thủ chính là bất kể quốc gia đã kết minh liên hoành mà lờ họ tờ vờ hả sự công kích của sở quốc thì những nước khác nhất định phải xuất động toàn bộ quân đội thường trực cùng với một nửa binh lính tri viện hơn nữa không được viện cớ trí hoã lại n ó i theo gương hàn vương hàn tín cũng ủy nhiệm bạch mặc làm tướng quốc triệu quốc và hy vọng bạch mặc có thể ở lại hàm đan một thời gian trợ giúp triệu quốc thực hiện biện pháp lúc này bạch mặc vui vẻ đáp ứng ba bên kia hàm đan gió mát tiến bình bên này lâm truy dương thương mua kiếm tất thư vừa mới nói ra ý đồ của bản thân hàn hạp liên tục cười l ạ n h nói ha ha t ố t đúng như lời quân sư nói ngươi tới đây muốn thuyết phục quả nhân tất thư t h ả n n h ư n g cười nói tại hạ thân là thần tử s ở quốc phục lệnh mệnh v ư ơ là điều đương nhiên hay cho một câu đương nhiên sợ h à n hạp kêu lên một tiếng trầm đ ụ gan giọng nói gử ngươi không sợ quả nhân sẽ giết n g ư ơ i cỡ tật thư khoát tay á o thản nhiên nói tại hạ tự tin mình có vài phần nhãn lực tuy tề vương còn trẻ nhưng có trí lớn hơn người làm sao có thể g i ế t sứ giả khiến thiên hạ chê cười ép ít h ử ngươi nghĩ mình có vài điểm nhãn lực câu vỗ mông ngựa này của tất thư khiến hàn hạp r ấ t khoái có câu nói thiên xuyên vạn xuyên mã t h í bất mặc có thể khiến một tuyệt thế binh ra như tất thư phải t ú i mình định bợ liệu hàn hạp hắn có thay đổi chủ kiến ép hàn hạp nói thêm tuy nhiên ngươi đừng có mơ tưởng háo huyền quả nhân tuyệt đối không kết minh cùng sở quốc thiên xuyên vạn xuyên mã thi bất mặc tức là chuyện gì cũng vượt qua được. Chỉ có lời đừng vội quả quyết như vậy tất thư nói trước hết hãy nghe tại hạ nói lời này người xem thế nào sợ hàn hạp vung tay lên ý muốn tất thư đừng có nói những câu dám thối nữa nhưng cũng may cuối cùng nuốt trở vào sửa lại nói có điều gì cứ việc nói quả nhân luôn lắng nghe vâng tất thư không người thi lễ nói hán quốc lệnh bạch m ặ c liên kết hàn triệu yên tề nam việt liên hoành kháng sở có lẽ t ề vương đã nghe qua nhưng không biết tề vương suy nghĩ thế nào so vậy còn phải hỏi sao sợ hàn hạp nói đây là chuyện tốt quả nhân nguyện dâng hai tay tán thành cũng không hẳn tất thư lắc lắc đầu nghiêm túc nói hành động này đối với hán hàn triệu thậm chí nam việt mà nói là chuyện rất tốt còn đối với tề quốc là thái họa hơn nữa còn là đại thái họa s ở tức lời tất thư liền đi tới trước tấm bình phong trong đại điện ngón tay chỉ lên bản đồ các nước nói mời tề vương xem giữa h á n quốc và sở quốc có hai q u ầ n hàn c h u n g tam xuyên ngăn cách gần đây lại có đồng quan h i ể m yếu dễ công khó thủ nam việt quốc và sở quốc có ngũ l i n h dày đặc khí độc ngăn cách hàn quốc triệu quốc và sở quốc cũng có nước sông ngăn cách duy chỉ có tề quốc và sở quốc không có bất cứ cách trở nào có thể nói là đường bằng thẳng sợ trị hệ viêm lâu kinh nghe vậy liền trầm ngầm suy nghĩ nhất định lời nói này của tất thư có dụng ý khác nhưng phải thừa nhận hắn nói rất có lý quả thực giữa tề quốc và sở quốc không có địa thế hiểm yếu ngăn trở hàn hạp cũng khá nhanh chí liền nói cho nên tề quốc càng phải tham gia kết minh liên hành tuy quả nhân không muốn thừa nhận nhưng cũng biết thực lực của tề quốc chắc chắn không thể chống đỡ được sở quốc tề vương e là ngài đã nhầm tất thư khoát tay háo nói sở quốc và hán quốc có đoán thủ sâu thầm nhưng đối với tề quốc không hề có địch ý nếu như tề quốc không tham dự kết minh liên hành cho dù không kết minh cùng sở quốc sở quốc chắc chắn sẽ không đụng tới binh đao với tề quốc điều này hẳn tề vương hiểu rõ sở vương cũng không có ý nguyện t â u tóm thiên h ạ vừa vặn lâu kính hỏi xin hỏi tiên sinh sở vương vừa mới sắc phong ngụy vương sao ép quả thực đại vương ta vừa mới sắc phong ngụy vương như vậy vẫn chưa đủ minh chứng sao sở tật thư ngừng lại một chút lại nói nhưng nếu như việc kết minh liên hoành h o à n tất vậy sẽ cấu thành lực uy hiếp rất lớn đối với đại sở ta tuy rằng đại vương ta không muốn đối địch với toàn bộ thiên hạ nhưng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết lúc đó đại vương ta rất có khả năng dẫn một đường tinh binh vượt ngũ linh đánh nam việt hai lộ tinh binh vượt võ quan hổ lao tiến đánh quân hán tiếp đến thủy quân dọc đường thủy đánh hàn triệu yến sau đó chinh phạt tề tại hạ muốn hỏi tề vương quân tể có khả năng ngăn cản đại quân sở quốc sa sắc mặt hàn hạp lô kinh triệu viêm liền biến sắc quả thực việc này không có khả năng không thể không nhắc tới địa thế tể quốc quá xấu đại quân sở quốc có thể dọc theo tân hải tiến lên phía bắc hoặc từ tế thủy mà hàn quân đều có thể thoải mái tiến vào đất tể quốc nếu như hạng trang hạ quyết tâm bắc phạt tể có khả năng các nước liên quân công kích sở quốc trước khi tể quốc bị tiêu diệt sợ hạt mặt hàn hạp trầm xuống lãnh đạm nói ngươi muốn uy hiếp quả nhân sợ thư lại xô tay thản nhiên nói tại hạ chỉ muốn trần thuật sự thật với tề vương mà thôi ít tể vương không nhất thiết phải trợ giút hàn quốc mà tự mình chuốc lấy t h i họa hàn hạp im lặng không nói gì sắc mặt cũng kinh nghi bất định dừng lại một chút tất thư lại nói bạn đang xem chuyện được sao chép tại com h em mở tại hạ cũng không muốn nói quả thực đại vương ta cố ý làm theo tiên vương đứng đầu các chư hầu nắm giữ binh quyền trong tay nhưng tuyệt đối không có ý nguyện thâu tóm thiên hạ bạo tần trải qua hơn m ộ ư ơ i năm mà diệt vong đủ thấy thống nhất thiên hạ không phải chính đạo mà chỉ có phân phong chư hầu chia sẻ thiên hạ mới là đại đạo tất thư mang tới sự uy hiếp đe dọa lại kèm theo một chút rụ d ỗ quân thần tề quốc bạch mặt liên hoành với các nước hàn triệu yến tề nam việt là âm mưu bởi vì hắn không có thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn bốn trăm h t u n g ư ơ i n một hợp tung b liên hoành n chín lực g miệng lưới của tất thư quá sắc bén khiến hàn hạp nghe xong cảm thấy rất phiền lòng lúc này rất căm phẫn sự uy hiếp của tất thư nhưng về phương diện khác hắn không thể không thừa nhận tất thư không hề hù dọa nếu như hạng trang thực sự không có ý định thâu tóm thiên hạ như vậy tề quốc thật không thể gia nhập liên hoành đồng minh do bạch mặt đề xướng hàn hạp nói với tất thư mời sứ giả hãy quay về như vậy tại hạ sinh cáo tử tất thư không người vai t r o hàn hạp hiên ngang đi trông thấy bóng dáng tất thư đi ra khỏi đại điện hàn hạp trao mày hỏi lâu kính triệu viêm nói tướng quốc quân sư các ngươi đã nghe lời tất thư nói các ngươi nghĩ đại tề tan nên lựa chọn thế nào b ụ chỉ hệ viêm nói tất thư miệng lưới khéo léo không đáng tin tưởng nếu không có chuyện gì quan trọng triệu viêm thực không muốn nói gì thêm nhưng lựa chọn minh ước hay từ bỏ này trực tiếp liên quan tới sinh tử tồn vọng của tề quốc triệu viêm không thể không nói bởi vậy, vậy hắn không hề e ngại hàn hạp nghi kị mà nối tiếc có c mình chịu sự ủy thác của thiên vương tranh đấu còn luyến t i ế p sao t ù đó là s ả o ngôn sao t ù hàn hạp nhữ mạnh nói hạng trang sắc phong ngụy vương đúng là sự thực tuy nhiên chuyện này hạng trang và tất thư có thể d i ế t tuồng dù chỉ hệ viêm nói thần dám khẳng định cái gọi là ngụy vương chẳng qua hạng trang tùy tiện tìm một con rối mà thôi cái gọi là ngụy quốc sao có thể là một nước thủ tướng quốc là tất thư thượng tướng quân là cao sơ hạng trang chỉ cần nói một câu tất thư có thể phế bỏ ngụy vương cao sơ lại cẳng có thể chặt bỏ thủ cấp ngụy vương mụ hàn h ạ nói cũng không hẳn như vậy dù hạng trang thực muốn lật l ò n hắn không sợ thất t hạn g trang thống nhất toàn bộ hoa hạ thiên hạ chẳng phải là thiên hạ của hắn sao U hắn muốn rất hay chẳng phải có một đồng lý do sao ngu thậm chí hắn không cần có lý do mà triệu cao lý tư sẽ tranh nhau lấy lý do dâng tới trước mặt hắn như vậy còn tất h tin sao U hàn hạp gật đầu nói ý của quân sư quả nhân đã hiểu hàn hạp cảm thấy triệu viêm nói cũng không phải không có lý bởi vậy tùy tiện kết minh cùng sở quốc rất phiêu lưu nhưng vẫn duy trì minh nước cùng hàn quốc cũng khá mạo hiểm cho nên hắn quyết định không dựa vào bên nào đứng ở giữa cứ như vậy sở quốc và hàn quốc sẽ tranh giành lôi kéo hắn hắn cũng có thể dựa vào điều này như lợi bất chính quả thực ý tưởng của hàn hạp cũng không tồi chỉ cần hành động chuẩn mực mọi việc áp sẽ thuận lợi tuy nhiên hàn hạp không để ý tới sự thực quan trọng chính là thực lực của tề quốc không quá hùng mạnh nếu như hàn tín còn sống quả thực thực lực của tề quốc rất hùng mạnh nhưng hiện tại lợi dụng tâm lý đầu cơ chỉ có thể khiến tề quốc gặp phải thai họa lớn hơn mà thôi triệu viêm tự nhiên đoán được tâm tư của hàn hạp lập tức vội vàng la lớn đại vương người không biết duy trì thế trung lập càng nguy hiểm tú ngươi nói cái gì t sơ ạt mặt hàn hạp có chút khói có chút tâm tư lại bị người khác phát hiện hắn cảm thấy xấu hổ hơn nữa hàn hạp cũng là một quân vương cực kỳ tự phụ nóng lòng muốn thi triển khát vọng của chính mình nhưng lại cảm thấy triệu viêm lúc nào cũng nhằm vào hắn nếu như triệu viêm không phải do tiên vương ủy thác không chừng hàn hạp đã sớm giết chết ông ta rồi nghe giọng điệu này triệu viêm đã biết trong lòng hàn hạp đã phát hỏa nếu như ông tiếp tục nói thêm vài câu rán ngôn máy liệt é là hàn hạp thẹn quá mà hóa giận l i ê n thở dài nói đại vương muốn ở giữa không bằng gia nhập liên minh là hơn tuy nhiên thần nghĩ đại tề ta nên gia nhập kế liên hoành đồng minh của bạch mặc còn lựa chọn thế nào tùy đại vương định đoạt thấy giọng điệu triệu viêm mềm xuống hàn h ạ cũng không có cơ hội phát tác. lập tức lạnh lùng nói trong lòng quả nhân đã biết xin mời quân sư về nghỉ ngơi triệu viêm hướng về phía hàn hạp không người vai trào sau đó xoay người lặng lẽ đi tới khi bóng dáng triệu viêm biết mất không còn hàn hạp mới kêu lên một tiếng k h á k hẳn nói với lâu kính tướng cũng nghĩ quân sư hắn có phải có chút quá đáng không tú lủ kính nói quân sư lo lắng quốc sự cho nên lời nói có chút kịch liệt hàn hạp nói trong mắt triệu viêm chỉ có quốc sự nhưng không hề có quả nhân lâu kính nói quân sư được tiên vương ủy thác trên vai gánh vắt trách nhiệm nặng n ề hẳn là đại vương cũng thông cảm với hắn ít nhiều hàn hạp vung tay lên tức giận nói quả nhân biết hắn là trọng thần do tiên vương q hắn, hắn hàn hạp â n lại nói tướng quốc nói xem quả nhân muốn duy trì trạng thái trung lập như vậy có đúng không thu vận mệnh thiên hạ đã rõ nếu như quả nhân hướng về sở quốc giống như bảo hộ luật r i a phiêu lưu quá lớn nhưng nếu hướng về hàn quốc lại giống con gà trước mắt sở quốc chỉ có thể duy trì trạng thái trung lập thế quốc mới có thể bình an Lâu k í n h vội v nói đại n ư ơ g mưu t í n h thần sâu xa, n g u chuyện y này tay ngày ệ n tán thành thôi, không nhắc tới chuyện này nữa. Hàn hạp khoát tay ao, tức giận nói dù sao vài ngày nữa bạch Mạc cũng sẽ đến thôi, tới khoát tức hạp bạch vài mặc ao, sao dù sẽ lại â m truy, tới đợi khi gặp b c mặc h r ồ thương nghị Ngưng sau.、Ngừng、lại một chút hàn hạp lại dặn dò lâu k í n h nói tướng quốc làm mưu sĩ lao thành nhân mấy ngày này hãy suy xét đường đi của tề quốc rõ mụ lủ kính không người vái chào sau đó quay người đi hô diên theo sát tất thư không rời nửa bước đôi mắt sáng rực không ngừng liếc nhìn một phía hai cái t a i vể lên cẩn thận lắng nghe tiếng động lạ hơn mười thiên lang vệ đi theo cũng cầm ấn đao trên tay toàn bộ đề cao tinh thần cảnh giác hiện giờ tất thư đã lộ rõ thân phận cũng không cần che giấu bộ dạng trong t h ờ i g i a n vẻ hồ diên rất lo lắng tất thư nói hồ diên ngươi h ã y yên tâm đêm qua người ôm m ộ t nhai đã thăm dò lâm truy một lượt bi kịch hàm đan nhất định sẽ không tái diễn tại lâm truy nữa hồ diên vẫn luôn cảnh giác cao độ trầm giọng nói mà tướng không lo lắng người hán mà lo lắng người tề dù đối với người tề tất thư ta càng không lo lắng tất thư lắc đầu nói nếu như tề vương thực sự muốn giết ta sớm đã động t h ủ tại vương cung cần gì phải đợi tới lúc này phái người tới ám sát ta ú như vậy không phải mất công hơn sao mưu cũng phải mục hồ diên nghe vậy thấy có lý lại tiếp tục nói thượng tướng quân người nghĩ có thể thuyết phục được tề vương dù chuyện này chưa rõ tất thư lắc đầu nói nêu thuyết phục tề vương bộ ước với hán lẽ nào dễ dàng như vậy tù nhất là quân sư triệu v i ê m kia chuyện đại vương giả bộ phân phong ngụy quốc e là không gạt được hắn hắn luôn đề cao cảnh giác với đại sở ta có thể đoán được lâm truy sẽ có một hồi tranh chấp thậm chí thấy tất thư chậm chạp không nói hết câu hồ diên liền hỏi thậm chí điều gì ưu tật thư thản nhiên c ư ờ i nói thậm chí sư h u n h ta cũng sẽ tới lâm truy thượng tướng quân muốn nói b ạ c h mặc ư hồ diên nghe vậy trong mắt lộ ra sát khí gan giọng nói h ử i u nếu hắn dám tới m ặ t tướng sẽ khiến hắn có đi không có về thật sao ưu tật thư nhìn hồ diên c ư ờ i dài nói nếu như không nhầm chu quan phu cũng tới chu quan phu ư hồ diên bóp chặt hai tay khớp xương vì dùng sức quá độ thoáng chốc phát ra tiếng đều rắt rắc, rắc. thất thư vô vỗ vai hồ diên xoay người đi hồ diên theo sát vài bước ngạc nhiên nói thượng tướng quân không ra t h à n sao u không cần phải vội vã trở về t bạch, bạch tuyên h n gật t gật đầu lại dặn dò sau khi thượng tướng quân trở về hãy mạnh mẽ đặt mua khí giới chỉnh đốn võ trang tăng cường huấn luyện quân thường trực cùng với binh lính các huyện thời gian tới chúng ta cần dùng tới tại bạch tuyên nghiêm nghị nói t h n a tướng yên tâm trong lòng bản tướng quân đã rõ bạch mặc gật gật đầu thở dài nói thượng tướng quân xin táo biệt dứt lời bạch mặc liền tìm cương thúc giục ngựa hiên ngang mà đi chu quan phu cũng mang theo ba trăm phiêu kỵ quân h ắ n như g i o n cuốn mây tan đuổi theo thoáng chốc biến mất ở phía chân trời xa xa ở chân trời phía trước chỉ thấy bụi bay mù mịt bao phủ khắp trời lâu kính đưa tay mời tất thư ngồi vào sập trên sau đó chính mình ngồi xuống sập thấp phía bên phải lâu kính nhìn tất thư một hồi lâu mới lắc đầu thở dài thượng tướng quân không dễ thực hiện quả thực việc này rất khó lo liệu tất thư nhìn lâu kính mỉm cười không nói gì tất nhiên hắn biết việc này không dễ dàng h rốt cục lâu kính bị tất thư nhìn thấu tim đen trông thấy tất thư đang nhìn chính mình hắn có phần ngượng ngùng nói quân sư ra sức chủ trương gia nhập liên hoành đồng minh hơn nữa thái độ rất kiên quyết hắn lại là đại thần do tiên vương ủy thác ngay cả đại vương cũng khó có thể p h ủ quyết ý kiến của hắn cho nên bồn tướng không dám nói gì thêm việc này quả thực rất khó giải quyết tất thư đã dự liệu thái độ của triệu viêm từ trước lúc này lại nói vậy còn thái độ của tề vương ưu thực ra đại vương ta không tỏ rõ thái độ lâu kính lắc đầu lại nói tuy nhiên việc sở vương sắc phong mỹ vương dường như không khả thi chẳng những quân sư không tin mà ngay cả đại vương ta cũng không tin tưởng hai mắt tất thư n h a o lại khoe miệng cười mà không phải cười quả thực tên lâu kính này rất cáo giả cùng lúc hắn ở trước mặt tất thư tỏ vẻ nguyện ý hợp tác cùng sở quốc nhưng về phương diện khác hắn đứng trước mặt hàn hạp lại không nói nửa lời rõ ràng hắn muốn ăn t h ì sống nhưng không muốn để lại mùi tanh chẳng phải nhiều chuyện sao ưu x e m ra cần phải kéo con cáo giả này xuống nước mới được lâu kính là người thông minh làm sao không biết tất thư đoán được tâm tư của hắn ngu lập tức xấu hổ nói thượng tướng quân cũng không phải bồn tướng không muốn nói chuyện này trước mặt đại vương ta quả thực thời cơ chưa tới thời cơ chưa tới à u hẹn n g ẩ lại một chút lâu kính lại nói tuy nhiên thượng t đợi thời cơ chín ngồi bổn tưởng nhất định sẽ nói tất thư khẽ mỉm cười nói như vậy tại hạ tạm thời cáo tử chương bốn trăm tám mươi hai hợp tung liên hành mười tất thư đưa hai thiệp mời cho hồ diên d ặ n dò ngươi mò phái người gửi hai tấm thiệp mời này một tấm đưa tới lâu phủ một tấm đưa tới triệu phủ thiệp mời giao tới lâu phủ nhất định phải chậm hơn tới triệu phủ nửa canh giờ hồ diên nhận thiệp mời khó hiểu nói thượng tướng quân muốn mời triệu viêm sao tất thư than nhẹ một tiếng thập giọng nói nếu muốn thuyết phục tề quốc kết minh cùng đại sở ta chỉ dựa vào một mình tên cáo già lâu kính é、e、là không được cần khi gạt môn hạ i t đang cầm thiệp mợi vội vàng đi vào thư phòng triệu viêm đứng trước bức ảnh tiên vương hàn tín thở dài tháng ngắn tân quân hàn hạp và ông càng ngày càng trở nên xa cách tuy ông có nhiều học vấn nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất lực người này một khi đưa ra chủ kiến nếu như muốn thay đổi quả thực rất khó khăn hơn nữa triệu viêm cũng không muốn n ị n h hạ tục h theo người khác nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng bước chân triệu viêm cũng không quay đầu lại liền hỏi có chuyện gì vậy tên tùy tùng lại bước nhanh tới phía sau triệu viêm cung kính đáp sứ giả sở quốc tất thư sai người đưa thiệp mời tới mời quân sư ra ngoài thành dự tiệc tất thư mời ta dự tiệc Nguồn tại HTTP, triệu viêm ngạc nhiên quay đầu lại, tiếp nhận thiệp trong tay tùy Tùng. Sau khi thu hai tay lại, môn、hạ、nói quân sư, tiểu nhân nghị yến này không tốt, không đi là tốt nhất không phải yến tốt. Triệu quay đầu Sau thu tiểu tại HTTP, tiếp thiệp tay Tùy tay tiệc tốt, tốt lại, lại, hạ Viêm mời khi hai đi là sư, triệu viêm rất hy vọng tất thư sẽ xuống tay nếu có thể dùng cái chết của hắn đổi lấy tề quốc gia nhập liên hoành đồng minh hắn nhất định không tham thân t i ế t mệnh tuy nhiên triệu viêm hắn hiểu rõ tất thư cũng không làm như vậy dù sao nơi này cũng là tề quốc không phải sở quốc tất thư chắc chắn không dại dột như vậy đương nhiên nếu đổi lại đây là sở quốc é là tất thư tuyệt đối không do dự mà xuống tay triệu viêm liền nói vừa vặn trước mặt đại vương b ả n quân sư có vài điều không tiện nói thẳng lần này đi dự tiệc b ả n quân sư có cơ hội để nói rõ khiến tất thư biết khó mà lui triệu viêm không hề do dự nói ngươi không cần lo l cũng không nói thêm gì nữa liền l i n h mệnh khi xe ngựa được chuẩn bị xong triệu viêm ra khỏi phủ lên xe ngựa trực tiếp hướng về phía ngoài thành lâm truy tiếp đến tới sở danh o nhưng bất ngờ có tin báo tất thư không ở đây ở lều lớn nửa canh giờ triệu viêm dần dần mất kiên nhẫn đang định rời khỏi đống nhiên ngoài trướng giọng nói của tất thư chuyển tới t ấ t thư giống như hàn huyên cùng bạn cũ cất tiếng chào thanh â m người kia cũng rất quen quen v ậ n hay nghe kỹ không phải ai khác chính là tướng quốc lâu kính lâu kính ở đây làm gì trong lòng khả nghi triệu viêm liền chuẩn bị kéo màn trướng xuống cách màn trướng chỉ nghe tất thư nói lâu kính tướng quốc rõ ràng đêm qua người đồng ý với tại hạ rồi tại sao hôm này lại từ chối khiến tại hạ rất thất vọng lâu kính dường như có chút xấu hổ thấp giọng nói thượng tướng quân người không nên nhắc lại chuyện này bồn tướng từng nói triệu viêm hắn kiên quyết phản đối hắn lại là trọng thần do tiên vương ủy thác bồn tướng không dám nắm chắc nên không dám chấp nhận nếu như chẳng may nổi lên tranh chấp vậy chẳng phải không còn cách cứu văn sao trong lòng triệu viêm vô cùng tức giận ông không ngờ lâu kính đã âm thăm hướng về sợ quốc tuy rằng biết rõ đây là kế của tất thư nhưng triệu viêm vẫn không thể khống chế được lựa giận trong lòng lâu kinh không phải là người không có nhã lực ông có thể nhìn rõ bản chất sau lớp sương mù như vậy lâu kính vẫn đang lựa chọn hướng về sở quốc cũng có thể hiểu hắn ta không hề xem trọng tề quốc đối với tề quốc và triệu viêm rõ ràng lâu kính đang phản bội hắn hắn tặc tử phản quốc triệu viêm đột nhiên vén màn t r ư ớ n g lên nhanh chóng hướng về phía tất thư lâu kính theo bản năng liền ngừng lại trông thấy triệu viêm từ trong trướng đi ra lâu kính vô cùng ngạc nhiên lập tức phản ứng khoe miệng tất thư lại hiện lên một k i a kia, kia xảo hoạt chắc tay thi lễ trước triệu viêm triệu quân sư đã tới rồi triệu viêm vốn không để ý tới tất thư chỉ lạnh lùng liếp nhìn lâu kính lập tức phẩy phẩy tay th lâu kính chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ lập tức quay đầu lại chừng mắt nhìn tất thư căm hận nói thượng tướng quân bản tướng quân thành tâm đối đãi ngươi ngươi lại mưu tính sau lưng bồ tướng chẳng phải rất quá đáng sao ồ lâu kính người đừng hiểu nhầm tất nhiên tất thư không thừa nhận việc này giả vờ ngây nô nói tại hạ có điều thất lễ buổi tiệc đêm nay ngoài lâu kính người còn có một vài khách nhân quan trọng khác nhưng người kia chính là quân sư lâu kính d i ậ m chân nói chuyện này người làm bồn tướng xuống hố sâu khi quân sư trở về trước đại vương ngự báo về bồn tướng dối trên lửa dưới nói đến đây đột nhiên lâu kính vỗ mạnh một cái trầm giọng nói không được bổn tướng cần phần nhanh chóng về thành trong đêm nay tiến cùng đi gặp đại vương còn chưa dứt lời lâu kính liền xoay người hiên ngang đi lâu kinh đi thong thả t ấ t thư phất tay áo mỉm cười nói không tiễn lâu kính không còn kiên nhẫn liền l ắ c l ắ c ống tay áo c h à o tất thư rất nhanh biến mất trong màn đêm bóng dáng hô diên giống như cổ sắt bỗng nhiên từ trong doanh trướng đi ra t i ế n t ớ i trước mặt tất thư nói thượng tướng quân hẳn là tề quốc sẽ xảy ra tranh chấp có lẽ rất náo nhiệt một lát sau hô diên lại hỏi thượng tướng quân trận đọ sức sinh tử này rốt cục a i thắng triệu viêm hay lâu kính chuyện này sao tất thư buồn bồn bã nói tri thay đổi một cách vô nguyên tắc vốn tể vương hàn hạp đã cảm thấy bất mãn với hắn nếu như sau khi trở về lâu kính cắn ngược hắn một cái vu cáo hãm hại triệu viêm âm thầm cấu kết cùng đại sở ta với bản tính quân tử của triệu viêm nếu không có cách nào giải quyết e là chỉ có thể tự v ẫ n đ ể chứng minh dừng lại một chút tất thư lại nói thật đáng tiếc cho triệu viêm cũng giống như một khoái triệt h ô diên không đành lòng nói thượng tướng quân như vậy triệu viêm thực sự không sống nổi tất thư khẽ thở dài nói hành động này tuy có chút bị ổi nhưng cũng là bất đắc dĩ hồ diên một miệm nói thượng tướng quân một lòng vì đại sơ mưu tính cần gì phải tự trách mình tuy là như vậy nhưng đánh lén sau lưng là hành vi của kẻ tiểu nhân tất thư lắc đầu lại nói tuy nhiên sự việc cấp bách nếu như sư huynh tới lâm truy e là không còn những cơ hội từ hàm đan thẳng đường lớn tới lâm truy ba trăm phiêu kỵ quân hán bảo vệ bạch mặc ngày đêm chạy về hướng đông chu quan phu d i ụ c ngựa tiến lên đi cùng bạch mặc có chút lo lắng liền khuyên nhủ thừa tướng tất thư đã tới lâm truy nhiều ngày không chừng thái độ của tể vương đã thay đổi chúng ta tùy tiện tới như vậy có phải rất nguy hiểm không, không bằng phái người tới tiền trạm phía trước hoặc là mạt tướng đi trước một bước bạch mặc lắc đầu trong lòng lo lắng nói thắng chi ngươi rung manh hơn người nhưng không giỏi nhũ lược lần này tới lâm truy không phải dùng vũ lực mà làm hữu kế việc này có đề cập tới lý lẽ t h ắ n g chi ngươi chắc chắn không phải đối thủ của tất thư tuy tiện tới trước càng không được quốc sự cũng không phải cho đùa chu quan phu nói nhưng thừa tướng người chính là trụ cột của đại hán không thể lội vào nước sôi lửa bỏng bạch mặc nói hiện tại tề quốc vẫn là liên bang của đại h á n ta sư đệ ta thân ở đ ị c h quốc vẫn ữ như g n bàn thạch b ổ tướng thân là thừa tướng liên bang chẳng lẽ còn sợ nguy hiểm tới tính mạng sao bạch mặc vô vô vai chu quan phu nói thăng chi bộ tướng nghĩ hàn hạp kia sẽ không ngu dại như vậy thôi được tay trái chu quan phu nắm chặt cầm kiếm lớn tiếm nói nếu như hàn hạp kia có ý xấu cho dù m ạ n tướng phải liệu mạng cũng phải bảo vệ thừa tướng bạch mặc phẩy phẩy tay h á o nói bổn tướng cũng không lo lắng an nguy của chính mình mà lo lắng lâu kính bị tất thư thuyết phục nếu như lâu kính liên kết cùng tất thư e là triệu viêm chịu không nổi và lại triệu viêm là người ngay thẳng chính trực gặp phải thiệt thòi lớn ta lo khi chúng ta đổi tới thế cục tề quốc đã bị tất thư thâu tóm trong tay hàn hạp ngáp ngáp mấy cái tiếp đến bất mãn nhìn lâu kính dưới bậc nói tướng quốc ngươi có việc gì sao không để ngày mai hay nói mà muốn nói ngay lúc này thật là trông thấy bộ dáng hàn h ạ như vậy lâu kính liền nhẹ nhàng thở dài không kìm nổi xấu hổ. xem ra triệu viêm đúng là quân tử hắn không chạy tới trước mặt hàn hạp gây bất hòa tuy nhiên lâu kính cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với triệu viêm lâu kính cung kính nói đại vương thần có chuyện quan trọng muốn trình đ ấ u không thể không n i ế t kiến được rồi được rồi hàn hạp không kiên nhẫn được liền phất tay nói có chuyện gì mau t r ì n h lên lâu kính đứng dậy hạ giọng nói đại vương vào lúc sầm tối thần tùy tiện lấy c ơ ra ngoài thành tới đại doanh quân sở vốn định thăm dò lòng người sở nhưng không ngờ gặp quân sư tại đại doanh quân sở chuyện này đâu có gì hàn hạp không cho là đúng nói chắc là quân sư cũng giống người muốn tới thăm dò người sở nếu như sự tình đơn giản như vậy thần không dám nửa đ ê m tới quáy dày đại vương lâu kính lại nói lúc ấy mở mở tối thần ẩ n trong màn đêm ngoài đại doanh quân sở rõ ràng trông thấy tất thư dẫn quân sư tới viên môn hai người cười cười có khi cầm tay thì thảo một hồi thật lâu không biết nói những gì không ngờ lại có việc này sắp mặt hàn hạp đột nhiên chìm xuống tuy nhiên rất nhanh hàn h ạ lại nói không đúng không đúng quân sư một mức phản đối chúng ta kết minh cùng sở quốc làm sao hắn có thể đến trò chuyện cùng tất thư chuyện này thần không biết. lậu kính d ơ hai tay ra nói lại vương không bằng hay triệu quân sư tới hỏi cũng tốt hàn hạp gật đầu lúc này truyền gọi triệu viêm hồi cung chương bốn trăm tám mươi ba hợp tung liên h à n h mười một p h ủ đệ của triệu viêm tại phía đông thành lâm truy tiến đến hoàng cung phải đi ngang qua toàn bộ đại thành tiếp đến lại tiến đến thành nhỏ cho nên phải mất khoảng nửa canh giờ triệu viêm mới thở dốc chạy vào điện nhìn trên trán ông ư ớ t đấm mồ hôi đương nhiên là chạy một mạch thẳng vào hoàng cung phần lớn đây là vì hàn hạp có việc gấp gì đó tìm ông thần tham kiến đại vương triệu viêm thở phì phò cung kính chào hàn, lễ. hàn ruột liền tay, nhiên cảm thấy án chờ đợi mất nửa ngày khiến cho vị quốc quân trẻ tuổi hàn hạ vô cùng sốt ruột lại liên tưởng đến việc lúc hàn hạp vừa kế vị đã từng biểu thị muốn xây dựng một tòa thành nhỏ để tỏ lòng với triệu viêm nhưng triệu viêm lại từ chối tuy hàn hạp tuổi còn trẻ nhưng cũng là người hay nghĩ ngợi h ắ n nghĩ triệu viêm ngươi có phải là quá thanh cao không trong lòng khó chịu hàn hạp cũng không muốn nhiều lời liền hỏi Giờ tuất quân sư có ở trong p h ụ không Giờ tuất triệu viêm không cần phải suy nghĩ liền đáp Giờ tuất thần được tất thư mời tới đại doanh quân sở thật không ánh mắt hàn h ạ toát lên sự lạnh lẽo lại hỏi không biết tại sao tất thư lại mời quân sư tới triệu viêm không khỏi cho mày. Lúc này quay đầu nhìn. về phía lâu kính nhưng phát hiện ánh mắt lâu kính không dám nhìn thẳng vào chính mình triệu viêm liền hiểu xem ra hơn phân nửa là ác nhân lâu kính tới trước mặt đại vương tấu trình v ớ i mình cho nên đại vương đêm khuya triệu ông tiến cung chính là muốn hỏi ông có ngầm cấu kết cùng tất thư hay không trong lòng triệu viêm đột nhiên nổi lên tia phẫn nộ kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu đủ. hàn hạp trông thấy triệu viêm im lặng không nói gì nghĩ ông ta bị nói chúng tin đen liền nói quân sư h ã y mau nói thật ngôn tại http thần không có lời nào để nói triệu viêm mỉm cười thẳng thắn nói thực ra đại vương mới là nên cần nói ra suy nghĩ của chính mình phải vậy không hàn hạp thẹn quá hóa giận thái độ của triệu viêm lần thứ hai đâm vào tâm hồn yếu ớt mẫn cảm của hắn nói thực ra có thể có được hàn tín là tuyệt thế binh gia làm cha đó là may mắn và cũng là bất hạnh của hàn hạp may mắn là từ nhỏ hàn hạp được hàn tín ân cần dạy bảo bất hạnh là bất luận hắn nỗ lực thế nào cũng tuyệt đối không đổi kịp hàn tín về quân sự hàn tín đạt được thành tựu rất lớn nhưng người kế nhiệm ông ta thì lại á m đạm không t h ấ i ánh sáng cũng khiến cho các quan văn võ tướng nước tề có một lối tư duy theo quán tính không hề tốt đẹp mặc kệ là ai ngay cả trí giả như triệu viêm vậy khi gặp phải bất kể chuyện gù cũng nảy sinh sự so sá trong lòng sẽ sinh ra sự thất vọng nếu đổi lại là hàn hám trời sinh tính tình chân chất kia làm tề vương vậy cũng không có tác dụng việc gì cũng sẽ do triệu viêm làm chủ nhưng hiện tại là hàn hạp làm tề vương với tính khí tâm cao kiêu ngạo nên việc mâu thuẫn giữa quân thần nước tề có tránh khỏi gây gắt mâu thuẫn giữa hàn hạp và triệu viêm càng kịch liệt hơn triệu viêm hàn hạp tức giận nói có phải ngươi bị nói chúng tim đen không chúng tim đen triệu viêm lạnh lùng liếc mắt nhìn lâu kính mỉm cười nói có phải đại vương sớm cảm thấy thần đã cấu kết cùng nước sở làm những chuyện có lỗi với nước tề hàn hạp bị triệu viêm chân b i m lại trong lòng cảm thấy xấu hổ gan giọng nói quả nhân cũng không nói như vậy đại vương chưa nói ra miệng nhưng trong lòng nghĩ như vậy triệu viêm lắc đầu nói đại vương người h ã y ngẫm lại thần một mực phản đối nước tề kết minh cùng nước sở tại sao có thể âm thầm cấu kết cùng nước sở nói tới đây trên mặt triệu viêm lộ vẻ sầu thảm bật cười bi thương nói lai vương thần đã biết mình không hề được tin tưởng đúng không vẻ mặt hàn hạc ngượng n g ủng trong nhất thời không biết nên nói tiếp như nào tim triệu viêm lạnh bước thân là trọng thần được tiên vương ủy thác triệu viêm rất muốn tận hết sức nhanh chóng g i ú p tần quân đi tiếp chặng đường còn lại nào ngờ sự cố gắng của ông lại bị tân quân dùng thế lực cấp chế tân quân đã coi triệu viêm ông là người gây cản trở tới uy tín và vương quyền của mình dù không có chuyện xảy ra ngày hôm nay dù không phải là lâu kính vũ cáo thì cũng sẽ có vương kính ly kính khác trong quân phỉ báng hàn hạp sẽ vẫn mượn cơ hội để phát tác giữa quân thần đã như nước với lửa triệu viêm ông còn cần gì tiếp nối gì nữa đại vương những lời giải thích thần không muốn nói nhiều thần chỉ nói một câu nếu nước tề muốn bảo toàn thì chỉ có một con đường đó chính là gia nhập đồng minh liên hoành với lại nước n g mà được h ạ n g trang phân phong tia chỉ là lập ra để người khác xem mà thôi cuối cùng triệu viêm liếc nhìn hàn h ạ một cái trong ánh mắt không chút che giấu sự khi miệt Lửa giận tuy nhiên ngay lập tức lòng dạ hàn hạp lại bị lựa giận trào lên chiếm lấy trước khi chết triệu viêm bái lệ đại vương không phải là hắn mà là hàn tín phụ vương hắn nói cách khác trong lòng triệu viêm chưa bao giờ thật sự coi hàn hạp hắn là quân vương hoặc là nói trong lòng triệu viêm hàn hạp hắn căn bản không xứng làm quân vương quả thật nực cười lâu k i n h đứng bên cạnh cũng giật mình kinh hãi y ngàn vạn lần không ngờ tới triệu viêm lại quyết liệt như vậy chỉ bởi vì đại vương không tin tưởng mình mà lại dùng cái chết để chứng minh bàng hoàng qua đi lâu kinh cũng có chút xấu hổ hôm nay y đã biết kẻ chết vì c h i kỷ chân chính là như thế nào triệu tử căng thật sự là một quốc sĩ ba sáng sớm hôm sau hô diên vội vàng vào lều lớn của tất thư nói thượng tướng quân trong thành lâm truy vừa chuyển tin tức đến, triệu viêm đã tử tự trước mặt vua dừng một、chút. h ô diên cảm phục nói mà tướng thật không ngờ triệu viêm nhìn thư sinh yếu đối thế kia lại là một người quyết liệt như vậy người tề thật đáng sợ bốt tất thư cầm một quân cờ trong tay ném xuống bàn cờ thở dài nói lại thêm một khoái triệt đáng tiếc đáng tiếc cho một vị quốc sĩ ba hai ngày sau bến bình nguyên bạc mạch cùng với hơn ba trăm kỵ vừa mới vừa s ô n g lên bờ trên đường lớn phía trước trợt vọng đến những tiếng vó ngựa rồn rập một con ngựa phi như bay mang theo đuổi mù quần quần vào tới chu quan phu nói thừa tướng hình như là người hát băng này ánh mắt mạch mặt loay sáng trầm giọng nói chắc chắn là bên lâm truy có chuyện lớn rồi chỉ một lát khoái mã kia đã chạy tới trước mặt đoàn ngựa thổ của bạch mặc nhưng không xuống ngựa mà t h ở hồn hển nói với chu q u a n phu đây là quan quân hầu đúng là bản hầu chu q u a n phu nắm chỗ kiếm lớn tiếng ngươi là ai kỵ sĩ kia vội xoay người xuống ngựa phủ phục xuống đất nói tiểu nhân là kiếm sĩ hắc b a n g đài có việc khẩn cấp bẩm báo thừa tướng đương nhiên chu q u a n phu không tránh ra trầm giọng nói thừa tướng ở phía sau có chuyện gì cứ nói cho bản hầu vâng kiếm sĩ biết địa vị của quan quân hầu ở trong triều đình nước hán như nào nên đương nhiên không dám làm trái lập tức nói quan quân hầu quân sư triệu viên nước tế gắng sức thực hiện chủ trương gia nhập đồng min tướng quốc lâu kính nước tề đã gia nhập đồng minh h ọ p tung rất có khả năng nước tề sẽ bỏ hán kết minh với nước sở chu quan phu nhữ mày trầm giọng nói đã biết bản hầu sẽ bẩm báo chi tiết với thừa tướng vậy thì tiểu nhân cáo tử kiếm sĩ đứng dậy lại xoay người lên ngựa phong đi chỉ dây lát đã biến mất trong đùi mù cột q u ậ t chu quan phu giục ngựa đi tới t r ư ớ c xe ngựa của bạch mặc đem tin tức của kiếm sĩ thuật lại một lượn cuối cùng nói thừa tướng xem ra nước tề đã thay đổi rồi chúng ta quay về hàm đan đi không bạch mặc lắc đầu nói sư đệ ta nhất định là bởi vì không n ắ m chắc nên mới không tiếc mà ra hạ sách này quyết tâm muốn trước khi bổn tướng đổi u tới lâm truy phải d i ệ t trừ triệu viêm đang nghiêng về liên h à n h triệu viêm tự sát hoàn toàn chứng minh sự r ố i loạn trong nước tề vẫn chưa kết thúc cho nên chúng ta vẫn phải đến lâm truy chu quan phu hết cách đành phải hạ lệnh đoàn ngựa tiếp tục đi ba mùa xuân tháng ba cây cỏ đã sinh sôi thảo nguyên mạc bắc lại vẫn tươi tốt như trước thời tiết vẫn ra rét thiền vô đình thiết lập tại làng cư tư núi nam lộc cũng đã không còn như trước nữa bởi vì từ lúc bắt được những thợ thủ công trung nguyên tới mạc đốn đã tiếp nhận khuyên can của công thúc thuyết mà quyết định tại thiền v lúc này quy mô trong tòa thành đã thành hình ngoài thành phụ nữ và trẻ em bị hung nô bắt đến thiền vô đình chịu cái rét lạnh vô cùng gian khổ khai khẩn đất hoang nhiều lúc còn có một đội đoàn ngựa hung nô chạy qua thấy ai nhàn hạ lập tức không chút phân trần mà đã rút roi ra quất xuống ai n g ã bên cũng lập tức lẳng lặng kéo đi chém đầu cách thiền vô đình không xa là một con sông hai bên bờ sông đều dựng mấy vạn lều trại hung nô từng đàn trâu dê và ngựa đang nhàn nhã ở bãi đất gặm cỏ xanh đàn ông hung nô đang lên núi sầm bán phụ nữ đang vắt sứa ngựa trẻ con thì cưỡ nhỏ đang chơi đùa trên thảo nguyên công thúc tuy gió lạnh đập vào m ặ t khiến gã theo bản năng k h o á t chặt chiếc áo k h o á t ra hổ vào người nhìn đàn ngựa trâu dê trên bãi sông những phụ nữ hung nô đang nhanh tay vắt sữa ngựa khoe miệng công thúc thuyết nhấn lên cười gã yêu thích thảo nguyên rộng lớn này công thúc thuyết đang thong dong bước đi chậm rãi trên bãi sông đột nhiên phụ nữ và trẻ nhỏ hung nô gần đó xôn xao lên sau đó túm lại với nhau như ong vỡ tổ chạy về phía đông tiền vô đình công thúc thuyết cản một phụ nữ hung nô đang vỡ tổ chạy về phía đ ô n tiền vô đình từ mùa thu năm ngoái hung nô quy mô xuống phía nam đả thảo cốc tới nay toàn bộ trung nguyên đã hoàn toàn gián đo chẳng những không có thương nhân trung nguyên đến thảo nguyên ngay cả những người buôn bán nhỏ thường thành nhóm năm vừa rồi cũng t u y ệ t tích những vật tư khác thiếu thì không sao nhưng việc thiếu mối quả thật là khó mà chịu nổi n h ì n suốt cả một mùa đông miệng người hung nô đều đã nhạt tiết rồi nhưng cuối cùng đã trông mong được đội thương bắc điêu tới hơn nữa còn b u ô n đến mấy vạn cân bối tuy nhiên công thúc t u y ế t theo bản năng t r o mày đội thương bắc điêu này tới thật quá đúng lúc đi người hung nô đang cần bối bọn họ lập tức buôn nhiều muốn tới đây chương bốn hợp tung liên h à n h m ư công thúc t u y ế t đi vào nhà trướng của mặt đốn mặt đốn đang ngẩn người nhìn lên đỉnh k u n g trướng nghe tiếng bước chân m công Đốn liền thu lại suy nghĩ lại là thu tư, thấy chầm suy thúc thuyết đ nói liền đến đến n nếu trong lòng đại thiền vu đã hiểu rõ tại hạ sẽ không lo lắng tới nhiều nữa mặc ổ hến lại nói quân sư bản thiền vu tìm n g u y hơi n là vì một việc khác mật thám phái đi trung nguyên tìm hiểu tin tức đã quay về vương đình thật đáng tiếc mùa đông năm trước hán vương lưu bang đã chết chắc chắn quan trung rất hỗn loạn sau khi tần quân kế vị nếu lúc đó chúng ta phát b i n h tới cử nguyên tuyệt đối là có thể đoạt lại được cử nguyên n g h e mặc đốn phân tích công thúc thuyết thở dài đây chính là vì tin tức không nhanh đó mà mặc đốn lại nói còn nữa hiện tại hai đại bá chủ sở hán đang liệu mạng lôi kéo các nước hàn triệu hiến tể một thì muốn thành lập đồng minh liên h à n h một thì lại muốn thành lập đồng minh hợp tung quân sư ngươi thấy việc này thế nào sắc mặt công thúc t u y ế t khá nghiêm trọng chờ ngâm một lát nói lại thiệt vụ đây là một cơ hội ha, ha. q công thúc thuyết nghĩ giống ả phân tích mùa đông năm ngoái là lúc nước hàn đang trong việc chuyển đổi giữa vương cũ quân mới đích thật là cơ hội thừa dịp để cấp lấy cử u nguyên nhưng hiện tại việc chuyển đổi tại quang trung đã hoàn thành thưa tướng bạch mặc đã nắm hết quyền hành h u n g nô ta mà dụng binh với cựu nguyên vào lúc này thì chỉ sợ kết quả khó mà tốt đẹp h u n g nô lựa chọn thời tiết dễ chịu vào cuối thu nguyên nhân là lúc ngựa sung mãn nhất để xuống phía nam đả thảo cốc còn nguyên nhân khác là trước khi bắt đầu vào mùa đông thì hầu hết các bộ lạc ở thảo nguyên mạc bắc đều đã bắt đầu đổi tới dưới chân núi y i ế n nhiên để tránh đông h u n g nô có thể tập trung đủ binh lực một nguyên nhân khác là thể lực của ngựa vào mùa thu rất sung mãn có thể hành quân đường dài nhưng hiện tại là mùa xuân các bộ lạc đã quay về bãi cỏ của mình nếu muốn hoàn thành tập kết cũng không dễ dàng sau khi vượt qua mùa đông giá rét ngựa sẽ sụt ký nghi chiến khó mã mà thứ r á n hai là bởi vì dù đ o ạ n được cựu nguyên hung nô ta cũng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng hơn nữa rất khó bổ sung đủ súc vật đến cựu nguyên được m ạ c đốn nổi giận vô cùng tức giận nói vậy vừa rồi ngươi còn nói là đây là một cơ hội công thúc thuyết g ư i nói đại thiền vu không thể dụng binh đối với cử nguyên chúng ta có thể dụng binh với hà tây hả dụng binh với hà tây m ạ c đốn đầu tiên là sửng sốt sau đó ánh mắt toát lên tia sáng dữ dằn gàn giọng nói người h ư u trừ người hồn tả còn cả người n g u y ệ t thị nữa đ ú n g công thúc thuyết gật đầu dỗi ba ngón tay nói đại thiền vu h ư u trừ hồn tả n g u y ệ t thị là ba nanh v ố t của hán vương nếu chúng ta trực tiếp dụng binh với nước hán nhất định sẽ dẫn đến bị ba nanh vớt này can xe hung nô ta ở hai mặt đều sẽ đụng phải kẻ địch cho nên trước khi dụng binh với nước h á n thì trước tiên nhất định phải chặt đứt nanh vuốt của h á n vương mặc đốn gật gật đầu nói tuy nhiên chỉ sợ h á n vương cũng sẽ không chịu ngồi yên bỏ mặc công thúc thuyết nói đương nhiên h á n vương sẽ không ngồi yên bỏ mặc nhưng gần đây nước h á n vừa mới trải qua cuộc chiến thất bại tại miền thủy tráng đ i n h trong nước đã tổn thất thê thảm và nghiêm trọng rất nhiều việc ở quan trung đang cần làm đều phải gắt lại cho nên lúc này nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra được mấy chục ngàn kỵ binh đi cứu viện hà tây Thứ hai, nước h á n đang cùng nước sở tranh giành lôi kéo các nước q u ò n đông cho nên trọng tâm chiến lược này không ở hà tây đây chính là cơ hội khó có được tuyển d i ệ u quá tuyển d i ệ u mặc đốn kích động t h ử nói vậy thì sẽ dụng binh với hà tây hơn nữa người hưu trừ người hồn tạ và người nguyện thị ở hà tây đều có một lượng trâu dê ngựa rất lớn vừa lúc có thể bụ lại những gia súc mà chúng ta bị tổn thất trong quá trình t r i n h chiến như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến việc mùa thu năm nay chúng ta sẽ xuống phía nam đả thảo cốc ha ha ba hô diên sốt ruột đi qua đi lại trong đại trướng thấy tất thư vẫn đang nhản nhã đánh cờ hô diên nóng nảy bước tới khuyên n ủ thượng tướng quân có phải nguyên nên đi tìm gặp lão tất thư xua tay ung dung nói bởi vì triệu viêm chết tể vương hàn hạp đang trong đấu tranh quyết định nếu chúng ta quá vội vàng không chừng sẽ phản tác dụng hàn hạp tuy hơi non kém nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ gốc hắn vẫn có khả năng phán đoán và dò xét hồ diên nói nhưng bạch mặc đến nơi chỉ sợ việc kết minh sẽ không thành vậy thì không chắc tất thư lại xua tay nói xem đại sư huynh ta dù lợi hại đến mấy chị e cũng không thể làm việc ngươi tiên ngươi tiên đi ngược lại ý trời hành động đi ngược lại ý trời h ô u diên khó hiểu hỏi thượng tướng quân chẳng lẽ tề sở kết minh mới là thuộc về thiên mệnh ư dân tâm tức là ý trời dân tâm hướng về sở tức là thiên mệnh thuộc về sở tất thư gật đầu nói tiếp mấy ngày nay ta không đi tìm lâu tính mà để các người đi trên phố xá tuyên truyền khen ngợi đạo cai trị của đại sở vương cũng không phải là không có nguyên nhân h ậ diên không cho là vậy nói mà tướng cũng không tin những thôn phu hương xã này có năng lực trợ giút triều chính tất thư mỉm cười lắc đầu nói thôn phu xã dân đương nhiên không có năng lực trợ giúp triều chính nhưng bọn họ lại có thể ảnh hưởng đến quyền thế gia tộc thế gia và thế gia hảo tộc mới là quần thể thật sự có ảnh hưởng đến triều chính h ô diên nói nhưng bạch mặt cũng sắp tới rồi dù sao cũng nên nghĩ cách đối phó đi chứ ha h a cứ an tâm đ ừ n g nóng n ả y tất h thư mỉm cười xua tay lại ra hiệu cho h ô diên bước tới gần chỉ vào bàn cờ hỏi h ô diên ngươi có h i ể u ván cờ này không h ô diên cũng khá hiểu kỳ đạo lập tức hỏi đây chẳn g lẽ là ván cờ giữa thượng tướng quân và phạm lao quân sư đúng vậy thất thư khẽ vất cảm như thoáng chút suy nghĩ nói cảnh tượng lúc đó vẫn như rõ ràng ở trước mắt ta mười mấy năm qua ta luôn nghiên cứu ván cờ này ý đồ từ trong đó mà tìm được kỳ lộ của phạm lao quân sư trời đã không phụ lòng người gần đây cuối cùng ta đã có chút hiểu ra đã có chút nộ ra h ô diên vào đầu nói thượng tướng quân ván cờ này có gì hay chứ tất thư khẽ mỉm cười trả lời một mẹo năm xưa từ lúc từ biệt sư môn suốt mười sáu năm qua ta chưa từng đánh cờ với sư m ì n h lần này khó khăn lắm mới gặp nhau được ở nước tề cũng nên xin lĩnh giáo một lần ba hai ngày sau bạch mặc đã tới lâm truy bạch mặc từ cửa bắc lâm truy đi thẳng vào thành cũng bởi vậy mà không gặp tất thư đóng quân ở bên ngoài cửa nam vào thành bạch mặc liền vào rửa mặt trải tóc qua loa chu quan phu trước đó đã đi tìm hiểu tin tức vẻ mặt nghiêm trọng đi tới t r â m giọng nói thừa tướng cục diện bên trong thành lâm truy rất phức tạp bạch mặt dùng khăn khô lau nước trên mặt thản nhiên nói cụ thể xem nào chu quan phu gật đ â u nói tiếp thứ nhất sau khi quân sư triệu viêm tự sát tề vương hàn hạp hạ chiếu tự phạt mình đóng cửa n g h i ề n ngẫm lỗi lầm nửa tháng đến hôm nay mới chỉ là ngày thứ năm thứ hai tướng quốc lâu kinh cầm đầu văn võ đại thần đều trốn tránh hết thể hiện không muốn bày tỏ thái độ gì thứ ba tất thư từ lúc đó đến nay vẫn không rời đi cũng không hề bộc lộ sự sốt ruộn thứt khắp thứ tư kh tuy nhiên cho rằng hợp tung vượt xa liên hoành bạch m ặ c thở dài có chút chán trường nói ôi đây cũng là việc nằm trong dự kiến suy nghĩ dân tâm đã định suy nghĩ dân tâm đã định rồi dân chúng đất tề đã quá chán việc chiến loạn và ly tán cho nên họ có khuynh hướng nghiêng về việc kết minh với nước sở hùng mạnh đây cũng là điều có thể lý giải bởi vì chỉ có thể kết minh với nước sở thậm chí còn nhập vào nước sở bọn họ mới có thể có được cuộc sống yên ổn an lành chu quan phu hừ một tiếng sắc khí đằng đằng nói hừ đám thôn phu này thật sự là không biết sống chết bạch mặt k h á t tay thở dài mấu chốt không phải những thôn phu này bọn họ không hề có ảnh hưởng đến cục diện nước tề mà những gia tộc cường hào mới thật sự có ảnh hưởng đến cục diện nước tề xem tình hình trước mắt q u â n thể gia tộc cường hào cũng rõ ràng nghiêng về việc kết m i n h với nước sở việc này đối với nước đại hán chúng ta không phải là tin tức tốt gì chu quan phu nói thừa tướng vậy có cách nào xoay chuyển được cục diện không không biết bạch mặc lắc đầu hành động đi ngược lại với ý trời không thể làm được chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền thôi thuận nước đẩy thuyền chu quan phu không hiểu hỏi thuận cái gì nước đẩy cái gì thuyền mà đẩy như thế nào bạch mặc khẽ mỉm cười đang định trả lời chật có tiểu giáo quân hán tiến vào bẩm báo thừa tướng chương t bốn trăm tám mươi năm hợp tung liên hành một mươi ba lâu kính đang ở trong thư phòng buồn dầu uống rượu mấy ngày gần đây gần như là y ở lì trong nhà không ra ngoài cũng hết cách trong khoảng thời gian này thật sự là quá nhạy cảm tất thư đang kích động thế gia cường hào ở đất để tạo áp lực cho tề vương để tránh khiến cho hàn hạp non kém m ẫ n cảm tức giận lâu kính cũng không dám đi tiếp xúc với tất thư lao quản gia bỗng nhiên tiến vào bẩm báo gia chủ thừa tướng nước hán bạch m ạ c vừa đưa tiếp tới muốn gặp ngài bạch m ạ c đã đến lâm truy h ư cục diện này càng lúc càng phức tạp đây lâu kính khẽ nói vài câu rồi căn dặn lao quản gia ngươi ra nói bổn tướng có bệnh nặng không thể tiếp khách vâng lao quản gia không người đáp lời rồi ra khỏi thư phòng nhìn theo bóng dáng lao quản gia đi xa lâu kính khẽ thở dài tự nói ôi nếu bạch mặc đã tới lâm truy rồi xem ra cứ trốn cũng không phải là lựa cho tốt lâu kính tuyệt đối là một chính trị gia c a minh y biết rõ n kết quả cuối cùng chính là sẽ bị hán sở vứt bỏ cho nên lâu kinh nhất định phải có một lựa chọn ba cùng lúc đó tề vương hàn hạp nhữ mày nhìn tấu trương đầy bàn trước mặt những tấu trương này đều là của những gia tộc cường hào trên nước tề l u ô n tử kịch liệt hoặc nhẹ nhàng hoặc thẳng thắn hoặc bóng gió nhưng tất cả tấu trương đều chỉ biểu đạt một ý đó chính là gia nhập đồng minh hợp tung với nước sở tuyệt đối không được gia nhập đồng minh liên hoành với nước h á nếu n không sẽ đưa mối họa tới cho nước tề tiếng bước chân dồn dập vọng đến triệu tịch bước vào thiết đ i ệ tại trận chiến tứ thủy một trăm năm mươi ngàn đại quân nước tề đã bị giết sạch các tướng quan trọng trong quân như tây t â u chính h hứa chương gần như toàn bộ đã bỏ mình là một lao tướng duy nhất còn lại triệu tịch là người duy nhất được lựa chọn là thượng tướng quân nước tề quân thần đáp lễ xong hàn hạp nói thượng tướng quân sứ giả hán bạch mặc đã tới lâm truy rồi ta lo lắng sứ giả sở tất thư sẽ câu kết với tướng quốc đối với ý bất lợi cho nên ngươi h ã y phái ngươi nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của sở doanh và phụ đệ tướng quốc quân thường trực trong thành n g o à i thành bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống triệu tịch giật mình kinh hãi nói tất thư dám ám sát bạch mặc ngay tại lâm truy sao hàn hạp hừ một tiếng thượng tướng quân nghĩ xem nếu bạch mặc chết ở lâm Chuy, vậy thì nước tể chúng ta cũng chỉ có một con đường là đi theo nước sở việc này sao không để tâm chứ v ề phần tướng quốc có câu kết với tất thư hay không cũng chỉ là v õ đoán của quả nhân nhưng có câu nói cần tắc v ô ấ y náy cần phải chuẩn bị mới có thể tránh được nạn ngươi đi đi vâng thần quay về chuẩn bị triệu tịch vái trạo lĩnh mệnh đi bà trong tam lý đ ỉ n h phía đông thành lâm truy đã xếp xong bàn cờ tất thư mặc y phục trắng ngồi ở bên tay trái bàn cờ. Cờ, cờ không biết đang suy nghĩ cái gì h ậ diên thì liên tục di chuyển ở bốn góc đỉnh miệng không ngừng chỉ bảo gì đó với tiểu giáo thiên lang vệ đi theo bên mình nhân lúc hồ diên đi vào đ ỉ n h một lát tất thư khuyên n ủ hồ diên không cần phải thế đâu phạm vi cách tam lý đ ỉ n h vài dặm đều là cánh đồng mênh mông b ă n g á c căn bản là không giấu được người dưới đó để thiên lang vệ mang nọ tay cũng vô dụng chu quan phu và phiêu kỵ quân hắn sẽ không để người của ngươi tiếp cận đ ỉ n h được tóm lại ở trong này ám sát bạch m ặ c là không có khả năng hồ diên nói mặc kệ nói thế nào đây là cơ hội khó gặp m ặ tướng t cứ thử xem tất thư nói ngươi muốn thử cứ thử nhưng ta phải nhắc nhở ngươi ngàn vạn lần đ ư n g ôm ly vọng quá lớn đọc truyện online mới nhất ở trần y dĩ còn hồ diên xoay người lại đi g a đình sai người đào mười hố ở bốn phía cách đ ỉ n h không xa sau đó chôn nọ tay xuống đó rồi lại sai thiên lang vệ giải cọ từ xa đến để ngụy trang thật tốt lúc này mới n h e răng cười độc các vệ tới trong đ ỉ n h có mười tay nọ này nếu bạch mặc dám đến đây thì đừng nghĩ còn sống trở về tất thư chỉ có thể cười cười nghĩ hô diên chỉ dựa vào mấy c ỗ nọ tay mà có thể g i ế t được bạch mặc vậy thì quá ngây thơ rồi tuy nhiên người này có câu lại nói đúng mặc kệ thế nào đây cũng là cơ hội tốt khó gặp sư minh hắn nếu đã đến đây vậy thì đừng mong sống sót quay về con trùng truyền nhân quỷ cốc cũng nên quyết phân ra thắng bại hô diên vừa mới chuẩn bị xong thì có thiên lang v b ạ c h m ặ c đã đến tất thư ờ n g hồ diên nghe vậy cùng ngừng lên quả nhiên thấy bên trong cánh cửa phía đông thành lâm truy có hơn trăm kỵ quân h á n đang như gió cuốn mây tan xông ra tiêu tướng quân h á n đi đầu mặc quân trang l ư n g cắm s o n g kích đó rõ ràng là quan quân hầu chu q u a n phu thấy chu q u a n phu trong con người hồ diên thoáng chốc nổi lên hai ngọn lửa sâu thẳm thiếu đốt lên ham muốn chiến đấu trong l ò n g ngực đối mặt với phiêu kỵ quân h á n đang c u ầ n c u ộ n lao đến hồ diên đột nhiên vung tay lên thiên lang vệ đang canh giữ bên ngoài đỉnh tựa như làn sóng giữ phân nứt ra thành một thông đạo phiêu kỵ quân hàn phóng nhựa tiến thẳng vào chu quan phu đến tận thềm đình mới hung hãn tìm cơ ngựa ngựa xích long dưới hông lập tức hí lên tiếng dài móng ngựa bốc d ự n g lên không c h u n g tìm giữ xích long mã xong lại ngăn trở phiêu kỵ phía sau dừng lại lúc này chu quan phu mới đưa ánh mắt giống như chim ưng hung t ậ n d ừ n g ở trên người tất thư đang ngồi ngay ngắn bên trái bàn cờ dưới ánh mắt tràn ngập thù hận của chu quan phu tất thư trong nháy mắt như rơi xuống h ồ băng cả người khẽ rùng mình một sự lạnh bước khó hiểu từ trong lòng mạnh mẽ trào dâng đương nhiên hô diên sẽ không trơ mắt nhìn chu quan phu uy hiếp tất thư liền nói chu quan phu cười ư mấy tháng trước giới h ổ lao q u a n đã để ngươi chạy thoát tuy nhiên lần này ngươi sẽ không may mắn như thế nữa đâu chu quan phu chẳng tỏ ra không chút yếu kém phản bác lại giới h ổ lao q u a n nếu không phải có lũ hổ ngu xuân kia chỉ dựa vào ngươi tên sói gầy lông múc mà đòi thẳng lao t ử ư nam mơ đi dù rằng chu quan phu rất muốn giết tất thư để báo thù cho phụ thân nhưng trong lòng y hiểu rất rõ chỉ cần có tên ác lang hô diên ở đây y rất khó mà đạt được ý nguyện hô diên cười ha hả nói lao tự không nhiều lời vô nghĩa với ngươi thừa tướng nhà ngươi đâu thừa tướng ở phía sau chu quan phu xoay người xuống ngựa lãnh đạo nói tuy nhiên trước khi thừa tướng tiến vào đỉnh, lúc ã lão o cho con tử cần phải kiểm tra mặt của phía đỉnh này một lần, đừng hòng cho tiểu nhân trước mặt lão tử. Ừ, hồ diên tự tin mình Trang rất tốt, tin, thì cần của lần, bốn đình này đừng hòng nhân Diên mình Nguyễn nói con mẹ nó nếu ngươi không phải phía Hồ kiểm xin mời. mẹ vậy l Ừ, dở này chu quan phu dẫn theo mười mấy phiêu kỵ quân hán bắt đầu cẩn thận kiểm tra đình và bốn phía mặt c ủ a xung quanh đình hồ diên trên thảo nguyên chuyên làm cảm ấy việc ẩn g i ấ u nọ tay dưới mười hố đất được ngụy trang không chút dấu vết chu quan phu kiểm tra nửa ngày không tìm được bất luận hố đất gì thấy chu quan phu tay không trở về khoe miệng hô diên hiện lên nụ cười gác tuy nhiên sau đó chu quan phu lại nói một câu khiến hô diên thẹn quá hóa giận chu quan phu nói tên sói gầy lông múc hay sai người của ngươi cùng người của lão tử lui ra khoảng hơn trăm bước nơi này ngoại trừ thừa tướng với thượng tướng quân nhà ngươi thì cũng chỉ có ngươi và ta được ở lại thôi hồ diên tức giận nói lao tử dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi nếu rể thiên lang vệ rút lui hơn trăm bước vậy thì mấy nọ tay trôn dưới hố đất k i a t h ì còn có tác dụng dám thối gì hồ diên gã được canh giữ bên cạnh thượng tướng quân căn bản không có cơ hội đi lấy nọ tay mà nọ tay rõ ràng còn không tiện bằng n g u y ệ t kiếm trên tay chu quan phu mỉm cười nói thế nào không phải là sói gầy lông múc nhà ngươi sợ ta đó chứ sợ ngươi nực ư ờ i hồ diên nghe vậy giận、dữ. rút n g u y ệ t kiếm chĩa về phía chu q u a n phu chu q u a n phu cũng gỡ xong thiết kích trên vai xuống tiêu ngạo đỡ một cái liền phát ra tiếng k e n van g rội hô diên rõ ràng hai người rất muốn sống m á i với nhau tất thư bất đắc dĩ đành phải ngăn cản hô diên h ầ m hực thu kiếm vào vỏ lui trở lại bên cạnh tất thư đợi chu q u a n phu mang theo phiêu kỵ quân hán lui hơn trăm bước hô diên cũng lệnh cho thiên lang vệ lui hơn trăm bước tận đến khi trong đình chỉ còn lại hai người tất thư và hô diên cuối cùng bạch mặc mới xuất hiện sau đó dưới sự bảo vệ của chu q u a n phu đi vào trong đình sư minh đã lâu không gặp tất thư đang quỳ ngồi dậy mỉm cười hành lễ sư đệ, vẫn khỏe chứ. Bạch c hai ắ p t y lễ. h a người nhìn nhau một lát đồng thời lập tức cất tiếng cười to cho dù hai người đều vì chủ của mình cho dù rất có thể ngày nào đó sẽ phải phân ra thắng bại sống chết nhưng ít nhất vào giờ k h ắ c này trong lòng hai người chỉ có tình cảm vui mừng vì lâu ngày gặp lại nam xưa khi hai người còn học nghệ tại sư môn tình cảm huynh đệ cũng rất tốt đẹp đợi bạch mặc ngồi vào vị trí tất thư cười vang nói nói là muốn mở tiệc chiêu đ á i sư huynh nhưng tiểu đệ lại chỉ chuẩn bị một bàn cờ không có rượu không có thịt sư huynh không trách tiểu đệ keo kiệt chứ bạch mặc cười nói rượu thịt không cần có cờ là đủ rồi lập tức bạch mặc lại phát hiện bàn cờ trước mặt có chút lạc Nhìn khi đã có 19 danh tung hành, lập tức ngạc nhiên nói bàn này hình như có chút thường, ẩn thư nói sư huynh không biết đó thôi, đây cũng khi chút khác thư khẽ thôi, cười, biết đã đệ, đó đây có tức cờ có tất là lập sư sư mỉm ý vương ta sáng Vương chế ra. Vương ta từng a t nói bàn cờ như bao hàm toàn bộ thiên hạ chỉ tung h à n h mười bảy ránh vận mệnh quá nhỏ vì thế đã thêm vào hai danh biến thành mười chín danh tung h à n h chỉ một chút thay đổi nhỏ này đã khiến cho bàn cờ tăng thêm biến hóa sư huynh có cảm thấy khí thế rộng lớn hơn nhiều không trong lòng bạch mặc run sợ những lời này của tất thư đã thầm nói sở vương khí vụ hơn người tuy nhiên bạch mặc sẽ không để mình yếu thế lập tức mỉm cười lắc đầu theo như lời sư đệ nói bàn cờ giống như bao hàm toàn bộ thiên hạ cái gọi là vạn vật đều đã định quy tắc sở vương có thêm chút thay đổi thật là quá kiêu ngạo ngông cùng hà sĩ tất thư khoát tay nói cái gọi là quy tắc chính là dùng để phá vỡ năm xưa nếu không có vệ ưởng cải cách thì làm sao nước tần cường mạnh dẫn binh nuốt sáu nước nay không có vương ta đứng đầu nước sở cường mạnh sao có thể càn quét các lộ chư hầu sư huynh ở quan trung nỗ lực thực hiện cải cách không sợ cũng bị bó hẹp trong các quy tắc cụ ư lời lẽ của sư đệ vẫn sắc bén như vậy tiểu huynh bái phủ bạch mặc khẽ mỉ v ậ chương y bốn trăm tám mươi sáu hợp tung liên hoành một mươi bốn dưới sự tranh giành của bạch mặc tất thương hô diên đề nghị ném đồng tiền để quyết định sau khi được hai người đồng ý hô diên lấy ra một đồng tiền vàng mặt trái bằng thẳng mặt chữ có ấn chữ đại sở thương bảo cũng giao hẹn nếu là mặt chữ hướng lên trên thì tất thư trên nước nếu mặt trái hướng lên trên thì bạch mặt trên nước khi tiền vàng rơi xuống đất xoay vòng vài lần rồi dừng lại cũng là mặt trái hướng lên trên trên nước chỉ thế chủ động trong đánh cờ bạch mặc mỉm cười nói sư đệ ý trời đã vậy sao còn phải thế tất thư lắc đầu nói lần này trận chiến tung hoành vốn là sư huynh đã chiếm tiên cơ bởi vậy do sư huynh dùng cờ trắng đi trước cũng là hợp tình hợp lý chỉ có điều kết quả cũng chưa hẳn đã như sư huynh mong muốn ha hả dứt lời tất thư liền từ bên góc bên c h ù bạch mặc cũng ngồi trên ghế màu trắng đang định ra cờ trận bị chu quan phu ngăn cản thừa tướng k h a n đã chu quan phu giơ tay ngăn cản bạch mặc lại t r ứ n g mắt với h ồ diên nghiến răng nghiến lợi nói chỉ xem thừa tướng với thượng tướng quân đánh cờ không thú vị chút nào không bằng ta với ngươi cũng đặt cược theo thế nào h ồ diên nào sợ đằng đằng sát khí nói ngươi muốn đánh cược thế nào đánh cược rất đơn giản nếu như thừa tướng nhà ta thua lão tử sẽ tự vẫn ngay ngược lại nếu thượng tướng quân nhà ngươi thua chu quan phu giơ tay phải lên chỉ ngón trỏ vào h ồ diên điểm nhiên nói nếu thượng tướng quân nhà ngươi thua ngươi cũng phải tự vẫn hơn nữa phải tự vẫn ngay lập tức ngay tại trong tâm lý đình này thế nào ngươi nói cái gì hô diên nghe vậy nghiêm nghị bạch mặc t ấ t thư cũng giật mình sợ hãi chu quan phu đánh cược không chỉ tính mệnh của y và hồ diên mà còn đem tính mạng của bạch mặc và tất thư ra đánh cược đạo lý rõ ràng nếu bạch mặc thua chu quan phu tự vẫn vậy hồ diên có để bạch mặc sống rời khỏi đây không ngược lại chu quan phu cũng tuyệt đối sẽ không tha cho tất thư đi hồ diên nghiêm nghị nói chu quan phu con mẹ nhà ngươi không phải đang nói d ỡ chứ lão tử mà nói dỡn với ngươi sao chu quan phu lãnh đ ạ m nói nói nhanh một câu sàng khoái có dám đánh cược hay không hồ diên nghe vậy giận dữ cảm giác bị người khác coi rẻ vô cùng khó chịu lại thấy tất thư không có ý ngăn cản mình lập tức lớn tiếng đáp lại đánh cược thì đánh cược lão tử mà sợ ngươi sao? t ấ t thư nghe vậy thì cười khổ nói với bạch mặc sư minh sao huynh không ngăn cản phiêu kỵ tướng quân của huynh bạch mặc khoác tay thản nhiên đáp sư đệ kỳ vận tức là vận mệnh quốc gia lần này ta và ngươi đánh cờ là đại diện cho hai quốc gia sở hán chu quan phu thân là phiêu kỵ tướng quân đại hán h ậ diên cũng là thiên lang tướng quân nước sở trong trận đánh cờ này nên có sự tham gia của bọn họ cho nên không bằng cứ thuận theo tự nhiên đi cũng đúng t ấ t thư cười cười chia tay nói sư minh mời bạch mặc lại đặt một quân cờ trắng theo bản năng sẽ đặt dưới góc bên phải t ấ t thư tuy nhiên ngay trước khi đặt quân cờ xuống một ý niệm lại xẹ bàn cờ mười bảy đường ránh kẻ ngang dọc được mở rộng thành mười chín đường ránh ngang dọc nhìn có vẻ như biến hóa không lớn nhưng kỳ thật đã tăng thêm bảy mươi hai vị trí nhỏ biến hóa vô cùng nhiều mà t ấ t thư rõ ràng là đã quen thuộc với sự biến hóa này nếu mình vô ý một chút thì rất có khả năng rơi vào trong bánh xe đọc truyện online mới nhất ở truyện y dĩ còn nghỉ đến đây bạch m ặ c liền thu quân cờ trắng lại đặt quân cờ phía dưới chéo tại góc trên bên phải đặt một quân cờ phía dưới chéo về góc trên bên phải của cờ trắng đây là phương pháp rất bảo thủ rất ổ thỏa có hai quân cờ này cơ bản đảm bảo có thực địa ở góc trên nhưng có lợi tất nhiên có xấu bạch mặc do bảo vệ đồng thời thực địa góc trên bên phải thì rất có khả năng sẽ đánh mất toàn bộ ưu thế trên nước của v ắ n cờ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tất thư phải có ga n lớn thấy bạch mặc đặt quân cờ vào mũi nhọn góc trên bên phải tất thư sửng sốt kỳ phong của sư huynh trở nên bảo thủ từ lúc nào vậy tất thư từ dò cờ cầm lên một quân cờ đen trong đầu nghĩ thầm xưa nay sư huynh đánh cờ luôn tàn nhẫn thế công linh hoạt sắc bén sao hôm nay lại chơi bảo thủ như vậy việc này vô cùng kỳ lạ cái gọi là những chuyện xẻ khác thường chắc chắn là có nguyên do chẳng lẽ mấy năm nay sư huynh ngày, ngày đánh cờ cùng với trường lương trần bình nên kỳ phong cũng đã thay đổi điều này thật khớp ổn suy nghĩ đến đây tất thư lại chậm chạp không đặt cờ đen xuống bàn cờ đệ nhất kỳ thủ tất thư lúc này đây lại ngoài dự đoán mọi người rơi vào sự cân nhắc bạch mặt cũng không thúc giục chỉ mỉm cười t i n h toạ bộ dạng sâu xa khó hiểu tất thư suy xét mãi cuối cùng đã đặt quân cờ đen ở góc trên bên trái rõ ràng tất thư cũng áp dụng phương pháp bảo thủ nhất ổn thỏa nhất ba hạng trang xem xong mật tin trong tay c a o mày hỏi khuất bất tài la khuất tin tức này đáng tin không đại vương tin tức tuyệt đối đáng tin cậy khuất bất tài nói phong mật tin này trước đó đã từ liêu đông, đông quay lại tỷ lăng mặt trên vẫn có gắn s i đặc chế của Âu một ngày tuyệt đối không ai động qua được vậy thật kỳ lạ hạng trang trầm âm nói không ngờ lúc này hung nô lựa chọn dụng binh với hà tây tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy bình thường hiện tại cục diện chính trị nước hán tuy rằng ổn định nhưng thực lực quốc lực một nước chống giống trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại được hung nô lựa chọn vào lúc này xuất binh đánh hà tây thời cơ nắm giữ vừa đúng lúc quân thần nước hán dù có lòng nhưng chỉ sợ cũng không có sức mà phái binh cứu viện còn nữa triệu tập ngựa thổ vào mùa xuân tuy rằng khó khăn nhưng với sự uy tín của mặc đốn trong các bộ lạc hung nô vấn đề h ẳ n là không lớn Về phần trong ngâm giây lát hạng trang bỗng nhiên ngẩng đầu lên tấn tương tấn tương lên tiếng đáp lời đi vào chắc tay hành lễ đại vương có gì chỉ bảo hạng trang phất tay nói lập tức triệu quân sư vào cùng ba bạch mặc và tất thư đều đánh cờ rất chậm vô cùng chậm từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã qua hơn hai tiếng nhưng trên bản cờ vẫn chỉ có lơ thơ hơn năm mươi con cờ một nửa đã mở ra không ngờ mỗi người chỉ chơi hơn hai mươi nước cờ tuy nhiên tuy rằng hai người chơi rất chậm quá trình lại dường như không thoải mái bất kể là bạch mặc hay là tất thư trên trái đều đã lâm tấm mồ hôi hơn nữa mỗi một quân cờ được đặt xuống cả hai người đều suy xét rất lâu tận sau khi nhiều lần cân nhắc thì mới cẩn trọng đặt một quân lên bàn cờ dường như mỗi một quân cờ đều nặng cả ngàn cân ngược lại chu quan phu và hô diên đứng ngoài quan sát cuộc chiến lại vô cùng thoải mái chu quan phu vô cùng tin tưởng bạch mặc trình độ đánh cờ của bạch mặc đến ngay cả trương lương tiên sinh quá cố còn không bằng trình độ đánh cờ của tất thư dù cao đến đâu sao có thể cao minh hơn trương lương tiên sinh được thậm chí chu quan phu bắt đầu tưởng tượng sau khi khiến cho hô diên tự vẫn y còn có thể chém đầu tất thư để an ủi vong hồn linh thiêng của phụ thân trên trời nghĩ đến đoạn đắc ý đó chu quan phu không kìm nổi quay sang nghe rằng cười hai tiếng d ữ dằn với hô diên hô diên c ũ n g gần như tin tưởng mù quáng đối với tất thư 16 năm trước thượng tướng quân đã cùng phạm lão quân sư quá cố đánh một trận cờ kinh thiên động địa đến nay vẫn là câu chuyện được người ta truyền đi truyền lại với kỳ tài đánh cờ n g ú t trời của phạm lão quân sư cuối cùng thượng tướng quân chỉ thua một tay kỳ mà thôi về sau thượng tướng quân và phạm lão quân sư có đánh thêm nhiều ván cờ khác nữa kỳ lực xưa đ bạch mặc sao có thể là đối thủ của tất thư chứ nghĩ như vậy hồ diên cũng cảm thấy vô cùng đắc ý lập tức quay sang chu quan phu n h e rằng cười hai tiếng độc gác ba lâu nghĩa vội vàng ra đại doanh nên đón chắp tay hành lễ với lâu kính đang ở ngoài viên môn thúc phụ sao thúc lại tới đây lâu nghĩa là cháu của lâu kính từ sau khi lâu kính lên làm tướng quốc nước tề bộ tộc lâu thị liền thăng chức rất nhanh là người xuất sắc trẻ tuổi nhất trong lâu ra lâu nghĩa đã được lên làm hậu tướng quân nắm giữ năm tinh nhuệ quân tề lâu kính trầm giọng nói ngươi không cần hỏi gì cả càng không nên nói gì lập tức triệu tập quân đội đi theo ta lâu nghĩa nghe vậy nghiêm nghị quay quắt đầu lại với không có hổ phụ dù là tướng quốc cũng không thể điều động được một người triệu tịch lãnh đạo nói ngơi đừng quên hậu tướng quân lâu nghĩa là cháu của tướng quốc tiểu giáo nghe vậy cả người cứng đờ triệu tịch quyết định thật nhanh đánh chống tụ binh mùa đông hàng năm Các bộ l nghe nói sẽ quy mô dụng binh đánh hà tây tiểu vương các bộ lạc hung nô đều lên tiếng oán thán dậy trời đất bởi vì mùa xuân thật sự không phải là thời tiết tốt để rụng binh bởi vì sau khi vượt qua một mùa đông đàn dê châu ngựa sụt ký rất mạnh châu dê sụt ký dễ dàng bị chết ngựa đàn sụt ký không chỉ không ra sữa hơn nữa cũng càng dễ bị chết tuy nhiên dù sao mạc đốn cũng là đại thiền v u hùng tài đại lược nhất từ trước tới nay của hông nô tiểu vương các bộ lạc tuy rằng đầy bực tức nhưng không ai dám ra mặt chống đối mệnh lệnh của mạc đốn chưa tới nửa tháng ngắn ngủi chỉ có vài bộ lạc xa là chưa về tới vương đình còn lại bên bờ sông dư nô đã tụ tập gần một trăm ngàn cung thủ trong khoảng thời gian ngắn nhìn khắp bên sông dư nô chi chít lều trại qua lại trên bãi sông đều là những chiến sĩ hông nô to lớn cường tráng thất đậm chiến sĩ hông nô trong mắt người trung nguyên đều gần như cùng một hình dạng đầu cơ to cổ bé thấp màu da nô đen ánh mắt hung ác lạch lạnh lùng. Tuy nhiên, chương ó c ú t t khác r ớ c bốn trăm tám mươi bảy hợp tung liên hoành mười lăm khi bách lý hiển đi vào thư phòng thì hạng trang đang cẩn thận đánh giá tấm bản đồ mạc bạc đặt trên bình phong căn cứ theo tin tức tình báo do ô mộc nhai cung cấp thiền vô đỉnh của m ạ c đốn ở ngay dưới chân núi yến nhiên núi yến nhiên cũng chính là núi hàng yêu thuộc địa giới ngoài mông cổ cách giang đông hơn bốn ngàn dặm ngay cả kỵ binh hành quân gấp gấp cũng phải đi mất một tháng tham kiến đại vương bách lý hiền cung kính vai trào hạng trang hạng trang không quay đầu lại chỉ xua tay nói tử lương người h ã y xem mật tin trên án trước đi bách lý hiền lập tức cầm phong tin mật từ trên án để xem xem xong sắc mặt hơi biến đổi nói mặc đốn này thật đúng là có tầm nhìn lúc này dụng binh với hà tây thật là quá đúng lúc hạng trang nghe vậy quay đầu lại hỏi bách lý hiền tử lương ngươi nghĩ sao về người hung nô bách lý hiền khé trầm âm sau đó trầm giọng nói đại vương năm ngoái sau khi hung nô đã bắt đi mấy chục ngàn thợ thủ công cùng với mấy chục ngàn ph hàn vậy thì nông canh rèn sắc và các nghề khác chắc chắn sẽ nhảy vọt không phải thần nói bựa nhiều nhất qua mười năm nữa hung nô sẽ trở thành họa tâm phúc lớn của các nước trung nguyên hạng trang khẽ vứt cảm bách lý hiển và hắn đã cùng chung một ý nghĩ trên lịch sử hoa h ạ n ban đầu hung nô cũng không phải đối thủ của các nước trung nguyên cho dù là nước yến thực lực nhỏ yếu nhất trong thất hùng chiến quốc cũng có dư sức đuổi hung nô ở phía bắc ra khỏi ngàn g i ả m nhưng tới cuối tần đầu hán hung nô lại đột nhiên hùng mạnh và trở thành sự uy hiếp lớn chưa từng có đối với vương triều trung nguyên nguyên nhân việc này chính là cuối tần luật thế h u n g nô từ trung nguyên đã bắt đi một lượng lớn thợ thủ công cùng với phụ nữ trẻ em những thợ thủ công này cùng với phụ nữ trẻ em đã mang đến kỹ thuật canh nông cùng với kỹ thuật rèn sắt tiên tiến cho người h u n g nô để kỵ binh h u n g nô sử dụng binh khí được chế tạo bằng sắt sắp bén càng khiến cho h u n g nô có được thành trì vững chắc cùng với nền nông nghiệp ổn định có thứ này h u n g nô mới có thể như hồ thêm cánh cấu thành sự uy hiếp thật lớn đối với trung nguyên đưa mắt một lần nữa đặt trên m ạ c bắt trên tấm bản đồ hạng trang bỗng nhiên nói từ lương nước hán suy yếu đối với h ù n ô mà nói quả thật là thời cơ tốt nhất để dụ binh đánh hà tây nhưng một khi đại quân hung nô dốc toàn lực đánh giết hà tây vậy thì đối với các quốc gia trung nguyên mà nói đây chẳng phải là cơ hội tốt sao một cơ hội phá hủy hoàn toàn hung nô phá hủy hoàn toàn hung nô bách lý hiền ngạc nhiên nói ý đại vương là nói các quốc gia liên hợp lại đối phó với hung nô bách lý hiền vừa mới còn đang suy nghĩ hung nô quy mô dụng binh đánh hà tây nước hán chắc chắn không ngồi yên bỏ mặc một khi quân hán quy mô gấp rút tiếp viện hà tây thì tất nhiên khiến cho đồng quan tuần quan cùng với hán trung không, đến lúc đó nước sở có thể hành động quyết định phát động đại quân triển khai triển dịch lớn ít nhất cũng có thể dòm ngó được quan trung hoặc là quận t ă n xuyên nhưng bách lý hiện thật không ngờ đại vương lại có ý kết đồng minh với các quốc gia cùng đối phó với hung nô đối với cục diện như vậy nước hán tuyệt đối vui vẻ đồng ý hơn nữa nước hán sẽ là nước được lợi nhiều nhất ngược lại nước sở dù cuối cùng phá hủy được hung nô ngoại trừ tranh thủ được chức hư danh minh chủ chỉ sợ cũng chẳng được chút lợi ích gì vì sao không hạ trang nói các nước da trung nguyên tranh đấu là tranh đấu thính thống theo đạo nho còn hung nô là dị tộc việc tranh đấu giữa dị tộc với các tộc hoa hạ là tranh đấu huyết thống một khi hung nô nhập chủ trung nguyên các quốc gia trung nguyên chúng ta sẽ mất đi huyết thống hoa hạ Hùng chi hiện tại sự uy hiếp của hung nô đã tăng lên rất nhiều, không thừa phá hủy hung nô, sau này muốn phá hủy nó còn khó khăn hơn. nô tăng lên này nô, này muốn nó còn của lúc tại rất sự sau uy dịp đã b á c h lý hiền nói một ngày nào đó đại sở ta nhất định phải thống nhất toàn bộ thiên hạ đến lúc đó khó có thể tránh được phải đối mặt với sự uy hiếp của h u n g nô nếu như đến lúc đó đối mặt với một h u n g nô binh hùng tướng mạnh binh giáp sắc bén không bằng ngay lúc này có thể chấp nhận một cái giả phải trả nhưng lại có thể phá hủy hoàn toàn h u n g nô trước khi nó trở nên hùng mạnh lời t ử lương nói rất hợp ý ta h ạ n g trang g ậ t đầu nói vậy quyết định như thế bắc lý hiền nói các bộ lạc lưu trừ h ồ tạ ở hà tây chỉ là những bộ lạc nhỏ nhưng nguyện thị lại là một bộ lạc lớn lần này n thì ít nhất h cũng p viện g ngàn binh. đây trinh toàn lực ư h i i n n h mạc bắc hạng trang hoàn toàn có thể tương tự được cái giá phải trả sẽ vô cùng thê thảm và nghiêm trọng k có có tiếp tiếp hơn i h nữa hành quân gấp đường dài hơn bốn ngàn dặm tất nhiên sẽ tạo nên sự tổn thất một lượng lớn chiến mã nhưng hạng trang kiên trì cho rằng chỉ cần có thể phá hủy được hông nô chỉ cần có thể tiêu diệt được trạng thái đang cấu thành sự uy hiếp của hông nô sự tổn thất chiến mã của nước sở cũng rất đáng giá ba ván cờ giữa bạch mặc và tất thư đã tiến nhập vào giai đoạn bắt quan trước đó một trăm thủ hai người vô cùng cẩn thận mỗi một nước cờ tiếp theo đều cân nhắc rất lâu một trăm nước cờ đi mà mất gần ba canh giờ tuy nhiên sau một trăm nước tiết tấu của hai người đột nhiên nhanh hơn thường xuyên nhón quân đặt xuống dường như hai người đều đã n ắ m chắc phần thắng chu quan phu và hô diên đứng ở phía sau hai người cũng nhìn chăm chú bạch mặc tất thư cùng đặt quân cờ liên tục số quân cờ trên bàn cờ đã nhanh chóng gia tăng nhưng tình thế của song phương đều không thấy chút tươi sáng mà ngược lại càng trở nên phức tạp chu quan phu cùng hô diên đúng là cũng coi đọc qua kỳ đạo nhưng lại căn bản không hiểu tình thế trên bàn cờ càng không hiểu ai chiếm t h ư n g phong ai rơi vào thế hạ phong lại nhìn vẻ mặt hai người đó b ạ c h mặt thì tràn đầy tự tin dường như nắm chắc phần thắng trong tay còn tất thư vẻ mặt t h ô n g d ò n g dường như cũng nắm chắc thắng lợi nhưng bất kể thế nào thì ván cờ này cũng chỉ có một người thắng hơn nữa từ số lượng q u â n cờ trên bàn cờ càng lúc càng nhiều vị trí trống không càng lúc càng ít chu quan phu và hô diên đều biết khoảng cách ra kết quả đã càng lúc càng gần nghĩ đến đây trong lòng hai người trở nên căng thẳng trong lòng chu quan phu và hô diên vô cùng căng thẳng mà cách đó hơn trăm bước ba trăm thiên lang vệ cùng với ba trăm phiêu kỵ lại dương cung bạc kiếm bắt đầu đứng sừng xứng đối nhau ván cờ trong tam lý đình tuy rằng không truyền mở ra ngoài nhưng thiên lang vệ cùng với phiêu kỵ đều là những lao binh trải qua trăm trận sao không thể ngửi được mùi chết chóc từ trong tam lý đ ỉ n h tỏa ra chứ ba lâu kính lâu nghĩa mang theo hai ngàn đại quân vừa mới ra khỏi viên môn thì lại va phải một đội quân tế khác thấy quân tề đối diện ngăn lại sắc mặt lâu kính trong khoảnh khắc chầm xuống trong lòng lâu nghĩa thì đ á n g chát trận kỳ mở ra từ chân thành trong trận quân đối diện đi ra hơn mười kỵ viên đại tướng đi đầu rõ ràng là thượng tướng quân triệu tịch triệu tịch ở trên lưng ngựa chắp tay vái chào lâu kính c ư ờ i dài nói tướng quốc định đi đâu vậy lâu kính lấy lại bình tĩnh nói nghe nói sứ giả sở tất thư hẹn gặp sứ giả hán bạch m ặ c tại tam lý đình thành đông bù tướng lo lắng hai sứ giả của hai nước tổn hãn bạch mặt tại tam lý đình thành đông bù tướng lo lắng hai sứ giả của hai nước tổn hòa khí gây gây ra nạn chết người vậy thì đại đến thông báo cho bản tướng quân một tiếng là được rồi cần gì phải khiến cho tướng quốc đại gia chứ triệu tịch khẽ mỉm cười nói tiếp hung chi theo mặt tướng biết thì hiện tại bạch mặc và tất thư đang ở tam lý đình đánh cờ vẫn chưa tổn thương đến hòa khí cho nên tướng quốc cũng không cần phải làm điều t h ừ a thái xin hãy trở về cho lâu kính thầm thở dài đành phải ghìm ngựa quay về lâu nghĩa đang định thu quân quay về doanh trại lại bị triệu tịch quát gọi lâu nghĩa lâu nghĩa đành phải quay đầu ngựa lại nhưng lại hướng ánh mắt cầu viện sang lâu kính lâu kính không quay lại mà đánh ngựa đi thấy tình cảnh như vậy trong lòng lâu nghĩa chầm xuống vô hạ triệu tịch cười ha hả gan giọng nói lâu nghĩa ngươi không thấy hổ phù đại vương mà đã tự tiện phát binh tội đồng n h ư phản tả h ư u mau bắt lại cho ta chuyện được công ty tại hơn mười thân binh phía sau triệu tịch cung đ á p lời hùng dũng tiến tới kéo lâu nghĩa xuống ngựa lại trói chặt chân tay lại ba trong hoàng cung tỷ lăng hạ n g trang và bách lý hiển đã bắt đầu xác định cụ thể kế hoạch tác chiến hạ n g trang trầm giọng nói lần này viên trinh mạc bắc cuộc chiến thay đổi trong nháy mắt tình thế mạc bắc cũng phức tạp khó liệu cho nên binh quý tinh nhi bất quý đa quả nhân quyết định triệu tập toàn bộ kiêu kỵ quân thêm sáu mươi chiến mã hai mươi la ngựa lại chuẩn bị đủ đồ ăn trong hai binh quý tinh nhi bất quý đa quý chất lượng không quý số lượng hoặc chất lượng quan trọng hơn số lượng câu này được sử dụng trong binh pháp của tôn tử muốn thắng trận không phải là nhờ có nhiều quân mà phải có quân và tướng giỏi bách lý hiện nói không cần nghĩ ngợi thượng tướng quân đọc đủ binh pháp am hiểu thao lược dù là hàn tín cũng không bằng để hắn làm chủ tướng viễn trinh hung nô có thể nói là vì mục đích chung thần hoàn toàn tán thành hạng trang n g â m nghĩ một chút còn nói thêm tuy nhiên đối phó với hung nô không thể chỉ trông vào mỗi một nước sở ta xuất lực mà nước hán cũng phải xuất động bộ kỵ đại quân ở hà tây để làm t r ệ h ư ớ n g đại quân hung nô các nước k ế n hàn triệu cũng phải xuất động toàn bộ kỵ binh phối hợp với kỵ binh dũng mánh của đại sở ta cùng nhanh chinh phạt mà bắc bách lý hiền nói trận chiến này nếu thật sự có thể phá hủy hung nô thì nước hán được lợi nhất cho nên nước hán chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp nước tiến thuộc sự áp chế của đại vương chắc chắn cũng sẽ phái kỵ binh tham chiến nhưng nước triệu và nước hàn đã dồn g bỏ đại sở ta kết minh với nước hán hai nước này chưa chắc sẽ chịu dưới trướng đại sở ta hạng trang không tin nói vậy thì hãy để nước hán tạo áp lực cho nước triệu và nước hàn quả nhân không tin sau khi hai nước hàn triệu dồn bỏ nước sở rồi mà còn dám đắc tội với nước hán việc này chắc là hán vương sẽ không từ chối bạch lý hiền ngẫm nghĩ một chút lại nói tuy nhiên việc ở lâm truy kế hoạch ở lâm truy không thay đổi hạng trang vung tay lên không tin nói uy hiếp của hung nô tùy lớn nhưng bạch mặc là họa tâm phúc lớn chỉ cần có cơ hội nhất định phải d i ệ t trừ bạch mặc không chút do dự dừng lại một chút hạng trang quay sang chỉ bảo khuất bất tài la khuất ngươi hãy lập tức dùng b ổ câu đưa tin tới lâm truy để thượng tướng quân gia tăng hành động vâng khuất bất tài vai t r à o vội vàng lĩnh mệnh đi chương bốn t r ư hợp tung liên hoành cuối cùng tới nước cờ thứ hai khi bạch mặc đang định ăn đại lòng cờ, đen, tay cầm quân cờ trắng đột nhiên lại dừng ở trên không trung bởi vì bạch mặt phát hiện không ngờ mình tính lọt một nước vốn cục diện là cần phải tuyệt sát đại lòng cờ đen thì sẽ hình thành thế liên hoàn không ngờ còn hơn thế nữa là lại hình thành thế tứ kiếp liên hoàn h i n g có tất thư ngồi ở đối diện cũng có chút lờ mờ hắn cũng hình như đã để lọt một nước chu quan phu và hô diên ở bên cạnh cũng chừng mắt to nhỏ đều không thể tin vào hai mắt của mình cờ vây rất ít khi xuất hiện cờ hòa như này nhưng cục diện ván cờ liên hoàn đã ở trước mắt đã thành bốn kiếp liên hoàn dựa theo quy tắc ván cờ này có thể hạ màn vĩnh viễn sẽ không có thắng thua nói cách khác là cờ hòa thật lâu sau tất thư mới đẩy bản cờ đứng lên thở dài nói sư minh Hình như h cờ ò mặt mặt trong, trong lúc này một kỵ binh cơi khoái mã bỗng nhiên phá tan sự chặn đường của thiên lang vệ và phiêu kỵ quân hán lao vọt như chấp chạy tới tam lý đình xông vào trong đình hô chỉ dụ sứ giả hai nước sở hán lập tức tiến cung bạn đang đọc truyện tại ánh mắt tất thư nghiêm trọng hàn hạp đồng thời triệu tiến sử giả hai nước rốt cục đã có lựa chọn trong lòng bạch mặt buôn bã tề vương đồng thời triệu kiến sứ giả hai nước sở hán vấn đề đã rõ ràng trận chiến tranh giành liên hoành hợp tung với nước tề xem ra cũng giống như ván cờ trước mặt hơn phân nửa cũng là thế hòa tuy nhiên bề ngoài là thế hòa kỳ thật là hắn và hàn quốc đã thua bởi vì nước tề không gia nhập liên minh liên hoành đồng minh sẽ rất khó cấu thành sự uy hiếp thật sự với nước sở năm lâu kính đã cố gắng hết sức thuyết phục hàn hạp nhưng hàn hạp đã không kiên nhẫn nghe hết tướng quốc ngươi không cần phải nói cái gì nữa quả nhân hiểu rõ hơn bất kỳ a y với đại cục thiên hạ hiện giờ nếu đại tề ta gia nhập đồng minh liên hoành thì có thể hình thành thế cục liên kết bóp chết nước sở nếu như gia nhập đồng minh hợp tung, thì nước hán chủ trì liên hoành đồng minh trong khoảnh khắc sẽ tan rã điều này có thể thấy được quả nhân vẫn muốn duy trì không qua lại giữ vững lập trường không giúp nước nào lâu kính chỉ có thể lắc đầu thực lực nước tề cũng không đủ h ù n g mạnh nhưng lại một mình bằng lòng đứng ngoài hai đại trận sở hán giữ cân bằng lực lượng kết quả chỉ có thể là tự chịu diệt vong tuy nhiên những gì cần nói lâu kính đều đã nói chỉ sợ hắn nói nữa hàn hạp cũng không nghe cũng chỉ có thể như trước vậy lập tức có người hầu tiến vào bẩm báo nói đại vương sứ giả hai nước sở hán đã đến ngoài cửa cung hàn hạp ồ một tiếng cất cao giọng nói chuyển lệnh mở thiệt thiết tiến trong điện mời hai sứ giả dự tiệc dứt lời hàn hạp quay đầu hướng lâu k i n h nói tướng quốc ngươi đi cùng quả nhân tới đó năm ngày hôm sau tin tức ở lâm truy đã chuyển quay lại hàm dương lưu hằng hỏi trần bình nói thái sư ngươi thấy thế nào trần bình cười n h ạ t liên tục ha h a thằng nhãi hàn hạp dã tâm thật ra là khá lớn nếu hàn tín còn sống q u ố c lực quốc lực của nước tề cũng không có đến mức yếu như này có lẽ còn có cơ hội cân bằng lực lượng giữa hai đại trận sở h á n nhưng hiện giờ hành vi của thằng nhãi hàn hạp vốn là cho cười hắn tự chịu di vong tự chịu di vong lưu hằng nói thái sư nói là ngược sở sẽ xuống tay trước tiên với nước tề kết quả này là liệu tất nhiên trần bình gật nhẹ đầu lấy giọng điệu chắc chắn nói trước dễ sau khó xa thân gần đánh là quy luật của chiến tranh cả nước hán hàn triệu đã kết thành đồng minh còn nam việt nước yến khoảng cách xa xôi cũng không là mục tiêu lý tưởng dự kiến là đầu tiên nước sở sẽ lấy nước tề ngay cả khi nước tề bị nước sở tiêu diệt đó cũng là gieo gió g ợ t bão giọng lưu hàng căm hận nói chỉ là cứ như vậy đề xướng đồng minh liên hoành của thừa tướng cũng biến thành giấc mơ chỉ có ba nước hán hàn triệu tham gia đồng minh liên hoành khi đối mặt với đồng minh hợp tung hai nước yến sở thật là chưa chiếm được ưu thế đúng vậy đây chính là vấn đề lớn trần bình nghe vậy lập tức cho mày nước tề trung lập không chỉ là vấn đề của riêng nước tề mà là sẽ sinh ra tác dụng liên quan mà tác dụng phụ lớn nhất chính là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thái độ nước tiến và nước nam việt đối với nước sở từ tình hình trước mắt nắm giữ cho thấy rất có khả năng cuối cùng nước tiến nước nam việt sẽ là chủ đạo gia nhập đồng minh hợp tung với nước sở cứ như vậy vận mệnh thiên hạ liền biến thành sự quyết đấu giữa hán hàn triệu cung sở tiến nam việt trong đó nam việt là nước xa xôi ngoại trừ quyên góp lương thức cho nước sở thì cũng sẽ không phát huy lực ảnh hưởng gì nhiều nhưng p ư ơ n g bắc nước tiến lại tạo nên sự kiềm chế rất lớn đối với hai nước hàn triệu đến lúc đó khi nước sở thật sự là xuống tay với nước tề nước hắn cũng chỉ có thể c h ơ mắt đứng nhìn đợi cho nước sở tiêu diệt nước tề đúng lúc nước h i ế n nước nam việt ý thức được tình hình không có lợi lập tức p h ả n c h i ế n đại thế nước sở hùng mạnh n mất thiên hạ cũng không thể lịch chuyển được nữa năm gần như là cùng lúc t ỷ l ă n g cũng nhận được chim bù câu ở lâm truy chuyển đến b á c h lý hiền cười nói đ ạ i vương xem ra vợ t u ầ n phong phân n g ụ y vương vẫn phát huy được tác dụng ít nhất thằng n g ã i hàn hạp cũng bị mê mội thế nên đã nảy sinh d a tâm ha ha hạp chăng cũng cười nói quả nhân thật đúng là không nhìn ra hàn h ạ lại có g i tâm như thế mạch lý hiền lại nói lại vương nếu chúng ta làm cho người ô m m ộ t nhai tại đất t ể tạo ra vài cái điểm lành lại âm thầm xúi rục một số gia tộc quyền thế ủng hộ lên ngôi hạn hạp hẳn có thể hay không bắt đầu nảy sinh giã tâm x ư n g đế hạng trang nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lời nói dường như đều không phải là không có khả năng bách lý hiền nhẹ nhàng h ù a thì ô u ngã kể từ đó không phải không có c ơ dụng binh đối với nước tề ha h a tử lương kế này rất hay hạng trang có chút độc l ò n g lập tức lại nói tuy nhiên việc quan trọng bây giờ vẫn là tiêu diệt hung nô uy hiếp đối với tộc hoa hạng và phá hủy hung nô sau đó lo lắng đến vấn đề nước tề cũng không mượn cũng đúng bách lý hiền nói tính toán thời gian Thượng、tướng h ợ n g t ư quân hẳn là đã đem tin tức tiết lộ cho bạch mặc nhắc đến bạch mặc sắc mặt hạng trang trở nên có chút tầm trầm bởi vì vài lần có hành động ám sát bạch mặc cũng đều thất bại còn chết oan một nhóm lớn từ sĩ o m ộ t n g a y hơn nữa tất thư cũng đã phi c h i m bù câu báo tin rõ ràng thái độ hàn hạp đã rõ ràng đã không còn khả năng ám sát bạch mặc ở nước tề rồi Giết bạch mặc không được điều này làm cho hạng trang có chút tức giận tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy bình thường thường nên thận trọng với bạch mặc lại làm sao có thể dễ dàng mạo hiểm nếu hắn không có năm trăm mười phần làm sao lại mang ba trăm phiêu kỵ hạng trang nghiêm lệnh làm cho ô mục nhai không tiếc bằng bất cứ giá nào ám sát bạch m ặ c thật sự là có chút ép、e、buộc lập tức hạng trang nói cũng được thả bạch m ặ c trở về ít nhất cũng có thể kiểm chế được hung nô ở hà tây như vậy hành động tác chiến của học kiếm ở mạc bắc cũng có thể thuận lợi chút nam chu quan phu có chút không tin nhìn bạch m ặ c nói thừa tướng hay đây là kế điệu hồ ly sơn của tất thư nói dối hung nô dụng binh ở hà tây để làm cho thừa tướng phải về nước sau đó hắn mới chậm dại sắp xếp kéo nước tề vào l đồng minh hợp tung đ i ệ hồ ly sơn bạch mặt khua tay náo nói không ta không phải có cọc nước tề cũng không phải đỉnh núi thái độ của tề vương đã rất rõ ràng. dù cho tất thư có ở lâm truy một năm hơn nữa ngày nào cũng đến thuyết phục tề vương tuyệt đối tề vương cũng không thay đổi lập trường mặc dù tề vương tuổi còn trẻ nhưng cũng rất có chủ kiến chu quan phu có vẻ sợ hai nói nói như vậy thì thật sự là hung nô dụng binh ở hà tây ta không biết nước sở có tin tức đó từ đâu nhưng tin tức này có độ tin cậy rất cao bạch mặc nói lúc này nước đại hán ta quân lý í n thực lực của một nước yếu nếu lúc này hung nô dụng binh ở hà tây căn bản chúng ta không thể triệu tập đại quân đi cứu viên trước nhiều nhất cũng chỉ phái ra hai ba nghìn kỵ binh mặc đốn là con sói trên thảo nguyên thật đúng là biết đâm đúng thời điểm chu quan phu nói thừa tướng hà tây là lá chăn phía tây q u a n trung không được để thất thế chúng ta khẩn trương đi về không bạch mặc vung tay áo đ ô n g nhiên nói thăng chi ngươi lập tức phái người đến cửa nam sở doanh sau đó bày tiệc rượu ở tam lý đình mời sư đệ ta dự tiệc hạ chu quan phu ngạc nhiên nói mời tất thư dự tiệc vào lúc này ư, đúng là lúc này bạch mặc nói ngươi mau phái người đi đi vâng chu quan phu c ú i chào đi có vẻ không vui nằm ngoài cửa nam sở doanh hồ diên không hiểu hỏi tất thư nói thượng tướng quân sao người không tiết lộ tin tức đại vương đã quyết định triệu tập quân kỵ binh dũng mạnh viên trinh mạc bắc cho bạch m ặ biết ai cái này không thể nói ít nhất không thể nói bây giờ. tất thư m tràn nói nói đầy tự tin nói hung nô dụng binh đối với hà tây chính là tấn công nhanh h ớ t của nước hán cho nên nước hán nóng lòng suốt ruột mà không phải là đại sở chúng ta nói cho cùng hung nô vừa tiêu diệt các bộ lạc nội thị hữu trừ hồ tà đối với đại sở chúng ta không có gì tổn thất phải không hồ diên nói cho nên mặt tướng không biết là bạch mặc sẽ đến cầu chúng ta cũng không có thể nói hô diên nghĩ không đúng hung nô dụng binh ở hà tây dường như không liên quan gì đến nước sở dưới tình hình bình thường nước sở không có khả năng chủ động xuất binh trợ giúp nước hán nếu nước sở không có khả năng xuất binh trợ giúp nước hán bạch mặc làm thừa tướng nước hán lại làm sao có đủ khả năng chủ động đến cầu thượng tướng quân đâu không sư m i n h ta sẽ đến tất thư khua tay áo nói đại vương diễn kịch phân phong ngụy vương có thể lừa gạt tề vương nhưng lại không thể lừa gạt sư h u n h ta sư h u n h ta biết ý chí đại vương khắp nơi mà sớm muộn gì thì hung nô cũng là mối họa lớn cho đại sở ta cho nên chuyện chèn ép hung nô sở hán hai nước đều có nhu cầu lợi ích chung vừa nói dứt lời liền có thiên lang vệ tiến vào bẩm báo nói thượng tướng quân có sứ hán cầu kiến xem tất thư nhìn hô diên mỉm cười nói chẳng phải sư huynh ta đã phái người đến đây sao trước 489, quận tam Xuyên. chưa ờ n quận g t m x u đến hai canh giờ bạch mặc tất thư đã ở tam lý đỉnh thành đông lâm truy tuy nhiên lần trước gặp nhau tất thư chỉ mời bạch mặc chơi cờ lần này gặp nhau bạch mặc lại mang lên tiệc rượu rượu quá ba tuần đồ ăn quá năm vị bạch mặc liền bày tỏ mục đích đến đây của mình với tất thư tất thư cũng đã sớm đoán trước được quận tam xuyên tất thư cũng không có vòng v è o nhiều với bạch mặt trực tiếp lật ngửa quân b à i của mình chỉ cần nước hán đồng ý cắt nhường quận tam xuyên cho nước sở nước sở sẽ đồng ý xuất binh đối phó với h u n o hồ diên nghe được t r ậ n mắt há mổm thượng tướng quân nói thẳng quá nào có bàn điều kiện như vậy bao giờ hành động này của tất thư rõ ràng là không phù hợp với nguyên tắc đàm phán đi đàm phán bình thường đều là một bên thoải mái nói giá bên kia thì trả giá sau đó hai bên không ngừng thỏa hiệp nhượng bộ cố gắng để hai bên đều có thể chấp nhận giá cả trên bàn đàm phán nào có giống tất thư như vậy vừa lên tiếng đã trực tiếp nói thẳng ra Hoang đường viền v ô bạch mặc lại cảm thấy có áp lực lớn căn bản tất thư không để cho hắn cơ hội mặc cả cò kè ở tại bàn đàm phán một bên vừa lên đến đã nói rõ ngay khi mà quân bài của mình chưa lật như vậy đã nói lên bên tia đàm phán đã là tình thế bắt buộc nói cách khác mặc kệ bạch mặc đáp ứng hay không đáp ứng tình thế bắt buộc là nước sở chỉ lấy quận tam xuyên nhất định bạch m ạ c phải thừa nhận sau khi võ quan thất thủ vị trí địa lý quận tam xuyên trở nên vô cùng bất tiện bởi vì quân sở xuất binh từ võ quan có thể lách tập kích sơn sau hàm c ấ p quan vừa có thể công hàm c ấ p quan cũng có thể cắt đứt liên hệ giữa quận tam xuyên với q u a n chúng hơn nữa thủy quân nước sở phong tỏa trên sông quận tam xuyên sẽ vô cùng nguy hiểm quân sở vây khốn và phong tỏa trường kỳ sớm muộn thì quận tam xuyên cũng thất thủ vốn là nếu lần này liên hoành các quốc gia thành công thì bạch mặc cũng không e ngại gì nước sở ngốc nghẹ quận tam xuyên thậm chí hắn còn nghĩ lấy quận tam xuyên làm n g i nhử bậy ra một cạm nhưng hiện tại liên hoành thất bại những suy nghĩ này cũng đã hóa thành bậc nước nước sở lại dụng binh với quận tam xuyên chỉ dựa vào một mình nước hán đúng là không thể ngăn được nhất là hiện tại hung nô đang chuẩn bị quy mô dụng binh ở hà tây sự uy hiếp của hà tây đối với quan trung thật sự là rất lớn một khi hà tây bị hung nô chiếm đóng quan trung chỉ được đến bằng ngày việc này làm cho quân hán không thể không đem nhiều quân lực chú ý đến hà tây mà binh lực quân hán vốn đã rất t ú n g thiếu rồi cứ như vậy lại càng khó để ý được đến quận tam xuyên nếu nước sở thừa dịp này dụng binh ở tam xuyên tám chín phần mười có thể lấy được việc này bạch m ặ c không muốn thừa nhận thực lực binh lực của hai nước sở h á n sau hai cuộc đại chiến thực sự là tranh lệch rất lớn sở quốc tiêu hao cũng rất lớn nhưng lại cũng không hề thương gần đ ộ n cốt nếu quân sở phát động một trăm nghìn đại quân tấn công quân tam xuyên hẳn là không có vấn đề gì mà chỉ sợ quan trung không rút được người nào ra mà cứu viện tam xuyên tất thư cười nói sư h i n h hà tây và quan trung chỉ cách nhau vẹn vẹn một con sông một khi các bộ n g ư ờ i thị hữu trừ, hồn t a bị hung nô tiêu diệt lập tức quan trung liền đối mặt với người hung nô không ngừng tập kích quấy dối kết quả như vậy có thể so sánh bằng mất đi ba quận con đông đâu nặng đâu nhẹ hẳn là sư h u n h đã nắm rõ ràng Chu quan Phu Vì、rằng ngươi nói chuyện này giật gân nhưng người hung nô cũng bình thường thôi chứ không cần nói đến bọn họ có diệt được các bộ lạc nguyện thị hay không không cho dù có thật sự diệt được các bộ lạc nguyện thị chiếm đóng hà tây uy hiếp đối với nước đại hán ta cũng không có gì đáng nói trước mặt phiêu kỵ đại hán ta người hung nô chỉ là hát cát vậy sao tất thư thản nhiên nói quan quân hầu đừng quá tự tin bản tướng quân nghe nói sau khi người hung bắt mấy vạn thợ thủ công từ triệu tiến hàn bọn họ đã chế tạo được đao kiếm bằng sắt cùng với kỵ cung sắc bén hoa mỹ đối mặt với một số lượng kỵ binh hung nô được trang bị hoa mỹ phiêu kỵ quân hán còn có mấy phần thắng chu quan phu lãnh đ ạ m nói dù sao việc này cũng không cần đến ngài thượng tướng quân tất thư phải lo lắng thử tất thư cười cười lại nhìn bạch mặc nói sư m u n h tiểu đ ệ ta cũng không gặp ngươi tiêu kỵ quân một trong ba đại cấm quân dũng mánh đại sở đã tập kết xong nếu như nước hán không cắt nhường quận tam xuyên chúng ta cũng chỉ có thể tự mình tới lấy nhưng nếu nước hán tự nguyện cắt nhường ra quận tam xuyên như vậy tiêu kỵ quân có thể viễn trinh mặt bắc tiêu diệt xảo huyện hung nô bạch mặc ánh mắt dùng mình trầm giọng nói sư đệ các ngươi biết xảo huyện hung, hung nô không nhiều chỉ biết hung nô là một dân tộc du mục hùng mạnh hung nô có thể có bao nhiêu nhân khẩu bao nhiêu tất r a i nhiêu trắng, lãnh có bao đại thư chuyển ánh mắt nhìn hô diên người mà không nói bạch mặc trợt hiểu ra nói tiểu hình nhưng thật ra đã quên người dưới trướng này trước là thiên lang đến từ đại mạc sư minh ngươi h ã y quyết định nhanh cho s à n g k h ó i đi tất thư nói chỉ cần các ngươi cắt nhường quận tam xuyên thì hai nước sở h á n có thể nhất trí đối ngoại sư minh đệ ta cũng có thể bắt tay hợp tác cùng nhau đánh hung nô dừng lại một chút tất t ư lại nói nói thật sớm muộn gì thì hung nô cũng thành mối họa lớn t ộ hoa hạ tiểu đ ệ cũng hy vọng có thể sớm ngày giải quyết được nhất thời bạch mặc lâm vào cảnh đấu tranh tư tưởng cắt nhường hay là không cắt nhường cắt nhường thì có tổn hại đến uy danh của đại hán cũng có tổn hại đến danh vọng của bạch mặc h á n nhưng có thể đổi lấy sự hợp tác của toàn lực quân sở nếu thật sự quân sở có thể thừa dịp phá hủy được xào h u y ệ t h u n g nô diện trừ được sự uy hiếp của h u n g nô không thể nghi ngờ đối với nước h á n mà nói là có lợi bởi từ nay về sau nước h á n sẽ không cần lo lắng đến sự uy hiếp từ phương bắc nữa có thể tập kết một trăm nghìn đại quân ở cửu nguyên vào nếu không cắt nhường thì uy danh của đại hán và danh vọng của cá nhân、hán、được bảo vệ nhưng cuối cùng quận tam xuyên vẫn không thể tránh được quân sở chiếm lĩnh mất điều nghiêm trọng chính là chỉ dựa vào thực lực của một quốc gia nước h ắ n chưa chắc có thể bảo vệ được các bộ lạc n g mật thị hữu chư hồn tạ ở hà tây một khi các bộ tộc ở hà tây bị hung nô t r i n h phạt kết quả sẽ ảnh hưởng đến tính mạng bạch mặc cười khổ giống như hắn đã không được lựa chọn thấy bạch mặc có chút do dự chu quan phu vội la lên thừa tướng không thể đáp ứng thắng chi ngươi đừng nói nữa bạch mặc cười khổ lắc đầu lại hướng tất thư vươn tay phải nói quyết định vậy đi nghìn vàng không đổi tất thư vươn tay phải và vỗ tay hoan lên bạch mặc lại nói nhất định trong vòng nửa tháng chuyển giao x Tiểu t đệ cũng dẫn hạng e o tiêu lên quân qua kỵ xâm sông nhập phía Bắc, đ i Mạc c quét u n nô ba trang ỷ lăng, vườn cung. Hạng sở t đang ở thư phòng cùng nghị sự với bách lý hiển khuất bất tài bỗng nhiên kích động đi đến bẩm báo nói đại vương tin tức tốt tin tức tốt thượng tướng quân không mất người nào chỉ bằng ba tấc lưới đã đoạt được quận tam xuyên ồ lại có việc này sao hạng trang nghe vậy rất kinh ngạc lập tức tiếp mật tin trong tay khuất bất tài bách lý hiển lại gần xem mật tin không kìm nổi nói thượng tướng quân thật là chọn đúng thời cơ hạng trang cũng là mặt rồng vui sướng n ư ờ i ha ha nói không hổ là thượng tướng quân bạch mặc nuốt hết cái tác khó chịu này chắc hẳn trong lòng đang buồn phiền không chịu được ha ha ha bách lý hiền lắc đầu thở dài nói thật sự bạch mặt chịu thiệt đã ở trong dự kiến hắn là h ắ n thần cạnh tranh với tất thư không biết đại vương ngài đã h ạ lòng chưa hắn chỉ biết là đại vương ngài nhìn hung nô vì uy hiếp lại không biết ngài thấy hung nô là mối họa uy hiếp lớn nhất nếu như nước h ắ n không nhượng bộ bất cứ điều gì đại vương ngài cũng vẫn xuất binh viễn trinh hung nô hạng trang khẽ mỉm cười suy nghĩ chút nói lúc này lấy quận tam xuyên không phải là ý của quản nhân tuy nhiên lấy được quận tam xuyên cũng tốt đối với quận tam xuyên hạng trang không để ý nhưng đối với thành lạc dương thì hạng trang rất thèm trong lòng hắn có thể thực thi một kế hoạch khổng lồ đã lâu trên đường lớn từ lâm Truy đến hàm đan ba trăm phiêu kỵ quân hán đi nhanh suốt đêm một bên chu quan phu thúc ngựa đi theo một bên đoán giận bạch mặc nói thừa tướng thật sự là người không nên đáp ứng chu quan phu không nghi ngờ lời hứa hẹn của tất thư ở thời đại này quốc gia có cấp cách cá nhân có khí tiết đều đem khí tiết tin xem rất nặng nếu nước sở và tất thư đáp ứng cùng quân hán liên binh đánh hung nô liền sẽ khẳng định thực hiện lời hứa tính ra cũng sẽ không đội bạc hứa hẹn chỉ có điều chu quan phu thấy hành động này tổn hại đến vi danh của một quốc gia đại hán bạch mặc lại, lại thở dài lấy giọng điệu lại nói với thực lực của nước sở hiện nay tổn thất mấy chục nghìn người thật sự không đáng kể chút nào nhưng nguồn mộ lính của đại hán ta đã khô kiệt nếu tổn thất sợ sẽ không còn nhiều trai trắng chu quan phu cũng thở dài chú ó c t quan nói phu ngạc nhiên nói đưa tất cả dân chúng quận tam xuyên vào con trung đúng đưa tất cả dân chúng vào u a n trung bạch mặc gật đầu nói chúng ta có thể cắt nhường quận tam xuyên nhưng chỉ để lại một tòa thành công một mảnh đất trống chương bốn trăm chín mươi bắc đánh bại mạc sau nửa tháng thiền vũ đình dưới chân núi lang cư tư đã tập hợp được hơn ba trăm nghìn kỵ binh hung nô ngoài ra còn có hơn ba trăm nghìn người già phụ nữ trẻ em người hung nô trên cơ bản người dân tộc đều là binh bình thường thì chỉ ở trên thảo nguyên chăn nuôi khi t r i n h chiến đối ngoại mới đứng lên tụ tập nam nhân đánh giặc phụ nữ và trẻ em chăn thả bảo đảm cung cấp hậu cần đương nhiên khi người hung nô nam hạ trung nguyên đã thảo cốc thì không cần bảo đảm hậu cần lần này dụng binh với hà tây là một lần t r i n h chiến quy mô rất lớn thậm chí quy mô không kém gì đại chiến đông hồ đúng hai mươi năm trước ngoại trừ toàn bộ trai tráng trưởng thành hung nô tham chiến ở ngoài ít nhất còn triệu tập số lượng phụ nữ và trẻ em ngang nhau đi theo phía sau quân xuất chính chăn nuôi châu dê đương nhiên phụ nữ trẻ em và bỏ dê hung nô sẽ dồn thành bảy không r a tiền tuyến bình thường sẽ giấu ở phía sau tương đối an toàn sau khi tập hợp gần như toàn bộ trai tráng cùng với số lượng lớn phụ nữ và trẻ em bỏ dê đại quân hung nô bắt đầu chậm rãi xuất phát hướng về phía nam người hung nô chỉ có một loại kỵ binh nếu không cần thiết thì sẽ không hành quân gấp từ đỉnh thiền vu đến hà tây khoảng hai nghìn dặm phải đi khoảng một tháng mới đến khi đại quân hung nô từ thiền vu đình dưới chân núi lang cư tư chậm dài xuất phát hai mươi nghìn kỵ binh dũng manh nước sở và thượng tướng quân tất thư đã hội họp ở bến bạch mã kỵ binh dũng manh nước sở đã đuổi tới phía trước quân triệu đã làm hai tòa cầu nổi ở bến bạch mã đây cũng là một trong những ước định điều kiện của tất thư cùng với bạch m ạ c nếu nước hàn muốn nước sở giúp đỡ dụng binh với hung nô ngoại trừ phải cắt nhường toàn bộ quận tam xuyên còn phải để nước triệu nước hàn cung cấp bảo đảm hậu cần tất yếu đem lại thuận tiện cho quân sự để quân tri lúc đầu tất thư còn đề xuất nước triệu nước hàn phải xuất binh phối hợp tác chiến nhưng đã bị bạch m ặ c kiên quyết cự tuyệt đương nhiên bạch m ặ c sẽ không đem kỵ binh hai nước hàn triệu giao cho tất thư chỉ huy trên cơ bản là đem gà cho trồn trông giữ và cuối cùng đánh xong hung nô chỉ sợ kỵ binh hai nước hàn triệu cũng tiêu hao nhiều không chừng toàn bộ những kỵ binh còn lại biến thành kỵ binh tinh nhuệ của nước sở hồ diên mông cướp vây quanh tất thư đi đến cầu nổi trước mặt liền thấy một đội quân nước triệu ước chừng có khoảng năm sáu trăm người đã nghiêm chỉnh triển khai trận hình phòng ngự cung kiếm sẵn sàng không khí trang nghiêm một bộ dạng giống nhau hiển nhiên quân triệu n g ô n g c ư c nói thượng tướng quân đây là quân triệu trông coi cầu nổi hồ diên nói thượng tướng quân người nước triệu bội bạc dám phản bội đại sở chúng ta nhập vào nước hán rõ ràng nếu là không làm thì thôi nếu đã làm phải làm cho đến cùng hay là diệt quân triệu đi không được t ấ t thư vội ngăn cản nói hồ diên ngươi không được làm vậy tất thư còn trông cậy vào nước triệu cung cấp tiếp tế tiếp viện lúc này không thể trở mặt với người triệu sau một lát liền có hơn m ộ ư ơ i kỵ binh quân triệu tiến lên đây do hỏi thượng tướng quân đại sở ở đâu tất thư ở giữa đám hồ diên mông c ư c và hơn m ư ơ i viên chiến tướng vây quanh thúc ngựa tiến lên cất cao giọng nói bản tướng quân đây mạ tướng bạch trọng tham tiến thượng tướng quân. t i ể một bức bản đồ hà tây rất lớn được dắt ở trên một bình phong bạch mặc chỉ vào bản đồ nói căn cứ vào tình báo của nước sở cung cấp thiền vô đình hung nô được thiết lập ở dưới chân núi phía nam lang cư tư cách hà tây khoảng hai dặm căn cứ tốc độ hành quân người hung nô phải đi khoảng một tháng nói cách khác chúng ta còn thời gian khoảng một tháng để chuẩn bị thượng tướng quân l ã đài hỏi t h ư ợ n g tướng tình báo nước sở cung cấp có đáng tin cậy không nếu thiền vô đình hung nô không ở chân núi phía nam lang cư tư sơn mà ở chân núi phía bắc như vậy có phải là phá hư đại sự không dương sơn và cựu nguyên chỉ ngăn cách một quả núi khoảng cách gần hà tây hơn mùa đông năm trước sau khi thanh trừ quyền lực thế lực họ lá gần như bị b ẹ h m ặ c trần bình nổ tận gốc thượng quận quận thủ l ã thích chi quận thủ bắc địa l ã sản và con cháu họ lá bị triệu toàn bộ về hàm dương thượng tướng quân lá đài cũng bị mất quyền lực tuy nhiên ở trên danh nghĩa ít nhất lá đài vẫn là đại hán thượng tướng quân những hội nghị như này tất nhiên hắn phải tham gia bạch mặc lơ đánh nói thượng tướng quân có thể không biết rằng thiên lang tướng quân nước sở hô duyên chính đức chính là người hung nô toàn bộ năm trăm lang kỵ dưới trướng hắn cũng đến từ m ạ c bắc bộ lạc hô diên chỉ vì tranh chấp với mặc đốn tiền vu hung nô nên mới phẫn nộ mà phản bội hung nô đi tìm nơi nương tựa hạng trạng lúc đó đang đóng quân ở cửu nguyên bởi vì bạch mặc vừa mới cắt nhường quận tam xuyên làm ly thương mất đi địa vị quận thủ nên cũng đưa ra nghi vấn nói nước sở và đại hán ta từ xưa đến nay là kẻ thù của nhau sao biết người nước sở không phải cố ý nói dối bạch mặc khua tay háo quả quyết nói việc này quả quyết sẽ không thấy thái độ thừa tướng kiên định ly th hiện giờ thừa tướng nắm hết quyền hành đã có vài đại thần bởi vì làm trái ý hắn mà bị t ẩ y trừ tuy rằng ly thương là một lao tướng đi theo tiên vương rất nhiều năm nhưng tuyệt đối cũng không dám làm gì trái lời thừa tướng họ lã thế lực k h á lớn cuối cùng cũng không bị t ẩ y trừ bạch m ặ c lại nói dự tính hung nô sẽ triệu tập hơn ba trăm nghìn kỵ binh người nguyệt thị tuyệt đối là không thể ngăn cản lực lượng hùng mạnh cuộc chiến miệng thủy người nguyệt thị tổn thất khoảng năm mươi nghìn trai tráng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể triệu tập được một trăm năm mươi nghìn kỵ binh hơn nữa hai bộ hữu trừ hồn tả binh lực cũng không vượt quá hai trăm nghìn trần binh nói thêm nhất định chúng ta còn phải suy xét đến dưới sự đan áp của đại quân hung n hai bộ h ư u trừ hồn ta rất có khả năng lâm trận phản bội một khi hai bộ h ư u trừ hồn ta quay hướng sang hung nô thì binh lực hai bên đối lập trở nên càng cách xa hơn kể từ đó thậm chí người n g u y ệ n thị một tia hy vọng thắng lợi cũng đều không có bạch m ặ c gật đầu nói thái sư lo lắng cũng không thừa trên thực tế theo tin báo về gián điệp hắc b a n g đài ở gần vương đình hai bộ h ư u trừ hồn ta có xuất hiện bóng dáng đặc phái viên hung nô cho nên khả năng hai bộ chuyển hướng sang hung nô là rất lớn cuộc chiến hà tây liên quan đến vận mệnh quốc gia đại hắn ta chúng ta nhất định phải làm tốt nhất để phá hỏng tính toán lã đài nói người nguyễn thị và nước đại hắn ta cùng nhau ngăn cản cánh ch có thể nói một quang vinh thì đều quang vinh một tổn hại thì đều tổn hại thiết n g h ĩ cả nước phải dụng binh phát động hướng hà tây cùng người nguyện thị đánh hung nô không bạch mạc nói việc cấp bách là nghỉ ngơi lấy lại sức không nên gây chiến vậy làm sao bây giờ lưu hằng không kìm nổi nói tướng phụ nếu quân sở không dứt khoát chuẩn bị b ắ t phạt đánh đại mạc tin tức đó tiết lộ cho người hung nô khiến cho đại quân hung nô đều i quân trở về cứu hành động này nhất định không xảy ra bạch mạc khua tay háo nghiêm nghị nói tin tức quân sở bắc phạt đánh đại mạc được tiết lộ cho người hung nô chỉ làm cho đại kế người hung nô suy yếu lại không có khả năng ngăn cản cuộc chiến hà tây bởi vì trước d ê b ò ở đỉnh tiền vu rời đi kỵ binh nước sở viễn trinh mặc bắc sẽ không công mà trở về vậy làm sao bây giờ lưu hằng lại nói chẳng lẽ trơ mắt đứng nhìn người nguyệt thị bị hung nô tiêu diệt cũng không hẳn là như vậy bạch mặc lắc đầu nói cuộc chiến hà tây quả quyết người nguyệt thị không phải đối thủ của hung nô nước đại hán chúng ta cũng không có khả năng dốc hết binh lực cứu rút nhiều nhất chỉ có thể xuất ba mươi nghìn phiêu kỵ cho nên quyết không được liệu mạng với đại quân hung nô một trận chúng ta còn phải tránh chỗ thực tìm chỗ hư công hung nô sẽ tất cứu lưu hằng nói người hung nô cư trú ở nơi có nguồn nước và đồng cỏ làm gì có nơi nào là điểm yếu để tất phải cứu hung nô có bạch mặc nói theo thần biết khi hung nô dụng binh đối ngoại ngoại trừ triệu tập trai tráng tham chiến còn có thể triệu tập một số lượng tương đối lớn phụ nữ và trẻ em chăn thả dê bỏ phía sau quân xuất trình những phụ nữ và trẻ em đó một mặt chăn thả một mặt cung cấp hậu cần trợ giúp mục tiêu mà chúng ta cần công kích chính là phụ nữ và trẻ em dê bỏ hung nô các đức hậu cần tiếp tế tiếp viện cho bọn họ trần b ì n h nói việc này chỉ sợ không làm được phụ nữ và trẻ em dê bỏ đi sau tùy quân xuất trình thời gian chiến tranh nhất định cũng sẽ rời xa chiến trường nếu muốn tìm được phụ nữ và trẻ em dê bỏ hung nô ở phạm vi mấy ngàn dặm báo cắt ở đại mạc chỉ sợ nói dễ h ơ làm bạch mặc nói nếu là ở thảo nguyên m ạ c bắc nếu muốn tìm được phụ nữ và trẻ em dê b ò hung nô ở đại mạc bù mịt thật sự là không dễ dàng nhưng ở hà tây thì vẫn có cơ hội bởi vì hà tây nhiều nơi bao cát có thể giống cư trú ở nguồn nước và đồng cỏ như ở hung nô cũng không nhiều ngoại trừ bên ngoài hưu t r ư trạch hồn tà trạch cũng chỉ có đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt hơn cư diên trạch quân thần nước hán nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên bạch mặc nói ra một phần như vậy muốn phát hiện ở đại mạc bao cát hà tây tìm được phụ nữ và trẻ em dê bỏ dường như là có khả năng bạch mặc lại nói tuy nhiên nếu muốn đánh bại hung n bạn đang xem chuyện được sao chép tại chấm xe om lủ hàng đội la lên tướng phụ người nói mau nếu muốn đánh bại hung nô còn phải cần điều kiện tiên quyết gì người n g u y ệ t thị phải kiên trì thời gian dài nếu người n g u y ệ t thị bị đại quân hung nô nhanh chóng đánh bại như vậy tất cả đều như bọc nước dừng lại một chút bạch mặc lại quay đầu nhìn lã đài nói cho nên thần đề nghị để thượng tướng quân dẫn năm nghìn tinh binh ngày đ ê m đi đến thành n g u y ệ t thị giúp đỡ người n g u y ệ t thị thủ vệ vương thành kỵ binh nước sở dũng m á n h vượt qua bên sông bạch mã một đường thông suốt tại tuần ngày sau đêm đại quận cao liêu ấ p căn bản cao liêu chỉ là một tòa quân đại doanh nước kiến cũ thời gian trôi qua ở bên cạnh đại danh o một đám dân chúng sống nhờ vào quân đội lại có không ít người buôn bán nhỏ tụ tập bọn họ đi hướng hung nô bơm muối thanh sát lùa và vợn rồi lấy từ hung nô về dê bò ngựa da l ô n g cao liêu ấp là một thị trấn buôn bán mới dần dần hương thịnh trở lên quân sở ở phía trước đến thái tử nước y ế n tàng diễn cũng đã mang theo ba nghìn kỵ binh nước y ế n chạy tới cao liêu ấp sau khi kỵ binh quân yến phối hợp ở cao liêu ấp liên quân sở yến liền lướt qua trường thành bắt đầu xâm nhập đại mạc và cố gắng hết sức phong tỏa tin tức tất thư phái ra năm trăm kỵ binh đi tiên phòng ven đường bọn mã tặc điều trang càn quét người chăn nuôi hung nô. Cái gọi là Thật sự chính là đốt cháy khốc, giết sạch, cướp sau nửa tháng xâm nhập đại mạc liên quân xuất hiện bên một hồ nước hồ nước không lớn phạm vi khoảng hơn mười dặm tuy nhiên nhìn đến cảnh sắc lại không có chút gì đẹp ở bờ phía bắc hồ nước hơn một trăm linh đỉnh lều trại bị tiêu hủy thậm chí không ít lều trại vẫn còn bước lên khói nhẹ nơi này chắc hẳn là một nơi cư trú của bộ lạc nhỏ hồng nô tuy nhiên lúc này lại sớm đã thành tu la huyết ngục hồ diên cùng với năm trăm linh làng kỵ binh cầm dao mổ xuống nơi này không tìm ra một vật gì còn sống kể cả là người hay vợ sau khi quân lệnh được truyền đạt một đội tướng sĩ kỵ binh đều quay người xuống ngựa đều dỡ khí cụ trên lưng ngựa xuống tắm liều t r ạ y thám báo phụ trách cảnh giới cũng từ trung tâm đi tản ra xung quanh hồ nước đang tĩnh lặng thoáng chốc liền trở nên huyên áo dây bỏ đang ăn quả nhàn nhã đều bị kéo tới bên hồ giết mổ trước sau không tới mưa khác bãi đất chống bên hồ liền có hàng nghìn tấm lửa dường như các bộ lạc nhỏ này muốn chạy trốn khỏi vận rủi phía trước tuy nhiên rất tiếc cho họ chính là hậu diên và năm trăm linh lang kỵ tới quá nhanh làm cho bọn họ không có thời gian để chạy n g ô n g c ư c tìm thấy hai thi thể ôm nhau chết ở trong bụi cỏ một người còn trẻ tuổi ôm một đứa con của nàng một thanh phi mâu đâm từ sau lưng nàng xuyên thẳng qua ngực đứa nhỏ hai người đều đã tắt thở lâu này cảnh tượng nhìn rất thảm thương n g ô n g c ư c không khỏi thở dài không ngờ lang kỵ ngay cả đứa nhỏ cũng không tha tất thư cũng thở dài nói xem ra giữa hô diên và bộ lạc người hung nô có thủ hận rất sâu n g ô n g c ư c gật đầu nói thật ra việc này mà tướng có biết chút ít nghe nói bộ lạc hô diên vốn cũng là một trong hai đại bộ lạc hung nô thật ra thực lực cũng không thua kém bộ lạc xanh lê hơn nữa còn chiếm cứ rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước đẹp ở cung lư bên bờ sông bộ lạc sinh sôi nảy nở rất nhanh cũng bởi vậy mà bị mặc đốn nghi kỵ tất thư nói cho nên mặc đốn lập tức phát động chiến tranh mông c ư c nói đúng vậy mặc đốn tụ tập hơn m ộ ư ơ i bộ lạc hung nô triển khai vây đánh bộ lạc hô diên một trận ác chiến ở bên sông cung lư mấy chục nghìn trai tráng bộ lạc hô diên bị rết chóc hầu như không còn phụ nữ và trẻ em cũng bị cướp đi hết hô diên chỉ dẫn theo mất trăm kỵ binh sông ra nhưng mặc đốn vẫn không chịu bỏ qua lại đuổi rết tàn quân hô diên tới tận c ử nguyên tất thư nói b ạ n đ a n g xem thể vương d u tha phụ nữ và trẻ em không tất thư thở dài có chút bất đắc dĩ nói thế nhưng đại vương v ã có chỉ dụ lần này tiến vào đại mạc hễ gặp người hung nô bất kể là nam hay nữ không phân biệt ra trẻ chém cùng giết tận chó gà không tha cái gì mông tức không tin nói lại có chỉ dụ như vậy v a o tất thư vớt cằm nhẹ nhàng lại nói mông tướng quân ngươi cũng không nên nghĩ nhiều nếu như không giết những nữ nhân hung nô đó không thì vài năm nữa các nàng sẽ cho ra mười t h ằ n g bé hung nô nhiều nhất chưa đến hai mươi năm những thằng bé hung nô đó sẽ trưởng thành thành những kỵ binh hung nô dung manh thiện chiến cho nên ngươi nắm quyền nên tiêu trừ thai họa ngầm cho con cháu đời sau cũng đúng mông tức suy nghĩ chút nói cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra năm hô diên bắn ra một tên thoáng chốc mũi tên lang nha vẽ trên không trung một đạo tích xuống người hung nô đang phóng ngựa ở phía trước ngã xuống mũi tên này của hô diên bắn thùng đầu mũi tên sắc bén bắn xuyên từ sau nao ra trước mặt cổ họng người hung nô không nói lên một tiếng đã bỏ mạng h á c lang xoay người xuống ngựa rút ra trong người hung nô một mũi tên kêu lên nói tướng quân đây là trạm canh gác kỵ binh h á c hùng mắt lộ vẻ hung ác hung tợn múa lang nha bồng trong tay sau đó vẻ mặt giữ tợn nói nói như vậy ở gần đây có một nơi trú chú quân chúng ta lại có thể làm một trận s à n g khoái rồi ha h a h á c lang cẩn thận xem xét phân biệt dấu vết của vệ chân dê bò ngựa trầm giọng nói đó là một tay lão luyện hắn muốn cho chúng ta hướng s a nơi g n trú ẩn của bọn họ dứt lời đứng vậy h á c lang chỉ ngón tay về hướng phía đông bắc nói nơi cư trú này chỉ sợ quy mô sẽ không nhỏ hẳn là ở hướng này hơn nữa khoảng cách cũng sẽ không vượt quá mười dặm h ô diên hung dữ nói bộ lạc này có khoảng bao nhiêu người hát lan quả quyết nói ít nhất năm trăm người nhiều nhất cũng không vượt quá hai nghìn người không đến hai nghìn người nhiều nhất cũng chỉ có năm trăm chai trắng khỏe miệng h ô diên thoáng chốc lộ ra sát khí dữ tợn ngửa đầu lên trời hú một tiếng sói phía sau đùi có đang yên lặng đống nhiên nổi lên mấy trăm kỵ binh tại đây mấy trăm kỵ binh năm trăm sói kỵ đã sớm vắt ngang thương mầu chờ đợi h ô diên lại hung hăng giơ tay phải chối x ư ơ n g hướng về phía trước năm trăm sói kỵ mánh liệt tiến lên phía trước như thác lũ hắc lang không hổ là người truy tìm lao sói cô độc trên thảo nguyên giỏi nhất năm trăm sói kỵ tiến lên phía trước chưa đến mười dặm liền xuất hiện trước mặt một con sông nhỏ hối l n g đồng cỏ và nguồn nước hai bên bờ tốt tươi những đàn dê bỏ rải rác ở bên trong ngọn sông cách đó không xa có nhiều điểm lều trại rải rác ít nhất cũng có ba năm trăm đỉnh năm trăm sói kỵ lập tức trở nên hưng phấn gần như là cùng lúc người hung nô cũng đã phát hiện đàn mã tặc đã đến nhưng tiếng hét phẫn lộ liên tiếp được đ e u lên những nam nhân hung nô trong lều trại không ngừng c h u i ra sau đó xoay người lên ngựa nên tiếp hướng bên này trong chốc lát ở trên bãi sông tập hợp hơn một trăm kỵ bên này hồ diên chậm rãi rút ra một thanh n g u y ệ t kiếm trên mặt lộ v ẻ tàn nhẫn nhai răng cười đầu gác cảnh tượng thảm thiết ở bên sông lừ cung hai mươi năm trước lại ùa về trước mặt hắn hôm nay cuối cùng có thể báo thù cho tộc người đã chết n a m lữ đài dẫn theo ba nghìn tinh nhuệ quân h á n chạy tới vương thành người n g u y ệ t thị nói là vương thành thật sự chỉ là một tòa thành nhỏ phạm vi chưa đến mười dặm người n g u y ệ t thị cũng là bộ lạc du mục căn bản cũng không có thói quen xây dựng định cư sau khi kết minh cùng với nước hắn hai mươi năm trước người nguyễn thị nhờ sự trợ giúp của thợ thủ công người hắn mới xây lên một tòa thành cũng chính là vương thành nguyễn thị hiện tại lữ đài nhìn thấy tòa vương thành này hệ thống phòng ngự tường thành vốn là đất thổ nhưỡng mặt n g o à i không có gạch bao quanh rõ ràng không đủ sức chống đỡ rất khó có thể ngăn cản truy v à chạm vào thành độ cao của tường thành cũng không đủ độ cao hai trượng của tường thì chỉ đủ sức để chống đỡ giá thu xâm nhập nếu muốn ngăn chở quân đội tấn công rõ ràng là không đủ sức tuy nhiên việc này không phải là h ỏ n g hết điều g â y go nhất chính là căn bản người nguyệt thị không có khái niệm tu sửa thành trì tòa vương thành này xây dựng chưa đến hai mươi năm mà đã sụp xuống vài đoạn nếu không thể sửa chữa lỗ hổng trước khi đại quân hung nô đến như vậy tòa thành trì này không thể phát huy được một chút tác dụng phòng ngự gì cả tin tức tốt nhất chính là người n g u y ệ t thị kiên kỵ người hung nô tới cực điểm bởi vậy khi lữ đài đến thấy được sự nhiệt tình vô cùng tuy rằng lữ đài chỉ mang đến ba nghìn bộ binh làm cho vương n g u y ệ t thị và bốn bộ hấp hầu rất thất vọng nhưng vẫn hết sức nhiệt tình thủ thành người n g u y ệ t thị coi người trung nguyên đều là chuyên gia về thủ thành n g u y ệ t thị vương và bốn bộ hấp hầu đi cùng thị sát toàn thành cuối cùng lữ đài nói n g u y ệ t thị vương nếu ngươi có thể đáp ứng ba điều kiện của bản tướng quân bản tướng quân có thể cam đoan với ngươi ít nhất sau sáu tháng vương thành nguyễn thị sẽ không bị chiếm đóng đương nhiên lữ đài không nói ngôn ngữ nguyễn thị nhưng có hồ thương tinh thông ngôn ngữ trung nguyên phụ trách phi liên n g u y ệ t thị vương vội hỏi chỉ cần có thể bảo vệ vương thành đừng nói ba điều kiện kể cả là ba mươi điều kiện đều được lữ đ à i gật nhẹ đầu dỗi ba ngón tay nói điều thứ nhất ngay từ hôm này trai tráng trong vương thành n g u y ệ t thị phải chấp nhận vô điều kiện n g h e bản tướng quân điều khiển sửa chữa tường thành điều thứ hai điều động tất cả phụ nữ và trẻ em xe châu ngựa tận dụng hết khả năng vận chuyển chứa đựng dầu đen cho vào bên trong thành điều thứ ba chế tạo nhiều chất độc làm ô nhiễm tất cả nguồn nước ở hà tây đi đi làm theo toàn bộ làm theo nguyễn thị vương liên tục gật đầu miệ đầy nhận lời nói số giới ý sương hấp hầu lo lắng lại hỏi xin hỏi thượng tướng quân nếu sau sáu tháng hung nô không chịu lui binh thì phải làm sao nước đại hán có thể phát động đại quân hợp công hung nô hay không hung nô chống đỡ không đến sáu tháng lữ đại lãnh đạo nói thừa tướng của ta đã có an bài lữ đại không cho rằng bạch mặc an bài có thể phát huy tác dụng chứ không nói đến tháng báo quân hán có thể tìm thấy căn cứ hậu cần phụ nữ và trẻ em dê bỏ người hung nô ẩn nút ở đâu chỉ sợ khi tìm thấy cũng không được như mong muốn khẳng định người hung nô sẽ để lại đủ quân đội bảo vệ phụ nữ và trẻ em dê bỏ nếu muốn cắt đường lui của bọn họ nói dê h ơ làm nhưng dù nói như thế nào hiện tại bạch mặc vẫn là thừa tướng Lưu Đại hắn chương ó t ể nói điều bốn h ấ trăm chín giúp m ư ờ i Nguyệt t hai ị thiên v u đình ở sâu trong đại mạc vùng núi lang cơ tư kéo dài mấy trăm dặm nam bắc từ xưa là được người hung nô gọi là thánh sơn tương truyền tổ tiên xa xưa người hung nô là do một thiên lang giao hợp với một nữ nhân xinh đẹp nhất trên thảo nguyên sinh ra ở làng cư tư bởi vậy nhiều thế hệ người hung nô sùng b á i thiên lang bọn họ thờ phụng vị thần thiên lang thần lá cao nhất hai nhánh sông lớn ở núi lang cư tư một nhánh hướng chạy vào đông hồ cuối cùng nhập vào biển cả đó là sông cung lư nơi này từng là nơi cư trú của bộ lạc hô diên một nhánh hướng bắt chạy vào bắc hải đó là sông dư tả ven bờ đều là vương tộc hung nô bãi cỏ của bộ lạc xanh lê thiên vô đình hung nô được xây dựng ở dưới chân núi lang cư tư ở chính giữa hai nhánh sông tuy nhiên Bây giờ h ì n ba trăm linh đại quân hung nô đã xuất trình rất nhiều phụ nữ và trẻ em dê bỏ ở dưới chân núi lang tư tư trên ba trăm linh quân hung nô phụ nữ trẻ em đổi vội vàng dê bỏ ngựa lật đà bọn họ vừa chăn thả hai bên bờ sông d u ta cung lư vừa đợi nam nhân hoặc là phụ thân trở về bọn họ lại không biết tử thần đang tới gần hai thiếu niên hung nô khoảng bảy tám tuổi đang vui lụa ầm ĩ ở nhà trướng mặc đốn thiền vu một thiếu niên vóc người cao đưa chân làm cho người kia tuy rằng thấp hơn nửa cái đầu đốn ngã xuống đất sau đó vỗ tay đắc ý nói ý h i ể chi tả ta đã sớm nói ngươi không đánh ngã được ta ngươi lại không tin cái này là do tự ngươi xin nhé một thiếu niên cường tráng thấp mặt s á m mày cho bỏ thần đến g e o lên quân thần lại so thiên pháp nguồn tại http thiếu niên cao g i u môi dỡ trên vai một đoàn cung được chế tạo tinh xảo mỉm cười nói so thì so không phải sợ ngươi hai thiếu niên này là cháu ruột mặc đốn thiền vu từ khi đứa con tả hiền vương k â y trúc ở đất triệu bị chu quan phu chém giết bên trong nghìn quân mặc đốn liền đặt hết hy vọng vào hai đứa cháu này trong lịch sử quân thần đã từng gây cho đế quốc đại h á n ác mộng kinh khủng nhưng lúc này vẫn là một đứa bé tuổi còn nhỏ quân thần đang muốn tỉ thí tiễn pháp cùng với y đ ỉa chi tả lỗ thai bỗng nhiên nghe được một trận âm thanh đây là âm thanh gì quân thần khả năng nghe hơn người thoáng chốc quay đầu xoay người nhảy lên ngựa tay nắm mui thuyền nhìn ra xa về phía đông nam nhưng y vẫn nhìn thấy thảo nguyên vẫn là thảo nguyên lại xa xa đại mạc m ê n mông bắt ngắt ngắt dần dần hò quân thần khua tay háo nói giống như có đội nhân mã lớn đang tới gần đội nhân mã lớn y l i y a c h i t à nói chẳng lẽ là đại quân tiền vu đã trở lại không đúng khẳng định không phải đại quân tiền vu đại quân không có khả năng trở về nhanh như vậy quân thần quả quyết lắc đầu nói hơn nữa hẳn là đại quân phải trở về theo hướng tây nam đội nhân mã này lại đến từ hướng đông nam hướng đông nam y l i y a c h i t à nói quân thần ngươi không nghe nhầm chứ vừa dứt lời đột nhiên thị vệ bốn phía xôn xao đứng lên không ít thị vệ đã xoay người lên ngựa rút đao kiếm chen trúc đi hướng đông nam lập tức phía đường chân chợi hướng đông nam xuất hiện một màu đen lờ、mờ. ngay lúc này quân thần và y y a chí ta đã cảm nhận được rõ ràng mặt đất dưới chân đang rung động nhẹ năm hưu tất thư đạp nhẹ vào hông ngựa dừng lại lại chậm rãi giơ tay phải lên tiêu kỵ quân sở phía sau rào rạt giảm tốc độ ngựa sau đó chậm rãi triển khai mở ra hai cánh không đến nửa khắc hai mươi nghìn tiêu kỵ quân sở và ba nghìn tinh kỵ binh nước kiến đã triển khai trận địa khổng lồ phóng mắt nhìn ra có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng một tòa núi lớn hồ diên chỉ vào hình dáng tòa núi nói với tất thư thượng tướng quân kia là núi lang, tư, núi lang cư tư cuối cùng đã tới núi lang cư tư t ấ t thư cười thản nhiên rốt cục cũng tìm được núi lang cư tư và thiền từ khi vào đại mạc hơn nửa tháng ăn cơm gió ngủ ngoài trời cuối cùng cũng không buồn công rồi núi lang cư tư này người hung nâu gọi là thánh sơn sao t i ế n thái tử biễu môi có chút khinh thường nói thánh sơn cái chó gì thoạt nhìn cũng chỉ là một tòa núi tầm thường mà thôi chẳng cần so sánh với tòa núi nổi tiếng đại nhạc ở trung nguyên chỉ cần so với núi cao ở h i ế n quốc chúng ta cũng không bằng hồ diên lại chỉ vào hình dáng thành đất dưới chân núi nói cái kia chắc hẳn là thành thiền v ụ ạ mới xây rồi xem tình hình hẳn kia chính là thành thiền vu tất thư vớt râu lên vai miệng mị cười nói người hung n â có thành trì hẳn là đã giảm bớt đi cho chúng ta nhiều chuyện rồi ha, ha. trong tiếng kim loại chạm vào nhau lạnh như băng hậu diên trầm dai rút ra ngựa kiếm kêu to thượng tướng quân có lệnh đập phá thiền v ũ đ ị n h bất kể nam nữ không phân biệt giá trẻ tất cả đều chém tận giết tuyệt chém tận giết tuyệt trong chốc lát hơn một mươi kỵ binh truyền lệnh chạy như bay hướng về hai cánh trận để truyền lệnh thoáng chốc 2 0 i m ư nghìn tiêu kỵ quân sở và 3 a nghìn thiết kỵ nước k i ế n đều rút đao kiếm ra lập tức thúc ngựa về phía trước từng mảng lớn đao kiếm liên tục giơ lên không trúng nắng gắt lại làm cho phản chiếu ánh sáng chói mắt hơi thở lạnh như băng sơ sát tiêu điều thoáng chốc lập tức đại mạc tràn ngập mở ra vô tận năm người nguyệt thị đang đầu độc nguồn nước để gây khốn nhiều cho người hung nô chế tạo chất độc đã tồn tại ở dân tộc du mục rất lâu là đem một lượng lớn thi thể xúc vật từ trên cao ném xuống nguồn nước sau khi cả người và vật uống nước ở nguồn nước bị ô nhiễm sẽ bị bệnh tật ốm đau nghiêm trọng hơn còn có thể chết sau khi ti người hung nô may mà có quân sư công thúc t u y ế t cực kỳ cảnh giác phát hiện đúng lúc người n g u y ệ t thị đang bí mật đầu độc n g u ồ nước n lúc này mới tránh được tổn thất lớn hơn tuy nhiên trong đại mạc đại bộ phận nguồn nước bị ô nhiễm ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng trực tiếp để uống việc này làm cho người hung nô phải đào giếng lấy nước đào giếng lấy nước tốn thời gian lại mất công sức hơn nữa lượng nước có giới hạn nên mỗi ngày cả người lẫn vật chỉ được phân cho một lượng nước rất ít bởi vậy người hung nô hành quân có thể nói là rất khổ sau khi đại quân hung nô đến cư diên trạch tình hình mới có thể thay đổi phạm vi cư diên trạch khoảng mấy trăm dặm phạm vi lớn như vậy một hồ nước hoàn toàn không có khả năng bị ô nhiễ vì dự trữ nuôi dưỡng sức người sức ngựa mặc đốn không thể không ở cư diên trạch nghỉ ngơi và hồi phục một tuần mười ngày sau khi h ồ diên dẫn liên quân sở yến đến thiền vu đình dưới chân núi lang cư tư đại quân hung nô vừa mới từ cư diên trạch xuất phát tiếp tục đi hướng về phía vương đình m g u thị ba trăm nghìn phụ nữ và trẻ em cùng với mấy trăm nghìn dê bọ thì ở lại cư diên trạch mặc đốn còn để lại hơn hai mươi kỵ binh bảo vệ phụ nữ và trẻ em dê bò cùng lúc đó hung nô hữu hiển vương cố nặc nôn dẫn theo năm mươi kỵ binh đến hưu chư trạch dưới áp lực lớn của kỵ binh、hung、nô hồn tạ vương lựa chọn khuất phục hữu u n Nô g h hiển vương cố nặc nôn tiếp nhận sự quy hẳn g của hai bộ hữu t r ư hồn tà và triệu tập trong hai bộ lạc ba mươi nghìn trai tráng xuất trinh chủ lực đại quân h u n g nô thiền vu m ạ c đốn cùng với đại quân hữu hiển vương cố nặc nôn giống như hai kìm i sắt lớn hình cắn cua từ hướng nam hướng bắc quần quần nghiền để ép lại gần vương thành nguyệt thị trong lúc nhất thời người ngựa khắp nơi ở hà tây đều xôn xao một đội kỵ binh nguyệt thị tụ tập trên chúc hướng về vương thành đại chiến hết sức căng thẳng bà sau khi chủ lực mặc đốn hung nô rời khỏi cư diên trạch liền yên lặng như xưa ngoại trừ dân chăn thả chăn nuôi người n g u t h ị biến thành người hung n thì dê bỏ người hung nô gầy hơn so với người n g u y ệ n thị một chút đây là do lặn lội đường x a xa xôi khi mặt trời xuống núi sự yên lặng mà lại tốt lành của một ngày trôi qua mà nêm đ bông u xuống người hung nô đem dê bỏ ngựa đổi vào một vòng tròn sau đó ở bên hồ nhóm lên nhưng đống lửa vừa hâm rượu sữa ngựa vừa gặm thịt dê nướng bọn nhỏ chờ đợi ngày mai tỉnh giấc mình có thể trở thành đàn ông các nam nhân tiếc nuối không thể tham gia chiến tranh chinh phục n g u y ệ n thị các nữ nhân thì khao khát đại quân hung nô sau khi chinh phục nguyễn thị mang về nhiều dê bỏ của cải tất cả đều an nhàn như vậy tốt đẹp như vậy chỉ có rất ít k � binh hung nô cảnh giới bốn phía cánh đồng bát ngát ở cư Diên Trạch. dưới ánh trăng trong trẹo nhưng lạnh lùng hai kỵ binh hung nô chậm dại đến một triển núi thấp sau đó lướt qua triển núi tiếp theo tuần tra hướng về phía xa cư diên trạch đ ỗ n g nhiên trong lúc đó một tiếng vang nhỏ từ bên trái phía trước chuyển đến thoáng chốc kỵ binh hung nô phía trước cảnh giác đứng lên trở tay mở trong tay bàn cung ra nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh những điểm sáng đã từ trong b ụ i cỏ phía trước bên trái bàn tới hai g ã kỵ binh trên lưng ngựa còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo liền một đầu trên lưng ngựa nga xuống hai con ngựa hí lên sợ hãi giống như gió lao đi hướng xa xa rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mêng ông mấy bó Lập tức có mấy con ngựa xoay người trong có con mấy xoay ngựa người b ụ i cỏ bỏ l ê n t r o n g đó m ộ t người người lên ngựa, lại xoay chín ỉ bảo binh mấy kỵ h p a sau hát tử. g ư ơ i ba ngày hai h người lập tức đình ạ i o quét huyệt cậu như vốn là một thợ nghề người quận liêu đông nước tiến dẫn theo hơn mười hộ sinh cùng thôn vào nam ra bắc dựa vào thay thế nhà ngói mái tre cho gia đình giàu có mà sống mùa thu năm trước bị người hung nô bắt cóc ở nước kiến hiện tại dẫn theo gần một trăm thợ n ề xây dựng tường thành phía đông nam thiền vu có hơn mười người hung nô trông coi đột nhiên ở hướng đông nam xuất hiện một đại đội người ngựa rất nhanh làm cho cả thiền vu đình dối loạn tường thành đông nam đã làm rất tốt cầu như và hơn mười hộ sinh cùng thôn đứng ở trên tường thành cao ba t r ư ợ n g nhìn về phía đông nam có thể nhìn thấy rõ ràng có một đội kỵ binh rất lớn từ hơn mười dặm chen trúc mà đến giống như đàn kiến ra ngoài kiếm ăn đầy khắp núi đồi một mảng lớn đông nghìn nhịt mẹn ó c ổ ngư không nhịn được nói tục một câu đột nhiên ánh mắt lại sáng lên tuy rằng còn cách xa hơn mười dặm nhưng c ổ ngư vẫn có thể kết luận kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở phía đông nam tuyệt đối không phải người hung nô vì giáp người hung nô đều là màu đất mà rõ ràng chiến bảo những kỵ binh này đều là màu vàng kỵ binh trung nguyên bọn họ nhất định đến từ trung nguyên kỵ binh trung nguyên đến cứu mọi người rồi hơn mười hậu sinh cùng thôn phía sau c ổ ngư ngơ ngác nhìn nhau đều có chút không tin vào mắt mình nhưng là từ trong con mắt của người bên cạnh rõ ràng bọn họ có thể thấy được sự vui sướng còn có hy vọng đúng vậy chính là hy vọng từ khi bị người hung nô bắt tới đây trong đầu bọn họ lúc nào cũng có suy nghĩ phải trở về quê hương những thợ nề đang làm việc ở bên cạnh cũng đều dừng tay lại rất nhanh mấy người hung nô phụ trách trông coi cũng thấy được nguy hiểm nếu để cho những người trung nguyên này tụ tập một chỗ rất có thể sẽ đứng lên tạo phản mà hơn một trăm thợ nề tạo phản rất có khả năng tất cả nô lệ trung nguyên ở công trường sẽ tạo phản theo lập tức hơn mười người hung nô đều rút kiếm đi qua thét lên bắt bọn cầu như tàn g ra cầu như liếc đôi mắt sắc bén lại phía sau hơn mười hậu sinh cùng thôn lập tức nhặt những thứ linh tinh trên đống gạch đầu thành ở dưới đất lên vật liệu gỗ cùng với vật liệu đá sau đó đổ ập xuống hơn người hung nô thấy một màn như vậy gần một trăm người ở bốn phía trong đó thợ thủ công bắt đầu hô lên một tiếng tất cả đều hô theo chỉ trong chốc lát thành đã cùng với vật liệu gỗ như mưa hướng tới hơn mười người hung nô người hung nô đáng thương lập tức bị ngã xuống dưới đất cộng hưu dẫn gần một trăm người trong đó thợ thủ công bắt đầu đội lên vừa dùng quyền c ư ớ cộng c thêm gạch đá đập hơn mười người hung nô lập tức bị đập nát thịt thành bùn thoáng chốc tiếng tù và sừng trâu vang lên bên trong thành t h i ê n vu ở trong thành một đoàn người hung nô d u n g manh chu i từ trong lều vải thiền n ra có khoảng bốn năm trăm người thủ lĩnh hung nô đang muốn dẫn binh chấn áp bạo loạn góc phía đông nam nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn kinh h nô lệ trung nguyên trong toàn thành đều đã bạo động rồi nguồn tại http giết sạch người hung nô cầu n h u thua tay cướp thanh kiếm đồng trong tay người hung nô lớn tiếng hô giết sạch người hung nô chúng ta phải về nhà hơn mười hậu sinh cùng thôn lớn tiếng hưởng ứng chúng ta phải về nhà chúng ta phải về nhà càng ngày càng nhiều nô lệ trung nguyên tụ tập tới phía sau cầu n h u những tiếng kêu giận dữ hôn tạp cũng dần dần thành một âm thanh lớn đồng nhất ngay khi cầu n h u cùng mọi người giết sạch tất cả người hung nô lao ra thành thiền vu bên cạnh một con sông cách thành thiền vu và đình thiền vu đã thành một mảnh tu la huyết mục kỵ binh trung nguyên quần quận mà đến ít nhất cũng có trên mười người bọn họ chia ra làm hơn mười đội、nhỏ. giống như vài chục thanh sắt cày sắc bén trong nháy mắt đã cậy nát thiền vu đình soạn một gã kỵ binh trung nguyên giơ trường đao lên cao nhẹ nhàng chém xuống thoáng chốc đầu một gã kỵ binh hung nô bay lên không trung vụ một gã kỵ binh trung nguyên kéo căng trường cung lắp một mũi tên sau đó liền bắn một người hung nô cách đó không xa rào rào phần phật hai kỵ binh trung nguyên cưới ngựa như bay mà qua trong tay giơ móng vớt ra lập tức trong khoảnh khắc chém vào đỉnh lều trại hung nô hơn mười nữ nhân và đứa nhỏ hung nô hoảng hốt kêu lên chạy từ trong lều trại ra tuy nhiên rất nhanh đã bị đại dương kỵ binh quân sở mênh ngông ch m á ó cạch cạch cạch trong tiếng gót sắt vội vàng như mưa một đám kỵ binh trung nguyên đột nhiên mánh liệt hướng về phía bọn cầu ngưu nhìn bọn họ giơ trường đao lên cao bộ dạng dữ tợn d ư ờ n g cung kiếm lên cầu ngưu giật mình kinh hãi vội phất tay lên cao kêu chúng ta là người trung nguyên chúng ta là người trung nguyên đ ừ n g giết chúng ta đ ừ n g giết chúng ta a ở ngoài đại mạc ngàn dắm nghe được giọng nói quê hương quen thuộc kỵ tướng cầm đầu trung nguyên cũng có chút kinh ngạc lập tức giơ tay phải lên ra hiệu thoáng chốc kỵ binh điên cồn phía sau rào rạ t ả n ra chia làm hai bên trái phải suýt nữa chạy như bay mà qua trước mặt cầu ngư không thể tin nói thái thái tử tàng diễn xoay người vì ngựa chăm chăm nhìn cầu như không hề chớp mắt trầm giọng nói ngươi là ai sao lại nhận ra được bản thái tử cầu như khẩn trương ngã xuống đất b á i kiến lo sợ không yên nói tiểu nhân là người liêu đông tư ơ n g bình trước kia từng đi theo tiền b ố i tới tu sửa lại vương thành ở vương thành cũng đã gặp qua đại vương và thái tử vài lần cho nên mới nhận ra ngươi là người liêu đông tư ơ n g b ì n h tàng diễn nghe vậy trong lòng khẽ nhúc ních tất thư ở giữa mông c ứ c và mấy trăm thân binh đi tới bờ sông dư ta bên kia bờ sông chính là thiền vô đình của người hung nô nghìn vạn kỵ binh trung nguyên đang lội nước qua sông quá trình công kích thiền vô đình dù cho mặc đốn để lại gần 20.000 kỵ binh bảo vệ thiền vô đình nhưng khi liên quân sở yến phát động tập kích bất ngờ lúc này 20.000 kỵ binh hung nô lại phân tán t r ú đóng ở mấy điểm lân cận binh lực trong thiền vô đình lúc đó chỉ có không đến năm nghìn kỵ binh binh lực kém xa rất nhiều liên quân sở yến tấn công xuống như rời non lấp biển kỵ binh hung nô tàn tắc rất nhanh trước sau không đến nửa canh giờ gần năm nghìn kỵ binh hung nô lập tức bị liên quân sở yến tấn công làm cho tán loạn lộn xộn liên quân giành được toàn thắng lập tức chia ra hơn mười đường xung phong liều chết vào thiền vô đình như gió bao mưa rào gót sắt sở lướt qua thậm chí ngay cả nhà trướng mặc đốn cũng bị ném xuống mặt đất người hung nô ở dưới chân núi lang cư tư xây dựng thiền vu đình gần trăm năm đây là lần đầu bị công kích tất thư không người vớt nước sông dư ta vỗ lên mặt lạnh leo t h ấ u xương lập tức không kìm nổi thở dài thật sự là sông tốt nếu có thể dùng nước sông này để ủ rượu khẳng định h ư ơ n g vị mát lạnh vô cùng thượng tướng quân muốn dùng nước sông này để ủ rượu cuộc chiến thuận lợi trong lòng mông cức cũng vui vẻ lập tức trêu chọc việc này đơn giản sau khi bình định đại mặc rồi mặt tướng liền tấu xin đại vương xây một tòa thành trị ở nơi này đến lúc đó mặt tướng sẽ xây một tòa tự phượng ở chỗ này. hàng năm đặc biệt cống thượng tướng quân một trăm hũ rượu ngon nhất như thế nào thế thì tốt quá tất thư cười tuy nhiên là bình định đại mạc rồi nhưng không biết là năm nào tháng nào sẽ không quá lâu mông tức lắc nhẹ đầu thoáng chốc suy nghĩ nói đại sở ta su thế thôn tính thiên hạ đã thành nhất định chưa đến mười năm sẽ thống nhất thiên hạ đến lúc đó là có thể phát binh bắc đánh đại mạc rồi mười năm mười năm sau tất thư nói nhỏ đã có chút buồn bã trong con mắt một trận tiếng vó ngựa rồn rập đạp phá cỏ xanh bên sông lập tức khiến thái tử tàng diễn phi ngựa đi tới trước mặt tất thư xoay người xuống ngựa hướng tất thư không người vai trào nói thượng tướng quân phát hiện một tình huống ngoài ý hỏi tình huống như thế nào tàng diễn nói ta vừa mới gặp một thợ thủ công nước k i ế n bị người hung nô bắt tới đây không ngờ biết được ngoại trừ thiền vũ đ ỉ n h người hung nô còn có một xào huyệt khác ở dưới chân núi tên là tá thiết thành ước chừng có năm nghìn thợ rèn cùng với hai mươi nghìn nô lệ trung nguyên đang lấy quạng luyện sắt gõ đao thương k h í giới thay người hung nô tạo ra binh khí sắc mặt mông c ư c đột nhiên thay đổi nói còn có việc này tất thư quả quyết nói cậy đỉnh còn phải quét huyệt nhất định phải phá hủy tá thiết thành dứt lời tất thư lại quay đầu chỉ bảo mông c ư c nói tướng quân mông c ư c người dân binh chia làm hai đường đường doanh bên trái phải xôi theo sông dư ta sông cung lô tiếp tục quét động phụ nữ trẻ em người hung nô chạy trốn từ thiền vũ đ ỉ n h nhân tiện thu nạp người hung nô dê bỏ xúc vật vâng mông c ứ c ầ m ẩm trả lời dẫn theo dẫn theo đám đệ mông khanh con trai cả mông viễn con thứ mông liêu đi hiên ngang tất thư lại hướng yến thái tử tàng diễn nói thái tử người dẫn theo tinh kỵ binh nước yến cùng bản tướng quân lập tức xuất phát thẳng đến núi hiên ngang sau cùng tất thư nói với hồ diên hồ diên ngươi và dũng sĩ hồ diên quen thuộc đại mạc nhất lần này đi núi hiên n g a n còn phải làm phiền ngươi dẫn theo năm trăm làng kỵ mở đường tiên phong vâng hồ diên ẩm ẩm trả lời điềm nhiên nói thượng tướng quân yên tâm núi yến nhiên ngay tại sơn tây bên cạnh làng cư tư hai nơi cách nhau khoảng một nghìn dặm mặt tướng nhắm mắt cũng có thể đưa người tới đó năm hà tây đại doanh quân hán chu quan phu đi đến hành dinh bạch mặc lạnh lung nói thừa tướng đội thám báo tìm được phụ nữ trẻ em dê bỏ người hung nô rồi bạch mặc đang ở trong hành dinh xem bản đồ đ ỗ n g nhiên quay người lại thúc tôn anh thúc tôn thương và tướng lĩnh quân hán đều quay đầu lại có người hỏi chu quan phu nói phiêu kỵ tướng quân chuyện này là thật sao thật chu quan phu đi đến trước bản đồ vỗ mạnh vào bên trên cư diễn trạch quát phụ nữ trẻ em và dê bỏ người hung bạch mặc kích động châm giọng nói truyền lệnh lập tức n ổ c h ạ y tấn công bất ngờ cư diên trạch chư tướng ầm ầm ứng thuận đều lĩnh m ệ n h đi bạch mặc lại sai thân binh mặc giáp cho hán chu quan phu chạy ra đến cửa hành dinh lại vội vòng trở lại khuyên nhủ thừa tướng lần này đi cư diên trạch xa bảy tám trăm dặm trên đường ăn cơm gió ngủ ngoài trời hơn nữa còn có khả năng gặp báo cát vô cùng nguy hiểm người không cần phải đi không được bạch mặc khua tay áo quả quyết nói trận chiến này rất quan trọng bản tướng không đi không được thấy bạch mặc đã quyết định chu quan cũng chỉ có thể v à đầu lập tức xoay người đi h ê n ngang bảy ngày trước đại quân hung nô cũng đã bị vây hãm thành vương thành n g u y ệ t thị đang nên đón những đợt tấn công mãnh liệt hung nô giỏi giã chiến công thành không giỏi nhưng thành trì vương thành n g u y ệ t thị cũng không chắc chắn bằng trung nguyên dù là độ cao của tường thành và độ chắc chắn đều kém xa thành trì trung nguyên chỉ cần dùng vài cái thang đơn sơ cùng với truy đập người hung nô dùng bản kéo dài tấn công mạnh không ngừng hướng đầu thành trên đầu thành lá đại không ngừng truyền đạt mệnh lệnh quân l ệ chỉ huy thủ thành lá sản đông môn gặp nguy hiểm người dẫn năm trăm tinh binh đi đông môn mau la tắc người qua bên chỗ hồng kia nhất định không cho người hung nô đập truy vào gần lá độc người dẫn người mang dầu hỏa lên đây mau người hung nô đụng truy muốn đi qua rồi la sản la t á c lá lộc cầm ở mứng thuận lập tức l í n h m ệ n h đi trong chốc lát lã lá lộc lập tức dẫn người n g u y ệ t thị mang mấy chục hộp dầu hỏa lên đầu thành những dầu hỏa đó là được lấy ở những vùng lân cận màu đen rất dễ thiếu đốt là vật tư chủ yếu để lá đài thủ thành trước khi hung nô đến đã tích chữ khoảng hơn mười nghìn hộp ngoài thành hơn một trăm người hung nô đang đẩy một bức thành truy chậm rãi tới gần trên đầu thành cung tiện thủ n g u y ệ t thị đều dương cung bán tên tên chút xuống như mưa hai bên người hung nô rất đông đang đẩy thành truy kêu lên ngã xuống mặt đất tuy nhiên rất nhanh sẽ có người hung nô phía sau lên thế chỗ hơn nữa người hung nô còn dựng lên mấy chục lá chắn gô lớn cố gắng chặn mưa tên của người n g u y ệ t thị bắn tới thoáng chốc thành truy đã đứng vững ở bắc môn vương thành n g u y ệ t thị hơn mười lực sĩ hung nâu lực trần cầm thuẫn dưới sự bảo vệ của binh hung nô bắt đầu ra sức kéo đập truy sau khi kéo đến điểm cao nhất rồi đột nhiên vùng tay dưới tác động của trọng lực đập truy được chế tạo từ cựu n ụ c sau đó đánh vào bên trên thành rất mạnh anh tiếng va đập ở bên trong cựu lớn đường hành lang ở bên trong thành lập tức rơi rất nhiều bụi bặm đất vỡ xuống những lực sĩ nguyễn thị ở mặt sau thành đều ngã trên mặt đất lá đài liên tục hô to mò, đem dầu hỏa đổ xuống. đổ xuống lá lộc gầm lên giận dữ hơn mười người n g u y ệ t thị đều giơ vại dầu hỏa lên đổ xuống dưới cổng thành chỗ bị những thành truy đập vào ở phía bên trong tiếng hũ vỡ vụn liên tục không ngừng rất nhiều nước dầu hỏa đen sền sệt văng ra khắp nơi thoáng chốc đã dính khắp người hung nô đụng thành truy và ở trên đỉnh đầu lá chắn gỗ cây b ố c đem ném cây b ố c lá đài lại gào thét thiêu cháy bọn họ thiêu cháy bọn họ hơn mười cây b ố c từ trên đầu thành lên tiếng trả lời ném xuống lập tức ở dưới đầu thành biển lửa ngút trời nổi lên hơn mười dũng sĩ、si、hung nô trốn ở giá đỡ thành truy tam giác cùng với gần trăm binh giáp hung nô hai bên trong kho cách đó không xa mặc đốn công thúc thuyết cố nặc nôn đang dừng chân xem cuộc chiến chứng kiến đụng thành truy chế tạo bị đốt hủy hơn trăm dũng sĩ hung nô dũng mãnh đã bị đốt thành cho t à n mặc đốn tỏ ra buồn bã đã suốt bảy ngày rồi v à lại cũng đã tổn thất gần mười nghìn dũng sĩ thiện chiến dũng mãnh nhưng vương thành n g u y ệ t thị vẫn giống như một pho tượng n ú t ở đại mạc không sợ ma thú lù lù bất động cố nặc nôn mặc đốn vung tay lên hung giữ nói để cho người hưu c h ư n g ư ờ i hồn t a lên cố nặc nôn nắm đấm đột nhiên đụng ngực lại hướng về phía mặc đốn bãi kiến lập tức đứng dậy đi h ê n ngang công thúc t u y ế t bắt tay vào làm suy nghĩ chút lại nói đại người n g u y ệ t thị quá ngoan cường so với trong tưởng tượng một tòa thành đất tan hoang như vậy tấn công mạnh bảy ngày lại không công phá được xem ra một hồi ác chiến phải kéo dài rồi mặc đốn buồn h ư một tiếng vô cùng d ữ tợn nói đợi phá được thành bản thiền vu muốn giết t h ư n g khoái còn muốn chặt bỏ xương sọ、so、n g u y ệ t thị vương chế thành đồ uống rượu h ậ công thúc thuyết cười thản nhiên nói lại thiền vu yên tâm phá thành chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi thật sự công thúc thuyết cũng không nói mạnh miệng tuy là người n g u y ệ t thụ ngoan cường vượt qua sự tưởng tượng nhưng dù cho như thế nào vương thành nguyễn thị cũng chỉ là một tòa thành đơn độc chỉ cần nước hán không xuất đại quân tới cứ viện phá được thành cũng chỉ là chuyện sớm hay muộ nhìn trước mắt dâu hỏa của người nguyễn thị bị tiêu hao hết lúc đó thành chỉ cũng sẽ mất thôi năm xem tại xòe gì tất thư nhẹ nhàng dừng ngựa lại chậm rãi giơ tay phải lên tinh kỵ binh liên quân sở hiến đi theo phía sau rào rạt đi chậm lại kỵ binh phía sau chưa kịp dừng lại đành phải hướng về hai cánh trái phải để né tránh toàn bộ đội kỵ binh lập tức chậm rãi triển khai về hai hướng ở trên cánh đồng bắt n á t hơn mười nghìn kỵ binh tạo thành một trận khổng l ồ vượt qua mười dặm hô diên chỉ ngón tay lên phía trước nói với tất thư thượng tướng quân đó chính là tá thiết thành tất thư nhìn về hướng ngón tây hô diên chỉ đầu tiên chỉ đầu không khí thê lương làm chi người ta khó thở dưới chân hồng cự một tòa thành đất mới đứng sướng s ư ớ n g thành đất vẫn chưa xây xong hết còn có một luồng khói đen dựng lên như gió lốc từ trong thành nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên thoáng chốc hai mắt tất thư sáng lên cuối cùng hắn biết tại sao đại vương lại thấy hung nô là mối họa lớn trong lòng bởi vì hắn biết mỗi một luồng khói này là một tòa bếp lò thợ rèn mấy trăm luồng khói đen này là mấy trăm tòa bếp lò thợ rèn đang ngày đêm thay người hung nô chế tạo ra khí giới tưởng tượng một chút nếu tất cả kỵ binh hung nô đều đem hết đạo kiếm được chế tạo cùng với cung tiến tốt hơn nữa người hung nô là sống trên lưng ngựa cưỡi ngựa và bắn tên đối với bọn họ là bản năng kỹ năng khi đó kỵ binh tướng hung nô trở nên cực kỳ đáng sợ ít nhất kỵ binh tướng trung nguyên không còn là đối thủ của bọn họ một hồi tiếng kêu kỳ quái liên tiếp vang lên làm tất thư d ừ n g suy nghĩ đại m ặ t lại chỉ thấy kỵ binh hung nô đông nghìn nghịt từ tòa thành đất phía trước cùng với người hung nô trong lều vải chen trúc mà ra ở bốn phía sau đó dần dần tập trung cùng nhau tuy rằng thoạt nhìn chỉ có hai đến ba nghìn kỵ binh nhưng vẫn chạy ra n ê n đón không chút sợ hãi rất hiển nhiên những người hung nô này đã từng được lệnh nghiêm khắc thà chết cũng tuyệt đối không thể chạy trốn. hành động quân sự tập kích thiền vô đình lớn như vậy nhất định sẽ có khả năng cá lập lưới người hung nô đóng ở tá thiết thành nhất định sớm đã có được tin tức nhưng bọn họ vẫn như trước lựa chọn t ự thủ tuy nhiên với từng đó binh lực không thể ngăn cản được liên quân sở hiến ở trước mặt tất thư mỉm cười lập tức giơ tay phải lên phía trước chúi xuống tướng sĩ liên quân sở hiến phía sau trận sẵn sàng đón quân địch đều lạnh lùng rút ra hoành đào cùng với kiếm hai lưới sau đó đều thúc chiến mã t i ê u gào tiếp đón ba vụ vụ chu quan phu đột nhiên bông dây cung thoáng chốc một mũi tên lang nhà hướng về phía trước mà bắn ra ba thám báo hung nô thúc ngựa chạy lập tức Bắn ba ba bộ ba bắn tên không khó, nhưng toàn mũi tên mũi mũi khó, chu ú n g mục t i ê đang di chuyển với tốc độ nhanh chuyển khăn. di với mới tốc Chu khó Mà là quan phu bắn ba mũi thúc ê n c ẳ n những g h c n người hung nô g ba báo thám h ạ lại y ở tốc t cao, độ o mà à ngựa c h ú n cổ họng. Như này chỉ có Chu thúc họng, như thần Phu này năng Quan n g là kỹ kỳ. nhẹ nhàng một dây chạy c h ậ m lao đi lên núi phía trước mấy trăm phiêu kỵ đi theo chu quan phu lên núi đồi đứng ở trên sườn núi cao nhìn xuống hướng tây bắc chỉ thấy một hồ nước khổng lồ ở cách đó hơn mười dặm hồ nước mát lạnh phản chiếu bầu trời trong xanh mây trắng giống như vừa được tẩy rửa trong suốt bên hồ cũng là một đồng c ỏ như đệm xanh biếc từng đàn từng đàn dê bỏ ngựa đang thong thả ăn c ỏ xanh cư diên trạch nhất định đây là cư diên trạch rồi một phiêu kỵ quân kêu to lên người hung nô tướng quân mau nhìn người hung nô phát hiện ra chúng ta lại có người kêu to thoáng chốc chu quan phu nổi lên một tia sát khí lạnh như băng không cần nhắc nhở hắn cũng nhìn thấy ít nhất cũng có hơn một nghìn kỵ binh hung nô tập kết xong ở ngoài doanh còn có rất nhiều kỵ binh hung nô đang d ũ n g manh tiến từ trong doanh liên tục không ngừng đi ra dự đoán qua loa ít nhất cũng có hơn mười nghìn kỵ binh như vậy cũng hợp tình phụ nữ trẻ em dê bỏ nhiều như vậy nhất định mặc đốn sẽ phái binh bảo hộ tuy nhiên ở trước mặt đại hán phiêu kỵ trăm trận trăm thắng mặc đốn để lại nhiều kỵ binh hung nô hơn nữa cũng là hồn công đông nhiên từ phía sau tiếng v õ ngựa truyền đến không ngừng chu quan phu và một trăm quân phiêu kỵ thản nhiên quay đầu lại chỉ thấy ở phía đông nam phiêu kỵ quân hán đầy khắp núi đồi đông nghìn nghị của tới trước đại dương kỵ binh mênh n ô n g một lá cờ màu đỏ đang đón gió phần phật phấp phới trên có ghi đại hán thừa tướng bạch nam chữ c triện lại quay đầu nhìn một n ú i khác kỵ binh hung nô chen trúc mà đến trên mặt chu quan phu và một trăm phiêu kỵ lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn sắc khí người hung nâu ngu xuẩn và d ơ bẩn hoàn toàn không biết tử thần đang nhanh chóng hướng về phiên đột đánh úp lại thoáng chốc baoảng nhìn thấy sắc mặt mặc đốn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi công t h ú c thuyết không khỏi ân cần mà hỏi t h a m đại thiền vu người làm sao vậy có phải trong người cảm thấy không thoải mái mặc đốn lắc nhẹ đầu nhẹ giọng nói không có gì chỉ có điều đống nghiêm cảm thấy tim có chút đập nhanh tim đập nhanh trong lòng công t h ú c thuyết lập tức chấm xuống bởi vì y thấy trên trán mặc đốn chảy rất nhiều mồ hôi bởi vì công thức thuyết học thức tạp nham đối với y đạo cũng nghiên cứu nhiều vô duyên vô cớ mà thấy tim đập nhanh hơn nữa còn toát mồ hôi khắp người đây không phải là dấu hiệu tốt lành mà là điểm báo gặp chuyện chẳng lành việc này không tốt chẳng lẽ trong cơ thể đại thiền vu đông nhiên trong lúc đó mạc đốn cảm thấy toàn bộ chiến trường bắt đầu lay động đứng lên kịch liệt phía trước đang liều chết cố g i ế t người nguyễn thị lúc thì người hung nô ở trên trời lúc thì lại ở dưới mặt đất rõ ràng đầu hắn đang choáng váng mắt hoa lập tức trong ý thức hắn không còn nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước toàn bộ thế giới trở nên liên lạc công thúc tuyết nhìn thấy giật mình sắc mặt mạc đốn bất trợn trở nên t r ắ n g bệnh lập tức hai mắt nhắm lại từ trên lưng ngựa ngã xuống Chương 495, máu ngâm cư diên chạch. ngay ngày hôm đó đại chiến cuối cùng cũng hạ màn hơn ba nghìn hộ quân hung nô gần toàn bộ chết trận tại chỗ chỉ có mấy trăm kỵ binh hung nô nhìn tình thế đã mất mới lựa chọn chạy trốn nhưng không hẳn là bọn họ khiếp đảm mà không chiến mà là chạy đi tìm mặc đốn báo tin dù sao mặc bác xảy ra biến cố lớn như vậy cũng cần có người tiến đến báo tin người hung nô liều chết phản công lại liên quân sở hiến đã tạo thành một trận thương vong rất lớn nhất là toàn bộ ba nghìn hộ quân hung nô được trang bị binh khí chế tạo tốt càng khiến cho chiến l ự c của bọn họ tăng rất nhiều ác chiến qua đi ba nghìn kỵ binh nước tiến xung phong liều chết ở phía trước gần như bị g i ế t toàn bộ tiêu kỵ nước sở cũng thương vong hơn nghìn người hơn ba nghìn hộ quân hung nô lại giết thương được hơn bốn nghìn liên quân đây là do tiêu kỵ quân sở cùng tình kỵ binh quân yến tạo thành liên quân mặc dù vừa mới trải qua hơn một tháng hành quân gấp đường dài liên tục lại đã trải qua huyết chiến t i ề n vô đ ị n h nhưng dù nói như thế nào bọn họ đều là tình kỵ binh trải qua trăm trận chiến hơn nữa binh lực vây công ưu thế tuyệt đối mà thương vong nhiều như vậy điều này nói rõ điều gì điều này nói rõ vũ khí người hung nô được trang bị rất sắc bén vô cùng đáng sợ thấy đại mạc toàn máu cùng với thi thể đầy đất nằm ngực ngang trong lòng tất thư không khỏi run sợ sự thật chứng minh đại vương lo lắng không phải là thừa một khi người hung nô được trang bị binh khí sắc bén quả thực giống như hổ mọc t h ê m cánh vừa đó là kỵ binh dũng manh cấm quân sắc bén một mình đấu giã chiến không ngờ cũng không phải đối thủ người hung nô lại thấy ở phía trước hơn trăm tòa bếp l ò thợ rèn tất thư cũng phải thừa nhận tầm nhìn chiến lược của đại vương tuyệt đối không ai bằng khi người khác căn bản còn không có cảm giác đại vương lại từ trong nhỏ nhặt mà xem xét tới sự uy hiếp của hung nô và không tiếc tiêu hao thực lực của một nước không tiếc bỏ qua cơ hội nhân lúc nước hán cháy nhà mà đi hôi của để mà lại muốn liên kết nước hán cùng san bằng hung nô cái gì là xem xét vạn dặm đây là xem xét vạn dặm cái gì là nhìn xa trông rộng đây là nhìn xa trông rộng tất thư xúc động không ngừng phía trước t r ợ t phát ra một tiếng ồn ào rất lớn vội quay đầu nhìn lại chỉ thấy hiến thái tử tàng diễn dẫn theo hơn ba trăm kỵ binh còn lại đang điên cùng giết hại thợ rèn ở tá thiết thành hơn hai mươi nghìn thợ rèn trung nguyên đang sống chết chạy trốn về bốn phía tất thư không nhịn được ở trong lòng mắng tàng diễn một câu không nhìn ra hiện tại là lúc nào nơi này là ở đâu sao phải biết rằng nơi này là tá thiết thành ở sâu trong đại mạc một khi q u â n yến dết chóc làm những thợ rèn đó kinh hãi sau đó để cho bọn họ chạy vào trong núi yến nhiên muốn thu gom bọn họ lại sẽ rất khó khăn nếu để cho những thợ rèn này ở lại đại mạc hung nô vừa khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này suy yếu dần tiếp theo dân tộc du mục chiếm cứ đại mạc cũng sẽ dựa vào những thợ rèn đó nấu sắt kỹ thuật mà lớn mạnh lên nhanh chóng và lại tạo thành thế uy hiếp trí mạng tới vương triều trung nguyên kể từ đó liên quân sở yến cậy đình quét huyện trở nên không có chút ý nghĩa nào. lập tức tất thư chỉ bảo hô diên nói hô diên n g ư ơ i mang binh tới ngăn cản thái tử tằng h diễn phái ra một số lượng lớn thám báo phong tỏa tá thiết thành không để một thợ rèn nào ra khỏi thành vâng hô diên ầm ầm trả lời lĩnh mệnh đi tất thư thở nhẹ một hơi chậm rãi đi xuống đầu thành chưa xây bây giờ nên xử trí thế nào với hơn hai mươi nghìn thợ rèn còn có một số lượng lớn phụ nữ trẻ em người trung nguyên ở thiền vũ đình nếu có thể làm đương nhiên tất thư không ngần ngại mà dẫn bọn họ trở về nhưng mà nếu muốn dẫn theo hơn ba trăm nghìn phụ nữ trẻ em và thợ thủ công trở về thật sự có thể làm điều này sao nếu đại quân mặc đốn nhanh chóng trở về lại cướp những phụ những nữ trong ẻ em và là thợ thủ công trở lại, hậu quả thật là không thể tưởng tượng t hậu không công nổi. r lại, quả khoảng thời gian ngắn tất thư lâm vào cảnh đấu tranh bên trong lý trí nói cho ý biết nhất định phải không được do dự quyết định xử ác nhiệt g với tất cả phụ nữ trẻ và thợ thủ công đã bị người hung nô bắt đến mặt bắc nhưng nhưng bây giờ tất thư không hạ được quyết tâm nếu là người hung nô nhất định sẽ giết nhưng mấy trăm nghìn người này đều là đồng hương năm cư d i ê n trạch đại doanh hung nô dưới sức tấn công mãnh liệt của hơn ba mươi phiêu kỵ quần hán hơn mười nghìn kỵ binh hung nô chiến đấu lần lượt rất nhanh không chống đỡ nổi lập tức lui kỵ binh hung nô tuy này chỉ có hơn mười nghìn người binh khí trang bị lại không nhiều bởi vậy trên chiến trường không thể bằng hộ quân hung nô ở tá thiết thành trên cơ bản cũng không uy hiếp quá lớn với phiêu kỵ quân hán ở thời đại chiến tranh này ảnh hưởng đến sức chiến đấu một đội quân có rất nhiều yếu tố quan trọng nhất chính là yếu tố huấn luyện tiếp theo mới là sĩ khí chính là ý chí chiến đấu cuối cùng mới là trang bị đầy đủ nhưng khi hai bên chiến đấu yếu tố huấn luyện sĩ khí đều không kém nhau nhiều thì lập tức yếu tố trang bị thành nhân tố quyết định cuộc chiến trước tiên nói đến huấn luyện p h i ê u kỵ quân sở phiêu kỵ quân hàn tất cả đều huấn luyện có tố chất người hung nô thì từ khi nhỏ đã sinh hoạt trên lưng ngựa cưới ngựa bắn c u n g đối với bọn họ là bản năng bởi vậy ở phương diện này ba đội quân không kém nhau nhiều nếu muốn so cao thấp mà nói hẳn là người hung nô hơi chiếm thế thơ phòng nhưng là tương đối ít về phương diện sĩ khí ba đội quân cũng gần giống nhau cũng không thiếu ý chí quyết đánh một trận tử chiến nhưng ở phương diện trang bị không thể nghi ngờ tiêu kỵ quân sở được trang bị hoàn thủ đao là mạnh nhất tiếp theo là phiêu kỵ quân h á n sử dụng trọng kiếm hai lưới cuối cùng mới là kỵ binh hung nô sử dụng mã xin chế tạo bằng gỗ hoặc là kiếm đồng nhưng sự chênh lệch giữa hai quân sở h á n là không nhiều người hung nô so sánh với hai quân sở h á n thì đúng là kém một trời vực rõ ràng hoàn cảnh không tốt bởi vì như vậy khi tiêu kỵ quân sở đối mặt với quân hung nô bảo vệ được trang bị binh khí bằng sắt thắng được rất khó khăn nhưng phiêu kỵ quân h á n chỉ đối mặt với quân hung nô được trang bị binh khí bằng đồng tàu lại tương đối thoải mái giành chiến thắng c ư ớ i ngựa xích long tới trước mặt bạch mặc vừa đem xong kích đầy máu cắm lại sau lưng vừa hưng phấn không thôi nói thưa tướng lúc này chúng ta có lời quá rồi mặt tướng vừa đ o á n chừng nơi này ít nhất cũng có trên mười triệu đầu dê bỏ súc vật còn có hơn trăm nghìn con chiến mã ha ha ha bạch mặc khẽ mỉm cười nói chiến mã có thể mang đi chỉ sợ dê b ò không mang đi được thấy bộ dạng chu quan phu ngạc nhiên bạch mặc giải thích nói tuy nhiên cư diên trạch cách vương thành n g u y ệ t thị bốn năm trăm dặm đường sau khi mặc đốn biết tin nhất định sẽ dẫn đại quân nhanh chóng về cứu viện chúng ta xua đuổi dê bỏ đi không nhanh khó tránh khỏ sẽ bị bọn họ đuổi theo cho nên m chu quan phu nghe vậy buồn bã nói như vậy cũng thật là đáng tiếc nhưng cũng không thể để lại cho người hung nô trong mắt bạch m ặ c có chút độc á c t r ợ t loại lên t r â m giọng nói ngươi lập tức dẫn tất cả tướng sĩ giết toàn bộ dây bò trước b u ộ c ở đ ô i ngựa sau đó kéo đi tới khi thối nát sau đó ném vào trong cư diên trạch cũng chỉ có thể làm như vậy chu quan phu gật nhẹ đầu lại hỏi thừa tướng còn có mấy trăm nghìn phụ nữ trẻ em người hung nô phải làm sao bây giờ bạch m ặ c trầm âm trên mặt đ ố n g này sinh một k i a sát khí lạnh như băng nói toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại nếu có thể bạch mặc cũng không ngại dẫn mấy trăm nghìn phụ nữ và trẻ em người hung nô và đầu dê bỏ x ú c vật về q u a n t r u n g dù có như thế nào đều có thể bổ sung cho q u a n t r u n g một số lượng lớn nhân khẩu việc này có thể nói là trăm điều có lợi không có một điều hại thế nhưng đại quân hung nô mặc đốn có thể đuổi theo rất nhanh thật sự thời gian không cho phép vâng chu quan phu ầm ẩm, ẩm trả lời xoay người rời đi ở thời đại chiến tranh xung đột bên trong không văn minh thật ra diện sạch trùng tộc là thái độ bình thường bởi vì hai bên đều rõ ràng nếu muốn để cho đối phương thần phục nhất định phải đem một số lượng trai tráng khống chế dưới một mức độ nguy hiểm cho nên căn bản chu quan phu không cảm thấy quân lệnh của bạch mặc có gì không ổn từ từ đ ỗ n g nhiên bạch mặc gọi chu quan phu lại thừa tướng chu quan phu đột nhiên dừng bước quay đầu lại ngạc nhiên hỏi bạch mặc trầm ngâm trong chốc lát cuối cùng nói suy nghĩ kỹ càng mấy trăm nghìn phụ nữ trẻ em dê bỏ có lẽ không cần giết toàn bộ sẽ tốt hơn vậy đi giết tuyệt đại bộ phân trong đó chỉ cần giữ lại một bộ phận nhỏ người hung nô, giữ lại một bộ phận nhỏ chu quan phu không hiểu hỏi thừa tướng vì sao lại như vậy ngươi không nên hỏi vì sao bạch mặc k u a tay、áo. nói cứ theo lệnh ta chỉ bảo đi làm là được chu quan phu lại ứng thuận xoay người đi hưng ngang trong chốc lát bên cư diên c h ạ c h phụ nữ trẻ em hung nô kêu rên không ngừng cùng với tiếng dê bỏ xúc vật kêu lên t h ả g thiết mà lượng cả người lẫn vật lên đến cả triệu số máu tươi tràn trề gần như đem toàn bộ cư diên c h ạ c h n h u ồ n thành biển máu năm tẹt được lấy tại m i c h trạch đại doanh hung nô bóng người lay động trong đại trướng thiền vu m ặ c đốn công thúc thuyết đang vội kìm châm thi h u y ệ t bên giường mặt đốn hữu hiển vương cố nặc nôn và một đám thủ lĩnh bộ lạc đứng trước giường hơn nữa ai cũng vẻ mặt lo lắng không khí trong đại trướng không khí ngưng đọng lại cũng không ai biết trên người làm sao lại như vậy khoảng nửa canh giờ cuối cùng m ặ c đốn mới thở dài một tiếng chậm rãi mở mắt đại thiên vu đại thiên vu người cảm thấy khá hơn chút nào không đại thiên vu người làm sao hả m ặ c đốn vừa mới mở mắt hữu h i ề n vương cố n ạ c nôn tả cốc lai vương cao a đoá tả đại đô ý mộc n á thác hữu đại đô ý tề luân thanh tả đại hộ đa mộc tu hữu đại hộ minh a trà còn có hữu chư vương hồn tả vương và hơn mười tiểu vương hung nô đều tranh nhau đứng trực giường hỏi hàn ân cần mặt đốn lắp nhẹ tay phải hết sức mọi người lập tức im không nói thoáng chốc toàn bộ lều lớn trở nên hoàn toàn yên tĩnh nhìn trước các bộ phận tiểu vương cùng với thủ lĩnh bộ lạc thậm chí còn không dám t h ở mạnh lúc này mạc đốn t r ậ n cảm nhận được một việc mà trước này chưa từng có sầu lo mạc đốn đã cảm thấy tiên phụ đầu man thiền vu gọi về hắn biết mình sống không được lâu mạc đốn thông qua giết phụ thân đầu man thiền vu mà lên vị trí vì củng cố vị trí thiền vu của mình trước sau giết mẹ kế em trai khác mẹ cùng với rất nhiều đại thần khi mạc đốn sinh thời tuyệt đối không ai dám khiêu chiến với uy quyền của y y ngay cả là hô diên chính đức tuyệt thế tiêu hùng như vậy cũng chỉ có thể nản lòng chạy trốn đến trung nguyên vấn đề là sau khi mạc đốn chết thì như nào nếu tả hiền vương Kê trúc còn sống đương nhiên sẽ là người thừa kế đại thiền vũ đương nhiên hung nô sẽ không kịp loạn nhưng tiếc rằng Kê trúc đã chết trước mặt đốn mà hai đứa con của Kê trúc là quân thần và y lý hiệu trí t à tuổi vẫn còn nhỏ trước mắt những đại thần này bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện vì đại thiền vũ phụng sự quân thần hay là y lý hiệu trí t à sao